Trước 1.165, khai ban nghi thức phía trước cảnh nổi tiếng. Trước 1.165, khai ban nghi thức phía trước cảnh nổi tiếng. Tại Chu Dương xem ra Cam Nam vấn đề một khi động vậy thì chắc chắn là trời long đất lợ sự kiện lớn. Chu Lâm không chỉ là Cam Nam bí thư, hơn nữa tự thân là có tiềm lực vào cư ủy hội, có thể nói tại nội bộ tổ chức là có địa vị tương đối cao. Một nhân vật như vậy xảy ra chuyện liên quan đến chỉ sợ không chỉ là nói một cách đơn giản đối với Cam Nam ảnh hưởng, mà là chỉnh thể phương diện thượng đô sẽ có tương đối lớn ba động. Nguyên bản chuyện này vẫn luôn là giữ bí mật không nói trạng thái đương nhiên. Chu Dương cũng tin tưởng bàn kiểm tra kỷ luật bên kia chắc chắn là cũng tại âm thầm đậu thủ. Bây giờ Lương Ngọc Tài cú điện thoại này không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết sự tình đã đến cuối cùng sắp thu lưới mấu chốt giai đoạn chủ nhiệm. Ngài tìm ta. Thư ký Tôn Thành Cương gõ môn đi vào. Nhìn thấy Chu Dương một mặt biểu tình nghiêm trọng, nữ liệu lúc này cũng là nghiêm túc rất nhiều thành cương. Ta lập tức phải đi gặp Lý Tổng, ngươi nhanh đi liên hệ văn phòng bên kia. Buổi sáng cuộc họp văn phòng tiếp tục cử hành, Thỉnh Trương Đào đồng chí thay chủ trì hội nghị, ta bên này liền không tham gia. Nghe vậy Tôn Thành Cương nào dám trì hoãn? Lãnh đạo sắc mặt nghiêm trọng như vậy, hơn nữa lại muốn đi gặp Đại lãnh đạo. Tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu cần nói. Gật đầu một cái, lúc này liền rời đi văn phòng đi liên hệ văn phòng bên kia. Chờ tôn thành cương rời đi văn phòng, chu dương cũng không chậm trễ đơn giản thu thập một chút lập tức liền đi ra ngoài. Rất nhanh. Chờ hắn mang theo thư ký chạy đến thời điểm, lương ngọc thành đã giống như thường ngày tại trong văn phòng chờ, vì thế là lần này không có đến trễ. Nhưng mà chờ hắn đi vào phòng họp thời điểm, lập tức liền phát giác bên trong bầu không khí có cái gì rất không đúng, có thể nói là cực kỳ nghiêm túc cùng kiềm chế. Ngoại trừ lý tổng cùng ban kiểm tra kỷ luật diệp bí thư, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư trương diệu văn cũng tại, có ba vị này tại chỗ. Chu Dương tự nhiên khẳng định chính mình khi trước phán đoán. Quả nhiên, chờ hắn sau khi ngồi xuống đám người cũng vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn hắn lập tức liền lập tức liền riêng phần mình lâm vào trong trầm tư các loại lý tổng lên tiếng tốt. Tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu à? Thương ủy hội bên kia đã chính thức xác định đối với Chu Lâm khai thác các biện pháp vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, thời gian liền định vào hôm nay buổi chiều trường đảng khai ban nghi thức phía trước. Bây giờ ta tuyên bố ba cái hành động nhiệm vụ. Hội nghị thời gian cũng không dài. từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ có không đến một cái trung đầu thời gian Chu Dương liền đã rời đi phòng học, không qua thời điểm chỉ có ba người nhưng mà trở về thời điểm nhân số đã đã biến thành bảy cái hành động lần này nhiệm vụ của hắn rất đơn giản chính là bảo đảm Chu Lâm bên kia sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn bao quát ghim hắn chính mình cực đoan hành vi mà những chuyện khác liền cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì mặc dù đã đã trải qua không ít lần loại này phản tham hành động nhưng mà lần này dù sao tình huống đặc thù dù cho là Chu Dương chính mình đáy lòng cũng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ Chu chủ nhiệm hành động lần này chúng ta chủ yếu là lấy ngài bên này chỉ thị làm chủ. nhìn một chút bên cạnh thân nhiều hơn bốn người, chu dương trong lòng cũng không biết là một loại gì cảm giác. bốn vị này có hai vị là ban kiểm tra kỷ luật bên kia, hai vị khác nhưng là công an bộ phái tới phụ trách áp dụng bắt hành động chấp pháp nhân viên đến lúc đó bốn người sẽ lấy chính mình tùy hành nhân viên công tác danh nghĩa tiến vào trường đảng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau lập tức liền sẽ động thủ. trừ cái đó ra trường đảng bên kia cũng biết an bài một đội khác người phụ trách tiếp ứng cùng nhân viên thay đổi vị trí việc làm. có thể nói bây giờ đã là vạn sự sẵn sàng chỉ chờ khai ban nghi thức bắt đầu. gặp chu dương tựa hồ có chút không yên lòng, cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì chỉ là gật đầu một cái liền chạy về văn phòng nghiên cứu chính trị trở lại văn phòng sau chu dương lập tức liền đem vương anh lôi kêu tới chủ nhiệm ngài tìm ta kỳ thực vương anh lôi cũng ý thức được có chuyện quan trọng muốn phát sinh chỉ có điều ở vị trí này hắn cũng biết kỷ luật cũng sẽ không hỏi nhiều nhưng mà nhìn thấy lúc này chu dương trên mặt biểu tình nghiêm trọng hắn ấy lòng cũng tại âm thầm phòng đoán lôi tử bây giờ có cái nhiệm vụ khẩn cấp giao cho ngươi chúng ta đi trường đảng phía trước đại khái một giờ tả hữu ngươi sớm để cho tiểu xài lái xe đến cam nam chu kinh bạn bên kia tìm một cái cam nam chu lâm đồng chí mời hắn đến ta văn phòng bên trong đi một chuyến mặt khác ta trước đây đưa cho ngươi chỗ tài liệu đó ngươi xem qua đi tương quan nội dung ngươi có thể sớm cùng chu lâm đồng chí giới thiệu một chút nghe vậy vương anh lôi gật đầu một cái cũng không nói cái gì lập tức liền trực tiếp rời đi văn phòng buổi chiều một giờ chu dương rời đi văn phòng đi tới trường đảng mà sài văn tiến thì lái xe mang theo vương anh lôi đi cam nam chú kinh bạn bên kia sáu trường đảng văn phòng bên trong chu dương đưa tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ lúc này khoảng cách trường đảng khai ban nghi thức đã không đủ 30 mươi phút nhưng mà vương anh lôi bên kia còn có hay không đem người mời đi theo dù cho là đã sớm biết một lần hành động này đã trải qua cực kỳ kín đáo bố trí nhưng mà chu dương đấy lòng cũng không nhịn được có chút ba động bất quá làm hắn thở dài một hơi chính là vài phút trước vương anh lôi đã cho hắn phát tin tức nói người đã nhận được giờ này khắc này tại cam nam chu kinh bạn thông hướng trường đảng trên đường một chiếc màu đen hồng kỳ xe con đang tại vững vàng chạy ở trong trong xe ngồi ghế cạnh tài xế bên trên chính là chu lâm thư ký cam nam tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng khâu nam xanh sau đó chỗ ngồi nhưng là chu lâm cùng vương anh lôi tiểu vương a ngươi nói vấn đề này ta ngược lại thật ra không có chú ý bất quá các ngươi chu chủ nhiệm quá khách khí loại chuyện nhỏ nhặt này hắn gọi điện thoại cho ta là được rồi đi còn nhường ngươi cái này thư ký tự mình đi một chuyến dạng này nam sinh ngươi đem tiểu vương nói tình huống này nhớ một chút quay đầu trở về trong tỉnh ngươi tự mình đi làm lý phó bí thư quý nhân bận chuyện chuyện này cũng không nhọc đến phiền hắn tự mình đi làm nghe được chu lâm lời nói ngồi ghế cạnh tài xế bên trên khâu nam xanh lập tức liền gật đầu một cái đáp ứng bất quá đấy lòng cũng tại thầm nghĩ việc này nếu như không phải vương anh lôi đích thân tìm chu bí thư nói lời chỉ sợ cam nam thật đúng là không có mấy người biết xem như văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng chu dương em vợ vậy mà tại cam nam nhậm chức hơn nữa còn là một cái nho nhỏ hương bí thư đảng ủy đương nhiên vị này chu chủ nhiệm ngược lại thật là hao tổn tâm huyết cẩn thận lại cẩn thận vậy mà để cho chính mình thư ký đến tìm chu bí thư hỗ trợ chiếu cố một chút hàn thấy lấy chu dương thân phận đích thật là gọi điện thoại là được rồi chu bí thư chúng ta chủ nhiệm nói dù sao cũng là muốn làm phiền ngài sự tình tại trường đảng bên kia cũng không lớn thuận tiện nói cho nên sớm để cho ta cùng tiểu xài tới cùng ngài báo cáo nghe vậy chu lâm cũng cảm thấy cười cười Bất quá đáy lòng nhưng có chút khinh thường. Vốn cho rằng cái Chu Dương này là cái nhân vật, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế đến hắn bây giờ cái này cấp bậc, việc nhỏ cỡ này vậy mà cẩn thận như vậy, như thế nào làm đại sự liệu. Bất quá có thể được đến bộ tổ chức quan chấn Lâm bộ trưởng coi trọng, cái này Chu chủ nhiệm ngược lại là vận khí tốt. Trên thực tế, nếu như là những chuyện khác, Chu Lâm chỉ sợ còn có thể hoài nghi một chút Chu Dương dụng ý, nhưng mà dính đến chính mình em vợ loại này cá nhân việc tư, Chu Dương làm như vậy đúng là dễ hiểu. Chỉ có điều Chu Lâm chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ không nghĩ lấy được, Chu Dương làm như vậy vẹn vẹn chỉ là vì ngăn chặn hắn để phòng vạn nhất mà thôi. một lát sau chu bí thư chúng ta đã đến nói xong xe cũng tại trường đảng hành chính dưới lầu dừng hẳn vương anh lôi một ngựa đi đầu mà xuống xe mở cửa xe lập tức liền mang theo chu lâm cùng khâu nam xanh lên lầu hướng chu dương văn phòng đi qua mà giờ khắc này tại chu dương văn phòng đối diện trong phòng họp cũng sớm đã chuẩn bị xong hành động nhân viên cũng là lập tức liền nhao nhao đứng lên người đã đến các vị chuẩn bị sẵn sàng a tùy thời chờ chu chủ nhiệm bên kia chỉ thị trước 1166 chuyện xảy ra trước 1166 chuyện xảy ra hôm nay cái này khai ban nghi thức vốn là chu hiệu trưởng là muốn tự mình tới bất quá chu hiệu trưởng tạm thời có sắp xếp khác cho nên hôm nay liền từ ta tới làm cái này nói chuyện các đồng chí khai triển lý luận học tập là một cái nói chuyện bình thường thường mới đồ vật cũng là chúng ta chúng ta trải qua tăng thương biến đổi lớn bây giờ vẫn như cũ phong nhã hào hoa từ đầu đến cuối đi ở thời đại hàng đầu chỗ các bản trong lễ đường theo sớm định ra khai ban thời gian vừa đến thay chủ trì hôm nay khai ban nghi thức phó hiệu trưởng ông minh tiên lập tức liền chính thức tuyên bố hội nghị bắt đầu bất quá nhìn xem đài chủ tịch phía dưới ở vào hàng trước nhất vị trí cái kia không bị rất nhiều học viên đáy lòng cũng chú ý tới một cái tên đó chính là cam nam bí thư chu lâm trên thực tế xem như người biết chuyện một trong vòng Minh tiên lúc này đáy lòng chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi cơ hồ liền để hắn có chút thất thố nếu như không phải trong tay lên tiếng bản thảo cũng sớm đã nhìn hai lần vương minh tiên cảm giác chính mình cơ hồ liền muốn phạm sai lầm mà giờ khác này tại vị ở hành chính trong lâu văn phòng bên trong chu dương đồng dạng là như thế theo văn phòng nhóm bị đẩy ra tiếp đó vương anh lôi đầu lĩnh đi vào chu dương trong con người ánh mắt lập tức liền rơi xuống một đạo bóng người cao lớn trên thân Trên thực tế đó cũng không phải hắn lần thứ nhất cùng Chu Lâm gặp mặt, trước đây tại đủ loại hội nghị nơi, hắn cùng vị này Chu Bí Thư đã từng có mấy lần gặp mặt, chỉ có điều không có qua lại gì mà thôi. Mà giờ khắc này nhìn xem vị này mặt mày hớn hở Chu Bí Thư. Chu Dương đấy lòng cũng có một loại cảm giác không nói ra được. Hắn cũng không biết Chu Lâm là từ chừng nào thì bắt đầu bước vào cái kia vực sâu và trượt. Nhưng mà làm nhiều lần như vậy bản án, Chu Dương vô cùng rõ ràng, mỗi một cái trượt chân lãnh đạo cán bộ đều không phải là tất nhiên. Trong này tất nhiên thân ở hoàn cảnh nhân tố. cũng có người bên người không quy củ nhưng mà nói trắng ra vẫn là tự thân lập trường không đủ kiên định điểm mấu chốt của mình ý thức cùng dây đỏ ý thức không đủ mạnh mới đưa đến đạo đức không có cùng không nhìn tổ chức kỷ luật tình huống xuất hiện đến chu lâm bây giờ cấp độ này kỳ thực thông thường vật ngoại thân theo lý thuyết đã rất khó gây nên chú ý của hắn nhưng mà có thể đi đến một bước này cũng đích xác lời thuyết minh người này lòng can đảm chi lớn chu chủ nhiệm người đây là văn phòng bên trong trên thực tế tử vương anh lôi đẩy cửa ra tiếp đó bước vào chu dương văn phòng một chớp mắt kia, chu lâm liền phát giác được có cái gì không đúng là một nội tâm có dấu rất nhiều người bí mật chu lâm đối với hoàn cảnh độ bén nhạy cũng là cao nhất là trong tầm mắt xuất hiện chu dương bên ngoài hai đạo lạ lâm bóng người lúc trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là có vấn đề ngay tại lúc trong miệng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc văn phòng môn lại đột nhiên liền bị người từ bên ngoài đóng lại ngay sau đó trong hành lang liền chuyển đến thư ký khâu nam xanh có chút ngạc nhiên âm thanh các ngươi làm cái gì vậy Hô chướng đây là cái gì địa phương các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao ngay sau đó là một hồi huyên náo rẽ rủa cùng xoay đánh âm thanh đến lúc này chu lâm như quả vẫn không rõ dưới mắt đến cùng là cái gì cục diện chỉ sợ hắn cũng đi không đến bây giờ tình trạng này chúng ta là nhân viên công tác ban kiểm tra kỷ luật đây là ta giấy chứng nhận văn phòng bên trong bị Chu Lâm nhìn chồng cho vào nhưng mà Chu Dương cũng không có mở miệng mà là hướng bên cạnh thân cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu ban kiểm tra kỷ luật nhân viên công tác báo cho biết một chút nhận được Chu Dương ra hiệu sau cái kia tên là bài nam tử trung niên hành động cũng rất nhanh lập tức liền từ trong túi lấy ra một bạt thái lớn nhỏ giấy chứng nhận tại trước mặt Chu Lâm báo cho biết một chút lập tức liền nói Chu bí thư dựa theo ban kiểm tra kỷ luật việc làm yêu cầu bây giờ chúng ta có chút vấn đề cần ngươi hiệp trợ điều tra theo chúng ta đi một chuyến a mang đi nói xong nam tử trung niên lập tức quay đầu cùng chu dương nắm tay chu chủ nhiệm lần này làm phiền ngài trước khi đến diệp bí thư cùng ta đã thông báo một khi chu lâm bị khống chế lại xin ngài mấy ngày gần đây nhất tại có thời gian rảnh đi một chuyến ban kiểm tra kỷ luật bên kia liên quan tới hành động hôm nay có chút vấn đề cần ngài ký tên Nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì lập tức liền thấy hai người trực tiếp mang lấy cũng sớm đã biểu lộ đờ đẫn chu lâm trực tiếp rời khỏi văn phòng mà giờ khắc này đứng tại văn phòng bên trong vương anh lôi cùng tôn thành cương cũng sớm đã là sắc mặt trắng bệnh. mãi cho đến văn phòng môn bị kéo lên, hai người lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cực nhanh mà liếc nhau một cái sau đó. tôn thành cương lúc này mới chủ động mở miệng nói chủ nhiệm, khai ban nghi thức bên kia, ngài nhìn. nhưng mà tiếng nói vừa ra, chu dương trực tiếp liền khoát tay tháo khai ban nghi thức ta liền không đi qua, các ngươi đi ra ngoài trước cả. một lát sau, chờ tôn thành cương cùng vương anh lôi rời đi văn phòng, chu dương lúc này mới đốt điếu thuốc đi đến bên cạnh cửa sổ, không thể không nói, lần này chu lâm xa lưới đối với hắn cá nhân chấn động là cực lớn. Thật ở quan trường nhiều năm cứ việc cũng sớm đã đã trải qua đủ loại nhưng mà thẳng đến vừa mới nhìn thấy chu lâm trên mặt tâm tình phức tạp biến hóa sau đó chu dương đáy lòng mới ý thức tới chính mình kỳ thực còn xa xa không có đến tình cảnh loại kia chân chính sủng lục bất kinh mấy chục năm công danh vinh lục một buổi sáng hồi phi ê liệt loại cảm giác này chỉ sợ không đến chu lâm một bước kia là mãi mãi cũng không lánh hội được sáu vào lúc ban đêm trên tin tức liền chính thức thông báo chu lâm bởi vì nghiêm trọng vi kỷ bị xong quy nội dung tin tức vừa ra các đại dư luận không ngoài ý liệu một mảnh xôn xao, mà ban kiểm tra kỷ luật bên kia cũng lập tức liền thành dựng lên tổ chuyên án từ ban kiểm tra kỷ luật phụ trách công việc thường ngày phó bí thư tự mình gánh đảm nhiệm tổ trưởng bộ ngành liên quan lãnh đạo đảm nhiệm phó tổ trưởng tra rõ chuyện này sáng sớm hôm sau tổ chuyên án lập tức liền đi cam nam tọa trấn tỉnh ủy mấy ngày kế tiếp cơ hồ tất cả dư luận tin tức đều tại quay chung quanh tin tức này tiến hành thông báo toàn bộ cam nam bầu không khí càng là nhanh trương tới cực điểm toàn tỉnh mỗi tầng diện lãnh đạo cán bộ càng là không ngừng mà chuyển ra có người bị mang đi tin tức theo điều tra không ngừng xâm nhập cam nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ rất nhanh liền bị đẩy lên nơi đầu sóng gió mà giờ khác này tại trong cam nam tỉnh ủy văn phòng Phó Bí thư Lý Bình Quân cả người liên tục mấy ngày đều có chút hoảng hốt, trong đầu vẫn luôn đang hồi tưởng trước đây Chu Dương ở trong điện thoại nói những lời kia. Chuyện cho tới bây giờ Lý Bình Quân nơi nào vẫn không rõ chính mình vị kia khi xưa Đồng Liêu lão bằng hữu là diễn một màn cho hay. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mãi cho đến tiến vào trung tuần tháng 9, cả sự kiện mới chậm rãi bình ổn lại đoạn thời gian gần nhất này. Chu Dương ngoại trừ tại Chu Lâm bị bắt sau đó ngày thứ hai đi ban kiểm tra kỷ luật cùng Diệp Bí thư tiến hành một lần sau khi nói chuyện liền sẽ chưa có tiếp xúc qua tin tức tương quan. Hắn mỗi ngày vẫn tại làm từng bước mà bận rộn xử lý văn phòng nghiên cứu chính trị cùng trường đảng các hạng việc làm. không quá thời hạn ở giữa có một chuyện cũng lệnh chu dương có chút ghé mắt trước đây bị miễn đi cam nam hết thẻ chức vụ hoàng nhất kỳ vậy mà ngoài ý muốn được bổ nhiệm làm ủy phó thư ký trưởng kỳ thực chu dương cũng nhìn ra được hoàng nhất kỳ tiềm lực đã chú định hắn nhậm chức sẽ không quá mức tùy ý cùng đơn giản nhưng mà tại dạng này một cái đặc thù thời khắc đảm nhiệm chức vụ này đích thật là ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý ở trên vị trí này chịu một đoạn thời gian hoàng nhất kỳ lần nữa đi xuống chỉ sợ cũng không nhất định là đảm nhiệm chính phủ người đứng đầu thăng thiên tốc độ nhanh cũng là không thể khinh thường chín nguyện mười tháng ngày liên quan tới cam nam sự kiện điều tra lần đầu ban bố kết quả không ngoài dự liệu bên ngoài điện, Chu Lâm bị chuyển giao đến cơ quan tư pháp tiến hành bước kế tiếp thẩm tra xử lý. lập tức bao quát Cam Nam tỉnh ủy thư ký trưởng, bộ trưởng tổ chức cùng với một vị thường ủy phó tỉnh trưởng ở bên trong cán bộ bị xong quy sau đó, cả sự kiện cũng coi như là chính thức có một kết thúc. bất quá lần này Cam Nam xuống ngựa nhân viên bên trong, ngoại trừ mấy vị này, còn có nhiều đến hơn 10 người thành cục cấp cán bộ cùng hơn mười vị cơ sở cán bộ, dính liễu những nhân viên khác càng là tính ra hàng trăm, trong đó liền bao quát Lâm Hà thành phố bí thư Trương Đông Dương. có thể nói đây chính là cùng một chỗ điển hình lớn thất nát. nhưng mà theo toàn bộ vụ án có một kết thúc. Chu Dương rất nhanh cũng phát giác được một cô rất vi diệu bầu không khí cũng tại trong thầm lặng xuất hiện, tựa hồ không ít người đều đối Cam Nam chống ra những vị trí kia dục dịch. Mà trong đó làm người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là Cam Nam bí thư cùng tỉnh trưởng Nhân Tuyển. Chương 1167, chuẩn bị một chút a. Chương 1167, chuẩn bị một chút a màu đen hồng kỳ ô tô chạy chậm rãi tại trong dòng xe cộ. Mới vừa từ trường đảng tham gia xong mùa thu ban kết nghiệp nghi thức trở về, thời gian tiến vào tháng 9, liền với hơn nửa tháng bận rộn, Chu Dương cả người cũng lộ ra dị thường mệt mỏi. Xe đột nhiên thắng gấp. chu dương lúc này mới đột nhiên từ trong chập mắt lấy lại tinh thần chủ nhiệm vừa mới có người đi ngang qua lối đi bộ văn tiến lái ổn một chút trong xe tôn thành cương hướng về sau chỗ ngồi đột nhiên mở mắt chu dương nhỏ giọng giải thích một câu thấy hắn gật đầu một cái lúc này mới quay đầu cùng sài văn tiến báo cho biết một chút nói tôn thành cương tiếng nói vừa ra hai người bên thai lập tức liền nghe được chu dương âm thanh không sao tiểu sài gần nhất công việc khá bề bộn vương yến không có bẩn thiệu người đi nghe vậy sài văn tiến lắc đầu trong miệng ứng tiếng không có lập tức cũng không nói thêm cái gì bất quá trong lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi Nhưng mà một bên Tôn Thành Cương nhưng có chút không hiểu, lãnh đạo như thế nào đột nhiên hỏi tới Sài Văn Tiến người yêu sự tình. Trên thực tế, từ năm đó Chu chủ nhiệm đi Tây Giang nhậm chức phó tỉnh trưởng đến nay, Sài Văn Tiến bất chi bất giác đã đi theo lãnh đạo có thời gian 4 năm, hôm nay lái xe vẫn lần đầu đụng tới loại tình huống này. Tại Chu chủ nhiệm thư ký cùng tài xế bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Vương Anh lôi mới có khá giải như vậy tiếp thân đã làm đối với Chu Dương đủ loại thói quen hiểu rõ, có thể nói hai người bọn họ xem như hiểu nhất, so sánh dưới, cho dù là vị này Tôn Sử dài sợ rằng cũng phải kém rất nhiều. Khi nghe đến Chu Dương hỏi thăm lão bà Vương Yến chuyện thời điểm, sài văn tiến đáy lòng phía dưới ý thức lập tức liền nghĩ đến một vấn đề lãnh đạo việc làm có phải hay không muốn phát sinh biến động đi theo lãnh đạo một đường từ cán giang đến tây giang tỉnh thành sơn giang lại đến giang tô sau đó lại tới kinh thành trong lúc đó cứ việc chu dương đã hỏi hắn nhiều lần công việc của mình ý nguyện nhưng mà sài văn tiến đều rất kiên định lựa chọn tiếp tục cùng lấy lãnh đạo mở cho hắn xe đối với sài văn tiến tới nói làm lãnh đạo tài xế cố nhiên là một cái vừa khổ vừa mệnh việc cần làm hơn nữa cũng không có cái gì hành chính cấp bậc có thể nói thậm chí hắn cũng biết lấy lãnh đạo thân phận bây giờ cùng địa vị chỉ cần mình mở miệng, vậy thì nhất định có thể an bài một cái rất không tệ việc làm nhưng mà sài văn tiến cũng biết hắn sở dĩ có thể thu được đến lãnh đạo coi trọng cũng không phải bởi vì chính mình có bao nhiêu tài hoa cùng năng lực vẹn vẹn chỉ là bởi vì đi theo lãnh đạo thời gian sớm lái xe chậm ổn đáng giá tín nhiệm dù cho thật sự an bài vào một cái cương vị lãnh đạo thì tính sao có vừa rồi một màn kia sài văn tiến cũng đem xe tốc chậm lại kỳ thực gần nhất cam nam vấn đề bộc phát không chỉ là cam nam bên kia gà bay chó chạy các bộ và ủy bàn trung ương bên này cũng chỉ là thoáng lộ vẻ bình tĩnh một chút duy nhất một lần quang ra vượt qua ba tên thường ủy ban tử thành viên liên quan chuyện sảnh cụ cấp cán bộ càng là nhiều đến mười mấy hai mươi cái cái này ở trong quan trường không thể nghi ngờ vẫn tương đối hiếm thấy tại dạng này một cái nhạy cảm thời điểm chu dương kỳ thực là cũng không nguyện ý đi qua nhiều quan tâm bản trước việc làm bên ngoài chuyện bất quá hôm nay đặc thủ trường đảng bên kia kết nghiệp nghi thức kết thúc về sau hắn cũng không trở về văn phòng nghiên cứu chính trị mà là để cho xài văn tiến đường vòng đi vùng ngoại thành một tòa trong viện đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng hồi kinh hai vị này trở về kinh hắn nhưng cũng đã chiếm được tin tức vậy khẳng định khó tránh khỏi muốn đích thân chạy lên một chuyến. kỳ thực dựa theo thời gian tới nói, Đàm Văn Sơn tiếp tục nhậm chức thời gian đã không nhiều lắm, tối đa cũng chính là thời gian nửa năm thì sẽ chính thức từ nhiệm. Dựa theo Đàm Siêu Nhiên ý tứ, đại lãnh đạo cùng nhị lãnh đạo lần này trở về, một mặt là Đàm Văn Sơn phải vào kinh công vụ, một phương diện khác đoán chừng cũng là đang vì về hưu sự tình làm chuẩn bị. Kỳ thực đối với Đàm Văn Sơn loại lựa chọn này, Chu Dương nội tâm tất nhiên có chút không lớn tán động, nhưng mà hắn cũng biết tình thế chính là như thế. Từ Đàm Văn Sơn nội tâm tới nói, chỉ sợ hắn cũng không muốn làm dạng này một loại lựa chọn Đàm gia nhà này viện tử cũng không tính lớn. Dùng Đàm Siêu Nhiên thuyết pháp, đây chính là bọn họ nhà lớn nhất một bút tài sản. thế nhưng là cũng không phải đàm văn sơn mua sắm sản nghiệp mà là trước kia đàm siêu nhiên bà ngoại ông ngoại qua đời sau phân cho đại lãnh đạo di sản một tòa giá trị hơn nước tiểu việt tử chu dương xe lái vào sân thời điểm còn không có xuống xe hắn liền thấy kim thục bình đứng ở cửa trên bậc thang trở lấy lúc này cũng không dám chậm trễ không đợi tôn thành cương xuống mở cửa xe chính mình lập tức liền đẩy cửa xe ra hướng kim thục bình đi tới nhưng mà xem xét hắn xuống xe kim thục bình đã sớm tiến lên đón gặp tôn thành cương cùng xài văn tiến trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật lập tức cũng là cười mắng ngươi cái này chu dương mỗi lần nói ngươi làm sao lại không nghe đâu nghe vậy chu dương cũng là nhanh chóng dịu lấy cổ tay của nàng cũng không phải cái gì vật quý giá cũng là mấy ngày nay dùng vật tiêu hao tay không tóm lại là không tốt ngài tại sao lại ở chỗ này trở lấy tiến nhanh trong phòng đi Vào phòng chu dương liếc mắt liền thấy đàm văn sơn đang ngồi ở trong phòng khách pha trà đàm siêu nhiên một nhà ba người ngược lại là mất tung ảnh ngồi đi siêu nhiên cùng á bình mang tiểu bảo đi khu vui chơi lập tức liền trở về như thế đưa thích mang đồ vật tới lần sau tới đem trong nhà tiền tiết kiệm cũng mang đến nghe vậy chu dương cũng là yên lặng nợ nụ cười hai người các ngươi tới đàm bí thư tiểu sai ngài hẳn là nhận biết đây là thư ký tôn thành cương trong phòng khách nghe được chu dương lời nói tôn thành cương cũng không dám chậm trễ lập tức liền để xuống đồ trong tay đi lên trước cùng đàm văn sơn nắm tay lâu tại trong kinh đàm văn viễn cùng đàm văn sơn hai vị đại nhân này vật hắn tự nhiên nhận biết chỉ có điều tôn thành cương đấy lòng chấn động cũng là thuộc đình hắn biết chu dương cùng đàm siêu nhiên quan hệ rất tốt cũng biết lãnh đạo là đông hải bên kia cờ sĩ tính chất nhân vật nhưng mà làm sao biết vị kia đàm cục trưởng lại là đàm gia tử đệ hơn nữa còn là đàm văn sơn nhi tử càng không biết chu dương cùng đàm gia quan hệ vậy mà đã thân mật đến loại này tình cảnh đàm bí thư tốt ân ngồi đi tiểu xài ta biết cũng không cần giới thiệu nói thì nói như thế. Bất quá Sải Văn Tiến nào dám chần trở. Lúc này cũng là cùng Đàm Văn sơn nắm tay lên tiếng chào hỏi đám người sau khi ngồi xuống. Chu Dương một cách tự nhiên liền nhận lấy Đàm Văn sơn trong tay pha trà việc, hương trà rất quen thuộc, không cần phải nói cũng là mấy vị kia chuyên dụng lá trà Đàm gia có Đàm Văn Viễn cái này vị trí tại, tự nhiên không kém loại vật này. Chỉ là nhìn trên bàn tràn đầy hai đại bình, Chu Dương đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm mắng hai câu Đàm Siêu Nhiên cái kia vô sỉ đồ chơi, mỗi ngày chạy đến chính mình văn phòng bên trong đi nổ lông dê. Có bản lĩnh tới đây hao a chính mình liền điểm này hàng tồn vẫn là lần trước quan Bồi Tân cho hắn từ quan Trấn Lâm nơi đó thuật tới. Bất quá Đàm Văn Sơn tiếp xuống một câu lập tức liền để Chu Dương đáy lòng cũng là âm thầm vui mừng lá trả là ta từ siêu nhiên đại bá của hắn nơi đó lấy ra, hai năm này uống trà uống thiếu, quay đầu ngươi mang một bình trở về, biết ngươi ưa thích vật này, các ngươi kim bí thư cố ý để cho ta lấy thêm bình trở về. Vậy ta sẽ không khách khí. Vừa vận văn phòng lần trước bội tân từ quan bộ trưởng nơi đó thuận tới cũng sắp bị đám ca hao không còn. Nghe vậy Đàm Văn Sơn cũng là biểu lộ sương sờ. lập tức liền thấp giọng thầm mắng câu không làm việc đàng hoàng. Mà bên cạnh đang ngồi xải văn tiếng cùng Tôn Thành Cương cũng túi đầu không dám nói lời nào. Trước mắt hai vị này, một cái là xuyên Tây tỉnh ủy bí thư một cái là văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm, trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng, cũng là ban chấp hành trung ương cấp bậc đại nhân vật. nếu như không phải chu dương quan hệ, bọn hắn nào có tư cách ngồi ở chỗ này cùng các lãnh đạo uống trà nói chuyện phiếm? mặc dù nói cũng là việc nhà, nhưng mà càng lạ như thế mới càng ngày càng không đơn giản. nhưng mà rất nhanh, trong phòng khách đàm văn sơn miệng bên trong đột nhiên buốt lên một câu nói, xài văn tiến cùng tôn thành cương lập tức liền ngây ngẩn cả người ta nhìn người cũng là thời điểm chuẩn bị một chút đi cam nam. buổi sáng từ siêu nhiên đại bá của hắn nơi đó trở về, cư ủy hội đã chính thức thông qua được cho người đi cam nam quyết định, bây giờ chính là đi qua đảm nhiệm chức vụ gì vấn đề. Chính ngươi là nghĩ gì? Trước 1168, kết quả đã định. chương. 1168, kết quả đã định Đàm Văn Sơn câu nói này, không khác tại Sài văn Tiến cùng Tôn Thành Cương hai người đáy lòng nổ vang một đạo kinh lôi. Chu chủ nhiệm việc làm lại muốn điều chỉnh. Hơn nữa còn là đi tăng nam. Bất quá so với trong hai người tâm chấn động, xem như người trong cuộc chu dương lại muốn bình tĩnh nhiều. Dù sao đi qua trước đây nói chuyện hắn kỳ thực đã có chỗ dự cảm Đàm Văn Sơn câu nói này không khác khẳng định chính mình suy đoán. Trong phòng khách. Chu Dương cũng không có vội vã trả lời Đàm Văn Sơn vấn đề, mà là từ trên bàn trong hộp thuốc lá sờ soạn điếu thuốc đi ra gọi lên, ngoan ngoan mà hít một hơi sau đó lúc này mới ngẩng đầu hướng Đàm Văn Sơn nhìn sang. Hắn vừa mới qua hết chính mình 39 tròn tuổi sinh nhật. Từ tốt nghiệp năm đó bước vào Hoàn Lộ. Bây giờ đã sắp xỉ 20 năm. Mình bây giờ, có thể nói mặc kệ là tại đầu não, năng lực vẫn là sự sự làm người các phương diện đã sớm không phải trước kia Đông Hải nhậm chức lúc nô hạ A Mông. Trước kia hắn thâm thụ Đông Hải coi trọng, về sau lại gián tiếp các nơi nhậm chức. Tại dài rằng giặc quan trường trong tiếp sống. hắn không chỉ đã phát triển đến đầy đủ sánh vai đàm văn sơn cùng siêu việt kim thục bình Tĩnh cảnh thậm chí tiến thêm một bước trở thành đông hải lực lượng dự bị bên trong khiêng đỉnh nhân vật đồng thời lại cùng học viện cùng địa phương cán bộ giữ vững tốt đẹp quan hệ hợp tác càng sơ bộ thành lập mình ngữ quyền không chút nào khen nói hiện nay chu dương đã hoàn toàn thoát ly sông pha chiến đấu cấp độ phát triển đến đầy đủ ảnh hưởng đại cục nhân vật dù cho là đến quan trấn lâm cùng lâm tiến vĩnh bọn hắn bây giờ cấp độ cũng sẽ không dễ dàng đi ép buộc chu dương làm một kiện nào đó sự tình, bởi vì một nhân vật như vậy đã chỉ nửa bước bước vào trở thành đại thụ che trời cánh cửa Hắn đã có triển vọng càng nhiều người che gió che mưa năng lực, mà không phải như Di Vãng chỉ có thể mượn nào đó cây đại thụ cành lá ở giữa rơi xuống dương quan cùng mưa phùn vì chính mình hấp thu dinh dưỡng. Hắn bộ rễ bốn phương thông suốt, cũng sớm đã thật sâu cắm rễ ở kiên cố trong đất bùn, có thể tự động hút lấy chất dinh dưỡng, không ngừng mở rộng. Nếu như lần này đi tam nam, hắn tất nhiên không phải làm đội viên cứu hỏa, cũng không phải đi lau cái mông, mà là muốn đi chấp trưởng một phương, chỉ để đặt vững chính mình sông lên phía trên đâm cơ sở, ở nơi đó phát ra thanh âm của mình, bày ra bản thân nhân cách bị lực, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Cho nên đến tột cùng là đi đảm nhiệm loại nào chức vụ, hoàn toàn quyết định Chu Dương sau này phương hướng cùng lên nhảy độ cao. Lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị đảm nhiệm tầm thường chức vụ chỉ sợ đã không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói đảm bí thư, văn viên đồng chí bên kia là ý kiến gì? Ấn tắt thuốc la trong tay, Chu Dương cuối cùng mở miệng hỏi. Mà nghe được hắn câu nói này, Đàm Văn Sơn trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Năm đó tiểu Chu chủ nhiệm, cuối cùng vẫn là trưởng thành A Chu Dương không có nói thẳng ý nghĩ của mình, mà là trước tiên đã hỏi tới Đàm Văn viên ý kiến, phần này định lực đích thật là đã vô cùng không tầm thường. Không tệ. Lấy Chu Dương thân phận bây giờ, rất nhiều trọng yếu quyết sách xác thực đã có thể hướng lên phía trên phát ra thanh âm của mình nhưng mà đến từ phía trên nhất ý kiến vẫn có tác dụng mang tính chất quyết định cho tới bây giờ loại này tầng diện bổ nhiệm đã không phải là đơn thuần giải quyết vấn đề khảo lượng mà là dính đến cực sâu cấp độ cân nhắc cái gọi là năng lực ngược lại thành thứ yếu đại cục mới là trọng yếu nhất cho dù là chu lo nghĩ của mình cũng muốn từ đại cục xuất phát mà không phải cùng đại cục đi ngược lại tại loại này điều kiện tiên quyết như thế nào vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất mới là lập tức chu dương hẳn là đầy đủ suy tính rất phức tạp cho nên ta mới hỏi chính người ý nghĩ văn viễn đồng chí cùng trấn lâm đồng chí ý nghĩ là tất nhiên không phải người không đi có thể đó chính là nhường ngươi chấp trưởng cam nam đảm nhiệm bí thư trước, bất quá mấy vị khác ý kiến là trước tiên đảm nhiệm thị trưởng gật đầu một cái chu dương đại khái cũng hiểu rồi đàm văn sơn trong lời nói hai tầng ý tứ một tầng ý tứ tự nhiên là đàm văn viễn cũng tốt quan trấn lâm cũng được đoán chừng vẫn không muốn để cho mình tại lúc này để văn phòng nghiên cứu chính trị cùng trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng cục diện thật tốt đi cam nam bắt đầu lại từ đầu nhưng mà ý kiến này hiển nhiên đã bị cư hội bác bỏ một cái khác tầng ý tứ chính là nếu như chính mình đi cam nam vậy cũng chỉ có thể là đảm nhiệm bí thư chức Mà bây giờ đề nghị này lực cản cũng rất lớn, bằng không cũng không khả năng đến nay không giải quyết được Thành Cương, hai người các người ra ngoài đi lân quanh. Trong phòng khách đột nhiên nghe được Chu Dương câu nói này, cũng sớm đã vô cùng thấp thỏm tôn Thành Cương cùng Sài Văn Tiến không nói hai lời lập tức liền đứng người lên ra phòng khách. Bên trong hai vị kia muốn nói nội dung không hề nghi ngờ là cực kỳ tin tức quan trọng, cho dù là hai người bọn họ cũng là hiếu kỳ không được. Nhưng mà hai người đều biết, loại này nội dung chỉ sợ còn không phải bọn hắn có tư cách có thể biết được, hơn nữa biết đến càng nhiều càng phi vãi. Nghe được Chu Dương lời nói tự nhiên là cả người đều thở phào nhẹ nhõm. mà chờ hai người đứng dậy rời đi sau đó chu dương cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cân nhắc liền trực tiếp mở miệng nói ta tiến vào văn phòng nghiên cứu chính trị nhậm chức mới vừa vặn thời gian một năm lúc này lại cam nam sợ là không thích hợp đương nhiên nếu như có thể chấp trưởng một chỗ cá nhân ta thì nguyện ý phục tùng tổ chức ý kiến dừng một chút gặp đàm văn sơn không có mở miệng chu dương lại lần nữa nói nếu như ta không có đoán sai trở ngại tương đối lớn hẳn không phải là hà phó tổng bên kia mà là lý tổng a nghe vậy đàm văn sơn lần này ngược lại thật có chút giật mình trên thực tế nếu như không phải từ văn viễn trong miệng biết được tin tức cụ thể cho dù là hắn cũng đoán không được phản đối Chu Dương đảm nhiệm bí thư chức vụ lại là Lý Tổng bản thân. Không nghĩ tới Chu Dương ngược lại là một ngụm liền nói ra sự tình căn nguyên chỗ, phần này độ bén nhạy đúng là không phải bình thường. Khi thực biết kết quả sau đó, sự tình ngược lại không phải là phức tạp như vậy đến Lý Tổng bây giờ cấp độ, cân nhắc vấn đề đã không chỉ là hạn chế vào cái thể hệ, cũng không phải nhất thời một chỗ một người, mà là toàn bộ đại cục, thậm chí tương lai 5 năm 10 năm thậm chí lâu dài hơn vấn đề Đông Hải mấy năm này ưu thế lớn nhất chính là ở đảo móc Tiêu Lâm Thăng cùng Chu Dương hai cái này ưu tú người trẻ tuổi. tiêu lâm thăng trước đó không lâu vừa mới đảm nhiệm thiên đông tỉnh ủy bí thư trước, ít nhất trước mắt vào cư là không thể nào nếu như chu dương bây giờ đảm nhiệm bí thư chức vụ hai người tất nhiên có một phen đấu tranh sang năm sau đó một khi đàm văn viễn từ nhiệm quan trấn lâm thượng vị đến lúc đó tại tiêu lâm thăng cùng chu dương ở giữa liền tất nhiên muốn làm một cái chọn lựa vấn đề cái này hiển nhiên không phù hợp chỉnh thể mưu đồ cho nên ý kiến này bị phủ quyết cũng là kết quả tất nhiên đến nỗi hà minh trạch đương nhiên sẽ không phản đối vị này chỉ sợ không chỉ sẽ không phản đối còn có thể lực đẩy cái quan điểm này nguyên nhân rất đơn giản so với chu dương Vị Tiêu Tiêu Bí thư cùng học viện cán bộ nhưng không có bao sâu liên hệ. Hơn nữa đứng tại học viện cán bộ cấp độ, chỉ sợ hai vị này đứng ở mặt đối lập vẫn là một chuyện tốt. Dù sao Long Hổ tranh chấp tất có một bị thương, đến lúc đó ngư ông đắc lợi không chắc liền là ai ý niệm tới đây. Trong lúc nhất thời Đàm Văn Sơn cũng là hơi xúc động. Trước mắt Chu Dương là chính mình trước kia trời xui đất khiến dịu dắt lên hậu sinh văn bối, Trên thực tế liền chính hắn cũng không nghĩ tới Chu Dương có thể đi đến bây giờ một bước này, thế mà đến tình cảnh có thể lấy sức một mình dung chuyển đại cục. Nhân sinh gặp gỡ đúng là tuyệt không thể tả bây giờ mấu chốt thì nhìn quyết định sau cùng. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi vẫn là chuẩn bị sơ ta đoán chừng đi cam nam hẳn là cố định phương án đơn giản chính là khắp nơi trên chức vụ tiến hành một chút điều chỉnh địa phương cán bộ kiêm nhiệm trường đảng chức vụ tình huống cơ hồ không có trường đảng bên kia ngược lại là dễ nói bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ nói không chừng ngươi chu dương liền có thể mở khơi dòng trong phòng khách đàm văn sơn hiếm thấy dùng hài hước giọng điệu cùng chu dương mở câu nói đùa bất quá nghe vậy chu dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười địa phương cán bộ kiêm nhiệm trường đảng chức vụ vậy đại khái tỷ lệ cũng chính là suy nghĩ một chút thôi đến nỗi mở khơi dòng càng là không có khả năng có nhiều thứ là không thể phá lệ sáu từ đàm ra trong viện đi ra bên ngoài đã là mới vừa lên đèn đầu thu Bắc Quốc ban đêm trong gió cũng đã nhiều một chút hơi lạnh ngồi ở trong xe Chu Dương tâm tình kỳ thực cũng không như bề ngoài bình tĩnh như vậy hắn đã hướng Đàm Văn Sơn rõ ràng biểu đạt ý kiến của mình nếu như không thể đảm nhiệm bí thư chức vụ chuyến này Cam Nam tự nhiên là không đi cũng được cái này tất nhiên chỉ là cá nhân hắn ý kiến bây giờ thì nhìn các lãnh đạo kiến thức chính trị nhưng mà Đàm Văn Sơn nói rất đúng mặc kệ kết quả như thế nào nên làm chuẩn bị đúng là cần làm trường đảng kết nghiệp nghi thức là buổi chiều bốn giờ rưỡi mới kết thúc tuyệt đại đa số học viên muốn sáng sớm ngày mai mới có thể trở về đơn vị làm việc. trong xe, Chu Dương đột nhiên mở miệng thành cương, ngươi gọi điện thoại đến trường Đảng bên kia, thông tin Nam Giang lần này tới tham gia huấn luyện Trần Bình đồng chí sáng sớm ngày mai đến ta văn phòng tới một chuyến. Chương 1169, chính thức nói chuyện. Chương 1169, chính thức nói chuyện đối với Trần Bình tới nói, lần này tới trường Đảng tham gia huấn luyện tự nhiên là một cái ngoại ý muốn niềm vui, bất quá Trần Bình trong lòng cũng biết, mình có thể nhận được cơ hội này, hơn phân nửa là lao lãnh đạo Chu Dương thủ bút, bằng không bằng hắn một cái huyện thành thị ủy thường ủy, ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, chỉ sợ còn chưa đủ tiến vào tỉnh ủy bộ tổ chức hạ bộ trưởng tầm mắt. Bây giờ Nam Giang không giống như di vang Á ở cách trường đảng cách đó không xa một nhà món ăn quảng đông trong quán các ngươi đi trước ta đi bên ngoài hút điếu thuốc trần bình từ trong phòng vệ sinh đi ra cũng không có lập tức trở về phòng khách mà là cùng lần này trường đảng đồng học lên tiếng chào hỏi liền tự mình đi tới khách sạn trên sân thượng đốt điếu thuốc nhìn phía xa bị đèn đốt chiếu sáng thành khu trần bình đấy lòng kỳ thực cũng là rất khó bình tĩnh lần này tới trường đảng huấn luyện xuất phát phía trước hoài đông thị ủy bí thư từ khắc bình liền cùng hắn từng có một phen giao lưu dựa theo từ khắc bình ý tứ hắn vào kinh thành huấn luyện xem như chu chủ nhiệm tại hoàng giang cùng huyện thành thành phố nhậm chức lúc bộ hạ cũ Hắn Trần Bình đều hẳn là tự mình đi tiếp kiến một chút lao lãnh đạo đối với từ khắc bình ý kiến, Trần Bình đáy lòng vẫn là hết sức nhiệt động. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến tới trường đảng học tập trong khoảng thời gian này vừa vận động phải cam nam cái kia ký hiệu sự tình, liên tục đánh mấy lần điện thoại đến Vương Anh Lôi nơi đó, đại lôi tử đều nói cho hắn lãnh đạo bây giờ không có thời gian cùng chính mình gặp mặt. Gặp gỡ loại tình huống này, Trần Bình chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Tại huyện thành thành phố, hắn đã ước chừng chờ đợi hơn 5 năm rồi, trong lúc đó vừa làm qua cục trưởng công an, cũng đã từng làm ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, còn kiêm nhiệm qua một đoạn thời gian phó thị trưởng. Nhưng mà lúc đến bây giờ trần bình còn không nhìn thấy nửa điểm rào bước tiến lên chính sành cấp cương vị hy vọng nói thực ra chính hắn cũng là có chút nóng nảy phải biết 77 năm xuất sinh tiếp qua một lần sinh nhật nhưng chính là đường đường chính chính chi thiên mệnh chi niên ở trong quan trường 50 tuổi còn đi không đến chính sành cấp phía sau phát triển có thể tưởng tượng được trước kia cùng một chỗ tại hoàng giang nhậm chức đám người kia hiện tại hắn đã coi như là đi được tương đối chậm huyện trưởng trương thanh đã về hưu không nói thương vụ huyện trưởng từ khắc bình đã là hoài đông thị ủy bí thư năm đó huyện ủy phó bí thư trình hải yến cùng văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Đào dương bây giờ một cái là đông giang thị ủy phó bí thư Một cái năm ngoái vừa mới đảm nhiệm Đông Giang thường vụ phó thị trưởng, liên lư tiểu lỗi một cái văn bối đều đến Đông Giang thị ủy thường ủy, Hoàng Giang thị ủy bí thư vị trí. Hắn cái này năm đó huyện ủy ban chính trị và pháp luật bí thư, cục công an cục trưởng vẫn là dậm chân tại chỗ đều nói ta lao trần trước kia lựa chọn theo chu bí thư là vật khí. Hiện tại xem ra, ta cái vận tốt này khí thật sự chấm dứt a. Trên sân thượng, Trần Bình bỗng nhiên hít một hơi khói, lập tức liền ném đi tàn thuốc trong tay ngoan ngoan mà dùng đế giày bước lên tại đáy lòng tự rêu nói. Trở lại trong phòng khách, Trần Bình trên mặt loại kia thần tình tịch mịch cũng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn thấy bất kể như thế nào lần này có thể tới trường đảng học tập chu chủ nhiệm tóm lại vẫn là không có quyền hắn đến nỗi tương lai như thế nào cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó hơn nữa cái này mới đến trường đảng cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất làm quen mấy cái cũng không tệ bằng hữu ngươi cái này lao trần không phải là uống nhiều quá a vừa vào phóng khách trần bình liền bị cam nam tỉnh kim thành thành phố thường vụ phó thị trưởng Vu tiểu ba lầu chủ bà vai cười hỏi uống nhiều quá Ngươi vụ bí thư đây là xem thường người a tới tới tới chúng ta đi một cái Vụ tiểu ba niên kỷ cùng trần bình tương tự hai người cùng là phó sành cấp cương vị nhậm chức hơn nữa Vu Tiểu Ba tại Kim Thành bên kia xuất cảnh cũng không được khá lắm lần này có thể tới tham gia huấn luyện nghe nói còn là từ một cái khoa cấp cán bộ trong tay nhặt được cái danh ngạch, Cam Nam bên kia cũng là tạm thời điều chỉnh tham gia huấn luyện danh sách đem một cái khoa cấp cán bộ danh ngạch đổi thành thành cục cấp ban bất quá dựa theo Vu Tiểu Ba chính mình thuyết pháp hắn cái này lớp huấn luyện tham gia hay không tham gia cũng liền cái kia điều dạng Cam Nam bây giờ toàn bộ chính là rối loạn trong tỉnh tập tục không tốt coi như xong thành phố bên trong bên cạnh cũng là chướng khí mù mịt hắn một cái thường vụ phó thị trưởng hoặc là thông đồng làm bệnh hoặc chính là bị xa lãnh mệnh bất quá lần này Cam Nam lừa biến từ trên xuống dưới lãnh đạo cán bộ khẳng định muốn toàn bộ đều đổi một song lớn thì nhìn mới tới lãnh đạo có hay không quyết đoán phá trước rồi lập trong phòng khách vụ tiểu ba cùng trần bình bị đám người cùng một chỗ dỗ tại chỗ liền làm ba chén không nhìn ra đi người lão trần nhất cái người phương nam tiểu lượng cũng không tệ lắm nếu như là bình thường đám người tự nhiên không dám cản rỡ như thế bất quá trường đảng huấn luyện nhiệm vụ kết thúc buổi tối hôm nay ngoại trừ một nhóm người đã đi về trước những người còn lại đều lựa chọn đi các nơi chú kinh bạn hoặc trong tiểu điếm đặt chân ngược lại là không ai dám trưởng đảng trong túc xá tự làm mất mặt cho nên cũng thoải mái nhưng mà vu tiểu ba chính xác không nghĩ tới trần bình tiểu lượng chính mình ba chén lại còn không có rót đồ hắn như thế nào xem nhẹ chúng ta người phương nam không phải người lão tại đó là không có đụng tới tiểu lượng tốt ta chút tiểu lượng này tính là cái gì chứ bây giờ văn phòng nghiên cứu chính trị chu chủ nhiệm cũng chính là trường đảng chu phó hiệu trưởng người đó mới gọi lại lượng trước kia chu chủ nhiệm tại chúng ta hoàng giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư vì kéo vùng khác đầu tư hắn nhưng là một người làm nằm cả một cái đầu tư khảo sát đoàn một bữa rượu giá trị mấy chục ca ngay xong trần bình lời này trong phòng khách mọi người nhất thời liền đến sức lực cũng may vu tiểu ba đầu góc coi như thanh tỉnh. lúc này liền cắt đứt đám người hỏi thăm tâm tư được rồi được rồi lãnh đạo sự tỉnh chúng ta cũng không nhắc lại trong phòng khách vu tiểu ba tiếng nói vừa ra trần bình điện thoại di động trong túi đột nhiên liền ông ông bắt đầu chấn động lấy điện thoại di động ra xem xét là một cái số xa lạ trần bình cũng không để ý trực tiếp liền đem điện thoại chặt đứt. nhưng mà sau một lúc lâu điện thoại lại một lần bắt đầu chấn động lần này xem xét lại là vương anh lôi dây số trần bình trong đầu cũng là ông một cái tử liền tỉnh táo lại đáy lòng nơi nào vẫn không rõ vừa rồi cái số kia chỉ sợ cũng không phải đánh nhầm trần bình lúc này cũng không dám chậm trễ các người tiếp tục ta trước tiên nhận cú điện thoại Nói xong Trần Bình cũng nhanh bước rời đi phòng khách, nhấn xuống nút trả lời, trong loa quả nhiên truyền đến Vương Anh Lôi thanh âm quen thuộc "Trần bí thư, còn không có trở về Nam Giang a?" Vương Anh Lôi cùng Trần Bình vẫn tương đối quen thuộc, tự nhiên cũng không cần khách khí không có trở về, "Thế nào đại Lôi tử, ngươi cái này đại thư ký tìm ta có việc?" Trên thực tế lúc này tiếp vào Vương Anh Lôi điện thoại, Trần Bình đáy lòng đã ẩn ẩn có chút suy đoán, lúc này chẳng qua là tại cưỡng ép kiềm chế lại đáy lòng hương phấn đã ta có thể tìm ngươi có chuyện gì, là lãnh đạo tìm ngươi. "Chu chủ nhiệm nhường ngươi sáng sớm ngày mai tới một chuyến văn phòng, quay đầu ngươi đến trực tiếp liên hệ ta." lần này cũng không nên vừa điện thoại vừa mới tôn thư ký đánh mấy lần cũng không đánh thông nghe được quả nhiên là chu dương muốn gặp mình trần bình đấy lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra bất quá phải biết vừa mới cúp máy chính là tôn thành cương điện thoại trần bình cũng là xấu hổ cực kỳ đi ta sáng sớm ngày mai liền đổi tới văn phòng nghiên cứu chính trị tôn thư ký bên kia ngươi giúp ta nói một chút vừa rồi chính xác không có chú ý cúp điện thoại trần bình hoàn toàn có chút đè nén không được mà bỗng nhiên cơ cơ quả đấm kỳ thực đến hắn bây giờ cái tuổi này vị trí này đã có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn không chế không nổi chính mình mà tâm tình nhưng mà trong này chắc chắn không bao quát lão lãnh đạo chu dương muốn gặp hắn chuyện này mà đổi thành một bên cúp máy trần bình điện thoại sau đó vương anh lôi lập tức liền cùng chu dương nói một lần tình huống nghe vậy chu dương gật đầu một cái lập tức liền cười măng câu cái này lao chẩn nhưng mà tiếng nói vừa ra chính hắn điện thoại di động trong túi cũng vang lên bộ trưởng ngài tìm ta trong loa rõ ràng chuyển đến quan trấn lâm âm thanh mà trong xe cũng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại mãi cho đến một lát sau chu dương để điện thoại di động xuống thở dài một cái mấy người lúc này mới ý thức được chu chủ nhiệm đi hướng tám phần mười đã định rồi Bộ nhiệm gần sóng. Trước 1170, bộ nhiệm gần sóng. Liên quan tới Chu Dương chức vụ điều chỉnh thông chi tới quả thật có chút đột nhiên. Thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng quá nhiều để cho người ta nghị luận chỗ chống lại đột nhiên xuất hiện tại Z tổ bộ trên website đến mức 9.28 hào sáng sớm liền chui vào trong phòng họp chủ trì bộ môn công tác hội nghị Chu Dương chính mình cũng là tại tan họp thời điểm mới nhìn thấy cụ thể thông chi nội dung. Trên thực tế, lúc bộ môn công tác hội mở đến một nửa, Chu Dương liền phát hiện trong phòng họp đột nhiên nghĩ tới một hồi tiếng ồn không ít người mặc dù che giấu rất tốt nhưng mà chu dương vẫn từ trên mặt bọn họ thấy được vẻ ngạc nhiên biểu lộ đàm siêu nhiên giá hỏa này càng là âm thầm hướng chính mình giơ ngón tay cái lên văn phòng bên trong chu dương đốt điếu thuốc lập tức liền nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính nửa giờ trước vừa mới ban bố thông chi dựa theo thông chi nội dung gì chính thức quyết định miễn trừ chính mình văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cùng với trường đảng phó hiệu trưởng chức vụ đồng thời bổ nhiệm làm cam nam tỉnh ủy viên thường ủy bí thư đại tỉnh trưởng trên thực tế sớm tại tiếp vào quan Trấn lâm điện phải lúc hắn liền đã biết lại là kết quả này chỉ có điều chân chính nhìn thấy thông báo thời điểm Trong lòng hơn phân nửa vẫn còn có chút không che giấu được chấn động. Mặc dù rất nhiều chuyện ngoại giới cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng mà liên quan tới chính mình đến tuột cùng đảm nhiệm chức vụ gì vấn đề, tại trong cư ủy hội quả thật có qua khác nhau rất lớn. Dựa theo quan trấn Lâm ý tứ, nguyên bản cuối cùng sao định kết quả là chính mình đảm nhiệm tỉnh trưởng chức vụ, bất quá cuối cùng lại bị mấy vị kia tự mình phủ định. Có thể nói, chính mình dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó có thể phản bác đến nỗi cự tuyệt. Vậy càng là không có khả năng. Nhưng mà một vai chọn cố nhiên không tồi. Nhưng mà cái này cũng mang ý nghĩa chính mình nhất định phải đi trước thời hạn đến Tiêu Lâm thăng mặt đối lập. từ nội tâm tới nói chu dương là không hy vọng xuất hiện loại kết quả này nhưng mà việc đã đến nước này hắn cũng không có quá nhiều có thể cơ hội lựa chọn hơn nữa thân ở vị trí này ngựa bộ cũng là không thể nào chỉ có đi ngược dòng nước dũng lập chiều đầu mà thôi văn phòng bên trong đông đông đông tiếng đập cửa rất nhanh liền cắt đứt chu dương suy nghĩ thư ký tôn thành cương cũng là một mặt thần sắc phức tạp đi tới trên thực tế nhìn thấy quy tắc này thông báo thời điểm tôn thành cương nội tâm chấn động có thể nói là tột đỉnh trước đây tại đàm văn sơn bên kia nghe được tin tức này sau đó hắn mấy ngày nay vẫn tại suy xét vấn đề này trong đầu cũng đột nhiên liền hiệu trước đây chu dương để cho xài văn tiến cho bọn hắn chụp chụp ảnh chung nguyên nhân lãnh đạo muốn chuyển xuống hắn gái này thư ký nhiệm kỳ tự nhiên cũng là chấm dứt nói thực ra đi theo chu dương gần tới thời gian một năm đối với tôn thành cương mà nói tuyệt đối là toàn có lợi mà chẳng có hại gì đoạn trải qua này không chỉ xóa đi trước đây hắn bị biên giới hóa tình cảnh càng làm cho hắn bước vào càng nhiều tầm mắt của lãnh đạo loại tác dụng này mang đến lực ảnh hưởng mặc dù trong thời gian ngắn còn rất khó phát huy ra nhưng mà sau này tác dụng lại phi thường lớn bởi vì có cái này một nhiệm kỳ kinh nghiệm trên đầu của hắn chẳng khác nào là có một cái mũ lấy chu chủ nhiệm vợi tắc và tiềm lực tôn thành cương động động cước chỉ đầu đều biết cái này một vị tiến bộ xu thế là không thể ngăn trở nhưng mà tôn thành cương vô luận như thế nào đều không nghĩ đến sau cùng bổ nhiệm lại là để cho chu chủ nhiệm vai chọn hai trách nhiệm trước đây có hay không qua tiền lệ như vậy tôn thành cương cũng không biết rất lâu xa tin tức dù cho là hắn cũng muốn đi lật ra đại lượng năm xưa tư liệu mới biết được bất quá vô luận như thế nào lần này chu chủ nhiệm bổ nhiệm chỉ sợ làm rất nhiều người ngoắc mồm kinh ngạc thế nào thành cương thì ta có việc nhìn thấy tôn thành cương tiến tới chu dương tự nhiên thấy được chính mình cái này thư ký biểu tình trên mặt chủ nhiệm đảm cục trưởng đến đây. Nghe vậy Chu Dương đương nhiên cũng biết Đàm Siêu Nhiên ý đồ đến. Một lát sau văn phòng bên trong Đàm Siêu Nhiên vào cửa vẫn là đặt mông ngồi vào trên ghế salon, bất quá lần này lại là không nói một lời. Mãi cho đến qua một hồi lâu gặp Chu Dương cũng không để ý hắn, chỉ là phối hợp xử lý công tác trên tay, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ bình tĩnh gây gớm. Nghe vậy Chu Dương lập tức liền hướng hắn trừng mắt liếc, lập tức liền hỏi ngược lại bằng không đâu ngươi dạy dạy ta bây giờ chắc có phản ứng gì. Đàm Siêu Nhiên lập tức cũng là bị chắn phải nói không ra lời tới. có lòng muốn nói cái gì nhưng mà cũng không biết từ đâu mở miệng đúng vậy a bí thư tỉnh trưởng một vai chọn chu dương có thể có phản ứng gì chẳng lẽ em muốn đi ra cửa khua chiên gõ chống chúc mừng lấy ra hỏa này liệu tính bây giờ bộ dáng này ngược lại là bình thường nhất hai người ở chúng đã bao nhiêu năm chu dương tính khí hắn nên cũng biết càng là đại sự gia hỏa này càng là chuyện trạng. bây giờ chỉ sợ sẽ là bên ngoài đã tin tức bay lẩy trời gia hỏa này tại trong văn phòng đoán chừng còn có thể tiếp tục xem tài liệu của mình trước kia nhị lãnh đạo có đôi lời nói rất đúng chu dương có thể lên cái này ổn chữa phù đầu bây giờ cam nam Dùng người dùng chính là một cái ổn chữ hoặc là người đem ta cũng làm đến cam năm đi. Không cần tiến ban tử thì làm cái phó tỉnh trưởng cũng được a. Nghe được Đàm Siêu Nhiên mà nói, Chu Dương trực tiếp liền không có phản ứng đến hắn. Gia hỏa này đơn giản chính là ý nghĩ háo huyền. Không tiến ban tử làm phó tỉnh trưởng. Đẹp mặt ngươi Đàm bí thư không có từ nhiệm phía trước, hắn Đàm Siêu Nhiên chính là tôn đại thánh cũng phải thành thành thật thật tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới nằm sấp ăn đất, có thể tới văn phòng nghiên cứu chính trị cũng không tệ rồi, còn nghĩ đi làm phó tỉnh trưởng, ngươi cảm thấy Lý Bình Quân người này như thế nào? đột nhiên nghe được Chu Dương nói qua chủ đề khác hỏi một cái vấn đề như vậy đảm siêu nhiên cười khổ cười cũng không nói cái gì, hắn đương nhiên biết mình cũng là đang nghĩ ngợi hao huyễn, trong lòng có đôi khi cũng tại nhịn không được chửi mẹ. tốt số cũng là vướng uống a. đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tại trước mặt Chu Dương nói một chút. nói ra sợ là một đống người muốn chỉ mình cái vui chửi mẹ có thể chịu được dùng một chút a. đương nhiên lời này không phải ta nói, là nhị lãnh đạo đối với hắn đánh giá như thế nào. ngươi dự định động đến hắn? nghe vậy Chu Dương khoát tay háo động đến hắn ngược lại không đến nổi. nhưng mà dùng như thế nào chính xác cần suy nghĩ một chút lý bình quân cùng mãn minh quang cùng tiêu nguyên nhiên khác biệt vị này lý phó bí thư ăn ý trong lòng càng mạnh hơn một chút dùng hắn còn muốn cân nhắc một cái hội sẽ không phòng tay vấn đề ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể yên tâm không lo mà dùng hắn lý bình quân bản sự lại lớn cũng không lật được trời hắn càng là muốn đi bên trên tiến thêm một bước chỉ sợ càng là dùng tốt Chu dương nghe vậy cũng là hội tâm nợ nụ cười đảm siêu nhiên câu nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên giống lý bình quân loại người này mình bây giờ dùng chắc chắn là đến tâm thuật tay thay cái thời gian nhưng là không nhất định văn phòng bên trong chu dương cùng đàm siêu nhiên nói chuyện khoảng chừng hơn một cái giờ ra hỏa này mới liếm lắp khuôn mặt từ chính mình văn phòng bên trong ra ngoài mấu chốt là hắn cái này chính mình mới vừa từ đàm văn sơn nơi đó lấy được lá trả mất đi một nửa hai chúng ta ai cùng ai vậy của ngươi chính là của ta của ta vẫn là của ta cùng lắm thì về sau đi cam nam ta cho ngươi gửi điểm nhị lãnh đạo nơi đó lông dê chắc chắn là hao không lên quay đầu ta đi tìm quan bồi tân chú của hắn hàng tồn nhiều trắng ra hỏa này một mắt chu dương hận không thể dơ lên trên tay văn kiện liền hướng hắn đập tới nổ lông dê liền nổ lông dê kết quả ngay cả ngân phiếu khống đều lai sáu văn phòng bên trong Chờ đam siêu nhiên vừa đi. Chu Dương lúc này mới liếc qua tin tức trên điện thoại di động. Hắn lần này đảm nhiệm cam nam tiết kiệm bí thư kiêm tỉnh trường, tại rất nhiều người không biết chuyện trong mắt tự nhiên là thuộc về lòng trời Lở đất. Cho nên lần này dạy mới thông chi một chút tới, Chu Dương nhận được chúc mừng tin tức có thể nói là khó mà tính toán. Bất quá bây giờ hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi từng cái hồi phục những nội dung này. Vô luận như thế nào, tất nhiên thông chi đã rõ ràng phía dưới phát, cái kia lấy cam nam bây giờ rắn mất đầu cục diện. chính mình rời kinh đi nhậm chức thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu đến nỗi là ai tiếp nhận văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm vị trí này hắn thấy ngược lại không phải là trọng yếu như vậy so sánh dưới mau chóng nắm giữ cam nam tình huống ngược lại là tương đối khẩn yếu chỉ có điều chu dương đáy lòng cũng có một nghi vấn lấy lý tổng cùng đàm văn viễn trí tuệ chỉ sợ còn không đến mức chân chính để cho chính mình cùng tiêu lâm thăng đi đến mặt đối lập đã như vậy lời nói cái kia tiêu lâm thăng bên kia có lẽ cũng muốn núp nhích một chút trên thực tế không chỉ là chu dương đang tự hỏi vấn đề này kỳ thực đang thông chi phía dưới phát sau đó Càng nhiều người biết nội tình đều đang chăm chú Thiên Đông cái vị kia Tiêu Bí thư, dù sao Chu Dương bước ra một bước này, hai người hoàn toàn có thể nói chạy tới cùng một cái cấp độ. Nếu như muốn tránh xuất hiện hai hổ tranh chấp của diện, cái tiêu Tiêu Lâm Thăng liền tất nhiên phải có điều biến động. Bởi vì cái này không chỉ quyết định Đông Hải cán bộ quyền lên tiếng cuối cùng thuộc về vấn đề, cũng quyết định Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng hai cái này tình tài tuyệt diễm nhân vật cuối cùng có thể đạt tới vị trí. Mà ở 9 tháng ngày cuối cùng, ngay tại Chu Dương bổ nhiệm công bố mấy ngày sau, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức rất nhanh liền lại một lần nữa dẫn nổ dư luận. Mà giờ khắc này, tại trong Cam Nam tỉnh ủy văn phòng, Sững sờ nhìn chằm chằm trên máy tính thông chi. tỉnh ủy phó bí thư Lý Bình Quân cả người cũng ngẩn người ra đó, lập tức qua một hồi lâu mới thở một hơi thật dài. Không hề nghi ngờ, theo đầu này thông chi vừa ra, Lý Bình Quân tự nhiên biết, cái này trên căn bản cũng liền mang ý nghĩa Chu Dương tiền đồ sẽ chân chính không thể đo lường. Trước 1171, tỉnh ủy chu thư ký. Trước 1171, tỉnh ủy chu thư ký. Trên thực tế, tại không thấy thông chi phía trước, Chu Dương như thế nào cũng sẽ không ngờ tới nguyên bản một cái làm cho người vô cùng nhức đầu nan đề, cuối cùng vậy mà lại thông qua như thế một loại hình thức tới đến thích đáng giải quyết. Có thể nói Theo cái thông báo này vừa ra, chính mình cùng Tiêu Lâm Thăng ở giữa có thể sẽ gặp phải xung đột tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Nhưng mà khi nhìn đến thông báo thời điểm, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận. Như thế một cái đơn giản thông chi, đích thật là hoàn toàn ngăn cản sạch chính mình đối với Tiêu Lâm Thăng tại Đông Hải nội bộ địa vị ảnh hưởng cùng cái nhiễu. Thông báo nội dung kỳ thực không hề dài, thậm chí có chút tận lực tại giảm nhỏ ảnh hưởng lực ý tứ. căn cứ vào mới nhất văn kiện, Tiêu Lâm Thăng được để danh làm Đông Bộ ZGGF động viên câu phó cục trưởng, một cái thậm chí có chút không quá thu hút chức vụ. Trừ cái đó ra liền không còn cái khác nội dung. Nói thực ra. Nếu như là người bình thường nhìn thấy dạng này một tin tức đương nhiên sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà đối với Chu Dương mà nói, tự nhiên biết cái này kiêm nhiệm chức vụ ý vị như thế nào. Chỉ bất quá hắn đấy lòng cũng có chút cảm thái Tiêu Lâm Thăng đột nhiên nhiều như thế một cái kiêm nhiệm chức vụ, kỳ thực hơn phân nửa là chính mình bổ nhiệm sau lưng các phương cùng quyết sách kết quả đương nhiên, chân chính phách bạn chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Nhưng mà đối với Tiêu Lâm Thăng tới nói, bước ra một bước này sau đó, có lẽ hết thảy đều sẽ không đồng dạng 6. Quốc Khánh nghỉ dài hạn đến. Trên Internet rất nhanh liền hòa tan cái này hai đầu điều chỉnh nhân sự tin tức mang đến doanh động, còn lại cũng vẹn vẹn chỉ là dư ba mà thôi. Bất quá đối với Chu Dương tới nói. Năm nay lễ Quốc Khánh ngày nghỉ hắn đích thật là không có quá nhiều thời gian tới hưởng thụ khó được ngày nghỉ sinh sống. Sau khi nhận được thông báo ngày thứ hai, hắn liền tiếp vào thông chi đi cùng Lý Tổng tiến hành chính thức nói chuyện. Nói chuyện kết thúc. Tự nhiên cũng mang ý nghĩa cách hắn chính thức đi nhậm chức thời gian không nhiều. Văn phòng nghiên cứu chính trị bên này. dưới tình huống chủ nhiệm nhân tuyển còn chưa xuống định chu dương cũng chỉ có thể cùng phụ trách công việc thường ngày trương nào làm trước một bước bàn giao việc làm đến nội trường đảng bên kia ngược lại đơn giản hơn nhiều vương minh tiên là chỉ định bàn giao công nhân tuyển hơn nữa tương đối mà nói cần phải giao nhận nội dung công việc cũng chính xác không nhiều bất quá chu dương cũng biết chính mình lần này đi tới cam nam nhậm chức cũng mang ý nghĩa chính mình chính thức bước vào tối trung tâm cái kia sân khấu trở thành chấp trưởng một tỉnh tri địa chủ quan trưởng không mấy chục triệu nhân khẩu xã hội kinh tế và dân sinh vấn đề có thể nói đây là chính mình bước vào hoạt lộ đến nay trọng yếu nhất một lần chuyển ngoặt đương nhiên từ chính mình tiếp xuống quan trường kiếp sống tới nói cái này lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tương lai bản thân có thể đi đến bao xa lần này đi cam nam vẹn vẹn chỉ là một khối đá mại đau hắn cây đao này có thể hay không trở nên càng thêm sắc bén mà lại là có dấu phong mang mà không lộ vậy cái này một chuyến cam nam hành trình cũng chỉ có thể thành công không thể thất bại sáu quốc khánh nghỉ dài hạn nhoáng một cái liền qua đối với chu dương tới nói lại tựa như qua mấy tháng lâu cơ hồ mỗi một ngày hắn đều tại vận chuyển tốc độ cao trong tay số lớn nội dung công việc bị bàn giao đi ra đồng thời cam nam bên kia tình huống công tác cũng tại không ngừng mà tụ hợp vào tới trong tay mười nguyệt mười hảo thứ bảy. điều thôi ngày làm việc đối với hôm nay cam nam tỉnh ủy một đám lãnh đạo mà nói không thể nghi ngờ là vừa nhanh chương và thấp thọn cùng hưng phấn tại vì ở tỉnh ủy cơ quan cao ốc lầu một tổng hợp trong phòng họp toàn tỉnh tất cả thành phố thành phố thẳng bộ môn trong tỉnh mấy bộ ban tử người phụ trách cùng với lao đồng chí đại biểu hội tụ một đường buổi sáng 10 giờ tại zz bộ thường vụ phó bộ trưởng Đăng kiếm phi cùng đi chu dương phải một nhóm lãnh đạo chậm rãi bước vào hội trường toàn bộ trong hội trường lập tức liền bộ phát ra một hội như sấm tiếng vô tay hội nghị bắt đầu sau đằng kiếm phi chính thức tuyên bố gì bổ nhiệm văn kiện bổ nhiệm chu dương đồng chí vị cam nam tỉnh ủy ủy viên thường ủy bí thư Đại tỉnh trưởng. Lập tức trong hội nghị trực tiếp liền tóm tắt tỉnh ủy tỉnh chính phủ lãnh đạo đọc lời chào mừng khâu, từ Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư, tỉnh trưởng Chu Dương nói chuyện. Toàn bộ hội nghị từ 10 giờ một mực kéo dài đến 11 giờ rưỡi mới tính kết thúc. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương tỉnh đằng Kiếm Phi tại tỉnh ủy cơ quan trong phòng ăn dùng một trận dạng cơm. Lúc này mới phái người đem vị này để bộ trưởng mang đến sân bay. Bây giờ, thông hướng phi trường trong xe, Đằng Kiếm Phi đáy lòng kỳ thực cũng rất khó bình tĩnh trở lại. Trước kia là hắn tự mình đi tới Giang Tô đối với đương nhiệm tỉnh ủy phó bí thư. Bộ trưởng tổ chức Chu Dương tiến hành cán bộ khảo hạch, bây giờ lại là hắn tự mình tiến đưa Chu Dương tới Cam Nam nhậm chức. Cam Nam cái này địa phương tất nhiên không phải cái gì chiếm giữ rõ ràng ưu thế tỉnh lớn phần, thậm chí trình thể nhân khẩu cũng tốt, phát triển kinh tế trình độ cũng tốt đều phải xếp tại tương đối dựa vào sau mấy vị. Nhưng mà bất kể như thế nào, có thể đồng thời kiêm nhiệm Bí thư cùng tỉnh trưởng người cũng là không thấy nhiều, chúng chi Chu Dương tuổi tác lại là tuổi trẻ như vậy. Chỉ cái này tới một điểm này nhìn, đàng Kiếm Phi liền biết vị này Chu Bí thư chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Bất quá nghĩ lại đến Đông Hải lực nâng một vị khác đồng dạng trẻ tuổi Tiêu Lâm Thăng. đang kiếm phi đáy lòng cũng là chỉ thở dài. Hai vị này mặc kệ là kinh nghiệm bản thân, năng lực vẫn là nhân sinh gặp gỡ cũng là không tầm thường, mà tối ý vị sâu xa, tự nhiên là hai người cùng là đạm gia coi trọng hậu bối, không thể không nói, đạm gia hai vị kia chính xác ánh mắt không tầm thường, không nói những cái khác, chỉ cái này hai người, chỉ sợ cũng đủ để bảo đảm đạm gia mấy chục năm vinh quang. Nghĩ tới ở đây, sự chú ý của đàng kiếm phi lại không khỏi rơi xuống đạm gia vị kia người thừa kế trên thân, vị này đạm thiếu ra cũng rất không bình thường a. Chỉ sợ là quan trọng theo vừa mới vị kia Chu bí thư lộ số Đảng ít cùng đảm bí thư hai cái vị này lập tức liền muốn từ nhiệm đến lúc đó đảm siêu nhiên sẽ đảm nhiệm chức vụ gì. Đáng giá người suy nghĩ sâu sắc ga mà giờ khác này. Tại Cam Nam tỉnh ủy cao ốc văn phòng bên trong, xem như tòa cao ốc này tân chủ nhân, Chu Dương chỗ đến, cơ hồ mỗi người đều biết dừng lại cung kính chào hỏi hắn Chu bí thư tốt. Ngài khỏe Chu bí thư. Trên thực tế đối trước mắt vị này trẻ tuổi tỉnh ủy bí thư, rất nhiều người đấy lòng đang thán phục ngoài cũng có vô hạn hiếu kỳ. Dù sao như thế một vị trẻ tuổi bí thư bươn xuống Cam Nam, đối với giới mắt chính sử tại hỗn loạn tương bừng cam nam mà nói không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim trước đây quan trấn lâm phán đoán rất chính xác vô luận là chu dương trước đây nhậm chức kinh nghiệm hay là hắn tại các phe nhân mạch thậm chí là tuổi của hắn cùng đương nhiệm chức vị đối với cam nam quan trường mà nói cũng là một cái cực lớn xung kích xem như bí thư cùng tỉnh trưởng một vai chọn lãnh đạo chu dương tại cam nam quyền lên tiếng có thể nói là không người có thể khiêu khích đối với cam nam lãnh đạo cán bộ mà nói lại càng không tồn tại cái gọi là chọn một bên châu đứng vấn đề cái này cũng quyết định chu dương tất nhiên sẽ là một cái cực kỳ cường thế lãnh đạo chu bí thư căn này văn phòng lúc trước chu bí thư đã dùng qua vốn là gì bổ nhiệm còn không có xuống phía trước chúng ta kỳ thực cũng tại chuẩn bị sửa chữa một ra khác nhưng mà lần này ngài bổ nhiệm trong hành lang bây giờ đứng tại chu dương bên cạnh thân chính là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp trước mắt chủ trì công tác phó thư ký trưởng mã đảo chỉ có điều lúc này vị này mã phó thư ký trưởng rõ ràng có chút nhanh trương cùng mất tự nhiên kỳ thực cái này cũng là tình có thể hiểu vừa tới lãnh đạo mới vừa tới người phía dưới đối với chu dương tính cách cũng không quen thuộc càng không biết vị lãnh đạo này tập tính như thế nào một phương diện khác Tiên nhiệm bí thư Chu Lâm bị xử lý, cho lãnh đạo mới an bài như thế một gian văn phòng, vạn nhất phạm vào kiên kỵ vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng mà Mã Đào lời nói còn chưa nói xong, Chu Dương liền trực tiếp khoát tay áo cười nói, ngươi cái này lao mã cũng là lao đảng viên à? Làm sao còn xem trọng lên những thứ này, hư đầu ba nao đổ vật dạy rồi. Văn phòng không cần đổi, liền gian này a. Nghe được Chu Dương lời nói, Mã Đào lập tức cũng là ngoan ngoan mà thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này vì chuyện này hắn cũng là ăn không ngon ngủ không ngon, đội thi công bên kia tức thì bị hắn mang đến mấy lần. Bây giờ Chu Dương một câu nói định rồi liệu vậy dĩ nhiên chẳng khác gì là hắn tâm khẩu treo một khối đá rơi xuống cả người áp lực lập tức liền biến mất sáu cùng lúc đó ở cách tỉnh thành kim thành thành phố mấy trăm km ngũ phong huyện văn phòng đảng ủy huyện bên trong nhìn xem trước mắt huyện ủy bí thư đào cẩm an hiệu phong cũng là gương mặt trần trở bởi vì ngay mới vừa rồi vị này đào bí thư vậy mà giả thoáng một chiêu chụp vào hắn một câu nói chương 1172, nghìn đề cử thí sinh bí thư chương 1172, nghìn đề cử thí sinh bí thư văn phòng bên trong tỷ phu hai chữ nói ra khỏi miệng trong nấy mắt kỳ thực an hiểu phong lập tức liền lấy lại tinh thần lập tức liền bất đắc dị mắt nhìn phía trước đào cẩm một mắt vị này đào bí thư thật đúng là bốn quanh co lòng vòng mà mặc lên chính mình một câu nói an hiểu phong nếu là lại không biết do đào cẩm ý tứ đó chính là thật sự ngu xuẩn ngay mới vừa rồi hắn cùng đào cẩm hồi báo xong tây tháp Hương con đường công trình hạng mục tiến lên phương án sau đó đào cẩm đột nhiên liền mở miệng hỏi câu hắn có biết hay không tân nhiệm tỉnh ủy bí thư đã đến nhậm chức sự tình đào cẩm lời nói xoay chuyển an hiểu phong trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại trực tiếp tỷ phu hai chữ liền thốt ra đợi đến lại nói mở miệng hắn mới ngẩn ra một chút. không nói chuyện đều đã nói ra miệng, an hiểu phong cũng biết chính mình làm tiếp giảng giải chính là vẽ rắn thêm chân đào bí thư, chuyện này ngày sớm muộn cũng muốn biết, bất quá việc này nghe vậy đào cẩm cũng là dứt khoát ngươi yên tâm, chuyện này ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không đến mức rơi vào người thứ ba trong hai. trong lúc nhất thời an hiểu phong cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhưng mà đối với đào cẩm mà nói, an hiểu phong cái gật đầu này cũng không thua kém đất bằng lên kinh lôi, ngay cả nàng cũng là sửng sốt một hồi lâu thần. an hiểu phong cùng tỉnh ủy chu dương bí thư có quan hệ hay không, là quan hệ như thế nào, kỳ thực đào cẩm là không rõ lắm. nội tông minh cho hắn cung cấp tin tức rất ít nhưng mà ở trong con trường không thiếu nhất chính là tin tức con đường thật có lòng đi tìm nói nhiều ít có thể tìm tới một điểm dấu vết để lại vận khí tốt thậm chí trực tiếp liền có thể tìm được tới gần đáp án đào cầm vận khí rõ ràng liền rất tốt nàng cha xét một chút an hiểu phong cá nhân tình huống kết quả chính xác không thu hoạch được gì nhưng mà ngược lại cha xét một chút chu dương tình huống lại ngoại ý muốn phát hiện một tấm ở trên internet phụ đuổi nhiều năm ảnh chụp hơn nữa còn có tỉnh ủy bí thư phu nhân một chút cực kỳ đơn giản tin tức ở trong nước họ an vẫn tương đối hiếm thấy Trung hợp là an hiệu phong cùng vị kia an lão sư không chỉ cùng họ hơn nữa tên cũng có rất lớn liên quan cái này tự nhiên cũng rất dễ dàng để cho đảo cẩm đoán được một ít gì một lát sau chờ an hiệu phong rời đi văn phòng đảo cẩm trên mặt cũng là không tự chủ được nổi lên một tia vào mặt thật ở quan trường nhiều năm nàng đương nhiên càng có thể cảm nhận được hôm nay tin tức này tại nội tâm của nàng sinh ra gợn sóng rốt cuộc lớn bao nhiêu mặc dù trước đây đã từ bạn học cũ ngô tông minh nào biết sau lưng an hiệu phong khẳng định có người nhưng mà đảo cẩm cũng vạn vạn không dám nghĩ an hiệu phong người sau lưng lại là như thế một vị không tầm thường đại nhân vật lần này chu bí thư tới cam nam sinh ra bao lớn chấn động Đao Cẩm đấy lòng là rõ ràng nhất. Bí thư cùng tỉnh trưởng một vai trò. Tại trên Cam Nam một mẫu ba phần đất, Chu bí thư chính là tuyệt đối trung tâm. Mà như vậy sao một nhân vật em vợ, An Hiểu Phong thế mà lại xuất hiện tại Ngũ Phong như thế một cái thâm sơn cùng cốc, hơn nữa còn là đảm nhiệm Hương bí thư Đảng ủy trước. Nhân sinh gặp gỡ thật đúng là khó mà nói. Bất quá lần này huyện trưởng Lý Xuân Giang sợ là muốn mang đá lên đập chân của mình, trong lúc nhất thời Đào cầm cũng cảm thấy có chút âm thầm may mắn chính mình trước đây làm ra phán đoán. Mặc dù trong vấn đề này, mình có thể hay không thu hoạch khó mà nói, nhưng mà lấy nàng nhiều năm hoạn lộ kinh nghiệm, loại chuyện này chu bí thư tất nhiên sẽ chú ý đến mà đổi thành một bên tỉnh ủy trong đại lâu chu dương giày mới cam nam đã có mấy ngày thời gian mấy ngày nay hắn cũng không có cái gì đại động tác mà là tại quen thuộc cam nam một chút tình huống căn bản tại chu dương xem ra trước mắt cam nam việc cấp bách trọng yếu nhất việc làm chắc chắn là ban tử điều chỉnh cùng với toàn thành phố lãnh đạo cán bộ đội ngũ phân phối vấn đề chu lâm một án trực tiếp liền dẫn đến toàn bộ cam nam tỉnh ủy ban tử thiếu viên đạt đến mấy người nhiều bây giờ theo hắn giày mới trước mắt tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cùng tỉnh ủy thư ký trưởng chức vụ vẫn là ở vào chỗ chống trạng thái Ngoài ra mà thành phố bên trong, ít nhất cũng có hơn 10 cái bỏ chống cương vị đang chờ bộ nhiệm chọn người mới, xem như bí thư cùng tỉnh trưởng một vai chọn tuyệt đối lãnh đạo. Hắn phải cân nhắc vấn đề tự nhiên không chỉ là đơn giản bổ nhiệm một người là được rồi, càng nhiều hay là muốn mau chóng đem toàn bộ Cam Nam nắm ở trong tay mình. Chu Dương ở quan trường nhiều năm như vậy, đương nhiên biết muốn trưởng không toàn cục, mấu chốt nhất địa phương chính là nhân sự, công an cùng tài chính mấy cái này vị trí. Bây giờ, văn phòng bên trong, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Mã Đào sáng sớm cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Khi thực mấy ngày gần đây nhất mã đào trạng thái tinh thần vẫn luôn không phải rất tốt chủ yếu là mới tới chu bí thư ý nghị đúng là làm cho người khó mà nắm lấy dựa theo mã đào lý giải chu bí thư mới đến hơn nữa lại là tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng một vai chọn tuyệt đối lãnh đạo cường thế chắc chắn là tất nhiên thậm chí có khả năng vừa đến cam nam lập tức liền sẽ tại toàn tỉnh dựng nên uy tín của mình ở trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là mau chóng bắt được quyền nhân sự nhưng mà hoàn toàn ngược lại là mấy ngày nay ngoại trừ nhậm chức ngày thứ nhất cán bộ đại hội chu bí thư cơ hồ không có công khai lộ mặt qua tỉnh ủy sự tình trên cơ bản cũng là phó bí thư lý bình quân tại làm từng bước xử lý. Mà chính phủ bên kia việc làm, Thường vụ phó tỉnh trưởng Kỳ Tiểu Vĩ chỉ sợ cũng là xử lý nôm nớp lo sợ, không dám có bất kỳ sơ hở đối với Chu Dương cách làm này. Mã Đào mặc dù có lòng đoán lãnh đạo ý đồ, nhưng mà cũng không dám nghĩ quá nhiều, mấy ngày ngắn ngủi hắn đã không chỉ một lần lĩnh giáo qua vị này đại lãnh đạo tư duy núi này. Bây giờ Mã Đào cơ hội là quá chu tâm vùi đầu vào trong công việc, bởi vì Chu bí thư lúc nào cũng có thể sẽ hướng hắn cái này chủ trì văn phòng tổng hợp công việc thường ngày phó thư ký trưởng đặt câu hỏi. Hơn nữa hỏi vấn đề cũng là đủ loại, dính đến toàn tỉnh mỗi lĩnh vực việc làm. liền thí dụ như đêm qua, nửa đêm 11 giờ thời điểm Chu Bí thư vậy mà gọi điện thoại hỏi hắn tình vị thư ký trưởng nhân tuyển vấn đề. Mã Đào lúc đó liền dọa ra một thân mồ hôi. Hắn đương nhiên hy vọng thư ký trưởng vị trí này rơi xuống trên đầu mình, dù sao từ phó thư ký trưởng trực tiếp nhảy đến thư ký trưởng vị trí tình huống cũng không phải không có. Nhưng mà lãnh đạo tự mình hỏi ý kiến của hắn, hắn nơi nào có lòng can đảm dám tự đề cử mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mã Đào vẫn có chút nghĩ lại mà sợ thư ký trưởng, đây là ngài để cho ta sàng lọc danh sách, ta đã sơ bộ mô phòng tốt, ngài xem. Văn phòng bên trong, Mã Đào đang tại thất thần lúc, văn phòng tổng hợp văn phòng chủ nhiệm Trương Thà đột nhiên gõ môn vào nói đạo. Lập tức liền đem một phần danh sách bỏ vào trước mặt hắn trên mặt bàn đi, chúng ta sẽ xem. Đúng Trương Thả, hôm qua ta nhờ người hỏi bộ tổ chức muốn chỗ tài liệu đó chuẩn bị xong chưa? Chính là Lâm Hà thị ủy ban tử tình huống. Kỳ thực Mã Đảo cũng không biết Cam Nam nhiều địa cấp thành phố như vậy, Chu bí thư vì cái gì đơn độc muốn hiểu Lâm Hà thành phố tình huống? Lâm Hà thị ủy bí thư Trương Đông Dương lần này bị xong quy, cũng dẫn đến thị ủy trong ban còn có một vị thường vụ phó thị trưởng xuống ngựa. Bất quá lãnh đạo muốn hắn đi tìm đồ, hắn cái này phó thư ký trưởng tự nhiên cũng chỉ có thể đi thi hành đã làm tốt, ta chờ một chút liền đưa cho ngài tới. Nghe vậy Mã Đảo cũng không nói cái gì. phất phất tay liền để trương thả ra ngoài mà đổi thành một bên tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong chu dương lại đang tại cho bộ tổ chức phó bộ trưởng đảng kiếm phi gọi điện thoại vị này để bộ trưởng ngược lại là một cái có ý tứ người cán bộ đại hội bổ nhiệm kết thúc hồi kinh sau đó ngày thứ hai lập tức liền cho hắn phát cái tin tức nói để cử một người cho hắn làm thư ký nguyên bản chu dương ấy lòng cũng tại ngờ tới lấy đảng kiếm phi vị trí khả năng cao là không thể nào để cử người bình thường bất quá thư ký cái này cương vị rất đặc thù nhất là tỉnh ủy bí thư thư ký nhất tuyển cũng không phải tùy ý chọn cá nhân là được rồi cho nên lúc đó cũng không để ý hôm nay hắn vừa nghĩ ra chuyện này, cho nên lập tức liền cho Đảng Kiếm Phi gọi điện thoại. Nhưng mà Chu Dương không nghĩ tới, vị này để Bộ trưởng đề cử lại là một cái chính mình người quen biết người cái này lão đẳng, sợ là đoán chừng đề cử một người như vậy à? Trong loa, nghe được Chu Dương lời nói, Đảng Kiếm Phi cũng là dở khóc dợt cười, hắn thật sự không rõ ràng Chu Dương vậy mà lại biết mình đề cử cái này nhân tuyển. Trên thực tế Sở Dĩ muốn cho Chu Dương đề cử thư ký, kỳ thực Đảng Kiếm Phi cũng là hành động bất đắc dĩ, nguyên bản chuyện này là rơi xuống quan Bộ trưởng trên đầu, ai ngờ lãnh đạo chỉ chớp mắt liền đem nhiệm vụ ném tới hắn ở đây. Trước 1173, trước kia từ biệt. Trước 1173, trước kia từ biệt đề cử Triệu Hồng Quân làm cho Chu Dương thư ký cố nhiên là đắng kiếm phi hành động bất đắc dĩ, nhưng mà đối với Triệu Hồng Quân chính mình mà nói, đây đúng là một cái cơ hội rất tốt. Xem như học viện trẻ tuổi cán bộ bên trong tiềm lực nhân tuyển, Triệu Hồng Quân tuổi tác ưu thế mặc dù rất rõ ràng, nhưng mà cũng là so ra mà nói 38 tuổi phó sảnh cấp cán bộ. Nếu như lại phí thời gian mấy năm mà nói, niên linh tự nhiên là không còn là ưu thế. Kinh đại. Trường học bí thư đảng ủy văn phòng bên trong. Nhìn xem trước mặt trường học bí thư đảng ủy Chu Thụ Sâm Triệu Hồng Quân đáy lòng cũng nói không ra trong lòng mình đến cùng là cảm kích vẫn là những thứ khác cảm giác gì. Chính mình lần này có thể chuyển xuống hơn nữa còn là đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy bí thư Chu Dương Thư Ký, hắn cũng đã từ bộ tổ chức bên kia biết tiền căn hậu quả. Sớm nhất đưa ra cái này để cử ý kiến không là người khác chính là Chu Thụ Sâm đến nỗi Chu Thụ Sâm vì sao lại làm ra quyết định như vậy, Triệu Hồng Quân chính xác không biết rõ. Nhưng mà đối với Chu Thụ Sâm mà nói, làm như vậy đúng là có rất nhiều suy tính. một phương diện triệu hồng quân tại nội bộ là rất được trọng thị một nhân vật như vậy bởi vì tự thân tính cách vấn đề bị gắt gao nhấn lại đoàn ủy bí thư trên vị trí này đúng là tự tìm đắng ăn nhưng mà bất kể như thế nào tự mình ra tay giúp hắn một lần học viện bên kia nhất định sẽ nhìn ở trong mắt một phương diện khác chu dương cùng học viện cán bộ quan hệ trong đó vẫn là rất có thể nhất là cùng giang tô cái vị kia lâm bí thư càng là bạn vong nhiên đem triệu hồng quân đưa đến chu dương bên kia có thể nói là lại vì phù hợp bất quá kỳ thực từ lần trước chu dương cùng chính mình cái kia một phen nói chuyện kết thúc về sau chu thụ sông đáy lòng liền đã có chút dục dịch lần này Chu Dương cường thế đảm nhiệm Cam Nam tỉnh ủy bí thư kiêm nhiệm đại tỉnh trưởng Chu Thụ Sâm cũng triệt để mở ra ý nghĩ của mình hắn không phải Dương Văn Cương hơn nữa tại phó bộ cấp trên vị trí này đã chờ đợi nhiều năm nếu như có thể nhận được Chu Dương trợ lực chưa hẳn không thể tiến thêm một bước lần này đi Cam Nam đối với người mà nói cũng coi như là một cơ hội Chu Bí thư ngươi gặp qua cách làm người của hắn ngươi hẳn là cũng biết một chút nghe vậy Triệu Hồng Quân gật đầu một cái vị kia Chu Bí thư hắn mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc nhưng mà tại lập tức tuổi trẻ cán bộ bên trong ai không phải đem Chu Dương xem như chính mình vật tham chiếu tới cố gắng dù sao không đến bốn tròn tuổi tỉnh ủy bí thư ban chấp hành trung ương ủy viên cái này trọng lượng thế nhưng là rất không nhẹ cái khác lời nói ta liền không nói nhiều tin tưởng bộ tổ chức bên kia để bộ trưởng hẳn là cũng cùng ngươi nói qua chu bí thư vừa mới giày mới cam nam tình huống lại là tương đối phức tạp cho nên ngươi mau chóng lên đường đi đoàn ủy bên kia việc làm ta sẽ mau chóng để cho người ta cùng ngươi bàn giao từ chu thụ sâm văn phòng bên trong đi ra triệu hồng quân nhìn xem trước mắt trong sân trường một ngọn cây cọt cỏ đáy lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi từ năm đó thi đậu kinh đại bắt đầu mình tại cái này địa phương ước chừng chờ đợi gần tới hai năm tiến sĩ tốt nghiệp sau mười năm ra mặt công phu Từ một cái nhập môn ú mê tiểu thanh niên, trưởng thành đến phó sảnh cấp đoàn ủy Bí Thư, chính mình trưởng thành cũng không chậm. Nhưng mà cùng vị kia chu Bí Thư so sánh chính xác khác nhau một trời một vực. Lần này quyết định đi cam nam, chu Hồng Quân cũng là triệt để mở nhìn, tất nhiên tại kinh đại thực hiện không được mục tiêu cuộc sống của mình, vậy thì đổi con đường đi. Nhưng mà đối với tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng Mã Đào mà nói, chu Dương đã định rồi thư ký nhân tuyển, hơn nữa còn không phải cam nam cán bộ tự nhiên không phải một tin tức tốt. phải biết sớm tại Chu Dương giày mới phía trước, hắn kỳ thực liền đã để cho văn phòng chủ nhiệm Trương thả mô phòng tốt thư ký nhân tuyển danh sách, bây giờ phần danh sách này chắc chắn là lấy không đi ra ngoài. Văn phòng bên trong, sáng sớm liền bị Chu Dương kêu tới. Nghe được lãnh đạo, Mã Đảo cũng là âm thầm may mắn chính mình không có ve rắn thêm chất tốt, "Chu bí thư, vậy ta mau chóng cùng Triệu thư ký liên hệ giúp hắn làm tốt nhậm chức thủ tục." Bất quá nghe vậy Chu Dương lại khoát tay háo chuyện này không đợi, "Triệu Hồng Quân tại kinh đại bên kia chắc chắn cũng muốn làm thủ tục bàn giao, có thể cho hắn đầy đủ thời gian. Hôm nay tìm ngươi tới, cái này chỉ là một cái vấn đề nhỏ, ngoài ra còn có cái sự tình ta hỏi ngươi. Ta nghe nói ngươi cùng công an sảnh vương kinh vĩ tương đối quen thuộc, hắn người này như thế nào? Từ Chu Dương trong miệng nghe được tỉnh sảnh sở trưởng Vương Kinh Vĩ tên, Mã Đào đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, bất quá đấy lòng đồng thời cũng âm thầm mắng một câu. Chính mình cùng Vương Kinh Vĩ quen thuộc sự tình Chu Dương chắc chắn sẽ không biết, đến cùng là tên Vương bắt đản nào tại trước mặt lãnh đạo thổi gió. Phải biết lần này Chu Lâm xuống ngựa, Vương Kinh Vĩ xem như tiền nhiệm tỉnh ủy bí thư cất nhắc cán bộ mặc dù không có động, nhưng mà bản thân liền là một cái nhân vật nguy hiểm. Nói hắn Mã Đào cùng Vương Kinh Vĩ rất quen thuộc, đây không phải cho hắn nói xấu sao? Nhưng mà lãnh đạo nếu đều hỏi ra lời, hắn cũng không thể không trả lời chu bí thư vương trưởng phòng cùng ta chính xác tương đối quen trước đó chúng ta tại cơ tầng thời điểm dựng qua ba tử hắn cái này cá nhân tính cách thẳng làm việc không câu nghệ tiểu tiết năng lực phương diện cũng không kém trước kia được bổ nhiệm vì công an sành sở trưởng tiền nhiệm tỉnh ủy lãnh đạo là tự mình điểm quá mức nói đến đây mã đảo liền không có tiếp tục nói đi xuống nhưng mà chu dương đương nhiên biết rõ hắn ý tứ không thể không nói cái này mã phó thư ký trưởng cũng là một cái diệu nhân nói nhiều như vậy mấu chốt ngay tại trên phía sau cùng câu nói kia vương kinh vĩ là chu lâm cất nhắc cán bộ bất quá chu Lâm bị xong quy vương kinh vĩ lại không phát hiện chút tổn hao nào cái này đủ để chứng minh vương kinh vĩ bản thân cũng không có vấn đề đối với ban kiểm tra kỷ luật điều tra cường độ chu dương vẫn tin tưởng chính mình lần này tới cam nam chỉ sợ có rất nhiều người đều ở đây quan sát một mặt là quan sát hắn cái này bí thư đến cùng có thể hay không đối với người lưu lại chu Lâm độc dao một phương diện khác cũng tại quan sát hắn dùng như thế nào người hiện tại hắn tới nhiều như vậy tiên vẫn luôn không có động tĩnh chỉ sợ rất nhiều người đã không nhẫn lại được đã như vậy vậy trước tiên từ nơi này vương kinh vĩ bắt đầu mười nguyệt hai mươi cũng chính là Chu Dương dạy mới Cam Nam gần nửa cái nguyệt chi sau. Tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên phía dưới phát thông chi, miễn đi Vương Kinh Vĩ công an cảnh sở trưởng chức vụ. Ngay sau đó, trải qua tỉnh ủy tỉnh chính phủ đề cử, tỉnh nhân đại thường ủy hội biểu quyết sau, Vương Kinh Vĩ lại đột nhiên được bổ nhiệm làm Cam Nam tỉnh phó tỉnh trưởng. Tin tức này vừa ra, không ít người lập tức liền bị sợ hết hồn. Phải biết Vương Kinh Vĩ vị này công an cảnh sở trưởng thế nhưng là tiền nhiệm bí thư Chu Lâm người, mặc dù lần này không có xảy ra chuyện, nhưng mà có thể hay không dùng hay là muốn đánh cái dấu chấm hỏi. mà bây giờ vương kinh vĩ không chỉ không có bị điều chỉnh đến biên giới bộ môn ngược lại tiến thêm một bước đảm nhiệm phó tỉnh trưởng chức vụ đây đúng là làm cho người có chút xem không hiểu bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được nghĩ thôi động cái này bổ nhiệm trước mắt có thể làm được chỉ sợ chỉ có một người đó chính là tỉnh ủy bí thư tỉnh trưởng chu dương đối với vương kinh vĩ bản thân tới nói càng là có chút trận mắt hớt mồn văn phòng bên trong vương kinh vĩ ngắn ngủi một buổi sáng liền tiếp tiến ít nhất bốn năm gọi qua hướng hắn chúc mừng người cả người quay hàm hiện tại cũng cười có chút cứng ngắc. Chờ văn phòng bên trong thật vất vả an tĩnh lại, Vương Kinh Vĩ cũng tại cân nhắc chính mình lần này được bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng sự tỉnh. Trên thực tế trong khoảng thời gian này Vương Kinh Vĩ đúng là băng hỏa lượng trọng tiên. Từ lúc tiền nhiệm bí thư Chu Lâm sự kiện lộ ra ánh sáng sau đó, hắn vẫn ở vào thấp phòng bên trong, mặc dù Vương Kinh Vĩ tự nhận là không có thông đồng làm vậy nhưng mà trong quan trường lưu nôn phỉ ngữ càng lớn dân gian. Hắn thậm chí đã làm xong sớm từ nhiệm chuẩn bị, nhưng bạn bạn không nghĩ tới sắp đến một bước này, hắn không chỉ không có bị rời cương vị xử lý, ngược lại còn tiến thêm một bước đảm nhiệm văn công quản lý trị an quản lý, xã hội an toàn các loại công việc phó tỉnh trưởng mới tới chu bí thư thật không phải người thường a. Bất quá Vương Kinh Vĩ cũng không đốc. Chu bí thư nếu là dùng chính mình mà không phải tương phản, vậy đã nói rõ mình còn có giá trị, cái giá trị này tại cái gì địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có công an sảnh sở trưởng ứng cử viên 10 nguyệt 26 ngày. Tỉnh ủy bộ tổ chức lần nữa ban bố một đầu nhận đuổi thông tri đến từ Nam Giang tỉnh Trần Bình được bổ nhiệm làm tỉnh công an thành sở trưởng, đảng tổ bí thư sau khi đầu này bổ nhiệm thông chi một chút phát, bây giờ đang ở xa Nam Giang tỉnh huyện thành thành phố Trần Bình trước tiên liền nhận được Kim Thành thành phố thường vụ phó thị trưởng Vu Tiểu Ba điện thoại ha ha ha, ngươi cái này lão Vu, động tác thật đúng là khá nhanh, chúng ta liền không nói những lời khách khí này, ngươi yên tâm, Chu Bí thư là ta lão lãnh đạo, lần này đi Cam Nam, quay đầu ta dẫn ngươi đi Chu Bí thư bên kia nhận nhận môn. văn phòng bên trong để điện thoại xuống, Trần Bình đốt điếu thuốc, trong đầu cũng xoay chuyển nhanh chóng, hắn đương nhiên sớm liền biết cái này bổ nhiệm tin tức, trên thực tế sớm tại vài ngày trước Chu Dương liền cho hắn gọi qua điện thoại. Xem như Chu Dương đã từng tự mình cất nhắc cán bộ, Trần Bình biết Chu bí thư là người, lần này đi nhiệm vụ của Cam Nam, chỉ có một cái, đó chính là đem công an chiến tuyến nắm trong lòng bàn tay. Hắn đối với Vu Tiểu Ba nói lời tự nhiên không phải tại đảm nhiệm nhiều việc, mà là chân chính có suy tính. Chu bí thư lần này đến Cam Nam có thể nói là hai mắt đen thui, người nào có thể sử dụng người nào không thể dùng trong thời gian ngắn vẫn là khó mà phân biệt. Nếu như có thể đem Vu Tiểu Ba đề cử đi qua, Chu bí thư chưa hẳn liền sẽ tự trách mình nhiều chuyện đến nỗi Vu Tiểu Ba có ý chí tiến thủ hay không, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Bất quá chính mình lần này có thể lần nữa thêm một bước cũng là một kiện thật sự việc vui đối với trần bình tới nói đương nhiên là việc vui nhưng mà đối với thời khắc này cam nam tỉnh ủy phó bí thư lý bình quân mà nói lại là có chút thấp thỏm không thôi văn phòng bên trong nhìn chằm chằm trên mặt bàn phần kia mới nhất bộ tổ chức bổ nhiệm nhân sự thông tri lý bình quân đáy lòng cũng là dễ rủa đến kịch liệt đem trần bình điều vào cam nam cái này chu bí thư thật đúng là nhớ tình cũ a nhưng mà vẹn vẹn chỉ là nhớ tình cũ sao nếu như không chỉ là bởi vì nguyên nhân này cái kia phải nên làm như thế nào lựa chọn nhưng mà không hề nghi ngờ Lần này Chu Dương đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy Bí Thư kiêm nhiệm tỉnh trưởng tình huống, Lý Bình Quân là căn bản liền không có dự liệu đến. Dù sao năm đó Nam Giang từ biển. Ai có thể nghĩ tới bây giờ lại là cục diện như vậy. Trước 1174, bây giờ Chu Dương rất cường thế. Trước 1174, bây giờ Chu Dương rất cường thế. Lần nữa cùng Lý Bình Quân gặp mặt, Chu Dương cũng phát hiện vị này Lý Phó Bí Thư trên mặt rõ ràng so với lần trước tại Kinh Thành gặp mặt thời điểm nhiều một tia vẻ mệt mỏi. Mặc dù tinh khí thần nhìn vẫn rất không tệ. nhưng mà trên mặt hai cái lõm sâu đi vào mắt quần thâm cũng đủ để khiến người nhìn ra được đoạn thời gian gần nhất vị này Lý Bí thư tỉnh cảnh chỉ sợ không tốt lắm. Kỳ thực tại Hoàng Nhất Kỳ thăng nhiệm tỉnh trưởng sau đó Lý Bình Quân liền thuận thế tiếp nhận tỉnh vị Phó Bí thư vị trí trong thời gian này Lý Bình Quân thậm chí không có múa may quá mức rõ ràng cổ tay. Hơn nữa những năm này tại Cam Nam Lý Bình Quân trên tổng thể vẫn là rất thuận cho nên như thường lệ Lý Tới suy đoán hắn chính xác không nên như thế. Bất quá Chu Dương rất chắc chắn Lý Bình Quân bây giờ sở dĩ lâm vào mức độ này chỗ xử lý là tâm lý quấy phá nói trắng ra là chính là gặp phải lựa chọn trọng đại. kỳ thực lại đâu chỉ là lý bình quân một người như thế. hắn tới cam nam trong khoảng thời gian này, mặt ngoài mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà không ít người cũng tại bí mật cùng hắn vị này bí thư tiếp xúc qua đối với loại tình huống này, chu dương cũng là sớm đã coi đó trước, cho nên liền dứt khoát tới một cái xử lý lạnh cũng không nói chuyện cũng không bắt tay công việc cụ thể. chiêu này xuất ra, không ít người chỉ sợ trong lòng cũng là tại lo sợ bất an. văn phòng bên trong đứng dậy cùng lý bình quân nắm tay, chu dương gọi hắn ngồi xuống, tân nhiệm tỉnh ủy đại thư ký triệu hồng quân lập tức sẽ đưa lên một ly nước trà lý bí thư trong khoảng thời gian gần đây áp lực không nhỏ à. tại lý bình quân trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Chu Dương cũng không có khách khí. Trên thực tế lấy hai người trước kia ngay tại Nam Giang nhận biết, hơn nữa còn làm qua thượng hạ cấp quan hệ, Chu Dương cũng chính xác không có tâm tư đi cùng Lý Bình Quân ôn chuyện. Nhưng mà nghe được Chu Dương lời nói, Lý Bình Quân lấy lòng cảm xúc cũng rất nhiều. Trước kia hắn tại Nam Giang đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy thư ký trưởng thời điểm, Chu Dương vẫn là huyện thành thành phố thị trường, chỉ có thể coi là một cái hậu bối. Nhưng là bây giờ không đến thời gian 10 năm đi qua, giữa hai người vị trí đã triệt để thay đổi đến đây, Chu Dương trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp không nói, vẫn là nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện người đứng đầu. Bây giờ chỉ từ Chu Dương ngữ khí đến xem. Là hắn biết vị này đã hoàn toàn quen thuộc thân phận mới của mình muốn nói không có áp lực là không thể nào, bất quá bây giờ Chu Bí Thư ngài đã đến đây, vậy ta đây cái Phó Bí Thư cũng coi như là nhẹ nhọn không ít. Tại nói ngài cái chữ này thời điểm, Chu Dương cũng nghe được đi ra Lý Bình quân đầu lưỡi rõ ràng có chút thắt nút, bất quá đáy lòng cũng không có gì ý nghĩ khác. Những năm này theo địa vị của mình không ngừng nhắc đến cao, loại tình huống này hắn đã kiến thức quá nhiều, trên quan trường mặc dù không thiếu sóng sau đẻ sóng trước hiện tượng, nhưng mà giống hắn loại này kẻ đến sau cư bên trên tình huống cũng không nhiều gặp Sớm mấy năm Chu Dương trong lòng có thể còn sẽ có một tí rung động, nhưng là bây giờ cũng sớm đã làm đến có thể coi nhẹ những hư danh này. Hắn đi tới Cam Nam đã có hơn nửa tháng, hôm nay còn là lần đầu tiên đơn độc đem Lý Bình Quân kêu đến gặp mặt nói chuyện. Sở dĩ tận lực lạnh nhạt thờ ơ vị này Lý Bí Thư, Chu Dương cũng là có suy tính. Lý Bình Quân từ năm đó chuyển đi đến Cam Nam, một đường từ bộ trưởng tổ chức làm đến tỉnh ủy Phó Bí Thư, đối với Cam Nam trình độ quen thuộc tự nhiên không phải mình có thể so sánh. hơn nữa tại cam nam một mực thân cư thường bị liệt kê vẫn là chủ quản nhân sự tổ chức loại này bộ môn trọng yếu nhất một trong nếu như nói lý bình quân không có thành lập được quyền lực của mình lời nói thể hệ vậy hiển nhiên cũng không khả năng cho nên nếu như hắn nghĩ tại trong thời gian ngắn triệt để trưởng khống lấy cam nam thế cục cái kia lý bình quân chính là vô cùng trọng yếu một vòng lần trước đàm siêu nhiên câu nói kia Chu dương một mực đang tự hỏi cho dù là dứt bỏ hai người tại nam giang giao tỉnh lý bình quân người này cũng là nhất định có thể dùng mấu chốt chính là ở dùng như thế nào vấn đề mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây ta xem ta cái này bí thư cũng không phải văn năng ngược lại là ngươi lao lý tại cam nam nhiều năm đối với cam nam tình huống giải tương đối nhiều hay là muốn phát thêm vùng tác dụng mới được văn phòng bên trong lý bình quân thả xuống trong tay cái chén nghe được chu dương câu nói này đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút không bình tĩnh chu dương tới cam nam cũng không phải một ngày hai ngày thời gian nhưng mà chậm chạp cũng không có cùng hắn nói chuyện tại lý bình quân xem ra đây là rất khác thường mà căn nguyên chỉ sợ sẽ là chu dương đang chờ mình thái độ trên thực tế lý bình quân đối với chu dương chú ý vẫn luôn không thiếu nhất là chu dương tại tây giang hỏa tiễn tượng như tốc độ phát triển càng là làm hắn đã từng một trận rất cảm giác khó chịu bất quá chu dương có thể đi đến bây giờ tình trạng này hắn là trong lòng nội phục tại ngoại giới một chút người không biết chuyện đối với chu dương loại tuổi trẻ này nhưng là lại có địa vị cao lãnh đạo cán bộ chắc chắn sẽ hướng về ân tình quan hệ phương diện đoán nhưng mà lý bình quân ở quan trường chìm nổi nhiều năm nhìn vấn đề đương nhiên sẽ không như thế nông cạn chu dương có thể đi đến bây giờ vị trí này năng lực của tự thân cùng cổ tay chỉ sợ thiếu một thứ cũng không được hơn nữa lý bình quân là hiểu rõ chu dương là người năm đó ở nam giang vẫn chỉ là một cái huyện sử cấp cán bộ thời điểm liền có cường hạng lệnh danh tiếng bây giờ đến tình vị bí thư cấp bậc cường thế là tất nhiên một nhân vật như vậy tới cam nam chỉ sợ là dung không được quá nhiều không giống nhau âm thanh, trong này tự nhiên cũng bao quát chính mình. Hơn nữa trước mặt đảm nhiệm tỉnh ủy bí thư Chu Lâm khác biệt. Chu Lâm là thuộc về loại kia mặt ngoài cười hì hì, nhưng mà vụng trộm lại đùa bỡn âm mưu lãnh đạo, mà Chu Dương từ hắn những năm này giải trách nhiệm kinh nghiệm đến xem, hoàn toàn chính là đại khai đại hợp, đi là dương quang đại đạo, lấy thế để người. Năm đó ở Tây Giang, hắn vẫn chỉ là thường ủy kiêm nhiệm địa phương thị ủy bí thư, liền giám cùng tỉnh trưởng bố bản, những loại người này khinh thường với đường nghịch âm mưu. Chỉ là Lý Bình Quân cũng không nghĩ đến, một ngày kia, Chu Dương loại thủ đoạn này sẽ dùng trên người mình ngái quá lên rồi. ta cũng chính là tại cam nam sống ngủ mấy năm thời gian bất quá cam nam cái này địa phương chính xác tình huống đặc thù bây giờ tỉnh ủy ban tử bên này nhân thủ phân phối không đủ ta xem việc cấp bách hay là muốn trước tiên đem ban tử đoàn kết lại để chấn đề chấn đại ra lòng tin Nhấp miếng thủy chu dương cũng tại suy xét lý bình quân lợi nói bây giờ cam nam tình thế chính xác chính như lý bình quân lợi nói chu lâm bản án đã kích lòng tin là khẳng định một cái ban tử sức chiến đấu mạnh không mạnh mấu chốt thì nhìn cái kia một hơi lần này luôn thức mục nát bây giờ cam nam nói là lòng người bảng hoàng cũng không đủ điểm này từ hắn đến cam nam một quãng thời gian dài như vậy thế mà không có bất kỳ cái gì một cái tỉnh ủy lãnh đạo hướng hắn để cử tỉnh ủy thường ủy nhân tuyển cũng đủ để nhìn ra được không phải cam nam không có nhân tuyển thích hợp mà là những thứ này người đều ở đây giấu trong lòng chính mình tiểu tâm tư chờ lấy hắn cái này bí thư tới cầm dao đã như vậy vậy hắn đương nhiên cũng không cần tiếp tục chờ tiếp gặp chu dương không nói gì lý bình quân ấy lòng cũng là tức giận không được chu dương chính xác quá cường thế một cái tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng một vai chọn nhân vật cường thế nếu như thật muốn trưởng khống cục diện mà nói tuyệt đối có đến không hết cổ tay nhưng mà chu dương hết lần này tới lần khác cứng rắn muốn giật ra trên người mình sau cùng tầng kia tấm màn che nhưng mà lý bình quân cũng biết bây giờ địa thế còn mạnh hơn người nếu như mình không túi đầu mà nói vậy kế tiếp hắn phải đối mặt chỉ sợ không là bình thường khó khăn thế cục đốt điếu thuốc lý bình quân ngoan ngoan mà hít hai cái qua một hồi lâu mới mở miệng nói kim thành thị ủy bí thư như thường thụy người này có thể dùng hắn đã từng đảm nhiệm qua bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng tại phương diện tổ chức việc làm vẫn rất có kiến giải mặt khác cố dương thị thị ủy bí thư tôn văn tài người này tại đảm nhiệm thị ủy bí thư phía trước là tỉnh ủy phó thư ký trưởng phó tỉnh trưởng bên trong mã minh tài cùng lý kim hoa đều lúc trước hoàng nhất kỳ dùng người triệu thanh là đảng phái dân chủ nhân sĩ còn có xếp hạng tương đối dựa vào sau Vương Chiếu Dương cùng Đoạn Văn Bằng, hai người kia một cái là Cam Nam bản địa cán bộ, một cái là từ nơi khác điều tới. Tiếng nói rơi xuống, Lý Bình Quân cả người cũng giống là tháo tức giận bóng ra. Rất rõ ràng, từ hắn mở miệng một khắc này trở đi, Lý Bình Quân cũng rõ ràng chính mình trên cơ bản chẳng khác nào là hướng Chu Dương đưa nhập đội. Nhưng mà cùng lúc đó, cả người hắn cũng biến thành cực kỳ vương lòng sáu. Ngay tại Chu Dương cùng Lý Bình Quân nói chuyện kết thúc hai ngày sau đó, bên trong rét bộ đột nhiên liên tục phía dưới phát mấy cái nhân sự nhận đội thông chi, trong đó. Nguyên Kim Thành thị ủy bí thư thưưu thường thụy được bổ nhiệm làm Cam Nam tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức. Phó tỉnh trưởng Vương Chiếu Dương được bổ nhiệm làm tỉnh ủy thư ủy, phó tỉnh trưởng. Mà Nguyên Phó tỉnh trưởng Đoàn Vân bằng thì bị bổ nhiệm làm tỉnh ủy thương ủy, Kim Thành thị ủy bí thư. Nhưng mà, tại trong văn phòng, nhìn thấy tân nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng tên lúc, Lý Bình Quân vẫn không khỏi phải lâm vào một hồi trong trầm tư. Bởi vì thư ký trưởng tên bệnh mà không phải trước đây hắn để cử cố Dương thị thị ủy bí thư, mà là một cái hắn vừa quen thuộc lại rất tên xa lạ không hổ là Chu Dương a. Dưới tình huống chính mình đã cúi đầu, Chu Dương vẫn là đem thư ký trưởng cái này vị trí trọng yếu hoàn toàn bót ở mình trong tay. Trước một ta đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra Trước một ta đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra để cho vương tân huy đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng tự nhiên không phải chu dương tâm huyết dâng trào cử chỉ mà là cũng sớm đã bị hắn xếp vào kế hoạch bên trong an bài tại chính mình đã dùng qua thư ký bên trong vương tân huy đi theo thời gian của mình mặc dù không dài nhưng mà luận độ thân mật chỉ sợ chỉ so với vương anh lôi hơi kém nhưng mà luận đầu não luận năng lực vương tân huy không thể nghi ngờ là nhất là phát triển một cái năm đó ở tây giang đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư hắn liền đã từng đánh giá qua vương tân huy chỉ là một cái thư ký xem như đại tài tiểu dụng 81 năm ra đời vương tân huy năm nay vừa qua khỏi 45 mươi tuổi tròn, về tuổi ưu thế cũng không coi là nhỏ thậm chí xem như cực kỳ rõ ràng tỉnh ủy thư ký trưởng xem như tỉnh ủy đại quản gia khẳng định muốn dùng mình người điểm này chu dương tâm lý năm chắc lý bình quân trước đây để cử trần văn tài mặc dù không tệ nhưng mà cùng vương tân huy so sánh chính xác kém một mạng lớn tử như thế nào cam nam khí hậu còn có thể thích hứng không văn phòng bên trong vương tân huy chính thức dạy mới cam nam cũng có mấy ngày Bất quá hôm nay vẫn là Chu Dương lần thứ nhất tìm hắn nói chuyện đối với mình lần này có thể từ Giang Tô chuyện đi đến Cam Nam đảm nhiệm tỉnh ủy Thường ủy thư ký trưởng, Vương Tân Huy nấy lòng vẫn là rất phấn khởi. Năm đó ở Cán Giang, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ mình đời này trên con đường làm quan còn có thể đi đến bây giờ một bước này. Sớm mấy năm bởi vì Cán Giang thị ủy bí thư Trần Trường Hoa cùng với tiền nhiệm thị ủy bí thư bị song quy ngã ngựa nguyên nhân, hắn đã từng một trận cơ hồ muốn hao tồn tại Cán Giang. Nếu như không phải Chu Dương mà nói, đương nhiên sẽ không có hắn Vương Tân Huy hôm nay bí thư, nói thực ra còn không phải rất có thể thứ ứng Cái này địa phương quá khan. ta vừa tới mấy ngày nay cả ngày chảy máu mũi, bây giờ hơi khá hơn một chút, bất quá buổi sáng đứng lên trong cổ họng vẫn có tơ máu. ta cái này người phương nam vẫn là thích đứng phương nam khí hậu a. có vương tân huy tại, chu dương tự nhiên không dùng được tự mình pha trà. chính mình nhiều như vậy thư ký, chỉ có vương tân huy học xong chính mình pha trà tay nghề. tại nhỏ xíu quan sát cùng học tập phương diện này, vương tân huy chính xác rất có chỗ độc đáo. cái này cũng là chu dương ưa thích dùng vương tân huy một cái nguyên nhân rất trọng yếu. xem như lãnh đạo, hơn nữa còn là cầm quyền một tỉnh quyền to lãnh đạo. Chu Dương bây giờ căn bản không có khả năng giống như trước sự tình gì đều tự thân đi làm. Có một cái chi kỷ dùng đến thuận tay đại quản ra, với hắn mà nói tại giảm bớt áp lực phương diện này quả thật có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trong phòng hương trà bốn phía, Vương Tân Huy cũng cười đáp, lập tức liền cho Chu Dương cùng mình cái ly trước mặt bên trong điền đầy hoàng trường trà thang trà này như thế nào. Vừa nhìn thấy trước mắt lá trà kỳ thực Chu Dương cũng có chút đau lòng. Rời kinh đi nhậm chức lúc ấy vô duyên vô cớ bị đảm siêu nhiên tên vương bắt đảm kia hao lông dê, nguyên bản tràn đầy một hũ lá trà trực tiếp cũng chỉ còn lại có một nửa, vật này là thật sự uống một chút ít một chút. trước đó tại văn phòng nghiên cứu chính trị thời điểm còn có thể thỉnh thoảng đi mấy cái lãnh đạo nơi đó cọ một điểm bây giờ ở xa ở ngoài ngàn dặm dựa vào đàm siêu nhiên tên hướng kia đi nổ lông dê dám chắc được không thông chàng ngon diêm sát sáng rõ pha đi ra ngoài mùi thơm nồng mà không chắc chát, chát trở về cam kéo dài bất quá trà này hương vị rất quen thuộc lần trước tại tỉnh ủy lâm bí thư nơi đó giống như uống qua một lần nói xong vương tân huy mang theo ngẩng đầu nghi ngờ hướng chu dương liếc mắt nhìn thật vất vả ở trước mặt thuộc hạ hiến một lần bảo chu đại bí thư lập tức liền không có tức giận đi qua ngươi ngược lại là có ăn trà này cùng lâm bí thư nơi đó hẳn là cùng một loại một năm cứ như vậy điểm sản lượng, ngoại trừ số ít một bộ phận chạy vào thị trường hàng năm bị lấy đi ra ngoài giá cao đầu giá, toàn bộ cái khác đều đưa đến cư bị hội bên kia. ta cũng liền cái này nửa mình, vẫn là lần trước Tây xuyên đàm bí thư Từ Văn Viễn ZX ít nơi đó cầm về. kết quả nắm bắt tới tay còn không có che nóng liền bị đàm siêu nhiên đổ đi một nửa. hôm nay ngươi có có lộc ăn lại nếm một lần xem như cho ngươi nó tiếp, lần sau tới nhưng là không còn. nghe vậy Vương Tân Huy lập tức cũng có chút nhẹ lời. trên thực tế vừa mới hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không muốn từ lãnh đạo ở đây thuận một điểm trở về, lần này liền lùi lại lộ đều lấp kín, để cho hắn còn thế nào mở miệng. năm đó ở tây giang nhậm chức lúc ấy hắn cùng xài văn tiến thế nhưng là không ít từ chu dương trong nhà trở về lấy được đồ vật không nói những cái khác chỉ là cả dương cả dương diệu mao đài liền không có thiếu hướng về trong nhà chuyện lần này tới cam nam đảm nhiệm chức vụ thư ký trưởng ngươi cũng bình tĩnh lại thật tốt làm một chút lý luận được làm mấy năm này tại cơ sở cũng rèn luyện đủ lý luận vương diện là ngươi nhược điểm điểm này trong lòng ngươi phải có đếm đối với vương tân huy chu dương vẫn có mong ngợi bất quá tại chính mình mấy cái thư ký bên trong vương tân huy trình độ xem như thấp sẽ viết văn không có nghĩa là lý luận tích lũy đủ mà khác tỉnh sành bên kia ngươi nhiều cùng trần bình tiếp xúc một chút Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng Vương Tân Huy Hàn huyên một hồi chuyện công việc, cũng nói chuyện đàm luận tình huống trong nhà, thư ký Triệu Hồng Quân liền gõ muôn vào nói tỉnh công an sảnh sở trưởng Trần Bình đến, bây giờ đang ở văn phòng bên kia chờ lấy nhà, nhắc Tào Tháo Tào Thảo đến. Hồng Quân, đem người gọi vào đi. Nghe vậy Triệu Hồng Quân lập tức liền gật đầu một cái ra ngoài. Chờ Triệu Hồng Quân vừa đi. Chu Dương lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói, Hồng Quân là quan bộ trưởng cùng Hà Tổng bên kia để từ tới, trước đây một mực tại kinh đại nhậm chức. Hắn còn có cái thân phận là tham sự phòng cao cấp tham sự, lý luận bản lĩnh rất vững chắc, quay đầu tại văn phòng tổng hợp bên kia ngươi nhiều cùng hắn tâm sự, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Lần này Triệu Hồng Quân tới Cam Nam, ngoại trừ đảm nhiệm Chu Dương thư ký, hành chính cấp bậc mặc dù không có biến hóa vẫn là phó sảnh của cấp, nhưng mà Chu Dương vẫn là an bài hắn kiêm nhiệm văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng. Trước mắt tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này, ngoại trừ Vương Tân Huy cái này thư ký trưởng, chỉ có Mã Đào một cái chính sảnh cấp phó thư ký trưởng, một cái khác trước đây là đảm nhiệm Chu Lâm thư ký, lần này cũng cùng nhau bị sòng quy đến nỗi phó sảnh cấp phó thư ký trưởng cũng không phải ít. chuyên nghiệp tăng thêm kiêm chức ít nhất có bảy 8 cái lập tức trong tỉnh muốn khai triển một vòng mới điều chỉnh nhân sự mấy cái này phó thư ký trưởng là chu dương trọng điểm chỉnh đốn đối tượng bây giờ vương tân huy tới nhiệm vụ này tự nhiên muốn giao cho hắn đi xử lý tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia Tân nhiệm bộ trưởng tổ chức lưu thường thụy lần này từ kim thành thị ủy bí thư vị trí bình đều đi qua mặc dù cấp bậc vẫn là tỉnh bộ cấp phó trước nhưng mà địa vị lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tự nhiên cũng là duy chu dương như thiên lôi sai đâu đánh đó một lát sau trần bình đi theo triệu hồng quân tiến vào văn phòng xem xét tân nhiệm thư ký trưởng cũng tại lúc này liền cùng vương tân huy lên tiếng chào hỏi đối với vị này vương thư ký giải trần bình vẫn còn là rất hiểu không nói những thứ khác chỉ bằng vương tân huy đảm nhiệm qua thư ký chu bí thư hơn nữa đi theo chu bí thư một đường từ tây giang đến giang tô lại đến cam nam đảm nhiệm tỉnh vị thư ký trưởng thì nhìn được đi ra hắn được coi trọng trình độ trần bình thậm chí thầm suy nghĩ tới tương lai chu bí thư một khi vào cuộc mà nói vị này vương thư ký giải chỉ sợ cũng đã đến chấp trưởng một phương thời điểm cùng cái này một vị giao hảo tự nhiên là có được chỗ tốt rất lớn lao trần ngồi đi ta nghe nói ngươi trần thính trưởng suốt ngày đều vội vàng không thấy bóng dáng hôm nay như thế nào có rảnh tới chỗ của ta trần bình tới cam nam khoảng thời gian này biểu hiện chu dương trên toàn thể vẫn là rất hài lòng kỳ thực trước đây công an bộ phó bộ trưởng vũ thiên minh điều nhiệm đến dự nam đảm nhiệm tỉnh ủy ban chính trị và pháp luật bí thư thời điểm chu dương còn nghĩ đem trần bình lấy tới dự nam đi làm một nhiệm kỳ kết quả quanh đi còn lại ngược lại là lại đến dưới tay mình những năm này trần bình tại huyện thành thành phố biểu hiện cũng không thể lắm sớm đi thời điểm công an bộ một vị khác phó bộ trưởng hứa chết tại một lần nào đó trong hội nghị còn chuyên môn điểm danh biểu dương qua chỉ là đáng tiếc mấy năm này nam giang tỉnh lũ đầu chu hệ cán bộ quá nhiều trần bình một cái ủy bàn chính trị và pháp luật bí thư quả thật bị đè lên đằng sau lần này cũng coi như là đạt được ước muốn theo lý thuyết công an sảnh sở trưởng bình thường đều muốn phó tỉnh trưởng kiêm nhiệm nhưng mà trần bình tư lịch không đủ chu dương vẫn là có ý định đặc biệt dùng mấy năm lại nói ba người lại hàn huyên một hồi lâu nghe được chu dương trên bàn điện thoại ông ông chấn động không ngừng thời điểm vương tân huy cùng trần bình lúc này mới đứng dậy cáo tử văn phòng bên trong mấy người hai người vừa đi chu dương lập tức liền nhận nghe điện thoại uy đi, thế nào ta cái này nói chuyện đâu điện thoại một mực vang lên không ngừng Điện thoại là An Hiểu Khiết đánh tới, nhưng mà nghe xong trong loa An Hiểu Khiết có chút phát điên âm thanh, Chu Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người thế nào. "Còn không phải ngươi bảo bối kia khuyên nữ? Ta với ngươi giảng Chu Dương, ngươi liền dùng sức luông chiều nàng a. Nàng trong trường học đem người hài tử thủ cho đánh gãy, cả một cái đầu phá máu chạy không nói, còn cùng người nói ta đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra." Chương 1176, nàng họ Chu. Chương 1176, nàng họ Chu. Trong phòng khách. Nghe vậy Hoàng Lâm Ái lập tức cũng là sử sở. Tựa hồ có chút không biết nghiêm tấn câu nói này rốt cuộc là ý gì. Họ Chu cái này cùng họ gì có quan hệ sao? mà ở hoàng lâm ấy bên cạnh thân hoàng lâm vĩ vẫn không khỏi phải rơi vào trong trầm tư, lập tức liền đột nhiên trận to hai mắt hướng tỷ phu nghiêm tấn nhìn sang. họ chu, đông hải ra mấy cái họ chu cán bộ, cờ mờ nở, sẽ không phải là chu dương a? sững sờ, hoàng lâm vĩ nhìn một chút bên cạnh thân một mặt mờ mị hoàng lâm Ái, lại nhìn một chút cách đó không xa tức giận vội vàng tỷ phu nghiêm tấn, lập tức mới nửa tin nửa ngờ mở miệng hỏi, tỷ phu, cái kia chu an thuận sẽ, sẽ không phải là cam nam chu dương bí thư nhà hải tử a? bị nghiêm tấn chừng mắt liếc, hoàng lâm vĩ lập tức toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. thảo mẹ nó, thật đúng là, lần này phiền phức lớn rồi. Chính mình cái này cháu trai cũng thực sự là vận khí tốt đụng tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng tới như thế một vị cô nãi nãi Đông Hải thị thế, nhưng là có mấy chục triệu nhân khẩu A Chu Dương nhưng là chỉ có một cái khuê nữ, hảo chết không chết vẫn thật là đụng lên, thật đúng là đủ tà môn. Bây giờ nghe được đệ đệ Hoàng Lâm Vĩ lời nói, Hoàng Lâm Ái cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt khó thể tin, đầu tiên là nhìn một chút bị băng vải bọc lấy hót nhi tử, lại nhìn một chút lão công Nghiêm Tấn. lúc này mới đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, lão nghiêm, nha đầu kia thực sự là chu bí thư nhà khuyên nữ. nhìn thấy cái này một đôi hồ đồ tỷ lệ biểu lộ, nghiêm tấn cũng thực sự là bị tức thổ hết ngươi nói xem. mã văn vân chính miệng nói tình huống còn có thể là giả. ta bên này điện thoại đánh đi qua, mã văn vân liền nhìn trái mà nói về hắn, quả thực là muốn để ta chờ một chút, chờ trường học bên kia kết quả của điều tra đi ra lại nói. ngươi thật sự cho rằng là cá nhân liền dám cùng thị ủy thường ủy đối nghịch? gặp nghiêm tấn kiểu nói này, hoàng lâm hải cũng là đặt mông hướng trên ghế salon ngồi xuống, nghĩ nghĩ. Đống nhiên liền bỗng nhiên một đấm nện vào nhi tử nghiêm quân tể trên lưng ngươi cái này đồ hông trướng ngươi nói ngươi như thế nào có thể gây chuyện như vậy ta là cho ngươi đi trường học đi học không phải cho ngươi đi gây chuyện thị phi thực sự là tức chết ta rồi ngoan ngoan mà mắng nhi tử một trận hoàng lâm ái rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại bất quá trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ buồn bã lão nghiêm bây giờ nên làm gì buổi chiều. buổi chiều ta ta còn đẩy nha đầu kia một cái đem người té một cái dán chắc ta làm sao biết nàng là chu bí thư nhà hải tự A trong phòng khách Vừa muốn lên lầu không thèm để ý trong nhà mấy cái này, kẻ hồ đầu nghiêm tấn đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, cả người kém chút mắt tối sầm lại trực tiếp chọc tức mất đi. Lập tức liền trở lấy Hoàng Lâm ái ngươi ngươi nửa ngày đều không nói ra câu đầy đủ tới. Hắn là Đông Hải thị thường ủy không giả, cũng là phổ Giang bí thư không giả. Nếu như đặt ở trước mặt những người khác, đó chính là cao cao tại thượng đại lãnh đạo lớn cán bộ. Vấn đề chính là ở, đối phương là người nào? Vẫn chưa tới 40 ban chấp hành trung ương ủy viên, chính đảng một vai chọn tỉnh ủy người đứng đầu, hơn nữa còn là Đông Hải quan trưởng theo sát Tiêu Lâm thăng sau đó người kế nhiệm. chính mình cùng chu dương so sánh cái kia có thể so sánh sao không nói đến cái này ngươi hoàng lâm ái một người trưởng thành đối với hải tử động thủ cái gì hoàng lâm ái ngươi có phải hay không điên rồi ngươi là một cái cao cấp cán bộ gia thuộc liên điểm ấy tính nhẫn mại cũng không có ta bình thường như thế nào nói với các ngươi gọi các ngươi ở bên ngoài nói chuyện làm việc phải tận lực điệu thấp đừng ra cách đơn giản chính là hông chướng trong phòng khách nhìn thấy đột nhiên gầm hét lên nghiêm tấn hoàng lâm ái lập tức cũng không nói chuyện nhưng mà đấy lòng đúng là ảo não không được nàng cũng là làm mẹ buổi chiều nhìn thấy nhi tử một mặt vết máu bộ dáng lập tức liền không có nhịn xuống hiện tại nhớ tới nếu như không phải mã văn bân bên cạnh cái kia họ phương nữ giáo vụ chỗ phó trưởng phòng lôi kéo mà nói kết quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi lao nghiêm ngươi cũng không cần nổi giận chuyện này sai tại ta ngươi liền nói làm sao bây giờ à làm sao bây giờ giao trộn ta cùng các ngươi giảng chuyện này bây giờ đừng quản cái kia đồ hôn chướng có sai hay không thì nhìn an hiệu khiết đồng chí cùng chu an thuận tiểu nhà đầu kia có thể hay không tiếp tục truy cứu đến nỗi chu bí thư bên kia ta ngược lại là không lo lắng lấy địa vị cùng thân phận của hắn còn không đáng so đo với các ngươi ngươi cho rằng người giống như ngươi tâm nhãn lô kỳ lớn dạng này ngày mai hai người các ngươi mang theo cái tia đồ hôn trướng đi tìm mã văn bình để cho hắn tự mình mang các ngươi đi chu bí thư trong nhà xin lỗi nói xong nghiêm tấn cũng lười trong phòng khách ở lại lập tức liền lên lầu chui vào trong thư phòng đốt điếu thuốc nghiêm tấn cũng là đau đầu vô cùng chuyện này nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng mà cứ việc vừa rồi hắn nói nhẹ nhõm kỳ thực nghiêm tấn mình bây giờ trong lòng cũng không chắc chắn đối với chu dương hắn cũng không phải là rất rõ ràng nhưng mà vị này chu bí thư từ hắn chấp chính kinh nghiệm đến xem ưng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người bất quá chuyện này bản thân liền là nhi tử nghiêm quân tề làm sai sau đó càng là xử lý dối tinh rối mù thật muốn nói xin lỗi chỉ sợ bằng lao bà hoàng lâm ấy trọng lượng còn chưa đủ nghĩ nghĩ nghiêm tấn lập tức liền cầm lên điện thoại bấm thị ủy phó bí thư thái tuệ điện thoại nhưng mà điện thoại suy nghĩ mấy thông đô không có ai tiếp không có cách nào nghiêm tấn không thể làm gì khác hơn là lại từ trong danh bạ tìm được một cái hết sức quen thuộc nhưng mà lại để cho hắn có chút nhìn mà sợ tên nhìn trăm trăm cái tên này nhìn hồi lâu sau đó nghiêm tấn vẫn là cắn răng một cái ở tiếp rất nhanh trong loa liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc là lao nghiêm a như thế nào đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho ta có chuyện nghe được trong loa âm thanh nghiêm tấn cũng không dám dây dưa không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem chuyện này từ đầu đến cuối nói một lần lập tức trong loa liền lâm vào một trận trầm mặc bên trong qua một hồi lâu mới nghe được thanh âm của đối phương ngươi cái này lao nghiêm ngươi nói ngươi cũng đến tỉnh bộ cấp vị trí làm sao còn náo động lên loại này cho hề cái này nói nhỏ là ra giáo vấn đề nói lớn chính là sân trường bắt nạt xử lý không tốt cá nhân ngươi đều phải chịu ảnh hưởng a nghe được câu này nghiêm tấn đáy lòng cũng là khổ sở không thôi đi chuyện này ta tâm lý nắm chắc ta lập tức cùng chu dương liên hệ mặt khác, an thuận đứa bé kia ta là gặp qua mặt tiểu cô nương rất thông minh cũng không phải cố tình gây sự tính cách Liên kim thục bình đồng chí cùng đàm văn sơn đồng chí đều rất ưa thích tiểu cô nương kia còn kém nhận làm cháu gái ngươi ngược lại tốt còn có thể chỉnh ra một màn như thế tới đây là ra sự ta liền không hỏi nhiều chính ngươi nhi tử chính mình thật tốt quản a thực sự là hoang đường bị vô duyên vô cớ phê bình một trận nghiêm tấn cũng không dám nói cái gì nói tiếng cảm ơn liền nhanh chóng cúp điện thoại bất quá đáy lòng vừa nghĩ tới trong loa âm thanh tiên nâng lên mấy cái kia tên nghiêm tấn cũng có chút tê cả ra đầu mà đổi thành một bên các nam tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong Chu dương cơ hồ là vừa mới cúp máy châu hải minh điện thoại còn không có bao lâu lập tức liền nhận được một cái khác điện thoại. Xem xét tên người gọi đến, hắn lập tức liền nhíu mày. Cái này một vị gọi điện thoại tới đây làm gì? Chương 1177, Nhức đầu Nghiêm bí thư. Chương 1177, Nhức đầu Nghiêm bí thư. Văn phòng bên trong, Chu Dương ước chừng cùng đối phương Hàn Huyên hơn 20 phút mới cúp điện thoại. Nghiêm Tấn chính xác rất thông minh, biết trước tiên liền chủ động đem cái này vấn đề bày ra, mà không phải che giấu. Trong này nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là thân phận của mình còn tại đó. Nếu như mình cứng rắn muốn tra một cái cha ra manh mối mà nói, hắn Nghiêm Tấn cũng chỉ có thể chịu đựng. Bất quá chuyện này vốn là không thích hợp phóng đại. An Thuận nha đầu kia hạ thủ cũng trọng, đem người hài tử cánh tay đánh gãy không nói, trên đầu lại còn mở bầu. Cũng may mà là không có hướng về lợi hại bộ vị gọi đây nếu là đả thương con mắt cái gì chỉ sợ sự tình liền sẽ rất khó giải quyết. Nhưng mà cái kia nghiêm quân tề loại hành vi này quả thật có vấn đề, chính mình có muốn đuổi theo hay không cứu cũng chính là một câu nói sự tình. Chỉ là Đông Hải thị trường Trần Thao tự mình gọi điện thoại tới nói chuyện này, cái kia sau này tự nhiên cũng chỉ có thể là dàn xếp bộ thỏa Nghiêm khắc nói, Trần Thao cũng không phải Đông Hải cán bộ, nhưng là bởi vì chính mình là xuất thân Đông Hải cán bộ nguyên nhân, hắn cùng vị này Trần thị trưởng Chu Dương cũng coi như là rất quen thuộc. hơn nữa trần thao cùng đàm văn sơn kim thục bình hai vợ chồng trước kia liền quan hệ không tệ không nhìn tăng diện cũng phải nhìn phật diện nghĩ nghĩ chu dương vẫn là bấm an hiểu khiết điện thoại bất quá vang lên mấy thông đô không có ai tiếp mãi cho đến buổi tối trở lại một hào lâu chu dương lúc này mới tiếp vào nữ nhi nha nha chủ động đánh tới video như thế nào đem người đạ thương bây giờ yên nhi ba lá ga ngươi không phải rất mập sao ta nghe ngươi mẹ nói ngươi còn muốn đem nhân ra đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra xuyên tấu qua video chu dương nhìn xem khuê nữ một bộ dáng vẻ yên ba, ba nói chuyện cũng không khách khí tiểu gia hỏa bị giáo huấn vài câu quẹo mắt ba ba liền bắt đầu rơi lệ, Chu Dương cũng cảm thấy có chút mềm lòng, bất quá hài tử giáo dục vấn đề là chuyện lớn, hắn cũng là tàn nhẫn quyết tâm tới trước tiên mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, ngươi đánh người liền không đúng lắm, ba ba ủng hộ ngươi trợ giúp người khác, cũng ủng hộ ngươi bảo vệ tốt chính mình, nhưng mà làm sự tình muốn trước động não. Tối thiểu nhất hôm nay chuyện này, nếu như là đặt ở người bình thường trên thân, không có giám sát không có chứng cứ, vậy ngươi liền muốn phụ trách nhiệm, ngươi cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, hiểu chưa? Gặp nha nha rũ cụp lấy đầu không nói lời nào. Chu Dương cũng là thở dài, nhưng mà trong bụng cũng có chút nộ khí. chuyện này hôm nay nếu không phải là rơi xuống hắn Chu dương trên người nữ nhi mà là rơi xuống một cái bình thường gia đình hại tử trên thân đó chính là một tông hoàn án chỉ có điều giáo dục con cái lại không thể đơn giản thô bạo như vậy ba ba vậy ta lần sau nếu có chứng cứ có thể động thủ không đột nhiên nghe được trong ống nghe chuyển đến nha nha âm thanh Chu dương cũng là sửng sốt một chút hợp lấy ngươi vẫn là muốn động thủ đâu Bất quá lời này nghe đúng là không có tâm bệnh có thể động thủ nhưng mà muốn phân nặng nhẹ tốt nhất là không nên động thủ đụng tới loại chuyện này ngươi muốn trước tiên bảo vệ tốt chính mình suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết vấn đề vậy nếu là không thì đâu thì như vương tử văn đều nhanh cũng bị người lôi đi ta không kịp tìm lão sư làm sao bây giờ trong thư phòng chu dương đường đường một cái đại bí thư trong lúc nhất thời cư nhiên bị hỏi khó nha đầu này đầu đến cùng là thế nào lớn lên không qua giống chính mình a trong lúc nhất thời chu dương cũng là nhức đầu không được hắn xem như cảm nhận được an hiểu khiết bẩn tiểu người những lời kia vậy ta có phải hay không muốn để mẹ ngươi cho ngươi báo lớp học một ít đánh quyền ngươi ngươi làm hành hiệp trưởng nghĩa nữ hiệp chu dương cũng là bị chọc giận quá mà cười lên thế thì không cần liền bọn hắn cái kia cánh tay nhỏ bắp chân ta đảo qua đem là có thể đem hắn đánh khóc năm chu an thuận ngươi lại cho ta nói một câu thử xem liền ngươi có thể là a lần này là ngươi vận khí tốt người nam hải tử không có cùng ngươi tới thật sự tiểu gia hỏa vừa mới dứt lời liền bị bên cạnh an hiệu khiết ngoan ngoan mà mắng một trận cũng dẫn đến chu dương cũng không lấy hảo còn có người có ngươi dạng này dạy hải tử sao ngươi đi ra ngoài một chút trong video an hiệu khiết mắng một trận liền để nha nha ra ngoài mấy người cửa phòng đóng lại sau đó lúc này mới một mặt nghiêm túc nhìn xem chu dương lão công vừa mới mã văn vân đã cho ta gọi điện thoại nói là nghiêm bí thư nhà bên kia ngày mai muốn đi qua xin lỗi mặt khác có cái sự tình ta phải nói cho ngươi buổi chiều phương hải yến nói với ta nghiêm bí thư nhà cái vị kia vọt tới trường học đi thời điểm nói chuyện thật không tốt nghe hơn nữa không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền ngoan ngoan mà đẩy nha nha một cái nếu không phải là tiểu phương tay mắt lênh lẹ nha nha đoán chừng liền muốn ngã cân đầu bất quá đầu ở trên tường gõ sắt một chút trong thư phòng nghe được an hiệu khiết tâm thanh chu dương cũng là những mày còn có việc này ta cũng là vừa mới biết cho nên muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ trong thư phòng chu dương trong lúc nhất thời cũng trầm mặc nguyên bản hắn ngược lại là cũng không có đem chuyện này nghĩ quá mức nghiêm trọng đơn giản chính là hài tử tính khí lớn nếu như an hiểu khiết nói là sự thật mà nói vậy thì không phải là đơn giản như vậy nghiêm tấn nhà đứa bé kia nói dối bản thân cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng hiện tại xem ra mặc kệ là tồn tại bắt nạt hành vi khuynh hướng vẫn là nói dối cái này cùng trong nhà giáo dục có rất lớn quan hệ ít nhất cùng cái kia hoàng lâm ái có quan hệ cái này nghiêm tấn một cái tỉnh bộ cấp cao cấp cán bộ vậy mà có thể dạy dỗ tới một cái có bắt nạt khuynh hướng nhi tử cũng thực sự là đủ hoang đường đốt điếu thuốc chu dương không có lập tức mở miệng qua một hồi lâu mới lên tiếng trước tiên không nên đáp ứng hắn gạt gạt lại nói mặt khác nếu như mã văn vân lại gọi điện thoại tới ngươi liền nói cho hắn biết. để cho nghiêm tấn tự mình tới tìm ta. Nói xong chu dương cũng không tiếp tục mở miệng liền cúp điện thoại. Một bên khác tiếp vào an hiểu khiết hồi phục mã văn Bân cả người nhất thời cũng ngây ngẩn cả người lần này thật phiền phức. Trong phòng khách nhìn thấy tự mình nam nhân bộ dáng mặt mày đủ rột từ cẩm chân cũng là nhịn không được lường hắn một cái phiền phức. Cái này có gì phiền phức ta xem rất dễ dàng ngươi chính là tâm lý quay phá. Lão mã ngươi đừng trách ta lắm miệng bây giờ rõ ràng chính là thần tiên đánh nhau thổ địa công gặp não. Nhưng mà nói trở lại nghiêm bí thư nhà đứa bé kia người sáng suốt xem xét chính là đang nói lão ta. Vì cái gì cái kia Vương Tử Văn không chịu nói lời nói thật, người hai cái tiểu hài đang nói yêu đương, có thể nói lời nói thật sao? Chu bí thư nhà khuê nữ chính là hảo tâm, kết quả bị người lừa bịp lên, cái này gọi là chuyện tốt phải ác quả, đổi lại những gia đình khác hài tử, bây giờ là bộ dáng gì trong lòng ngươi không rõ ràng. Ngoan ngoãn mà trừng tự mình lão bà một mắt, Mã Văn Vân cũng không nói cái gì. Người bình thường hải tử, người bình thường hài tử lúc này đều tiễn đưa trung tâm giam giữ thanh thiếu niên đi. Nghiêm bí thư nhà vị phu nhân kia chính xác không phải người dễ trêu chọc các loại người này phải có nhân trị một chút. Cho nên cái này có gì phiến phức, ngươi trực tiếp đem ăn lão sư lời nói nói cho nghiêm bí thư liền xong rồi, xử lý như thế nào là chuyện của bọn hắn, đường chuyện tốt không có mỏ lấy còn gây một thân tao. Hơn nữa, chú bí thư là người nào? Hắn nghiêm tấn có thể so sánh sao? Người cũng không nghĩ một chút. Nghe vậy Mã Văn Bân cũng gật đầu một cái. Lúc này cũng không do dự quá nhiều. Trực tiếp liền đứng dậy đi trên ban công, cho cái kêu Hoàng Lâm Vĩ gọi điện thoại đi qua. Mà giờ khắc này, tại Đông Hải thị ủy cơ quan đại viện 11 hào trong lâu, gặp Hoàng Lâm Vĩ để điện thoại di động xuống. Bên cạnh Hoàng Lâm Ái cũng là một mặt nhanh trương mà nhìn chằm chằm như thế nào. Mã Văn Vân nói thế nào? Nhưng mà Hoàng Lâm Vĩ chính xác gương mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm tỷ tỉ, tỉ Hoàng Lâm Ái nhìn xem lại cẩn thận từng ly từng tí liếc qua tỷ phu Nghiêm Tấn đừng lề mề có lời cứ nói. Nghe vậy Hoàng Lâm Vĩ cũng không dám chậm trễ Mã Văn Vân nói, cái kia, cái kia Chu bí thư để cho tỷ phu chính mình liên hệ hắn. bình một tiếng. Trong phòng khách, mấy người trầm mặc chốc lát sau, Nghiêm Tấn đột nhiên liền bỗng nhiên vung tay lên đem trên bàn mâm đựng trái cây toàn bộ quét xuống tới địa bên trên. Lập tức ngoan ngoan mà chừng tự mình lão bà cùng em vợ mở mắt, lúc này mới lạnh rên một tiếng sắc mặt tái xanh mắng lên lầu Chương 1178, Chu thư ký có chút không quá cao hứng. Trước 1178, Chu thư ký có chút không quá cao hứng Bí thư. Đây là tỉnh ủy bộ tổ chức mới nhất định ra địa thị cán bộ danh sách đề cử, như bộ trưởng vừa mới để cho người ta đưa tới. Văn phòng bên trong, Chu Dương sáng sớm xử lý xong mấy cái cần hắn tự mình ký tên sự tỉnh, lực chú ý rất nhanh liền rơi xuống nhân viên điều chỉnh về vấn đề. Cam Nam Thế cục trước mắt mặc dù không có xuất hiện tương đối lớn dung chuyển, nhưng mà cán bộ đội ngũ vẫn là ở vào một cái không hoàn chỉnh trạng thái. Trước đây hắn hoa tiếp cận hơn một tháng thời gian mới đã định tỉnh ủy ban tự nhân tuyển. Bây giờ cũng là thời điểm lấy tay xử lý địa thị ban tử vấn đề hồng quân, ngươi trước tiên đem tài liệu để ở chỗ này. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi đem Kim Thành thành phố Thường vụ phó thị trưởng Vu Tiểu Ba tài liệu điều ra đưa cho ta xem. Mặt khác, ban kiểm tra kỷ luật lý kế núi bí thư chiều hôm qua đưa tới hai phần tài liệu, là liên quan tới thành phố Lâm Hà thị ủy chính phủ thành phố tạm giam địa phương chuyên hạng tiền bạc nội dung, tình huống này ngươi hiểu được bao nhiêu? Chu Dương văn phòng diện tích rất lớn, so với ban đầu ở Giang Tô tỉnh ủy bộ tổ chức thời điểm còn muốn lớn hơn không thiếu. Xem như tỉnh ủy bí thư, hắn tự nhiên có tư cách này hưởng dụng loại này siêu cách thức làm việc ở giữa. Văn phòng bên trong ngoại trừ dựa vào tường vị trí có không ít lục thực. Tại chu dương trên mặt bản còn để một chậu tình hình sinh trưởng rất không tệ nhiều thị thực vật. Chu dương một cái đại trực nam chắc chắn sẽ không lộng vật này. Là Vương Tân Huy lần trước tới thời điểm đưa cho hắn lễ vật, nghe nói là Tây Giang bên kia đưa tới. Cơ hồ mỗi cái tới hắn văn phòng bên trong tỉnh ủy lãnh đạo đều phải cười trên một câu. Cái đồ chơi này bây giờ cũng thành tỉnh ủy bí thư văn phòng bên trong một phong cảnh. Bất quá giờ này khác này, Triệu Hồng Quân cũng không có tâm tư nhìn chằm chằm cái này buồn thực vật. Vu Tiểu Ba tài liệu là chuyện nhỏ, cho bộ tổ chức bên kia trả hỏi liền có thể tìm được. Vấn đề là kiện sự tình thứ hai. ban kiểm tra kỷ luật đưa tới cái kia mấy phần tài liệu hắn kỳ thực đã sớm nhìn qua hơn nữa làm bài tập nếu như là đơn giản tài liệu cũng là dễ làm trực tiếp tra chính là vấn đề là trong này dính đến một cái bên trong tha cho hắn hỏi qua sài văn tiến khoản tiền này là chu bí thư em vợ trước đây thông qua tỉnh ủy lý phó bí thư quan hệ tìm ủy ban cải cách và phát triển thuê bây giờ phiền phức chính là ở nếu như nhằm vào vấn đề này cứng rắn muốn tra được mà nói nhất định sẽ liên lụy đến lãnh đạo trên thân bí thư chuyện này ta lúc trước đã cùng ban kiểm tra kỷ luật bên kia hỏi qua rồi tài liệu là hai tháng trước đưa lên lúc đó trong tỉnh không có thời gian xử lý vẫn đặt ở chỗ đó Bất quá Triệu Hồng Quân có chút muốn nói lại thôi, tuy nhiên làm sao? Có phải hay không bởi vì sự tình liên lụy đến An Hiệu Phong, cho nên ban kiểm tra kỷ luật cũng không dám xử lý. Nghe vậy Triệu Hồng Quân trên mặt cũng là lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Bất quá Chu Dương nói xong cũng trực tiếp quát tay một cái An Hiệu Phong một cái xã bí thư đảng ủy, còn không có lá gan lớn như vậy viết cử báo tín. Hắn là khổ chủ, dù cho thực sự là hắn cũng biết không sao, giải quyết việc chung là được rồi. Ngươi chờ chút đi một chuyến ban kiểm tra kỷ luật, cùng kế sơn đồng chí chào hỏi, làm như thế nào cha liền như thế nào cha. Nếu như không là thật mà nói, do ai viết cử báo tín liền thông báo tên ai? nhưng mà nếu là thật mà nói nên truy cứu trách nhiệm cũng muốn một đuổi tới đáy giam thượng cấp chuyên hạng cấp phát bọn hắn từ đâu tới lòng can đảm đơn giản chính là làm sằng làm bậy trên thực tế lâm hà thị ủy bí thư trương đông dương mấy tháng trước liền đã xa lưới nhưng mà lớn như thế quyết định tất nhiên thị ủy trong ban có thể thông qua hắn trương đông dương một người còn là quyết định không được trong này có cái gì vấn đề chu dương nhất định phải vồ một cái điển hình văn phòng bên trong chờ triệu hồng quân ra ngoài chu dương lúc này mới cầm lấy trên bàn tài liệu lật qua lật lại hắn là quan mới nhậm chức nhưng mà xem như chính đảng một vai chọn tuyệt đối lãnh đạo đốt không nhóm lửa đều không trọng yếu, trọng yếu là để cho phía dưới người nhìn thấy dùng người dẫn hướng. Có thể làm được sảnh cục cấp cương vị lãnh đạo cán bộ đều không phải là hạng dễ nhằn, điểm ấy chính trị độ bén nhẹ vẫn phải có. Kim Thành thành phố cái Vu Tiểu Ban này là Trần Bình đề cử cho hắn cán bộ 78 niên sinh người, 48 tuổi tròn, tuổi không lớn lắm. Nhưng mà tại Kim Thành thành phố Thường vụ Phó thị trưởng vị trí đã làm 3 năm thời gian, điều kỳ quái nhất chính là tại đảm nhiệm Kim Thành thành phố Thường vụ Phó thị trưởng phía trước, cái này Vu Tiểu Ba lại còn tại những thứ khác địa phương làm qua hai năm thị ủy phó bí thư. Từ thị ủy phó bí thư điều nhiệm đến tỉnh thành thường vụ phó thị trưởng, loại thao tác này đoán chừng cũng chỉ có chu lâm mới làm cho ra loại chuyện này cũng khó trách trần bình nói cái vu tiểu ba này là âu sâu thất bại cam nam địa phương không lớn nhưng mà thiết chi đồng dạng là ngũ tạng đều đủ trước mắt toàn tỉnh tổng cộng là 14 cái địa cấp thành phố khu huyện lại có gần 90 cái dưới mắt ngoại trừ tỉnh lỵ kim thành thị ủy bí thư tiến tỉnh ủy ban tử những thứ khác địa thị cũng là thông thường phân phối từ kinh tế trên quy mô tới nói cam nam phát triển đúng là cực độ dựa vào sau toàn tỉnh gần ba vạn nhân khẩu tổng thể kinh tế quy mô thậm chí miễn cưỡng hơn vạn ước đây đối với chấp trường qua tây giang cùng giang tô chu dương mà nói tự nhiên là một cái rất lớn trên lệ nhưng mà đây là nhiều loại nhân tố tạo thành cho dù là chu dương cũng không dám nói có thể đem như thế một cái địa phương kinh doanh đến một cái dạng gì trình độ mà ở trong lịch sử ở đây lại là biên quan thương nghiệp trọng trấn, trên xã hội vẫn luôn có rất nhiều tiêu cực ngôn luận cho rằng cam nam cái này địa phương một là mục nát mục phát toàn bộ chính là một cái bát nháo thủ luận bản địa cán bộ cũng tốt chuyển đi cán bộ cũng được tiến vào chính là lại trắng non cũng muốn nhiễm một thân đen hai một cái chính là dứt khoát không bằng triệt tỉnh cộng đồng nhập vào nhanh nam tỉnh nhưng mà tại chu dương xem ra mặc kệ là vị trí địa lý cũng tốt giao thông điều kiện cũng được những yếu tố này quả thật có thể trở ngại cam nam phát triển nhưng mà đối với một cái nắm giữ minh mông thổ địa nhân khẩu lại tương đối hơi ít khu vực mà nói tiềm lực phát triển vẫn phải có bây giờ hai hại cũng rất rõ ràng một cái là tham nhũng vấn đề hai một cái chính là tài chính bên trên quản lý chi phí quá lớn vấn đề cam nam nhiều người đất rộng 3.000 nghìn vạn không tới nhân khẩu lại khoảng chừng gần trăm cái huyện thị quản lý chi phí biết bao trì lớn ba một cái chính là nhân tài đại lượng trôi đi điểm này Chu dương tại tây giang nhậm chức thời điểm liền từng có rất sâu lĩnh hội lưu không được nhân tài đàm luận phát triển chính là một câu nhà lời nói xuông nhưng mà nghĩ giải quyết những vấn đề này rất khó à, tuyệt đối không phải một năm hai năm liền có thể làm được, mà là nhất thiết phải có một cái rất lâu dài phát triển kế hoạch. Trước đây thời kỳ đầu đã từng có giới giáo dục quan điểm cho rằng Cam Nam muốn phát triển, muốn đi cường tỉnh hội chiến lược, trước mắt Cam Nam cũng đích xác là tại làm như thế. nhưng mà đối với một cái khu vực phía tây thành thị mà nói, Kim Thành thành phố phát triển chỉ sợ còn không thỏa mãn được quá nhiều nhân khẩu cần. Hẳn thấy cường tỉnh hội chiến lược tất nhiên có thể thực hiện, nhưng mà tương quan chiến lược phải có điều điều chỉnh, thí dụ như thích hợp triệt thị thiết lập khu, giảm bớt hành chính chi tiêu, để thăng hành chính hiệu quả quản lý, đi chuyên nghiệp hóa con đường phát triển. Một bên khác Đông Hải thị, nhận được Mã Văn Vân phản hồi sau đó, nói thực ra Nghiêm Tấn cũng có chút giận, hắn chính xác không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại cường ngạnh như vậy. Hắn thấy, Chu Dương đúng là lợi hại không giả, nhưng mà ở trên chuyện này mặt như quả lũi lấy không thả, cái kia có phần cũng có chút chuyện bé xé ra to chút. Chỉ bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Chu Dương xem như Đông Hải cán bộ bên trong cố định trung tâm nhân vật, mình coi như là không muốn túi đầu cũng rất khó. Văn phòng bên trong, do dự sau một hồi lâu, Nghiêm Tấn vẫn là bấm Chu Dương văn phòng số điện thoại. Trong loa rất nhanh liền truyền đến một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh vị nào. Ta là Chu Dương. Trước 1179, đại mạc quần quận Mà động. Trước 1179, đại mạc quần quận Mà động. Trong loa, nghe được chu Dương âm thanh, Nghiêm Tấn cũng là xấu hổ cực kỳ. Nếu như là chuyện công tác, hắn hoàn toàn có thể cùng vị này Chu bí thư lý luận tranh luận. Nhưng mà dính đến việc tư, hơn nữa còn là chính mình bởi lý, chính mình liền dù cho là có mọi loại khó chịu cũng chỉ có thể đánh rất giang hướng về trong bụng nuốt ngại khỏe Chu bí thư, ta là Đông Hải Nghiêm Tấn a. Nhưng mà trong loa nhưng trong nháy mắt liền lâm vào trong một hồi trầm mặc. Qua một hồi lâu Nghiêm Tấn tại nghe được Chu Dương có chút sinh lành âm thanh như thế nào, nguyên nghiêm bí thư cân nhắc thời gian lâu như vậy cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho ta trong lúc nhất thời nghiêm tấn cũng là khổ sở không thôi lời này làm như thế nào tiếp chu dương bản thân liền là lãnh đạo cấp trên mặc dù không phải đông hải lãnh đạo nhưng mà ai biết cái này một vị ngày nào có thể hay không giết cái hồi mã thương trên xuống đến đông hải tới hơn nữa lấy chu dương thân phận bây giờ một khi đến đông hải vậy coi như không phải thị trưởng chu bí thư ta nghiêm tấn lời nói còn chưa nói xong liền trực tiếp bị chu dương cắt đứt vì thế là cũng không có để cho hắn qua lung túng trên thực tế nghiêm tấn làm sao biết chu dương cũng không có nghị đối với hắn như thế nào đến nỗi khai thác phương sách vậy càng là chuyện ngàn lẻ một đêm. hắn một cái đại bí thư còn không có tất yếu vì hài tử chuyện đi cùng một cái đông hải cán bộ tính toán. nhưng mà chu dương cần thái độ nghiêm tấn nhất định phải cho, không có cho ra thái độ này vậy chuyện này liền muốn công sự công bạn đi. người lão nghiêm cũng không cần ở trước mặt ta đánh mặt mình, nên đánh nha nha đứa bé kia không phải đánh rồi sao? có thể làm phiền trần thị trưởng thay ngươi nói chuyện, người lão nghiêm mặt mũi cũng không nhỏ. đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này. nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu nói, hài tử giáo dục vấn đề, nếu như là tại bình thường gia đình, vậy thì vẹn vẹn chỉ là một cái giáo dục vấn đề. nếu như là tại lão nghiêm như người loại này cán bộ gia đình vậy thì tuyệt đối không chỉ là giáo dục vấn đề hôm nay nếu như không phải ta chu dương sự tình lại lại là dạng cục diện gì ngươi nghiêm tấn tâm lý nắm chắc cả văn phòng bên trong nghiêm tấn cũng là bị chu dương một trận gõ nói đến cái chán nữa ra mồ hôi hắn đương nhiên biết rõ vị này chu bí thư ý tứ đừng nói hắn nghiêm tấn không có ý nghĩ này trong nhà cái kia hai cái đồ hôn trưởng đã sớm bán tiếng nếu không phải là chu bí thư nhà hải tử lúc này nơi nào còn có nói chuyện phần. nghĩ đến đây nghiêm tấn cũng là một trận hoảng sợ chu bí thư ta biết rõ ngài yên tâm vấn đề này cá nhân ta nhất định sẽ thật tốt tiến hành nghĩ lại nhưng mà tiếng nói vừa ra trong loa lập tức liền truyền đến đùng một cái một tiếng chu dương trực tiếp liền cúp điện thoại trong lúc nhất thời nghiêm tấn cũng là sắc mặt đỏ bừng lên đến hắn bây giờ cái địa vị này có thể làm cho hắn chuyện mất mặt như vậy đã không nhiều lắm hết lần này tới lần khác mặc kệ là chính trị địa vị vẫn là hành chính cấp bậc chu dương đều hoàn toàn có thể nghiền ép hắn nghiêm tấn chính là có khổ quá nói không nên lời trên thực tế chuyện này tại đông hải trung học dù men lên động tinh cũng không tính là nhỏ mặc dù trường học tận lực không chế truyền bá pha vi nhưng mà vẫn có không ít thầy chọn là hiểu rõ tình hình nhất là ngày đó hoàng lâm vĩ cùng hoàng lâm ái hai tỷ đệ tới trường học nổi trận lôi đình một màn kia không ít người cũng nhìn thấy đối với chu an thuận tiểu cô nương này rất nhiều người đáy lòng cũng có chút tiếp hận. nhưng mà sáng hôm sau tại trên đông hải trung học thần sẽ lại xuất hiện cực kỳ hí kịch tính chất một màn xem như lần này sự kiện là người nghiêm quân tề không chỉ tại toàn trường tuyên đọc giấy kiểm điểm hơn nữa công khai làm xin lỗi tuyên bố đồng thời bị trường học xử ghi lại xử phạt mà một trận bị đám người cho rằng có thể sẽ chịu đến nghiêm trọng xử lý chu an thuận không chỉ không có bị xử lý thậm chí còn bị trường học khen ngợi dám làm việc nghĩa cùng lúc đó đông hải trung học giáo vụ trưởng phòng một cái phó hiệu trưởng rất nhanh liền bị miễn chức xử lý lý do là trường học tồn tại bắt nạt ác tính hành vi mà trường học không có tiến hành kịp thời hữu lực giám thị tại học sinh tư tưởng giáo dục phương diện tồn tại khuyết vị cũng coi như là gặp thai bay vạ gió đương nhiên chu dương tự nhiên không có thời gian lại để ý tới loại chuyện nhỏ này trong phòng khách nhìn xem trước mắt đến cam nam vẫn chưa tới thời gian một năm nhưng mà sắc mặt rõ ràng đã bị phơi đen túi em vợ an hiệu phòng chu dương trong lòng cũng là cảm khái tiểu tử này đến loại này địa phương ăn một năm đắng bao nhiêu cũng có chút dáng vẻ của nam nhân nếu như là dĩ vãng hắn yêu ai yêu cả đường đi về yêu ai yêu cả đường đi nhưng mà vừa nhìn thấy an hiểu phong bất thành khí bộ dáng cũng hận không thể một cước đá đi trong ngực tiểu an hương bị cô phụ ông cũng là rũ cục lấy đầu không nói lời nào đại khái là biết mình ba ba đang tiếp thụ phê bình tiểu gia hỏa tránh ra từ trên mặt bàn bưng chén nước đưa cho chu dương cô phụ ngươi uống nước thấy thế chu dương cũng là thoải mái không thôi ngươi cái vật nhỏ này có phải hay không muốn cho cô phụ không nên phê bình ba ba của ngươi tiểu gia hỏa đi lòng vòng vòng tròn lớn con mắt hung hăng gật đầu Sờ lên tiểu gia hỏa đầu chu dương tiếp nhận thủy nhấp hai cái liền bỏ lên bàn vậy được vậy hôm nay liền không phê bình hắn Chờ sau đó trở về lại phê bình. Nghe được Chu Dương lời nói, trên ghế salon đối diện đang ngồi An Hiểu Phong lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra, tại trong phòng bếp nghe lén Vu Miểu cũng là nhịn không được thẻ lưới. Lần này tới tỉnh thành, An Hiểu Phong kỳ thực là vì tiếp tục bổ hủy ban cải cách và phát triển bên kia công trình hạng mục thủ tục tới đi qua ban kiểm tra kỷ luật điều tra. Lâm Hà thành phố tạm giam thượng cấp chuyên hạng chi tiền vấn đề đã bị triệt để xác minh rõ ràng, chủ yếu người có trách nhiệm thị ủy bí thư Trương Đông Dương trước đây đã bị song quy, nhưng mà lần này lại lần nữa ly thanh trách nhiệm miễn luôn phụ trách một khối này công tác phó thị trưởng cùng bộ giáo dục người phụ trách. Sự tình tra rõ ràng, Tạm giam khoản tiền tự nhiên muốn một lần nữa phía dưới phát. Hơn nữa tại nguyên lai 3.000 vạn trên cơ sở lần nữa ngoài định mức tăng lên 500 vạn dùng làm công trình kéo dài thời hạn sinh ra khác phí tổn. Nhưng mà số tiền này muốn lâm hà thành phố ra, tỉnh ủy ban cải cách và phát triển là một mao tiền cũng sẽ không lấy ra, đối với cái này Chu Dương cũng không làm yêu cầu. Bất quá đối với Ngũ Phong huyện ủy cùng Tây Tháp Hương tới nói, cái này tự nhiên là một cái thiên đại tin tức tốt. Cho nên lần này tới trong tỉnh. An hiệu Phong nghĩ nghĩ, liền dứt khoát đem vợ con đều mang đến. xem như xem chu dương người anh dễ này. bất quá vừa nghĩ tới trước đây đảo cẩm tại tây tháp đường cái bên trên cái hạng mục này ủng hộ. thêm nữa đảo cẩm cũng biết chính mình cùng chu dương quan hệ, không cần thiết đang che giấu cái gì, cho nên an hiệu phong lại tạm thời xin chỉ thị một chút chu dương thư ký triệu hưng quân. nhận được sau khi đồng ý, lúc này mới mời đảo cẩm cùng tiến lên tỉnh thành. an hiệu phong cách làm này, chu dương đương nhiên sẽ không đánh giá quá nhiều, bất quá đấy lòng vẫn là nhận đồng ở trong con trường. chỉ cần có năng lực, có đầu não, là xuất phát từ việc làm bản thân, cái kia giỏi về dựa thế cũng không phải là khuyết điểm cùng vết nhơ, mà là một loại năng lực tăng thêm. trước kia hắn tại cơ sở nhập chức loại này cổ tay không chỉ một lần dùng qua vậy mà lúc này bây giờ đối với cung cung kính kính ngồi ở chu dương bên cạnh thân ngũ phong huyện ủy bí thư đào cầm mà nói trước mắt một màn này lại giống như là có chút không quá chân thực mặc dù đã sớm biết an hiệu phong cùng tỉnh ủy chu bí thư quan hệ nhưng mà thật sự dạo bước tiến lên một hào lâu một lúc nàng vẫn là không nhịn được có chút nơm nớp lo sợ mãi cho đến chu dương cùng với nàng nắm tay gọi nàng sau khi ngồi xuống đáy lòng ba động không dứt cảm xúc lúc này mới dần dần bình ổn lại bất quá nhìn xem giờ khắc này ở trước mặt chu dương quy cụ không được tây tháp gương bí thư đảng ủy an hiệu phòng nàng mới ý thức tới đây không phải đang nằm mơ đào cẩm đồng chí ngươi cái này huyện ủy bí thư cũng không nên bởi vì ta quan hệ liền đối với hắn đặc thù đối đãi cần mắng cứ mắng sự tình không làm tốt nơi đó phân liền xử lý con người của ta tương đối thẳng kiểu phong năng lực như thế nào ta tâm lý nắm chắc ngươi cũng không cần nói cho hắn lời hữu ích nghe vậy đào cẩm đưa tay vuốt vuốt bên thai tóc gật đầu cười như thế nào ta nghe nói ngươi cùng Lô tông minh là bạn học thời đại học đúng vậy chu bí thư là Đông Hải Chính Pháp Đại học mười giới bạn học cùng lớp, bất quá sau khi tốt nghiệp ta liền thông qua lựa chọn và điều động đến Cam Nam bên này. Lô Thông Minh tại Cam Nam còn có như thế một cái đồng học, ngay từ đầu Chu Dương cũng là không ngờ tới Đào Cẩm Sơ yếu lý lịch hắn nhìn qua. Năng lực cũng không tệ một nữ tính cán bộ 88 năm người, 38 tuổi huyện ủy bí thư cũng coi như là tuổi trẻ tài cao. Lần này tới Cam Nam, Chu Dương lớn nhất cảm thụ chính là có thể sử dụng quá ít người, Vương Tân Huy cùng Trần Bình xem như hắn thời kỳ đầu bồi dưỡng cán bộ. Cái này Đào Cẩm ngược lại là có thể sử dụng tới. Cam Nam mười mấy thành phố, muốn toàn bộ nắm trong lòng bàn tay là không thể nào. nhưng mà nếu như có thể bồi dưỡng một nhóm người đi ra cũng không tệ cái này cũng là quan trấn lâm đáp ứng hà minh trạch đồng ý tự mình tới cam nam một cái nguyên nhân chủ yếu ngươi liền không có nghĩ tới trở về phương nam duyên hải nhậm chức ta nếu là nhớ không lầm ngươi hẳn là chết đông người a người phương nam ở chỗ này thế nhưng là không dễ chịu trong phòng khách đào cẩm nghe vậy cũng là sử sở. trở về phương nam duyên hải nhậm chức chính mình muốn đương nhiên là muốn cam nam cái này địa phương chính xác không quá thích hợp người phương nam trưởng kỳ ở đây sinh hoạt dù cho đã tới hơn mười năm chính mình vẫn có chút không quen hơn nữa phiền vãi nhất là hải tử học tập vấn đề bất quá đến nàng vị trí hiện tại. điều động lại chỗ nào là đơn giản như vậy trong lúc nhất thời đào cẩm cũng không biết chu dương hỏi câu này ý tứ nhưng mà ngẩng đầu quan sát một cái trước mắt vị này trẻ tuổi tỉnh vị bí thư đào cẩm lập tức cũng giống là hạ quyết tâm chu bí thư một phương khí hậu dưỡng một phương người ta nếu đã tới cam nam vậy sẽ phải vì cam nam làm chút chuyện còn nữa nếu như cứ như vậy trở về nói thật cũng có chút không có cam lòng chu dương lúc này cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp đi ăn cơm đi hôm nay miểu miểu tự mình xuống bếp nhìn nàng một cái tay nghề như thế nào nguyên cái vật nhỏ này nhanh chóng rửa tay đi sờ lên ăn hương cái ốc. Chu Dương đấy lòng đối với đảo Cẩm tự nhiên cũng có một fan đánh giá. Chương 1180, không người có thể dùng. Chương 1180, không người có thể dùng 11 nguyệt 16 hảo. Cam Nam tỉnh ủy bộ tổ chức tuyên bố thông tri, bổ nhiệm Đào Cẩm vì Lâm Hà thị ủy thường ủy, phó bí thư. Mà tiếp nhận Ngũ Phong huyện ủy bí thư cũng không phải huyện trưởng Lý Xuân Giang, mà là tỉnh ủy bộ tổ chức chuyển xuống một cái trưởng phòng đối với tin tức này. Huyện trưởng Lý Xuân Giang tự nhiên là kinh ngạc không thôi Đào Cẩm vậy mà lắc mình biến hóa trở thành thị ủy phó bí thư. Cái này sao có thể ba? Nhưng mà càng bất ngờ sự tình còn tại đằng sau. tân nhiệm viện ủy bí thư vừa đến cương vị, thế mà lập tức liền để dành tây thắp hương bí thư đảng ủy an hiệu phong đảm nhiệm viện ủy thường ủy văn phòng chủ nhiệm chức đào bí thư, cái này không quá phù hợp à? an hiệu phong đồng chí năng lực là rất không tệ, nhưng mà để cho hắn đảm nhiệm văn phòng viện ủy chủ nhiệm có phải hay không quá nhanh một điểm? lâm hà thành phố, thị ủy phó bí thư văn phòng bên trong, nhìn xem trước mặt thị ủy bộ trưởng tổ chức trương triệu lâm, đao cầm nhẹ rơi lên rơi lên lông mày cũng không nói cái gì, chỉ là lấy bút tại trên tài liệu trước mặt ký tên, lập tức liền đưa cho ở một bên đứng thư ký. sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt vị này trước kia cấp trên bây giờ thuộc hạ triệu lâm bộ trưởng nhanh không khoái là các ngươi bộ tổ chức phán đoán tiêu chuẩn cái này ta liền bất quá hỏi nhưng mà an hiệu phong đồng chí là ngũ phong huyện ủy đề cử đi lên nhân tuyển như thế nào thị ủy bộ tổ chức cho rằng không thích hợp nghe vậy trương triệu lâm cũng là mặt lộ vẻ giới sắp đấy lòng càng là âm thầm chửi mẹ ngũ phong huyện ủy đề cử người nào không biết ngũ phong huyện ủy là người đảo cầm địa bàn đương nhiệm huyện ủy bí thư là tỉnh quản cán bộ thành phố bên trong căn bản liền quan không đến dưới loại tình huống này đề cử ai còn không phải từ người đảo bí thư định đoạt đó cũng không phải an hiệu phong đồng chí tại chính khoa trên cương vị nhậm chức tư lịch vẫn là đầy đủ chỉ là trương triệu lâm nói hồi lâu đều không nói ra cái như thế về sau đi tất nhiên không có thích hợp phản đối lý do vậy cái này sự tính quyết định như vậy đi nếu như bộ tổ chức còn có những ý kiến khác triệu lâm bộ trưởng có thể cùng thị ủy bí thư phản ứng tạo ý tứ rất rõ ràng chính là tôn trọng cơ sở đảng ủy đề cử kết quả mặt khác các ngươi bộ tổ chức cái kia họ ngô phó bộ trưởng thái độ làm việc có vấn đề để cho hắn đến cơ sở đi khảo sát cán bộ hắn ngược lại tốt đến cơ sở ngại cái này tiếp đãi việc làm không tốt cái hội nghị kia phòng an bài không thỏa đáng như thế nào thành phố bên trong để cho hắn xuống muốn đi hưởng phúc làm quan lao ra ta đã cùng thị ủy đinh bí thư xin phép qua người này không thể tiếp tục lưu lại thị ủy bộ tổ chức những chuyện khác ngươi trương bộ trưởng chính mình an bài a nói xong đào cẩm liền túi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. mà sát mặt đã sớm đỏ bừng lên trương triệu lâm cũng chỉ đánh đứng dậy rời đi văn phòng nhưng mà vừa ra khỏi cửa lúc này liền không nhịn được phá văng tục một câu ta thảo nê mà a mà giờ khắc này tại trong văn phòng đào cẩm suy nghĩ vừa mới trương triệu lâm biểu tình trên mặt cũng chỉ là cười lắc đầu nếu như là dĩ vãng lời nói nàng đích xác hận không thể ngoan ngoan mà cho cái này trương bộ trưởng một điểm sắc mặt nhìn trước đó tại ngũ phong huyện nhậm trước thời điểm trương triệu lâm cũng không ít cho nàng kiếm chuyện huyện trưởng lý xuân giang là trương triệu lâm người trong huyện người nào không biết bây giờ chính mình lắp mình biến hóa trở thành thị ủy phó bí thư cái này trương bộ trưởng xem như triệt để không cách nào bất quá cùng tỉnh ủy chu dương bí thư nói qua một lần lời nói sau đó đao cẩm cũng cảm thấy chính mình nhận thức xảy ra rất nhiều biến hóa chu bí thư trẻ tuổi như vậy liền có địa vị cao trên thân cũng không có quá nhiều vanh vá hung hăng khí thế đây là đáng giá nàng dùng cả một đời đi học tập địa phương lần này chính mình có thể thăng nhiệm thị ủy phó bí thư ít nhiều đều có điểm phá cách cất nhắc ý tứ đào cẩm đương nhiên biết đây là chủ bí thư nguyên nhân nhưng mà thân ở con trường lại có mấy người không muốn vào bước người chính là như thế một khi nếm được mùi vị quyền lực ai sẽ nguyện ý buông tay thế giới này đạo lý có rất nhiều nhưng mà chỉ có quyền lợi mới có thể để cho người tại trong thế gian phồn hoa không đến mức mê con mắt mới có thể nhìn thấy thế giới này rực rỡ màu sắc một mặt có thể nói là vừa khiến người ta say mê không thôi lại lệnh người vô pháp bỏ qua chỉ có điều chủ bí thư câu kia làm quan có thể nhưng mà không thể che giấu lương tâm làm chuyện xấu đối với đảo cầm xúc động rất lớn hắc bạch đúng sai vật này vốn chính là không có cùng tiêu chuẩn người tốt có thể sử dụng thủ đoạn nhận không ra người làm việc tốt người xấu cũng có thể dùng đường đường chính chính dương như làm việc tốt mà lạc quan chỉ có một con đường có thể đi đó chính là làm việc tốt năm văn phòng bên trong đông đông đông tiếng đập cửa cắt đức chu dương suy nghĩ đi vào thư ký trưởng vương tân huy ứng thanh đi vào bí thư đây là ngày mai thường ủy hội hội nghị đề tài thảo luận ngài nhìn một chút có còn hay không muốn gia tăng nói xong vương tân huy liền đem trong tay một phần tài liệu bỏ vào chu dương trước mặt gật đầu nhìn lướt qua Chu dương trong đầu cũng tại nhanh chóng chuyển động một lần này thường ủy hội tổng cộng là thảo luận 8 cái đề tài thảo luận ngoại trừ mấy cái công việc thường ngày đề tài thảo luận tỉ như phê chuẩn mấy cái cũng sớm đã thẩm định qua văn kiện lại thí dụ như dính đến một khoản tiền sử dụng các loại trọng yếu nhất chính là hai cái nội dung một cái là liên quan tới thanh tra chỉnh đốn toàn tỉnh sử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong cùng tài sản cá nhân vấn đề một cái là liên quan tới thêm một bước thanh tra toàn tỉnh siêu ước cấp trở lên trọng đại công trình bộ môn vấn đề hai cái động tác này là Chu dương chọn lựa một bộ tổ hợp quyền thông qua thanh tra cán bộ việc làm tác phong tới triệt để quét sạch toàn bộ cam nam tổ chức trong công việc tồn tại vấn đề trọng điểm khảo sát cán bộ tại trên vấn đề nhân sự động tác phải trang hợp uy. mặt khác chính là thông qua đối với trọng đại công trình giám thị tới nghiêm ngặt phòng ngừa mục nát sinh sôi cam nam cái này địa phương có thể kiếm tiền đồ vật không nhiều trọng đầu ý chính là mỗi trọng đại công trình hạng mục bao quát bất động sản con đường giao thông công cộng công trình cùng với tài nguyên khoáng sản các loại đem cái này sửa lại phàm là tổng đầu tư vượt qua ngàn vạn đều phải xếp vào trọng đại công trình phạm y nghe vậy vương tân huy điểm bắt đầu đáy lòng cũng là âm thầm hơi kinh ngạc ngàn vạn cấp Kỳ thực hắn thấy, thật sự đã không tính là cái gì trọng đại công trình. Không nói những cái khác, chính là sửa chữa một chút chính văn phòng chính phủ công lâu, có thể đều sẽ dùng đến vượt qua ngàn vạn cấp bậc tài chính. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, Chu bí thư đây là muốn đánh trọng quyền cho thuốc Mạnh đúng Tân Huy, lần trước ta nhường người liên hệ Chương Mao Mao sự tình, làm thế nào? Trước kia tại Tây Giang thời điểm, Chu Dương liền giới thiệu qua Trương Mao Mao nhận biết cho Vương Tân Huy. Về sau Vương Tân Huy đi Giang Tô nhậm chức thị ủy bí thư, cùng Chương Mao Mao cũng là lui tới rất thường xuyên. Cam Nam cái này địa phương sản nghiệp không nhiều, nhưng mà tài nguyên vẫn phải có. Chu Dương tại phương diện kinh tế kế hoạch muốn làm cái động tác thứ nhất chính là đối với khách du lịch hạ thủ. Cam Nam tài nguyên du lịch rất phong phú, nhưng mà tài nguyên trình hợp rất kém cỏi, trên cơ bản cũng là các nơi làm theo ý mình trạng thái. Cho nên hắn vẫn dự định áp dụng ban đầu ở Tây Giang bộ kia cách làm, trước tiên trình hợp tài nguyên, lại đối với giá trị thị trường tiến hành phát triển. Lần này hắn không có tìm Điền Nhược Nam mà là trực tiếp để cho Trương Mao Mao tham gia chuyện này. Nguyên nhân cũng là bởi vì thời gian không đợi người, Chu Dương cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực tại cái này phía trên hao tổn. Dĩ Vang hắn không đảm nhiệm người đứng đầu. cần cân bằng các phe quan hệ, tự nhiên cần vận dụng đủ loại cổ tay đi cân đối tài nguyên. Nhưng mà lần này không giống nhau. Hắn là chính đảng một vai chọn người đứng đầu, trong tay tài nguyên nhân mạch vô số, cần phải làm là đại khai đại hợp, gọn gàng ta đã cùng Trương tổng liên lạc qua. Hắn ý tứ là đợi đến 11 cuối tháng thời điểm sẽ mang một cái khảo sát đoàn tới tự mình cùng ngài gặp một lần. Mặt khác Trương tổng để cho ta hỏi một chút ngài, cam nam đối với thể dục tái sự có hứng thú hay không? Hưng Hà tập đoàn dự định tại khu vực phía tây xây dựng toàn cầu đệ nhất cái đất các sân vận động, bao quát có hơn 100 hạng hạng mục vận động, trước đây bọn hắn vẫn luôn tại cùng nhanh nam bên kia liên hệ. nhưng mà ngài đến Cam Nam sau đó, trương tổng liền đem hạng mục này tạm ngừng nghĩ hỏi trước một chút ý của ngài. văn phòng bên trong đột nhiên nghe được một tin tức như vậy, chu dương cũng là sững sờ đất cát vật động. cái này đúng thật là lần đầu nghe nói, ngược lại có chút cô lậu quả văn. bất quá lấy trương mao mà bây giờ giá trị bản thân, rảnh rỗi không có chuyện tìm một ít chuyện chơi ngã là có khả năng, nhưng mà nếu như hạng mục này chính xác có thể được mà nói, vậy cũng chưa chắc không phải là một cái cơ hội vậy thì chờ hắn tới hay nói à, ngươi tùy thời cùng hắn câu thông, để cho hắn mau chóng chạy tới, ta lập tức cuối năm nơi nào có nhiều thời gian như vậy chờ hắn. Nghe vậy Vương Tân Huy lúc này mới gật đầu một cái ra ngoài, mà chờ Vương Tân Huy rời đi về sau, Chu Dương lập tức lại nhận được đàm siêu nhiên điện thoại. Trong loa, đàm siêu nhiên mở miệng câu nói đầu tiên thì để cho Chu Dương nhíu nhíu mày văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm định rồi. Ngươi đoán một chút là ai? Chư 1181, đất cắt vận động. Chư 1181, đất cắt vận động. 11월 16 hảo. Cam Nam tỉnh ủy bộ tổ chức tuyên bố thông trì, bổ nhiệm đảo Cẩm vì Lâm Hà thị ủy thường ủy, phó bí thư. Mà tiếp nhận Ngũ Phong huyện ủy bí thư cũng không phải huyện trưởng Lý Xuân Giang, mà là tỉnh ủy bộ tổ chức chuyển xuống một cái trưởng phòng đối với tin tức này.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 trước 1.182 trọng dụng trước 1.182 trọng dụng thiếu đánh với ta lời nói sắc bén có lời cứ nói sẽ không phải là mã bí thư a văn phòng bên trong nghe được đàm siêu nhiên mà nói chu dương thốt ra hỏi Kỳ thực liên quan tới văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm vị trí này do ai đảm nhiệm vấn đề cách kinh phía trước chu dương là từng có suy tính trước kia quan chấn lâm để cho hắn tới đón vị trí này là các phương thỏa hiệp kết quả bằng không bằng tư lịch của hắn còn không đảm nhiệm nội dạng này một cái đặc thù cương vị bởi vì dựa theo dĩ vãng tình huống bình thường đến xem vị trí này có bộ phận đoạn thời gian là cao phối cứ ủy nhưng mà nghe vậy trong loa đàm siêu nhiên nhưng trong nháy mắt liền lâm vào trầm mặt ở trong. Qua một hồi lâu mới có hơi hoài nghi hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết, tiếp đó ở đây tiêu khiển ta đây. Chu Dương lập tức cũng là sững sở. hắn cũng không để ý tới đàm siêu nhiên giọng hoài nghi, mà là hỏi ngược lại thực sự là Mã bí thư. Bây giờ ở xa ngoài ngàn dặm văn phòng nghiên cứu chính trị xã hội cục cục trưởng văn phòng bên trong đàm siêu nhiên nghe mịt rộ phồn bên kia Chu Dương kinh dị ngữ khí, hắn không thể bây giờ liền lập tức xách theo lá trà bình bay đến Cam Nam đi chiếu Chu Dương trên đầu tới một lần tử Gia hỏa này cũng làm tỉnh ủy bí thư làm sao vẫn cùng năm đó tại Đông Hải Thị ủy trường Đảng nhận biết lúc ấy một dạng chán ghét đâu mẹ nó ta nhìn ngươi đơn giản chính là biết rõ còn cố hỏi tính toán ngươi coi như ta không có đã nói với ngươi về này đúng quan buổi tân cái kia keo kiệt đồ vật lần này chúng quy là thực hiện một lần hứa hẹn từ quan lão đầu cái kia ngõ bình lá trà trở về vốn là ta là dự định toàn bộ đều gửi cho ngươi bây giờ giảm phân nửa nói xong trực tiếp liền bằng đi điện thoại mà Chu Dương cũng là như mày Mã Tiến Tài lấy cư ủy viên bí thư chỗ bí thư thân phận đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm cái này không vượt ra ngoài dự liệu của hắn bên ngoài vấn đề là. Ngươi chụp ta nửa bình lá trả là chuyện gì xảy ra? Nam. Văn phòng bên trong. Chu Dương sau khi để điện thoại xuống trầm mặt một thời gian thật dài. Cái này Mã bí thư, càng già càng dẻo dai a chiếu khuynh hướng này xuống. Mã tiến tài nơi nào chỉ là tiến cư hủy vấn đề, đây rõ ràng là muốn chạy tiến ban tử đi đó a Đàm Văn Viễn cùng Hà Minh trạch lui xuống đi hậu gì chứng vậy mà đã lớn như vậy sao? Nếu như tăng thêm học viện bên kia Lâm Kiến Vĩnh còn có Đông Hải quan chấn Lâm ban kiểm tra kỷ luật Diệp bí thư cùng bây giờ Dương Hiện Phong Dương phó tổng, vị trí cuối cùng kia chỉ sợ sẽ là vị này Mã bí thư. Trong đầu. Trong lúc nhất thời Chu Dương suy nghĩ cũng biến thành vô cùng loạn. vớt vớt có chút mỏi như cái, Ô, chu dương cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề phía trên nghĩ tiếp. vài ngày sau, mã tiến tài được bổ nhiệm làm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tin tức quả nhiên chính thức tuyên bố đi ra. nhìn thấy thông báo thời điểm, chu dương trước tiên liền cho mã tiến tài gọi điện thoại đi qua, ta nhìn người cái này tỉnh ủy bí thư làm rất thanh nhàn đi. như thế nào? lúc này có rảnh gọi điện thoại cho ta chúc mừng. nghe vậy chu dương cũng là sắc mặt cứng đờ. làm lãnh đạo, chẳng lẽ đều thích dùng hỏi lại câu? trước đây hà minh Trạch cùng lâm kiến vĩnh là như thế này, về sau quan Trấn lâm cũng là dạng này, bây giờ vị này mã bí thư lại là như thế. Bất quá lập tức liền mở miệng nói, Mã Bí Thư, ta cái này đúng dịp thấy thông chi. Được rồi được rồi, người ý đồ kia ta còn không biết, nói đi, ngoại trừ chúc mừng còn có cái gì vấn đề. Bị Mã Tiến Tài nhìn xuyên qua tâm tư, Chu Dương cũng không cảm thấy lung túng. Trực tiếp liền mở miệng nói, cũng không có gì vấn đề lớn, chính là hỏi ngài mượn hai người. Nói thực ra, đối với vị này Mã Bí Thư Chu Dương ý tưởng nội tâm vẫn rất có chút phức tạp. 20 năm quan trường tiếp sống. Chu Dương gặp quý nhân rất nhiều. Vừa mới bước vào sĩ đồ thời điểm. là lý văn Vương vì hắn sáng tạo ra từ trường cao đẳng tiến vào bộ phận hành chính cơ hội phần ân tình này có thể nói hoàn toàn quyết định hắn điểm xuất phát so với người bình thường cao hơn rất nhiều mà kim thục bình cùng đàm văn sơn thì đẩy hắn tiến vào sự cấp cán bộ danh sách hơn nữa có trưởng thành cái thang tại nam giang tỉnh lâm kiến minh cùng âu tuấn cường đối với hắn toàn lực ủng hộ mới thúc đẩy hắn có đối kháng lịch cảnh tư bản chờ đến tỉnh bộ cấp cấp độ quan trấn lâm cùng lâm kiến mĩnh lại từng bước một đẩy hắn không ngừng đi lên đến bây giờ vị trí trong đó đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư cùng bộ trưởng tổ chức có thể nói là Mã Tiến Tài thu bút, một bước này bây giờ quay đầu nhìn Mã Tiến Tài đối với hắn là có rất lớn ân tình. chỉ có điều Mã Tiến Tài một khi tiến ba tử chỉ sợ cũng muốn trở thành địa phương cán bộ đầu lĩnh hạ dạng này một cái tại mình có ân nhân vật đi đến dạng này độ cao Chu Dương trong lòng là vừa vui vừa lo Mã Tiến Tài có thể không giống như Quan Trấn Lâm cùng Lâm Kiến Vịnh a vui chính là lần tiếp theo trong ban ít nhất có một nửa lãnh đạo cùng chính mình quan hệ không ít buồn là tương lai rất nhiều quyết sách chỉ sợ chính mình gặp phải khó mà lựa chọn tình cảnh lưỡng nan Bất quá dưới mắt hắn hỏi Mã Tiến Tài muốn người cũng là thật sự, Cam Nam thiếu nhân tài ác hoặc có lẽ là, Cam Nam có thể sử dụng ít người a bất quá lệnh Chu Dương ngạc như là. Nghe được hắn câu nói này, Mã Tiến Tài vậy mà trần chờ một chút, qua một hồi lâu liền trực tiếp nói, Cam Nam cán bộ đội ngũ quả thật có chút vấn đề. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm, dạng này, ngươi yêu cầu này ta đáp ứng, ngươi mau chóng mô phỏng một phần danh sách phát đến văn phòng tổng hợp bên kia. Nghe xong Mã Tiến Tài như thế hào phóng, Chu Dương vốn là muốn một bụng lý do thế mà không có đất võ, thế là cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tất nhiên Mã Tiến Tài mở rộng cánh cửa thiện lợi, vậy hắn tự nhiên muốn đòi hỏi quá đáng đơn giản trò chuyện đôi câu cúp điện thoại chu dương vừa muốn đánh lưu thường thủy điện thoại văn phòng nhóm đột nhiên liền bị thư ký gõ bí thư vũ tiểu ba thị trưởng tới văn phòng bên trong thư ký triệu hồng quân gõ môn vào nói đạo chu dương cũng không nói cái gì gật đầu ra hiệu để cho người ta đi vào rất nhanh một mặt thấp thỏm vũ tiểu ba liền theo triệu hồng quân đi vào bí thư văn phòng bên trong gọi cái này ở vào thị trưởng sau khi ngồi xuống chu dương khoát tay áo để cho triệu hồng quân ra ngoài lập tức trực tiếp lại hỏi tiểu ba đồng chí phần tài liệu này là xuất từ bút tích của ngươi a văn phòng bên trong nửa tin nửa ngờ từ Chu Dương trong tay tiếp nhận một phần tài liệu, Vu Tiểu Ba cũng là thấp thỏm không được. Nguyên bản hắn cho là Trần Bình nói lần trước chính là một câu nói đùa. Dù sao hắn cùng Trần Bình tại trường đảng mặc dù giao tình cũng không tệ lắm, nhưng mà dù sao không có cái gì tính thực chất quan hệ. Hơn nữa Trần Bình mặc dù khoe khoang khoác lác nói hắn cùng Chu Bí Thư riêng có quan hệ qua lại, nhưng mà loại lời này cũng chỉ có thể nghe một chút. Nhưng là từ Trần Bình có thể đảm nhiệm tỉnh sảnh sở trưởng một chuyện đến xem, hắn mới ý thức tới mình đích thật xem thường vị này Trần Tĩnh trưởng. Bây giờ bị tỉnh ủy Chu Bí Thư chỉ đích danh tới nói chuyện đấy lòng đối với Trần Bình tự nhiên lại là coi trọng một chút đúng vậy. chu bí thư phần tài liệu này là ta hai năm trước viết một điểm liên quan tới cam nam phát triển ý nghĩ bất quá bên trong ý nghĩ hơn phân nửa là không thành thục ta cũng không nghĩ đến vu tiểu ba lời nói còn chưa nói xong chu dương liền trực tiếp khoát tay háo ngắt lời nói thành thục hay không trước tiên mặc kệ có ý tưởng còn có thể viết ra đây chính là tiến bộ lãnh đạo cán bộ nếu như không có một chút ý tưởng trong đầu cả ngày chỉ muốn làm sự tình chứng thực nhiệm vụ công việc kia liền tiến lên không được hôm nay gọi ngươi tới không phải là vì nhường ngươi khai triển bản thân phê bình ngươi liền nói chuyện ngươi đối với cam nam phát triển ý nghĩ Khi thực từ chân bình trong tay cầm tới phần tài liệu này thời điểm chu dương vẫn còn có chút giật mình từ trong tài liệu đến xem cái này vu tiểu ba khá là ánh mắt ít nhất hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cam nam đương nhiệm sành cục cấp lãnh đạo cán bộ bên trong có người dám đưa ra tại cam nam tiến hành khu vực sát nhập ý nghĩ lãnh đạo dựa theo vu tiểu ba tại trong tài liệu ý nghĩ cam nam muốn phát triển hàng đầu chính là muốn tăng thu giảm chi mở rộng quản lý chi phí ưu thế cam nam nghèo là ai đều biết nghèo liền mang ý nghĩa tự thân tạo huyết năng lực thấp khó mà kéo dài tính chất mà tại đầu tư bên trên có hành động nhưng mà cam nam tài chính cũng không phải không có bất kỳ cái gì đầu tư năng lực chỉ có điều số tiền này vẹn vẹn dùng quản lý cùng nhân lực phương diện, hàng năm liền muốn tiêu hao hơn phân nửa tài chính dự toán. cho nên khống chế hành chính quản lý chi phí là một cái vấn đề rất lớn. mà Vu Tiểu Ba nói ra mạch suy nghĩ, chính là đem toàn tỉnh mười mấy thành phố giảm bất ít nhất một ba, tiếp đó lợi dụng thành chấn hóa phát triển mạch suy nghĩ đem người miệng tập trung mở rộng bên trong thị trường, đồng thời tăng thêm đặc sắc sản nghiệp đầu nhập. dạng này một phương diện có thể giảm bất hành chính quản lý chi tiêu, một phương diện có thể tăng lớn sản nghiệp đầu nhập. loại này mạch suy nghĩ, không hề nghi ngờ cùng Chu Dương trước đây ý nghĩ là không như mà hợp. bất quá cụ thể đồ vật, Chu Dương vẫn là muốn nghe một chút Vu Tiểu Ba tư tưởng. văn phòng bên trong vu tiểu ba gặp chu dương đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng lúc này cũng không dám che giấu lập tức liền chỉnh lý mạch suy nghĩ đem trong đầu ý nghĩ nói một cách đơn giản qua một lần mà thời gian cũng tại từng giờ từng phút mà trôi qua bất quá bây giờ tại trong cách đó không xa tỉnh ủy văn phòng tổng hợp văn phòng xem như tỉnh ủy phó thư ký trưởng thư ký triệu hồng quân cũng là như đầu lần này buổi trưa công phu đã tới mấy đợt tỉnh lãnh đạo tới gặp chu bí thư nhưng mà trong văn phòng lãnh đạo cùng cái kia năm ở thị trường nói chuyện vẫn không có ý chấm dứt nhìn xem trước mặt đã là lần thứ ba tới tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thường thụy Triệu Hồng Quân cũng không biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu nói: như Bộ trưởng, thật không phải là ta lừa các ngài. Bí thư đến bây giờ còn tại cùng Vu Tiểu Ba thị trưởng nói chuyện, đã khoảng chừng gần tới ba cái nhiều giờ." Nghe vậy, Nghiêu Thường Thụy cũng là nhịn không được như mày. Cái này Vu Tiểu Ba đàm luận cái liền muốn lâu như vậy. Bất quá Ngưu Thường Thụy cũng không đốc, xem ra cái này ở vào thị trường chỉ sợ là phải bị trọng dụng. Trước 1.183 Phó Thư ký Nhân tuyển. Chưn 1.183 Phó Thư ký Nhân tuyển. Nghiêu Thường Thụy đoán không sai, Chu Dương đúng là dự định trọng dụng Vu Tiểu Ba. chân Bình đề cử người này rất có ý nghĩa. hơn nữa chu dương nhìn qua cá nhân hắn sơ yếu lý lịch có thể tại phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng vị trí chịu đựng qua 5 năm vu tiểu ba định lực cũng không tệ trên thực tế vốn là chu dương ý nghĩ là muốn cho vu tiểu ba đảm nhiệm lâm hà thành phố thị trường bất quá bây giờ xem ra kế hoạch này phải sửa lại một chút bí thư vu tiểu ba đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm chính xác không có vấn đề bất quá ủy ban cải cách và phát triển bên kia đang nói chuyện ước chừng hơn 3 giờ sau lưu thường thụy trung quy là chờ đến cùng chu dương gặp mặt nói chuyện cơ hội văn phòng bên trong chu dương hiếm thấy tự mình động thủ pha trả lá trả là trà có Đàm siêu nhiên đưa tới cái kia nửa bình, Chu Dương cũng là hào phóng vô cùng. phạm La tới hắn văn phòng bên trong tỉnh ủy lãnh đạo, trên cơ bản đều có thể uống một lần. Hơn nữa không có đảm siêu nhiên loại này nổ lông dê ra hỏa, cái này một bình lá trà vẫn là trải qua được tiêu hao. Trong không khí hương trà bùa phía, tỉnh ủy bí thư tự mình trong trà, như Thường thủy ít nhiều có chút thụ sủng được kinh, biết được lá trà này lại là chuyên cung cư ủy hội ban tử lãnh đạo giỏi đồ vật, vị này như Bộ trưởng cũng là yêu thích không buông tay ủy ban cải cách và phát triển bên kia có vấn đề gì. Bây giờ chủ nhiệm nếu như ta nhớ không lầm, tháng sau niên linh thì sẽ đến tương a. trong khoảng thời gian này chu dương không sai biệt lắm đem toàn tỉnh tất cả sành cục cấp trở lên lãnh đạo cán bộ tài liệu đều thấy một lần trí nhớ của hắn vẫn là rất không tệ Nghe vậy ngưu thường thụy cũng hơi sửng sốt một chút lần này hắn đúng là hiểu ý sai lãnh đạo ý tứ xem như bộ trưởng tổ chức ngưu thường thụy rất rõ ràng chính mình lần này có thể từ kim thành thị ủy bí thư đến vị trí này sau lưng chủ yếu cũng là bởi vì trước mắt tỉnh ủy bí thư chu dương chu bí thư tới cam nam hơn nữa còn là cường thế trên xuống chính đảng một vai trò dù mình người là khẳng định điểm này từ đoạn thời gian gần nhất trong tỉnh thường xuyên ban bố điều động nhân sự tin tức thì nhìn được đi ra quá ngưu thường thủy phỏng đoán góc độ có vấn đề hiện tại xem ra chu bí thư dùng không chỉ là mình người mà lại là muốn tiếp theo bàn đại cờ vấn đề chính là ở Hà tại cam nam chờ đợi hơn 20 năm đối với cam nam phát triển là rất hiểu chu dương mặc dù uy danh cực nặng nhưng mà thật có thể đem cam nam kinh tế phát triển sao tỉnh ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm chức vụ này tại những thứ khác tỉnh đúng là tay cầm cực lớn quyền hành bởi vì nắm giữ tài nguyên nhiều nhưng mà tại cam nam cái này địa phương nhưng có chút không giống nhau a bí thư vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì nhưng mà vu tiểu ba đảm nhiệm thị trường mà nói cá nhân ta cảm thấy càng thích hợp một chút cũng cẳng có thể phát huy tác dụng cùng năng lực của hắn lần đầu lường như thường thủy một mắt chu dương ấy lòng cũng là khẽ động hắn ngược lại là nghe được như thường thủy ý tứ xem ra cam nam tình huống chính xác rất không bình thường ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm dạng này một cái chức vụ cư nhiên bị người xem thường bất quá vu tiểu ba đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm quyết định không thể lại sửa đổi đây là hắn thôi động cam nam phát triển kinh tế bước đầu tiên gặp chu dương đã định rồi chuyện này như thường Thụy cũng sẽ không nói gì cho chuyện xong chính sự văn phòng bên trong bầu không khí cũng nhẹ nhõm không ý. lập tức như thường thụy liền đem bộ tổ chức bên kia một chút công việc thường ngày làm một cái ngắn gọn hồi báo ngoài ra còn nặng điểm hồi báo một chút lần trước tỉnh ủy thường ủy hội thông qua liên quan tới thanh tra cùng chỉnh đốn lãnh đạo cán bộ đội ngũ việc làm tác phong nhiệm vụ chứng thực tình huống bí thư liền trước mắt nhiệm vụ chú đáo tình huống đến xem cơ tầng cán bộ vấn đề tác phong vẫn tương đối nổi bật ngài cũng biết cam nam cái này địa phương tình huống chính xác tương đối là thủ, phát triển kinh tế trình độ thấp là một mặt nhưng mà tư tưởng rất lại phía sau cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố ta cân nhắc có phải hay không tại tăng cường lý luận phương diện học tập làm một ít công việc tỉnh ủy trường đảng ngài nhìn để cho ai vỗ một cái tương đối thích hợp. nói tới trường đảng việc làm vấn đề lưu thường thụy mặc dù là bộ trưởng tổ chức nhưng mà tại trước mặt chu dương cũng không dám lịch đại đao trước mặt quan công cái này một vị thế nhưng là đảm nhiệm qua trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng bất quá nghe vậy chu dương cũng tại suy xét vấn đề này tỉnh ủy trường đảng chính xác nên vụ một cái cán bộ việc làm thường thường là tư tưởng đi trước tư tưởng việc làm chảo không tốt cái kia những thứ khác chính là không chung lâu các cán bộ hủ hóa biến chất vấn đề tại cam nam cái này địa phương rất là nhô ra trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là tư tưởng cùng hoàn cảnh dẫn đến đều nói cùng sơn ác thủy xuất yêu dân kỳ thực cán bộ cũng gần như khi phát triển kinh tế trình độ rất thấp tình huống phía dưới rất nhiều lãnh đạo cán bộ liền dễ dàng sinh sôi mục nát tư tưởng chỉ dựa vào hy vọng tín nhiệm tới bảo trì đội ngũ thuần khiết tính vẫn chưa đủ một phương diện giám sát việc làm muốn phía dưới đại lực ý một phương diện khác giáo dục việc làm chắc chắn không thể nói chê. bất quá trường đảng để cho ai tới chào thật là cái vấn đề lớn lý bình quân xem như tỉnh ủy trường đảng kiêm nhiệm giáo dài chủ yếu công việc vẫn là tại tỉnh ủy bên này chào trường đảng cũng là hữu tâm vô lực tỉnh ủy trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng là chính thành cấp cái khác cương vị bây giờ chức vụ này trước mắt vẫn là chỗ chống trạng thái mà tạm thời chủ trì công tác phó hiệu trưởng, cái này nhân tuyển Chu Dương là không vừa ý như vậy đi, người lão ưu khổ cực khổ cực tìm kiếm cái nhân tuyển thích hợp đi ra, ta lại suy nghĩ một chút. Mà khác, bây giờ đã đến cuối năm, bộ tổ chức bên này phải nhanh một chút đem cán bộ khảo sát việc làm phương án lấy ra. Năm nay đối với toàn tỉnh cán bộ khảo hạch phải thêm đại lực độ, nhất là muốn tại chống Vân hủy cự biến phương diện ra trò quyền, ngươi quay đầu cùng Lý Kế núi thương lượng một chút, để cho ban kiểm tra kỷ luật cũng tham dự vào một lần này cán bộ khảo hạch trong công việc. Nưu Thường Thụy gật đầu một cái đối với Chu Dương khác hẳn tại tiền nhiệm bí thư Chu Lâm Phương thức làm việc hắn kỳ thực là có chút không quá thích hứng. Bất Quángưu Thường Thụy cũng biết, cái này một vị giá Lâm Cam Nam, chỉ sợ không chỉ chỉ là vì tăng thêm chính trị tư bản tới, mà là muốn thật sự là một sự nghiệp lấy lừng đương nhiên. Nếu như có thể theo vào vị này cơ bộ, tương lai hết thảy đều có khả năng. Văn phòng bên trong, Trởưuưu Thường Thụy rời đi về sau, Chu Dương cũng là cảm thấy nhức đầu. Cam Nam vấn đề quá nhiều, hắn Chu Dương bản sự lại lớn cũng rất khó một người độc đoán mọi chuyện cần thiết, Lý Bình Quân cái này tỉnh ủy phó bí thư đúng là quá mức dễ đặt, ngược lại là Kỳ Tiểu vi cái này Thường vụ phó tỉnh trường năng lực rất mạnh sáu. Lý Bình Quân, làm mưa mãi một cái tỉnh ủy phó bí thư là người muốn đổi liền đổi đi sao văn phòng bên trong nghe được chu dương lời nói quan trấn lâm cũng là những mày bất quá hắn cũng biết nếu như không phải đến thật sự là không có biện pháp giai đoạn chu dương vạn bạn sẽ không mở cái miệng này nếu như nhớ không lầm đây là chu dương lần thứ nhất tìm hắn chủ động đàm luận điều chỉnh cán bộ vấn đề điểm này quan trấn lâm làm mười phần công nhận hắn coi trọng chu dương không giả nhưng mà nếu như bởi vậy tại cán bộ việc làm liền tồn tại tư tâm cái kia chu dương thái độ liền có vấn đề bộ trưởng cam nam tình huống ngại cũng biết ta lần này tới cam nam mục đích là phát triển cam nam kinh tế không phải tới làm đấu tranh lý bình quân đồng chí năng lực không có vấn đề nhưng mà ta xem tư tưởng còn chưa đủ kiên định a tư tưởng không kiên định nhất là đang phát triển phương diện đúng lòng chu dương câu này đánh giá đã coi như là cực kỳ nghiêm trọng phê bình trong loa quan trấn lâm cũng không có nói cái gì ước chừng qua hơn một phút đồng hồ mới mở miệng nói chuyện này ta đã biết lập tức liền cúp điện thoại mà giờ khắc này tại trong văn phòng chu dương đốt điếu thuốc đấy lòng cũng là nhịn không được thở dài lý bình quân a lý bình quân hắn nước cờ này đi nhầm sợ là năm đó ở nam giang một điểm kia hương hỏa tình xem như muốn triệt để không còn chính mình tất nhiên xem trọng hắn nhưng mà có đôi khi làm lựa chọn là cực kỳ trọng yếu xem như tỉnh ủy phó bí thư tại bây giờ lúc này còn nơm nớp lo sợ không dám diễn chính cái kia chính xác thì không cần tiếp tục tại cam nam ở lại mười hai ngày ngày đồng chí nhận dị chính thức quyết định miễn đi lý bình quân cam nam tỉnh ủy thường ủy phó bí thư chức vụ đồng thời điều nhiệm bộ dân chính đảm nhiệm xếp hạng tương đối gần chức phó bộ trưởng tin tức vừa ra toàn bộ cam nam quan trường đám người cũng là nơm nớp lo sợ nguyên bản tại rất nhiều người xem ra vị này lý bí thư là rất có thể tiếp nhận tỉnh trưởng chức vụ dù sao người sáng suốt đều biết chu bí thư thân kiêm hai trách nhiệm thời gian sẽ không quá dài bây giờ cái này bổ nhiệm vừa đưa ra đám người làm sao không biết chu bí thư dùng người dẫn hướng bất quá lý bình quân đi lần này ai kế nhiệm tỉnh ủy phó bí thư vị trí cũng lần nữa trở thành đám người đoán tiêu điểm mà lúc này văn phòng bên trong nhìn xem chu dương đưa ra nhân viên danh sách vừa mới được bổ nhiệm làm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm mã tiến tài cũng không nhịn được nhíu mày cái này chu dương thật đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền trước 1184 cam nam cục định trước 1184 cam nam cục định như thế nào ngươi cho rằng đem ngươi rời cam nam là chu dương một người liền có thể quyết định loại tư tưởng này đầu tiên là không đúng xem như tỉnh ủy phó bí thư ngươi xem một chút ngươi trong khoảng thời gian này đã làm chút gì sự tình. cán bộ cán bộ việc làm không thâm nhập điều tra trường đảng trường đảng việc làm không tiến lên tổ chức việc làm càng là tăng dã, đây là một cái phó bí thư nên có đảm đương rét nợ thờ phó tổng văn phòng bên trong lý bình quân được bổ nhiệm làm bộ dân chính phó bộ trưởng dày tân hậu không đến mấy ngày liền bị kêu đến nói chuyện vậy mà lúc này bây giờ vị này trước đây bị trọng điểm bồi dưỡng hơn nữa còn là xuất thân nam giang địa phương cán bộ trên mặt lại không có chút nào trước đây được bổ nhiệm làm cam nam phó bí thư lúc hăng hái mà là rũ cục lấy đầu sắc mặt đỏ lên trong miệng tức thì bị hà minh trạch cờ mắng đến một câu nói đều không nói được mà giờ khắc này tại văn phòng đứng ở phía ngoài văn phòng tổng hợp chủ nhiệm lương ngọc tài cũng là thầm nghĩa vị này lý bộ trưởng thật đúng là một cái không phải người thường tại cam nam cái này địa phương đảm nhiệm phó bí thư lại còn có thể bị cách trước mất. phải biết theo chu dương vị này tiềm lực vô hạn đông hải đại tướng trên xuống cam nam nhìn chằm chằm cam nam người đó là nhiều không kể xiết, ai không muốn đi theo chu dương như thế một cái tiền đồ một mảnh cao xa lãnh đạo hết lần này tới lần khác lý bình quân cùng thường nhân tư duy không giống nhau đúng là không nghĩ ra trên thực tế lại đâu chỉ là lương ngọc tại không nghĩ ra, liền hà minh trạch ngoan ngoan mà mắng một hồi lâu sau đó, cũng đã hỏi câu lý bình quân mình rốt cuộc là nghĩ gì. nhưng mà lý bình quân có thể nghĩ đến thông mới là lạ, hắn bây giờ là đi vào bên trên tư tưởng ngõ cụt, cho rằng chu dương chấp trưởng cam nam đại quyền, chính mình chờ tại cái kia địa phương liền không có ngày nổi danh. nhưng mà vừa mới bị hà minh trạch ngoan ngoan mà khiển trách một trận sau đó, trong đầu tựa hồ như có điều ngộ ra hà tổng, ta, ta cho là ta chính mình không quá phù hợp tiếp tục lưu lại cam nam. bình một tiếng, lý bình quân vừa nói xong, hà minh trạch liền bỗng nhiên đập bàn một cái hoan đường. xem như cấp tỉnh cán bộ, ngươi cũng chỉ có điểm giác độ này, có thích hợp hay không là chính ngươi định đoạt sao? đây là trong tổ chức quy định, là quyết định làm ra sau đi qua cư ủy hội tập thể nghiên cứu, ngươi lý bình quân bản sự rất lớn đi. chu dương là người nào trong lòng chính ngươi không rõ ràng, cần ta nói cho ngươi sao? rất hít vào một hơi, hà minh trạch đột nhiên có chút đầu góc phình to, liền sắc mặt cũng hơi biến đổi, lý bình quân thấy thế đấy lòng cũng là chợt hoảng hốt hạ tổng, ngài, ngài không có sao chứ? ngài bất giận, gặp hà minh trạch dùng nắm đấm chống lên ngực, lý bình quân cũng không dám chậm trễ, lập tức liền kéo cửa ra gọi lương ngọc tài đi vào lương chủ nhiệm. Ngươi nhanh chóng tới xem một chút, cơ thể của Hà tổng có chút không đúng. Ngay vậy Lương Ngọc Tài cũng là sắc mặt đại biến. Hà phó tổng đã là 70 cao linh, hai năm gần đây tình trạng cơ thể mỗi ngày càng phía dưới. Văn phòng bên này cũng là một mực tại cẩn thận từng ly từng tí phái chuyên gia trông non. Hắn cái này văn phòng tổng hợp chủ nhiệm theo lý thuyết hôm nay là không nên xuất hiện ở chỗ này không tốt. Hà tổng cấp hỏa công tâm, có thể là trên trái tim vấn đề lại tái phát. Lý bộ trưởng, ngươi ở nơi này đợi, ta lập tức đi gọi người tới. Văn phòng bên trong, Lương Ngọc Tài đi vào liếc một cái sắc mặt càng vô cùng khó coi, ngoan ngoãn nhìn Lý Bình Quân một mắt, lập tức liền ra ngoài. Một lát sau. một đám người xông vào văn phòng bên trong ngay sau đó là một hồi luôn cuống tay chân mà lý bình quân thì bị sau đó đổi tới bên này quan trấn lâm gọi tới mặt khác một gian văn phòng bên trong bộ trưởng ta hôm nay hà phó tổng muốn là xảy ra vấn đề ngươi lý bình quân chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi nắm năm đấm nặng nề mà trên bàn rừng một chút quan trấn lâm cũng là một bộ hận thiết bất thành cương biểu lộ ngoan ngoan mà trừng lý bình quân một mắt nghe vậy lý bình quân cũng là sắc mặt trắng bệnh mà đổi thành một bên văn phòng bên trong Chu dương từ đàm siêu nhiên trong miệng đạt được tin tức này sau đó cũng là sắc mặt xứng sở lập tức đấy lòng liền ngầm thở dài đương nhiên làm hắn than thở cũng không phải lý bình quân có thể đem hà phó tổng phát cáo tình cảnh bệnh tình tái phát chuyện này nói thật lên lý bình quân kỳ thực cũng là vận khí không tốt đổi lại một cái khác thời gian địa điểm cũng không phải là lý bình quân vừa vặn tương phản hắn cảm khái là hà phó tổng thật là già anh hùng tuổi xế chiều a là một cường thế cả đời nhân vật hà minh trạch trước kia là bực nào hăng hái nhưng mà theo thời cuộc biến hóa rất nhiều chuyện cũng thay đổi bây giờ không người kế tục dựa vào lâm kiến vĩnh một người trèo chống đại cục lại chỗ nào là dễ dàng như vậy đi chuyện này ta nhìn ngươi vẫn là bớt nói thì tốt hơn mặt khác lần trước ta đưa cho văn phòng tổng hợp danh sách kia mã bí thư có dặn dò gì không có từ văn phòng nghiên cứu chính trị mỗi người đây là chu dương sắp đặt cam nam cuối cùng một nước cờ mã tiến tài cự tuyệt là khả năng không lớn sẽ cự tuyệt thì nhìn vị này mã bí thư động tác nhanh không thích dù sao cam nam chính xác đợi không được không rõ ràng cái này sự nhi ngươi hẳn là hỏi đại lôi tử Nghe vậy chu dương cũng không nói cái gì đàm siêu nhiên mặc dù là xã hội của cục trưởng nhưng mà dù sao lúc này không giống ngày xưa chính mình không đảm nhiệm chủ nhiệm mà nói hắn chính là một cái thông thường cục trưởng đối với chỉnh thể tình huống hiểu rõ, rõ sợ vẫn chưa bằng vương anh lôi cái này văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm mà đổi thành một bên tại trải qua xén xử lý khẩn cấp sau đó hà minh trạch cũng coi như là chuyện nguy thành ăn cũng không có nguy hiểm quá lớn bất quá liên quan lý bình quân trực tiếp đem hà minh trạch phát cáo bệnh tình nguy kịch tin tức lại cực nhanh mà liền chuyển ra đối với lý bình quân mà nói cái này tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì cũng may sau đó hà minh trạch ngay tại nội bộ nhấn mạnh chuyện này chỉ là ngẫu nhiên cùng hắn lý bình quân không có cái gì quá lớn quan hệ biết một cái thuyết pháp như vậy lý bình quân cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra bất quá đáy lòng đối với chu dương tiên kỵ cũng là càng ngày càng sâu sớm mấy năm là hắn biết vị này chu bí thư cường thế nhưng mà kém xa bây giờ cảm thụ sâu như vậy hiện tại xem ra hắn mặc dù đi được so mãn minh quang tiêu nguyên nhiên còn có vương học bình càng nhanh một bước nhưng mà cuối cùng chính mình sợ là không sánh được ba người này sáu đi tương nam lao công ngươi như thế nào đột nhiên để chuyện này trong phòng khách chu dương cùng an Hiểu khiết đang tại màn hình trò chuyện đột nhiên nghe được chu dương nhắc lên tết xuân phải về một chuyến tương nam lâu để lao ra an Hiểu khiết cũng là sướng sở bất quá trên mặt vui mừng lại là làm sao đều giấu không được hai người kết hôn nhiều năm như vậy bởi vì chu dương thân phận đặc thù hai vợ chồng cùng một chỗ trở về tương nam kỳ thực cũng liền đính hôn phía trước một lần kia về sau chu dương liền sẽ chưa từng đi an hiểu khiết đấy lòng mặc dù không nói cái gì nhưng mà ít nhiều có chút tiếc nuối đối với phụ mẫu mà nói càng là một kiện việc đáng tiếc không có gì đột nhiên không đột nhiên nhiều năm như vậy lao an đồng chí đem gả con gái cho ta ta cái này làm con rể cũng không trở về qua trong lòng của hắn sợ là không ít bẩn thiu ta nghe được chu dương lời nói an hiểu khiết nhịn không được lường hắn một cái bất quá trong lòng cũng là cao hứng lợi hại vậy ta liền cùng cha mẹ nói người đến lúc đó cũng đừng hối hận chu dương gật đầu một cái hối hận thì sẽ không hối hận đến hắn vị trí hiện tại thời gian trên tổng thể tới nói vẫn tương đối tự do ngoại trừ phía trên có ngoại ý muốn nhiệm vụ hắn an bài mấy ngày nữa thời gian ra ngoài cũng không khó đơn giản chính là công tác cân đối vấn đề hơn nữa lần này phía trước tương nam hắn cũng không hoàn toàn là nhìn đẳng trước mong nhạc phụ an hoàng vũ cùng mẹ vợ lớn vợ tương nam tỉnh tỉnh trưởng vương học binh mời qua mấy lần mời hắn vị này chu bí thư đến tương nam đi một chút nhìn một chút chủ yếu vẫn là vì song phương tại cán bộ giao lưu nhậm chức phương diện hợp tác vấn đề tương nam mấy năm này phát triển thế không phải rất tốt đã tuần tự bị nam giang tây giang cùng hắn giang tam giang chi địa vượt qua lại kéo dài như vậy nữa sợ là thật muốn hạng chốt mười cuối tháng đi qua tổ chức ẩn sau đó. Căng Nam Phó Bí Thư nhân tuyển cuối cùng đúng chỗ. Bất quá đối với một người như vậy tuyển, Chu Dương trong lòng kỳ thực là sớm đã có đếm được đối với Hà Phó Tổng mà nói, đây cũng là hắn có thể làm số lượng không nhiều cuối cùng mấy động tác. Trước 1185, làm thịt cầu nhà giàu. Trước 1185, làm thịt cầu nhà giàu. Tiền Trung Lập kỳ thực cũng là tuổi nhỏ đắc trí, trước kia đảm nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm thư ký, hắn cũng có thể gọi là danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng mà bây giờ đã năm giới 50 có 6. vẫn tại trên văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm vị trí chống lên đối với cá nhân tới nói đúng là một mắt liền có thể nhìn thấy đầu kết quả hà phó tổng chức kia xung kích thất bại đối với hắn ảnh hưởng kỳ thực cũng là rất lớn đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm phía trước hắn vốn nên chuyển xuống đến địa phương nhưng mà cái này vừa đợi chính là thời gian 4 năm thời gian 4 năm đối với hắn cái này tầng cấp cán bộ tới nói cơ hội là chí mạng cho nên chu dương đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm tiền trung lập cũng một mực đang tự hỏi vấn đề này đương nhiên tiền trung lập thay đổi tư duy đi hướng vị này trẻ tuổi lãnh đạo dựa sát vào Một mặt là lao lãnh đạo tận tâm chỉ bảo kết quả, một phương diện khác sao lại không phải Tiền Trung lập tự tìm đường ra một loại đến thử? Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được Chu Dương muốn đi đường đi, vô cùng có khả năng cùng Tiên Đông cái vị kia tiêu bí thư là không có sai biệt, thậm chí tiềm lực sẽ càng rõ ràng hơn. Chỉ có điều Tiền Trung lập cũng không nghĩ đến. Chính mình chuyển đổi mạch suy nghĩ sau đó cơ hội vậy mà lại đến mức nhanh như thế. Tiếp vào bộ tổ chức nói chuyện thông báo thời điểm, Tiền Trung lập cả người thậm chí đều có chút thất thần. Mãi cho đến thư ký gõ môn đi vào để cho hắn ký tên thời điểm, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cam Nam tỉnh ủy ủy, phó bí thư Chức vụ này đã từng một trận là Tiền Trung lập tha thiết ước mơ chuyển xuống cương vị. Sau khi phí thời gian thời gian mấy năm, hắn cuối cùng lần nữa lấy được cơ hội như vậy. Hơn nữa, Tiền Trung lập không chút nghi ngờ, đi theo Chu Dương chính mình chưa hẳn liền không có cơ hội thử một lần cái kia tỉnh trưởng vị trí. Chỉ có điều so với Lý Bình Quân Tiền Trung lập đầu não thanh tình hơn. Ai đảm nhiệm tỉnh trưởng? Xem như Bí thư Chu Dương tuyệt đối là có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền, cũng chính là Lý Bình Quân tên ngu xuẩn kia mới có thể cùng như thế một vị nhân vật đối nghịch lão tiền à, chúc mừng ngươi, lần này đi cầm nam, ngươi lão tiền sợ là rồng về biển lớn nha. Văn phòng nghiên cứu chính trị văn phòng bên trong ngay tại bộ tổ chức nhận đổi thông chi một chút phát không đến một giờ thời gian bên trong tiền trung lập liền trước sau nhận được bộ môn mấy cái khác phó chức trúc trương chủ nhiệm ngài đây là quá khen ta một cái lao cốt đầu đi cam nam tranh thủ không cho chu chủ nhiệm thêm phiền phức liền a di đà phật ngay vậy văn phòng nghiên cứu chính trị phụ trách công việc thường ngày phó chủ nhiệm trương đảo cười cười cũng không nói cái gì hắn cùng tiền trung lập không giống nhau xem như sắp lâm lui cán bộ đối với hoạn lộ đã không có bao nhiêu tiến thủ tâm tư bây giờ đơn giản chính là cho tử tôn hậu bồi kết một phần thiện duyên. tiền trung lập niên linh mặc dù không coi là nhỏ năm tuổi tỉnh bộ cấp phó trước nhưng mà cùng khác nhập môn tầng thứ này lãnh đạo cán bộ khác biệt. Tiền Trung Lập cũng tại cấp độ này chờ đợi gần tới thời gian 5 năm. lần này đi Cam Nam, lấy vị kia Chu chủ nhiệm tính cách cùng ánh mắt, tại Hà Phó Tổng Lâm Lũy lúc chỉ cần Tiền Trung Lập đầu góc so Lý Bình Quân thanh tỉnh, liền tất nhiên sẽ nhận được Chu Dương trọng dụng. nói một cách khác, lần này Tiền Trung Lập xuống, vô cùng có khả năng chính là chạy tỉnh trưởng vị trí đi ha ha, ngươi cái này lão Tiền Chu chủ nhiệm có ý định cho ngươi đi Cam Nam, ta xem cũng không phải cho ngươi đi cho hắn thêm phiền phức. bất quá ngươi đi lần này, văn phòng nghiên cứu chính trị người quen mất đi một cái nhà, cùng Tiền Trung Lập nắm tay. Trương Đào cũng không ở lại lâu, rời đi văn phòng. Bất quá tiền Trung lập lại khó tránh khỏi lâm vào trong trầm tư. Người nói vô tâm, người nghe có ý vừa mới Trương Đào câu nói kia quả thật làm cho tiền Trung lập đấy lòng khá là cảm khái. Nếu như không có Chu Dương gật đầu, chính mình là không thể nào đảm nhiệm vị trí này. Nhưng mà chính như Trương Đào lời nói, tất nhiên Chu Chủ nhiệm gật đầu để cho hắn đi Cam Nam, vậy đã nói rõ chắc chắn là có nhiệm vụ trọng yếu. Xem như văn phòng nghiên cứu chính trị phó chủ nhiệm, hơn nữa lại đảm nhiệm qua Hà Minh Trạch thư ký, Tiền Trung lập năng lực như thế nào trước tiên bất luận, nhưng mà ánh mắt chắc chắn là nhất đẳng. Bây giờ Cam Nam quyền lên tiếng bị Chu Chủ nhiệm một người nắm giữ. Trước kia Chu chủ nhiệm bây giờ Chu bí thư Chu tỉnh trưởng, nói là Cam Nam Vương cũng không đủ. Dạng này một cái cường thế nhân vật, trực tiếp đem Lý Bình Quân dạng này một cái rất có tiềm lực cán bộ lấy đi, ngược lại điều nhiệm tự mình đi tới. Nếu như đoán không sai lời nói, chắc chắn là tại tổ chức việc làm cùng trường đảng việc làm phương diện có đặc biệt nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, tiền trung lập cũng không chậm trễ, lập tức liền bấm văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm Vương Anh lôi điện thoại tiểu Vương, ngươi qua đây một chuyến. Vương Anh lôi hai vị chu bí thư việc làm thư ký. Cái này tại thư ký bên trong là cực kỳ hiếm thấy. nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh vương anh lôi tại chu dương trong lòng địa vị như thế nào muốn biết chu bí thư tại tổ chức trong công tác thái độ có như thế một cái có sẵn người không cần tiền trung lập còn không đến mức ngu xuẩn như thế mà đổi thành một bên tiếp vào thông chi sau đó chu dương đáy lòng cũng coi như là đại định tiền trung lập tới cam nam đảm nhiệm tỉnh vị phó bí thư chức vụ với hắn mà nói cam nam cuối cùng một khối ghép hình lúc này mới xem như chân chính viên ban bí thư trước tổng buổi tối hôm nay 7 giờ tả hữu đến ngài nhìn trong tỉnh bên này để cho ai đi qua nhận điện thoại văn phòng bên trong chu dương vừa mới thả xuống phía trên thông chi thư ký trưởng vương tân huy liền gõ môn đi vào kỳ thực nguyên bản trương mao mao cố định khảo sát thời gian là tại 11 cuối tháng bất quá ở giữa sự tình các loại đan vào một chỗ hết kéo lại kéo liền kéo tới bây giờ ước trừng thoát thời gian một tháng dưới mắt đã đến cửa hải cuối năm lại tiếp tục xuống cũng không phải biện pháp không cần an bài những người khác buổi tối chúng ta tự mình đi qua đón hắn nếu là cầu người làm việc đi vậy sẽ phải có chuyện nhờ người thái độ trong miệng chu dương nói nhẹ nhõm nhưng mà nghe vậy vương tân huy lại là âm thầm cười cười biểu tình trên mặt càng là dễ nhìn tỉnh ủy bí thư tự mình đi nhận điện thoại lãnh đạo đây là rõ ràng muốn làm thị đại hộ béo cuối cùng cùng chu bí thư mặc dù vốn chính là hoạn nạn tương giao lão bằng hưu nhưng mà chu bí thư tự mình đi sân bay nên đón phần nhân tình này béo cuối cùng chính là không ra máu cũng không được 630 tối rét đậm mùa màng kim thành thành phố bên ngoài nhiệt độ không khí đã thấp đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi vừa ra cửa chu dương liền bị đâm đầu vào vội vàng không kịp chuẩn bị thổi qua tới gió lạnh sặc đến run dày lão kỳ a liền cam nam cái này thời tiết ta cái này người phương nam năm nay mùa đông sợ là quá sức nghe vậy thường vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vĩ cũng là cười cười nói bí thư đừng nói là ngài chỉ một mình ta người phương bắc đều chịu không được vẫn là phương nam mùa đông thoải mái A. mấy năm trước đi tam á họp ta thế nhưng là hâm mộ không được. dựa theo kế hoạch, lần này chu dương ngoại trừ mang theo tài xế xài văn tiến cùng thư ký triệu hưng quân, mắt khác chính là tỉnh lý thường vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vi cùng thư ký trưởng vương tân huy một nhóm đi đón máy bay đợi đến mấy người đúng giờ bởi tới phi trường thời điểm. trước mau mau một nhóm cây chuyến bay cũng là vừa mới đáp xuống sân bay. lần này tới cam nam khảo sát thương vụ thị trường, trước mau mau đương nhiên là xem ở chu dương mặt mũi, bằng không hắn đại khái có thể lựa chọn điều kiện tốt hơn nhanh nam. bây giờ trong buôn phi cơ. mượn choáng vàng ánh đèn nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng mê mang, không ít người cũng là âm thầm sợ hai tháng phục, rất nhiều người đối với mùa đông phương bắc vẫn tương đối xa lạ chưa tổng, cái này địa phương tuyết là thực sự chất địch, chúng ta phía nam không nói trăm năm có gặp, ít nhất mười mấy hai mươi năm là không thấy được. ngồi ở trương mao mao bên cạnh thân chính là hồng hà tập đoàn đầu tư công ty người phụ trách lưu á phi, một cái nhìn rất là khôn khéo có thể làm ra người trẻ tuổi là rất dày. ta người này sợ lãnh nhất, lần này đoán chừng phải gặp tội. nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trương mao mao suy nghĩ một chút đều du là cập. nghe vậy lưu á phi cũng không nói lời nào. Hắn là thật tò mò Trương tổng vì cái gì nhất định muốn chọn Cam Nam như thế cái địa phương, kinh tế kinh tế không được, giao thông giao thông không tiện. Bất quá Hồng Hà tập đoàn Trương Mao Mao là tuyệt đối cổ phần công chế, hắn lời nói trên cơ bản chẳng khác nào tập đoàn quyết định, đối với cái này Lưu Á Phi cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng theo đi một chuyến. Phi trường khách quý trong thông đạo. Chu Dương nhìn một chút đồng hồ, thấy thời gian đã đến 7 điểm qua 5 phần, nhưng mà vẫn là không thấy bóng người. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng hỏi thời điểm, bên cạnh thân vương Tân Huy liền hô, "Tới." Nghe vậy hướng mặt trước xem xét, một nhóm hơn 10 người quả nhân đang tại nhân viên công tác dẫn đạo bái triều sang bên này. cũng không phải chính là trương mau mau bọn người sao nhưng mà rất nhanh chu dương liền không nhịn được nhũ nhĩ mày cái này trương mau mau như thế nào đem nàng cũng mang đến thực sự là làm bừa bãi trương một ta người này liền một cái điểm tốt nhiều tiền trương 1186, ta người này liền một cái điểm tốt nhiều tiền chu lao đệ ngươi đây là ý không ở trong lời a khách quý trong thông đạo nhìn thấy chu dương vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm trương mau mau rõ ràng ngẩn ra một chút hắn cùng chu dương quan hệ tốt không giả nhưng mà dù sao chu dương thân phận bây giờ không phải bình thường đổi tại bất luận cái gì một cái địa phương Hán Trương Mao Mao tương kiến loại người này chỉ sợ cũng phải cần thận trước. Quyền tài hai chữ không cần nói ở trong nước, liền xem như ở thế giới phạm vi bên trong cũng là nhất thể đồ vật. Nhưng mà bất đồng chính là quốc nhân mấy ngàn năm nay thế tục quan niệm quyền là chỗ cao tài chi bên trên, mà lại là không thể so sánh nổi đồ vật. Lấy Chu Dương địa vị bây giờ, Hán Trương Mao Mao chẳng làm nên trò chống gì. Hiểu rõ Chu Dương làm người, Trương Mao Mao xem xét trước mắt bộ dạng này chiến trận, tự nhiên biết Chu Dương trong bụng lại tại bốc lên ý nghĩa xấu như thế nào. Ta tới đón ngươi Trương tổng còn có áp lực, hoan nên tới Cam Nam, cùng Trương Mao Mao nắm đây. hai người lập tức ngay tại trong gió lạnh ôm một hồi giảm béo rất thành công trước kia ngươi nếu là cái dạng này gọi ngươi béo cuối cùng liền không thích hợp trương mao mao nhếch môi cười cười cũng không để bụng đừng nói chu dương là ý không ở trong lời liền xem như thật muốn hắn trương mao mao dùng tài sản cho cam nam đập ra cái hạng mục tới cũng không có vấn đề chỉ có điều có mấy lời không tiện tại cái này lý thuyết mà thôi một bên khác tỉnh ủy thư ký trưởng vương tân huy tự mình cho khảo sát đoàn đám người giới thiệu một chút tới nên tiếp lãnh đạo thân phận nghe được cái kia bị trương tổng ôm lấy tuổi trẻ nam tử lại là cam nam tỉnh ủy bí thư lưu á phi chính là cũng lại không có chính trị thường thức cũng cảm thấy âm thầm nuốt một ngụm nước bọn. có trách Trương tổng thà bị để điều kiện tốt hơn nhanh nam bên kia không đi, mà là lựa chọn một cái điều kiện càng ác liệt hơn Cam Nam, này làm sao so? Nhân gia đánh chính là địa lý bài, thị trường bài. Cam Nam là nhân tình bài ân tình lớn hơn thiên đạo lý hắn vẫn hiểu. Hơn nữa Trương tổng cùng vị kia chu bí thư quan hệ rõ ràng không phải bằng hữu bình thường. Nghiệp nội đối với Trương mau mau phát ra sự kỳ thực là vô cùng chú ý chỉ có điều cái này, một vị giá trị bản thân đủ địch quốc đại phú hào quanh năm cũng là thâm cư không ra ngoài, người bình thường rất khó hiểu được đến tin tức của hắn. Dân gian cùng trên xã hội cũng không thiếu có âm thanh cho rằng Trương Mao Mao là cái nào đó cao quan con tư sinh. hay là bị lãnh đạo nào coi trọng, cho nên mới có thể đem sự nghiệp làm đến mức độ như thế. Lưu Á Phi đi theo Trương Mao Mao nhiều năm, tại trong liên tục mấy lần tài chính thâu tóm án đều phát huy tác dụng to lớn, tự nhiên biết sau lưng Trương Mao Mao khẳng định có quan hệ rất sâu. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Trương tổng cùng một cái tình ủy bí thư lại cũng có quan hệ cá nhân như thế. Nhưng mà càng làm hắn hơn giật mình còn không hết như thế. Trong đám người giới thiệu đến Linh Hiểu Phỉ thời điểm Vương Tân Huy cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn cùng vị này Đại Minh tinh thế nhưng là rất quen thuộc. Ban đầu ở trên Cán Giang du lịch, tiết văn hóa. Ninh Hiểu Phỉ còn nhờ hắn cho Chu Dương mang qua một lần lễ vật, về sau lễ vật cũng là từ Hoàng Vân Quy chuyển giao cho lãnh đạo hiệu Phỉ, thật bất ngờ có thể tại cam nam nhìn thấy ngươi cái này đại minh Tinh à. Nghe vậy Ninh hiệu Phỉ cũng là lập tức đưa tay ra. Thế nhưng là cực kỳ lơ đãng vụn trộm hướng Chu Dương quan sát một cái. Gặp Chu Dương không có chú ý tới nàng lập tức mới cười nói, vương ca, ta chính là đi theo Mao Mao tổng tới đi lang thang, ngài đừng quản ta bên này. Nghe được Ninh Hiểu Phỉ xưng hô. Lưu Á Phi tại chỗ thiếu chút nữa một cái lão đảo tẻ rồi. vốn là tập đoàn thương vụ khảo sát đoàn mang một nữ minh tinh tới hắn cũng rất khó hiểu mặc dù hắn cũng nhìn ra được Ninh hiểu phỉ cùng trường tổng quan hệ cũng không tệ lắm hẳn là người quen nhưng mà lưu á phi thật không nghĩ đến cái này đại minh tinh vậy mà cùng quan trưởng người cũng có tốt như vậy quan hệ khó trách ra. liền nói Ninh hiểu phỉ xuất đạo nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có đi ra hoa gì bên cạnh tin tức thậm chí một trận truyền luôn nói trước đó không lâu phía nam cái kia dương thị tập đoàn tổng giám đốc đều tự mình cho vị này đại minh tinh xin lỗi vốn là chuyện này mặc dù truyền có cái mũi có mắt nhưng mà lưu á phi căn bản cũng không tin tưởng. trong quan trường đại nhân vật làm sao lại cùng một cái nữ minh tinh co thâm giao dù cho có đó cũng là màu da giao dịch thôi nhưng mà trước mắt cái này bốn vừa nghĩ tới chính mình trước đó không lâu còn đối với ninh Hiểu phỉ toát ra ý nghĩ xấu lưu á phi cũng là có chút kinh hồn tán đảm mà giờ khắc này đứng tại ninh hiệu phỉ bên cạnh thân hai cái tiểu trợ thủ càng là một mặt sùng bái mà nhìn xem nhà mình lão bản nhưng mà càng hí kịch tính chất một màn lại đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy cách đó không xa vị kia trẻ tuổi tỉnh ủy bí thư tỉnh trưởng đột nhiên liền hướng ninh hiệu phỉ vẫy vây tay không cần nể ta đã sớm nhìn thấy ngươi đến đây đi giới thiệu mấy người cho người nhận biết ninh hiệu phỉ lúc này mới ồ một tiếng vội vàng hấp tấp đem trong tay đồ vật giao cho trợ thủ ngay sau đó lập tức chạy chậm đến chu dương bên cạnh thân đảng hoàng kêu lên chu dương ca như thế nào đoạn thời gian trước tàu tử ngươi không phải nói ngươi ra ngoại quốc đi học sao như thế nào bây giờ lại chạy đến cam nam tới nghe vậy ninh hiệu phỉ cúi đầu cũng không nói chuyện ngược lại là bên cạnh trương mau mau giải vây cho nàng hiệu phỉ là trước đó không lâu vừa trở về vừa vặn ta bên kia có cái hạng mục mời nàng làm quảng cáo nghe nói ta muốn tới cam nam liền cùng một chỗ chạy tới ngươi cũng không nên xem nhẹ người bây giờ người ta tự mình lái công ty giải trí. mình làm lao bản chụp điện ảnh ta cùng điền tổng là người đầu tư lần này hiểu phỉ là theo chân tới khảo sát nghe vậy chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì lập tức liền mang theo ninh hiệu phỉ quen biết một chút thường vụ phó tỉnh trưởng kỳ tiểu vĩ cùng mình thư ký triệu hồng quân nhưng mà cách đó không xa khảo sát đoàn mười mấy người thấy cảnh này đáy lòng vẫn không khỏi phải âm thầm đem ninh hiệu phỉ liệt vào không thể dễ dàng đắc tội trong danh sách đây là chúng ta cam nam kỳ tiểu vĩ tỉnh trưởng còn có cái này là ta thư ký tiểu triệu triệu hồng quân tiểu sai ngươi biết ta liền không cho ngươi giới thiệu nghe vậy ninh hiệu phỉ mau tới phía trước cùng mấy người nắm tay khi tiểu vĩ ngược lại là không có gì đặc biệt biểu thị bất quá triệu hồng quân nghe vậy lại cười nói linh tiểu thư về sau có chuyện gì ngươi trực tiếp liên hệ ta rất nhanh một đoàn người lên xe thẳng đến tỉnh thành bên kia cũng sớm đã định xong đặt chân khách sạn trong xe ninh hiệu phỉ mang theo hai cái trợ lý lên sài văn tiến lái tới chiếc tiểu bèn d... đây là chu dương mình dùng xe riêng vừa lên xe hai cái tiểu cô nương liền kỵ kỵ cha cha cãi lộn không ngừng hiệu phỉ tỉ ngươi cùng chu bí thư không phải là biểu muội ngụa nghe vậy linh hiệu phỉ nhìn trước mặt một chút lái xe xài văn tiến lập tức liền trắng trợ thủ một mắt không nên nói vậy nói bạn Ngược lại là lái xe Sài Văn Tiến cùng Ninh Hiểu Phỉ rất quen cho cái đáp án các ngươi đừng làm loạn đoán, ta nói cho các ngươi biết. Sài Văn Tiến ngươi chớ nói lung tung. Nhưng mà Ninh Hiểu Phỉ nghe xong Sài Văn Tiến âm thanh lập tức liền cười mắng. Nàng cùng Sài Văn Tiến chính xác rất quen thuộc. Trước kia tại Đông Hải thành phố chỉ thấy qua mặt. Trước đây đi Tây Giang, Sài Văn Tiến cùng Hoàng Vân quý Thế nhưng là quân lấy nhân ra làm mấy chục trường ký tên được chưa, đây cũng không phải là ta không nói, là lão bản của các ngươi không để ta nói. hai cái tiểu cô nương ngược lại liền bắt đầu quấn lấy sài văn tiến sài văn tiến ngươi nói lung tung có tin ta hay không nói cho các ngươi biết nhà vương yến ngươi cùng với các nàng hai cái câu kết làm vậy một câu nói dọa đến sài văn tiến kem chút ngay cả tay lái đều không nắm vững một bên khác sau khi lên xe chu dương lập tức liền cùng trương mau mau hẳn huyên một chút cái kia cái gọi là đất các vận động hạng mục cái này một giải mới biết được chính mình vẫn thật là là móc cái bảo thì ra hồng hà tập đoàn mấy năm này theo đầu tư sinh ý càng lúc càng lớn có nhiều thứ là không thể đổ vào chỉ có thể bắt đầu co vào thị trường không còn trải qua một chút nhạy cảm lĩnh vực mà là cách khác kỳ kính bắt đầu làm văn hóa cùng thể dục sản nghiệp. Cái gọi là đất cắt vận động kỳ thực chính là một cái to lớn du lịch hạng mục, tương tự với Disney loại kia nhạc viên tính chất. Những năm này quốc nội du lịch sản nghiệp phát triển rất nhanh đủ loại chủ đề công viên, Hải Dương công viên hạng mục đều rất có thị trường, nhưng mà đất cắt nhà thi đấu thể thao thật đúng là không có mấy người có thể làm được đứng lên. Một cái là đầu tư lớn, một cái khác chính là vấn đề kỹ thuật. Nhưng mà đối với Hồng Hà tập đoàn mà nói, những thứ này tự nhiên cũng là trò trẻ con. Dựa theo chương Mao Mao ý tứ, hắn muốn đầu tư xây dựng trên một cái thế giới lớn nhất chủ đề đất cắt nhà thi đấu thể thao. phía dưới thiết lập hơn 100 cái loại giải trí cùng hạng mục vận động số tiền này đầu tư tiếp có thể hay không kiếm tiền là thứ yếu ta chương mau mao chủ yếu là vì làm chút thứ không giống nhau cái đồ chơi này toàn thế giới đều là không có tiền lệ nghe vậy chu dương cũng là không còn gì để nói cái này gọi là cái gì đại khái chính là cái gọi là kẻ có tiền tư duy phạm nhân không hiểu được a ngươi yên tâm kỹ thuật chứng nhận ta đã sớm tìm người đã làm bây giờ chính là áp dụng giai đoạn vấn đề hơn nữa ngươi thật muốn đem nó nhìn làm một cái đơn thuần vận động cùng hạng mục giải trí đã sai lầm rồi trong này có số lớn đồ vật bao quát đất cắt quản lý đất cắt trồng trọt nhiều loại kỹ thuật Nói trắng ra là, đây chính là một cái hoàn chỉnh du lịch sản nghiệp. Ta người này sống đến bây giờ cũng không có gì những thứ khác bản sự, liền một cái điểm tốt, nhiều tiền. Tiền này đặt nơi nào đầu tư cũng là đầu tư, đầu nhập hải ngoại tiện nghi ngoại quốc lão, không bằng ở trong nước đến thử, vạn nhất trở thành đâu. Đến lúc đó Cam Nam nhưng chính là thế giới đất các vận động du lịch thánh địa. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá trương mao mao có đôi lời nói rất đúng. Nếu như hạng mục này xây thành, đó đích xác là một cái hoàn chỉnh du lịch dây chuyền sản nghiệp. Nhưng mà đây cũng là điển hình nhiều tiền người ngoại, chương 1187. trở về tương nam, chương 1187 trở về tương nam, Chương mao mao rất ít hút thuốc, nhất là sau khi kết hôn thì càng ít dính vật này. năm đó ở hồng hà hội sở, đàm siêu nhiên còn một trận bởi vì chuyện này bẩn qua nhiều lần. nhưng mà trong giờ khắc này ở văn phòng, từ chu dương trong tay nhận lấy điếu thuốc, Chương mao mao vừa cầm lấy cái bật lửa, bên cạnh linh hiểu phỉ liền thuận theo tự nhiên mà thay hắn đốt lên ta xem hiểu phỉ ngươi nếu là cho ta làm trợ lý ngược lại là thật thích hợp. nghe vậy linh hiểu phỉ cười trừng mắt liếc hắn một cái bản ca ngươi lại chế ta, nói lần trước ta ngay cả rượu cũng sẽ không đủ. bên cạnh chu dương nhìn xem hai người cũng không nói chuyện chỉ là không ngừng mà hút thuốc ba người bọn hắn lại thêm đàm siêu nhiên cũng là quen biết sắp 20 năm lão bằng hưu giữa hai bên tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo nói thực ra có đôi khi chu dương chính mình cũng cảm thấy nhân sinh hơn phân nửa cũng là rất nhiều trùng hợp pha trộn cùng một chỗ không ngừng mà va chạm mới xảy ra nhiều như vậy đáng giá kỷ niệm đồ vật nghiêm khắc nói mình tại mấy người này bên trong xem như bình thường nhất nhưng là lại không tính là bình thường phổ thông là bởi vì chính mình một không có đàm siêu nhiên loại ra thế này cũng không có trương mao mao loại này tiên phú buôn bán càng không có ninh hiệu phỉ nghệ thuật tế bào thế nhưng là không bình thường tại chính mình sống hai đời thuộc về không có khả năng bên trong khả năng sự kiện hồng hà tập đoàn khảo sát đoàn một nhóm cũng tại cam nam đặt chân vài ngày thời gian thời gian cũng tại trong thầm lặng đến 27 năm một tháng ba ngày này khảo sát tình thế nghiêm tuấn trình độ quả thật làm cho trương mao mao cảm thấy rất khó giải quyết đương nhiên từ tư nhân giao tình đến xem lại nghiêm tuấn tình thế chỉ sợ còn chưa đủ để cho hắn lui bước hắn trương mao mao không có gì đồ vật cũng chỉ có nhiều tiền câu nói này tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút khoát lác mà thôi nhưng mà tiền nhiều hơn nữa chỉ sợ ngăn không nổi cam nam phát triển kinh tế lớn như thế lỗ thủng Cang Nam thật sự quá nghèo, điều kiện cơ sở càng phi thường ác liệt. Trong phòng hương trà bốn phía đây là Chu Dương chuyên môn lấy ra chiêu đái trương mau mau lá trà. Ninh Hiểu Phỉ cẩn thận từng ly từng tí dùng nước sôi cọ rửa lấy đồ uống trà, sau đó dùng chút cái kẹp đem lá trà kẹp đến trong ấm nước. Nóng bỏng nước sôi tẩy qua đầu pha. Nước sôi lần nữa đổ vào trong bầu, nguyên bản lục bên trong mang đen phiến lá trong nháy mắt lại lần nữa trở nên sung mãn cùng tiểu diễm đát. Từng chiếc thẳng đứng tại thủy tinh trong suốt tấm trong nước lần trước đó là nói đùa. Ta còn thực sự có thể để ngươi làm trợ lý. Ngươi Dương, ca đoán chừng đều phải mang ta. Không nói cái này. Chu dương, lần này khảo sát. Ta xem tình thế chính xác không thể lạc quan a, Cam Nam, cái này địa phương ta mấy ngày này cẩn thận đi một chút, nếu như thật muốn đem du lịch sản nghiệp làm mà nói, ta xem việc cấp bách là muốn làm một việc, đó chính là đem tài nguyên du lịch một lần nữa tập hợp, sau đó lại để thăng du lịch nguyên bộ công trình cùng phục vụ trình độ. Bằng không, ta nhìn ngươi muốn làm cái này sản nghiệp chắc chắn không có đơn giản như vậy. Ta để cho người ta làm cái kia khảo sát báo cáo ngươi xem chưa có. Tại trước mặt Chu Dương, lại là ẩm chứ mau mau nói chuyện chắc chắn không cần quá mức khách khí. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Báo cáo hắn đêm qua hoa thời gian rất dài chục từ chục câu nhìn hai lần. Hồng Hà Tập đoàn vẫn có người tài ba, một thiên thông thường khảo sát buôn bán báo cáo, trên cơ bản chẳng khác gì là đem Cam Nam tấm màn tre toàn bộ đều mở ra. Dựa theo khảo sát trên báo cáo tổng kết ra được vấn đề. Cam Nam du lịch sản nghiệp phát triển, trước mắt nghiêm trọng nhất trở ngại chủ yếu là tập trung ở phương diện ba cái. Một cái là tài nguyên du lịch quá độ phân tán. Loại này phân tán trực tiếp liền đưa đến tài nguyên du lịch rất khó tạo thành tương đối có kinh tế giá trị du lịch tuyến đường, cũng biết ảnh hưởng lựa khách lựa chọn. Một cái là tài nguyên du lịch không chỉ phân tán, hơn nữa giữa hai bên tồn tại rất lớn quan hệ cạnh tranh, có thể nói là tại nội bộ áp tính cạnh tranh. Cái cuối cùng chính là nguyên bộ công trình cùng phục vụ chất lượng nghiêm trọng không thỏa mãn được thị trường cần. Nguyên bản Trương Mao Mao lo lắng giao thông vấn đề ngược lại là thứ yếu đi qua nhiều năm như vậy phát triển, quốc nội đường sắt cao tốc mạng lưới cho dù là cam nam loại này nghèo khó khu vực trên cơ bản cũng làm đến địa thị bao trùm đường cao tốc càng là có thể thẳng đến mỗi cái địa thị kỳ thực ta có một ý tưởng, cũng không biết người dám không dám làm. Trong phòng. Sau một hồi trầm mặc, Chương Mao Mao đột nhiên mở miệng nói. Chu Dương nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn cũng không nói cái gì, bất quá đầu óc lại chuyển động đến cực nhanh. Chương Mao Mao ý nghĩ hắn kỳ thực đã đoán được. vấn đề chính là ở làm như vậy quốc nội không có tiền lệ nếu quả thật làm như vậy tạo thành xã hội ảnh hưởng chỉ sợ là cực lớn quan trọng nhất là tại không có thu được phía trên cho phép sau đó hắn cũng không dám động ý nghĩ này chỉ có điều trương mau mau nói rất đúng nếu như chỉ dựa vào cam nam tỉnh lực lượng của mình muốn đem cam nam du lịch sản nghiệp làm độ khó chỉ sợ không là bình thường lớn đầu tiên tài chính chính là một cái vấn đề rất lớn những vấn đề khác có thể dùng hành chính thủ đoạn đến giải quyết nhưng mà tài chính vật này thật sự chỉ có thể tuân theo quy luật thị trường ngươi làm muốn để cho ta đem cam nam du lịch thị trường thả ra chỉ để để cho xã hội tư bản tiến vào cái này sản nghiệp a nói trắng ra là chính là đem du lịch sản nghiệp toàn bộ mà đóng gói cho thuê lại ra ngoài có phải hay không Chứ mau mau gật đầu một cái đúng là biện pháp này đây là một cái ý tưởng to gan nhưng mà du lịch sản nghiệp nói trắng ra là là vì phát triển kinh tế phục vụ bản thân nó cũng là một loại tài nguyên chỉ có điều loại này tài nguyên có tương đối lớn tính đặc thù nó thuộc về quốc hữu tài sản hơn nữa có rất mạnh duy nhất tính chất Người có thể suy nghĩ một chút cũng có thể tại trên chế độ làm một chút thức thúc thí dụ như dùng bao nhiêu năm vì kỳ hạn cái này đường cao tốc kinh doanh quyền sử dụng tư hữu hóa kỳ thực là một cái đạo lý quyền sở hữu không có phát sinh biến động chẳng qua là đem quyền kinh doanh thả ra nhất định niên hạn đợi đến niên hạn vừa qua còn có thể thu hồi lại chính phủ trọng điểm việc làm ở chỗ giám thị mà không phải vận doanh ngươi tin tưởng ta thị trường tại phương diện lợi nhuận năng lực khẳng định so với chính phủ muốn mạnh kỳ thực chu dương đương nhiên biết rõ đạo lý này chỉ có điều sáng tạo cái mới phát triển phương thức là muốn trả giá thật lớn Hắn cái này tỉnh ủy bí thư mặc dù có quyền quyết định nhưng mà trách nhiệm cùng quyền lợi là ngang nhau một khi náo ra vấn đề vậy thì không phải là vấn đề nhỏ đến lúc đó xã hội trên mặt chất vấn tất nhiên sẽ biến thành sóng to gió lớn. cảnh điểm tư hữu hóa vận doanh kỳ thực không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng mà trước mắt càng nhiều hơn chính là một chút bản thân liền có tư hữu hóa tính chất địa điểm. Cam Nam cái này địa phương khác biệt, cảnh điểm hơn phân nửa ở chỗ đặc biệt do tự nhiên mạo cùng lịch sử di tích cổ. Một khi tư hữu hóa lỗ hổng vừa mở, vậy thì không phải là một cái hai cái cảnh điểm vấn đề. Văn phòng bên trong, Ninh hiệu phỉ lần nữa cho Chu Dương đốt điều thuốc, thấy hắn một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột, đột nhiên nhỏ giọng nói, "Chu Dương ca, kỳ thực trong vòng giải trí cũng có rất nhiều công cộng hạng mục là giao cho tư nhân tới kinh doanh, chính phủ chủ yếu là phụ trách cung cấp sân bãi cùng giám thị, lợi tức theo tỷ lệ phân phối." Chu dương nghe vậy cũng không nói cái gì vấn đề này chờ ta suy nghĩ một chút ta ngoại trừ chuyện này người cái kia đất các vận động hạng mục khảo sát như thế nào đối với trương mau mau lấy tiền đập một cái hạng mục vẹn vẹn chỉ là chơi một chút ý nghĩ Chu dương vẫn là thật cảm thấy hứng thú dù sao đây là một cái dính đến hơn trăm ước đầu tư hạng mục lớn cam nam cái này địa phương đừng nói hơn trăm ước đầu tư chính là hơn ước đầu tư cũng không nhiều toàn tỉnh một năm vừa mới hơn một vạn ước sinh sản tổng giá trị từ đâu tới nhiều như vậy ngàn ước vạn ước cấp bậc hạng mục cũng không tệ lắm cam nam cái này địa phương tự nhiên lý ưu thế rất lớn trước mắt ta chủ yếu là xem trọng cam tuyển thị bên kia tự nhiên sa mạc diện tích lớn hơn nữa giao thông điều kiện tốt xung quanh có vệ tinh phóng ra căn cứ còn có bích họa như nhìn thuộc về một cái hoàn chỉnh du lịch vòng sinh thái bất quá sinh thái bảo hộ cùng bảo vệ môi trường áp lực không nhỏ thật muốn tại cam tuyển bên kia đầu tư có thể còn muốn đi qua hệ thống phương án luận chứng bất quá ta đoán chừng vấn đề sẽ không quá lớn đơn giản chính là lấy tiền đập trung đông ngay cả sa mạc thành thị đều xây được lên thật muốn làm lời nói sự tình gì không làm được Ta đã để cho người ta tổ kiến kỹ thuật khảo sát đoàn đội nhanh nhất năm trước là có thể đem luận chứng phương án làm được. Sang năm đầu năm chính thức cùng các ngươi tỉnh chính phủ cái vị kia cầu tỉnh trưởng ký kết hợp tác hiệp nghị. Một khi lựa chọn kết thúc, sơ kỳ lời nói dự định đầu tháng 4 năm hai không ước trước tiên thiết lập một cái có thể cẩm tục tính chất du lịch vòng sinh thái, cố định hạng mục đầu tư đồng thời tiến hành. Tại tài chính phong phú điều kiện tiên quyết, nhiều nhất 2 năm liền có thể xây thành một cái có thể đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn người đất các vận động quân viên. Chu Dương cũng không nghĩ đến trương mao mao động tác lại nhanh như vậy. Bất quá lấy ra hỏa này đầu não, không có lợi ích có thể đổ, tám chín phần mười cũng sẽ không vội vã như vậy. liên quan tới đất các vận động chu dương mấy ngày gần đây nhất cũng tìm một chút tư liệu nhìn cái này thuộc về một cái cũng không phải là đông đảo trên ý nghĩa hạng mục nhưng mà toàn cầu có không ít nhu cầu danh lợi phần tử hàng năm thị trường giá trị sản lượng cao tới ngàn ước liền quốc nội đều chiếm không thiếu tỷ lệ không cần nói toàn bộ ăn tới liền xem như một phần mười chứ mau mau cái này đầu tư cũng sẽ không lỗ vốn hơn nữa một khi tạo thành quy mô mà nói chỉ là xung quanh ngành dịch vụ đều có thể kiếm một món hời nói trắng ra là chính là lấy hạng mục vận động vì manh khóe kiếm lấy kèm theo giá trị mua bán bao quát ăn uống giải trí xung quanh sản phẩm các loại mà những vật này đang gia tăng việc làm đề thăng Cam Nam thu thuế trình độ cùng cư dân thu nhập thủy bình phương diện tuyệt đối là có đại tác dụng sáu từ 12 cuối tháng đến lại đến một nguyện bốn hào rời đi chưa mau mau khảo sát đoàn tại Cam Nam hết thể chờ đợi trên dưới một tuần lễ thời gian tới thời điểm là Chu Dương tự mình đến sân bay nhận điện thoại thời điểm ra đi Chu Dương liền không có tiếp tục tặng người đến sân bay trong thư phòng gặp Ninh Hiểu phỉ rũ cụp lấy đầu không dám nhìn chính mình Chu Dương cũng là bất đắc dĩ cười cười thì ra vừa mới Chu Dương cùng với nàng hỏi một chút quê nữ nha nha muốn học nghệ thuật sự tình. gặp sự tình bại lộ ninh Hiểu phỉ lập tức liền giả thành đa điểu, rũ cục lấy đầu một câu không nói tàu tử ngươi đã đồng ý để cho nàng cao trung thời điểm học những thứ đồ này bất quá cá nhân ta vẫn là không quá hy vọng nha nha tiến ngành giải trí đương nhiên đây đều là về sau sự tình nha đầu kia còn cẩn thận tưởng nhớ đều biến không chắc về sau liền không có cái ý nghĩ này ngược lại là ngươi chứ mau mau nói ngươi tự mình lái công ty là chuyện gì xảy ra không muốn tiếp tục làm diễn viên gặp chu dương cuối cùng không hỏi nữa nha nha sự tình ninh Hiểu phỉ trên mặt lúc này mới lần nữa khôi phục loại kia nụ cười ân những năm này quá mệt mỏi. hơn nữa vòng tròn bên trong hoàn cảnh ngài cũng không phải không biết ta cùng nhược nam tỷ thương lượng một chút tự mình lái một cái công ty quản lý bao bao tổng cùng nhược nam tỷ là người đầu tư chính ta làm lá bản bây giờ đã ký hợp đồng mấy cái tiểu minh tinh quay đầu ngài ở đây nếu là có hoạt động cần ta liền để bọn hắn tới giúp ngươi được hay không chu dương ngừ một tiếng cũng không nói cái gì hắn đương nhiên mặc dù biết ở trước mặt mình dịu dàng ngoan ngoan giống như con mèo con tựa như nhưng mà ninh hiểu phỉ tại vòng tròn bên trong địa vị còn là rất cao những năm này có long thành văn hóa nâng nàng đủ loại giải thưởng cũng là nắm bắt tới tay mềm tuyệt đối siêu nhất tuyến đang hoạt phim ảnh và kh t hai to mặt lớn. dựa theo trước đây đàm siêu nhiên thuyết pháp, đừng nhìn nhân ra hiểu phỉ tiếng trầm không nói lời nào, nói không chừng giá trị bản thân 10 cái chu dương thêm 10 cái đàm siêu nhiên đều không trội bằng, tuyệt đối là thỏa đáng tiểu phú và giá trị bản thân qua mười ước. kỳ thực chu dương không cần hỏi cũng biết, những năm này nha nha cùng bình bình sinh nhật, ninh hiểu phỉ tặng đều không phải là tiện nghi đồ vật, tùy tiện một cái trôi đeo tay một cái trang sức cũng là hết mấy vạn mười mấy vạn. những vật này chu dương đều để an hiểu khiết từng cái đăng ký làm qua báo cáo chuẩn bị, hai đứa bé trên cơ bản cũng chưa dùng qua. Tương lai thật có sự tình gì cũng là có căn cứ có thể tra. Bất quá chính mình mặc dù không có ra tay cho Ninh Hiểu Phỉ cung cấp qua bất luận cái gì tính thực chất trợ rút, nhưng mà vô hình lực ảnh hưởng ở nơi đó, chính mình phải bảo đảm không ra vấn đề, cũng chỉ có thể không ngừng vượt khó tiến lên, ngăn chặn bất kỳ hậu hoàn nào. Vô số lịch sử đều đã chứng minh tường đổ mọi người đầy đạo lý này, mình làm phải nhiều hơn nữa, một khi căn bản tính vấn đề phạm sai lầm, cái kia làm nhiều hơn nữa cũng là phí công. Có đôi khi Chu Dương cũng suy xét qua những cái kia tham hụ vấn đề, nhân chi sơ tính buồn thiện câu nói này vốn không có lỗi tất cả tham nhũng hành vi cũng là từ chuyện nhỏ bắt đầu. chính mình trên bản chất không có tham hủ hành vi nhưng mà quyền hạn vật này bao nhiêu sẽ mang đến một chút vô hình lợi ích tạo thành nhất định lợi ích quan hệ muốn hoàn toàn ngăn chặn trên cơ bản là không thể nào nước quá trong ác không có cá nói cũng không phải làm vu thành lòng cùng kỷ hiệu lam như thế nghèo khó chi quan mà là tại không tổn thương hại công cộng lợi ích điều kiện tiên quyết bảo đảm thanh liêm công chính dù sao quyền lợi mang tới đặc thù ưu việt nghị xong toàn bộ ngăn chặn vậy cũng chỉ có thể ngăn cách hoàn toàn vứt bỏ bình thường xa giao nhưng mà điều này có thể sao đến lúc đó lại nói chính người mở công ty ta vẫn ủng hộ có chuyện tìm thêm trương ma mao hắn người này có thể lực cường bản lãnh lớn so ta càng có thể đến giúp ngươi mặt khác về sau đi trong nhà không cần chuyên môn chọn lúc ta không có ở đây ta cũng không phải hồ không ăn thịt người trước kia ngươi đảm ca miệng ba hoa luôn cảm thấy ta đối với ngươi có ý tứ chính ngươi biết đây là thật hay giả, chớ học hắn một bộ kia học không tốt ngược lại nhường ngươi tẩu tử hiểu lầm ô một tiếng linh hiểu phỉ cũng không nói gì chỉ là biểu tình trên mặt nhìn ra được ít nhiều có chút không phục trong lòng suy nghĩ trước kia hơn phân nửa là đảm ca nói ngược đi ta sẽ không tiễn ngươi đi sân bay có chuyện gì liền trương mao mao cùng điển ngược nam đều không làm được ngươi liền liên hệ vương tân huy hoặc triệu hưng quân, ngươi nếu là không nguyện ý trực tiếp tìm ta cũng được năm. Theo cửa hải cuối năm đã tới, chu dương việc làm cũng trọn trở nên bận rộn một chung tuần tháng. tỉnh ủy tỉnh chính phủ tổ chức cuối năm công tác hội nghị trong buổi họp tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức lưu thường thụy thông báo cuối năm cán bộ khảo hạch công tác tình huống. lập tức bộ tổ chức nghiêm túc xử lý một nhóm khảo hạch không hợp cách cơ sở cán bộ. ngay sau đó tỉnh ủy bí thư chu dương lại có mặt tỉnh gian tỉnh tết xuân tết trà, lần đầu lấy tỉnh ủy bí thư, cam nam tỉnh chia đều khu đệ nhất bí thư thân phận đọc lời chào mừng nói chuyện. hơn nữa tại hội nghị sau khi kết thúc tiếp kiến một chút di phương lãnh đạo cán bộ một nguyện 22 ngày. Tỉnh chính phủ bên kia lại cử hành cách về hưu lão cán bộ Tết xuân họp mặt chúc Tết sẽ. Chu Dương dẫn dắt ban lãnh đạo thành viên thân thiết ủy lạo một đám lao lãnh đạo lao đồng chí. Mấy ngày kế tiếp, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại toàn tỉnh các nơi buôn ba qua lại, ngoại trừ khảo sát việc làm, chính là thường xuyên nói chuyện, đàm luận phát triển, đàm luận cán bộ việc làm, đàm luận phản hủ vấn đề. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cam Nam tỉnh cũng là nhấc lên một vòng lại một vòng học tập tỉnh ủy bí thư đủ loại nói chuyện làn gió mới hướng. Mà giờ khắc này, tại trong văn phòng, tiếp vào Chu Dương điện thoại, Tương Nam tỉnh tỉnh trưởng Vương Học binh cũng là gương mặt ý cười ra, ngươi Chu bí thư tới Tương Nam như thế nào cũng nhận được chúng ta tỉnh chính phủ tới một chuyến đến lúc đó ta tự mình chiêu lãnh ngươi mời nguyên đếm thử tương nam mỹ thực hai nguyện tám hào tháng riêng sơ tam sau khi cam nam qua hết tết xuân chu dương sáng sớm liền mang theo an hiệu khiết cùng hai đứa bé mặt khác chính là mấy cái nhân viên đi theo bước lên bay hướng tương nam tỉnh tỉnh thành đạm châu thành phố cùng ngay buổi sáng tương nam tỉnh tỉnh trưởng vương học binh lấy tư nhân danh nghĩa tự mình đến sân bay nhận điện thoại chương một bạn cũ thất bằng chương một bạn cũ thất bằng tới tương nam đi một lần dĩ nhiên không phải chu dương tâm huyết dâng chào cử chỉ Tiêu Vạn Niên tại tương nam kinh doanh mấy năm, cuối cùng tỉnh trưởng vị trí rơi xuống Vương Học Binh trên tay. Vị này Vương tỉnh trưởng tại năm đó Nam Giang tứ đại kim cương bên trong trước tiên bước vào tỉnh bộ cấp chính trước vị trí, trong này tất nhiên có học viện đại lực thôi động nâng hắn đi lên nhân tố, nhưng mà Vương Học Binh năng lực của tự thân cũng rất tốt Đông Giang tại trên tay hắn thời gian mấy năm, không chỉ không có bởi vì an sơn phát triển chịu đến đè ép, còn tại hoàn toàn như trước đây địa bảo ở nguyên bản phát triển thế trên cơ sở không ngừng phát triển, từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra Vương Học Binh năng lực như thế nào. hơn nữa đảm nhiệm huyện thành thị ủy bí thư mấy năm kia tuy nói có trước kia hắn đánh rất xuống cơ sở nhưng mà huyện thành thành phố tại thời gian 5 năm bên trong nhảy lên trở thành đông bộ thành thị lớn thứ nhất vương học binh cũng là không thể bỏ qua công lao tương lai vương học binh sợ là tiêu nguyên nhiên cùng mãn minh quan cường thế đối thủ cạnh tranh a đến nỗi lý bình quân muốn kỳ thực trên quan trường một bước bước xéo bước sai một bước rất lại phía sau từng bước cử người xuống sau tương lai muốn theo mấy vị này lại cùng đài thi đấu sợ là khó khăn có đôi khi chu dương cũng đang suy nghĩ trước kia đàm văn sơn tại nam giang thất bại mà về nhờ vào Đàm Văn Viễn lực ảnh hưởng mới có thể tại Tây xuyên tỉnh ủy bí thư vị trí tự nhiệm Lý Bình Quân bây giờ lại tại Cam Nam bại lui có thể hay không đến Đàm Văn Sơn tình cảnh chỉ sợ cũng không quá dễ nói bởi vì lần này Chu Dương đến tương nam càng nhiều hơn chính là tư nhân hành trình cho nên tương nam bên này cứ việc Vương Học Bình đã biết Chu Dương ăn bài nhưng mà cũng không có công khai làm chính phủ tiếp đại việc làm hơn nữa hai người đã từng đã tỉnh ủy bộ tổ chức đồng sự tại Đông Giang thời điểm lại thành lập tốt đẹp dạy Tư Vương Học Bình tự nhiên cũng là lấy tư nhân thân phận tiếp đãi. phi trưởng khách quý trong thông đạo nhìn thấy Chu Dương một nhóm đi tới Vương Học Bình thật xa liền đưa tay ra Không ngờ Chu Dương trực tiếp liền cùng hắn ôm lấy ngươi lão vương này, tại sao ta cảm giác ngươi còn gầy, tương nam đồ ăn ăn không quen. Vương Học binh cười ha ha cười là có chút ăn không quen, ta thích tô chết đồ ăn, thanh đạm khẩu vị, bên này chính là xào cái rau xanh đều mang vị tay, ngươi nói ta có thể ăn được quen thuộc sao? Bất quá có sao nói vậy, nơi này cơm nước quả thật không tệ, ngươi cùng hiểu khiết chắc chắn nữa thích. Ăn hiểu khiết là tương nam người, không cay không vui. Chu Dương cũng không kiêng kỵ cái này. Trước kia hai người tại đại học Đông Hải đi làm ở chung. Không, làm mướn chung thời điểm, cũng không ít đi nhà kia có ở giữa quán cơm ăn cơm. Hơn nữa đầu cá tiêu hay cùng Lạc Tử Kê cũng là nhất định sẽ điểm món ăn ta cũng thích ăn thay. Nha, còn quên chúng ta công chỗ nhỏ, Nha Nha đều lên cao chu đi. Đột nhiên nghe được bên cạnh Nha Nha âm thanh, Vương Học binh cũng cởi hướng tiểu Nha đầu quan sát một cái. Trước đây Chu Dương tại Đông Giang đảm nhiệm Nam Giang Đại học công nghệ trường học bí thư Đảng ủy lúc ấy, Vương Học binh đúng lúc là thị ủy bí thư, hai nhà người đi lại vẫn tương đối nhiều vương bà bá, ta đã cao nhất. nói một cái đều thành đại cô nương, đi, lên xe a. Lần này tới Tương Nam, vương học binh đã sớm để cho thư ký đã đặt xong khách sạn là nằm ở đàm châu thành phố trung tâm khoảng cách tỉnh ủy cơ quan đại viện không xa một nhà khách sạn cấp sao đem chu dương đưa đến khách sạn làm xong thủ tục nhập cư sau đó vương học binh liền mang theo người cùng đi ăn cơm phòng ăn một nhà hoàn cảnh rất không tệ vốn riêng quả cơm bầu không khí cũng tương đối yên tĩnh vương tỉnh trưởng là khách quen của nơi này vừa vào cửa chu dương liền thấy một người quản lý bộ dáng trung niên nữ nhân đem đám người lãnh đạo ở vào lầu ba một cái ghế lô bên trong sau khi ngồi xuống vương học binh lập tức liền cho chu dương đốt điếu thuốc lần này tới tương nam định ở mấy ngày lần trước tiếp vào điện thoại của người. ta thế nhưng là chuyên môn đem hôm nay cùng chuyện của ngày mai đều đấy chúng ta phải thật tốt trò chuyện chút tương nam việc làm cũng không tốt làm a kỳ thực tính toán đâu ra đấy vương học binh dạy mới tương nam cũng mới hơn nửa năm công phu có thể phát ra như cảm khái chu dương đương nhiên biết hắn chỉ sợ cũng là đụng phải năn đề hơn nữa cái vấn đề khó khăn này căn nguyên vô cùng có khả năng ngay tại tỉnh ủy bí thư trương mạnh an trên thân trương mạnh an mặc dù không phải đông hải cán bộ mà là mã tiến tài người bên kia nhưng mà mã tiến tài bản thân cùng đông hải cán bộ quan hệ cũng không tệ lắm chu dương cùng mã tiến tài quan hệ đến tỉnh ủy bí thư cái này cấp bậc bao nhiêu để biết quan trọng nhất là Trương Mạnh An cùng Tiêu Lâm thăng quan hệ không ít, cho nên lúc ban đầu Tiêu Vạn Niên tới tương nam, Trương Mạnh An là rất cho mặt mũi, cũng không có cho Tiêu Vạn Niên quá nhiều áp lực. Nhưng mà Vương Học Binh nhưng là khác rồi, những năm này học viện cán bộ khắp nơi vấp phải chắc trở, liền Hà Minh Trạch đều không biện pháp thay đổi khuynh hướng này, chỉ có thể gửi hy vọng ở mạnh vì gạo, bạo vì tiền Lâm Kiến Vĩnh tới lật bản. Bất quá bây giờ đến xem, Trương Mạnh An rõ ràng cũng không cho Lâm Kiến Vĩnh quá nhiều mặt mũi đến mức liền Vương Học Binh đều gọi đắng cuốn quýt đối với Vương Học binh tới nói. Lần này Chu Dương tới tương nam, tự nhiên là hòa hoãn hắn cùng Trương Mạnh An quan hệ một cái tuyệt hảo cơ hội. những người khác vương học binh không có lòng tin nhưng mà chu dương chắc chắn có thể đưa đến cái tác dụng này trương mạnh an có thể cho chu dương mặt mũi để cho tiêu vạn niên thuận lợi trưởng khống tỉnh chính phủ thế cục tự nhiên cũng có thể cho chu dương mặt mũi đừng cho hắn vương học binh xuống đại không được đợi cho tháng riêng mùng sáu a ta mùng sáu sáng sớm phải về đông giang láo ra Gia, mùng 7 tháng riêng liền bay thẳng cam nam năm nay thời gian eo hẹp không rảnh đi đông hải như thế nào mạnh an bí thư đưa cho ngươi áp lực rất lớn nghe được chu dương lời nói vương học binh tự nhiên là cười khổ không thôi nào chỉ là lớn vị này trương bí thư tại tư nam đó chính là điển hình đại trưởng quỹ toàn tỉnh từ trên xuống dưới cán bộ, có ai không phục tùng tỉnh ủy trương bí thư? Xem như tỉnh trường, hắn vương học binh khai triển công việc có thể, nhưng mà nghĩ tại tương nam cầm quyền vậy cơ hội là không thể nào. Hơn nữa trương mạnh an là 68 năm người, năm nay mới 59, về hưu còn sớm đâu trương bí thư bản thân là quân võ xuất thân, tính cách tương đối cứng rắn, cùng hắn giao tiếp chính xác phải chú ý một chút phương thức, chửi mẹ là chuyện thường xảy ra. đồ ăn đi lên. chu dương cùng vương học binh đụng đụng chén rượu, bên hai ngay được vương học binh lời nói đáy lòng cũng tóc thẳng cười. người cách cục không giống nhau, đích thật là theo thời gian biến hóa sẽ lắng đọng xuống. trước đó tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức vương học binh cũng là rất có cá tính một cái lãnh đạo bây giờ có thể tâm bình khí hòa nói mấy cái này sự tỉnh lời thuyết minh tiến bộ thật sự rất nhanh đến tỉnh trưởng vị trí này người liền không có một cái là giá áo túi cơm nói là nhân tình cũng không đủ nào có nhiều như vậy trượt chân thời điểm dưới tình huống bình thường trên cơ bản một lần cũng sẽ không có bất quá bị trương mạnh quân chỉ vào cái mũi chửi mẹ hắn cái này tỉnh trưởng cũng đúng là đủ biệt khuất như vậy đi hôm nay không có thời gian chúng ta sẽ cơm nước xong xuôi còn muốn trở về một chuyến dưới lầu xế chiều ngày mai trở về đàng châu người giúp ta hẹn một chút trương bí thư tối mai ăn thật ngon bữa cơm như thế nào Vương Học Binh cùng Lý Bình Quân không giống nhau. Chu Dương cùng hắn vừa có quan hệ cá nhân, quan hệ bằng hữu, liền trước mắt tới nói vẫn là Minh Hiếu. Vương Học Binh mở miệng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy Vương Học Binh cũng là mặt lộ vui mừng. kế tiếp tự nhiên là không nói chuyện công, trong lời nói cũng là tin đồn thú vị cùng ra sự như vậy đi. Ta buổi chiều để cho Tiểu Hoàng lái xe đưa các ngươi trở về. Cũng liền càng nhiều giờ lộ trình, để cho hắn đi theo các ngươi ngày mai trở lại. Tiểu Sai cùng Hồng Quân cũng tại, hai chiếc xe vừa và đủ. Chu Dương cũng không cự tuyệt, không có xe cũng chính xác không tiện. Hơn nữa Hoàng Vệ Bình là Vương Học Binh tài xế. Tục nữ nói cường lòng không đẻ địa lầu xả, có tình trưởng tài xế đi theo, thật đụng tới sự tình gì có thể so sánh sải văn tiến cùng triệu hồng quân có tác dụng dưới lầu bên kia có muốn hay không ta chào hỏi. Nghe vậy chu dương khoát tay áo, hắn lần này đi dưới lầu chủ yếu là xem mẹ vợ lâm phượng cùng nhạc phụ an hoàng vũ cùng người ta lãnh đạo thành phố chào hỏi cũng không tốt kia tốt ta, từ ngươi. ăn cơm xong đem vương học binh đưa về sau, hoàng vệ bình rất nhanh liền cùng sải văn tiến một người lái một chiếc xe trở về. Chu dương mang theo an hiểu khiết cùng hai đứa bé ngồi xuống sải văn tiến trên xe, triệu hồng quân thì cùng tiểu ngũ ngồi xuống hoàng vệ bình trên xe. Lần này hắn tới cam nam Tiểu ngũ mặc dù biên chế không có điều động, vẫn là treo ở cục cảnh vệ bên kia. Bất quá người cũng cùng theo đến đây. Trong tiểu điểm, Chu Dương cơm nước xong xuôi trở về, híp trong một giây lát. Chờ triệu hồng quân tới góc cửa, lúc này mới rửa mặt thu dọn đồ đạc lên xe thẳng đến dưới lầu. Mà đổi thành một bên. Biết được nữ nhi nữ tế cùng ngoại tôn ngoại tôn nữ buổi chiều thì sẽ đến nơi đến trốn An Hoàng Vũ cùng Lâm Vượng hai vợ chồng cũng là nhanh chóng mà thúc giục về nhà ăn Tết nhi tử An Hiệu Phong cùng con dâu Vu Miệu đi chuẩn bị đồ vật. Mấy năm này về hưu sau đó, An Hoàng Vũ tâm động. nguyên bản thon gầy thân hình ngược lại là tăng lên một vòng lớn ngược lại là lâm phượng nghiên kỷ càng lớn sống càng tinh xảo hơn lao an ra nguyên bản cái kia tòa nhà thổ ông vào an hiệu phòng sau khi kết hôn cũng phá đi xây lại vẫn ở cách thành phố trung tâm cũng có một đoạn đường khu vực ngoại thành ngoại trừ mới dựng một tòa nhà gỗ nhỏ còn vây quanh cái không nhỏ viện tử trong viện đánh nhậm giếng hai bên làm hai khối vườn rau hàng năm hai vợ chồng ra ngày bình thường ngoại trừ đi đông hải nữ nhi nơi đó ở một thời gian ngắn trên cơ bản chính là ở tại lao gia thời gian ngược lại là yên tâm vô cùng hơn nữa thành phố bên trong lãnh đạo bao nhiêu cũng biết vị này chính văn phòng chính phủ công thất về hưu an khoa trưởng có tốt có rể bình thường cũng là rất chiều cố khỏi cần phải nói lấy an hoàng vũ về hưu phía trước cấp bậc nếu như không phải là bởi vì chu dương mà nói tuyệt đối là có mặt không được thành phố bên trong họ mặt chúc tiếp biết nhưng là bây giờ an hoàng vũ cơ hồ hàng năm đều biết tiếp vào thông chi chỉ bất quá hắn sẽ rất ít đi mà thôi trong viện đỉnh đầu thái dương rất lớn an hoàng vũ cùng lâm phượng hai vợ chồng đang trong phòng khách bồi tiết mội lâm kiểu cùng mội phu thái kim lâm nói chuyện mà an hiệu phong cùng vui miệu hai vợ chồng thì tại trong phòng bếp vội vàng cháu gái thái hướng chân cùng ngoại sinh nữ tê lý bình thì tại treo lên hai đứa bé đúng lúc này trong viện đột nhiên truyền đến một chàng tiếng gõ cửa chân chân ngươi đi mở cửa xem là ai tới tỷ phu ngươi bọn hắn vừa mới xuất phát không có khả năng bây giờ đã đến nghe được tiếng đập cửa an hoàng vũ cuốn đi hành lang bên trong thái hướng chân hô một tiếng được rồi bất quá thái hướng chân nói xong bên cạnh thân chồng nàng lý bình lập tức liền nói để ta đi trong viện lý bình mở ra viện môn xem xét cũng là ngây ngẩn cả người hắn cùng thái hướng chân hai vợ chồng cũng là ở thành phố cơ quan đơn vị việc làm mặc dù cấp bậc không cao Hai vợ chồng một cái là chính khoa cấp tiểu chủ nhiệm, một cái là khoa viên, nhưng mà lãnh đạo thành phố vẫn là nhận biết đứng ở cửa mấy người thỉnh lình lại là thị ủy bí thư Ngải Tiểu Thanh cùng thị trưởng Bành Gia Huy hai vị lãnh đạo, mặt khác chính là thị ủy văn phòng tổng hợp mấy vị lãnh đạo ngải bí thư tốt, Bành thị trưởng tốt. Ta là thành phố người bảo đảm cục văn phòng chủ nhiệm Lý Bình. Chương 1189, tiếng đập cửa văng rội. Chương 1189, tiếng đập cửa văng rội. Lãnh đạo thành phố tự mình đến tới cửa bái phòng, An Hoàng Vũ một nhà tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Dù sao những năm này tuy nói bởi vì con dệ nguyên nhân Thành phố bên trong đối với hắn cái này hữu trí khoa làm vẫn là rất chú đáo, nhưng mà thị ủy bí thư cùng thị trưởng tự thân tới cửa dù sao vẫn là lần đầu. Bất quá An Hoàng Vũ cũng biết, hai vị này hơn phân nửa là biết con rể Chu Dương muốn đi qua tin tức, bằng không cũng sẽ không đem thời gian điểm bóp hảo như vậy. Nhưng mà lần này An Hoàng Vũ vẫn thật là nghĩ sai. Chu Dương phải về dưới lầu tin tức. Mặc kệ là thị ủy bí thư Ngải Tiểu Thanh vẫn là thị trưởng Bành Gia Huy kỳ thực đều không biết, Vương Học binh cũng sẽ không trong vấn đề này cùng Chu Dương nói đùa. Nói không chào hỏi đó là thật sẽ không tận lực đi làm loại động tác nhỏ này. Hôm nay hai vị này sợ dĩ tự mình tới. là bởi vì thị ủy chính phủ thành phố năm ngoái cuối năm làm một hạng quyết sách, thị ủy lãnh đạo muốn tại năm sau lợi dụng Tết Xuân ngày nghỉ mấy ngày tự mình đến một chút trọng yếu lao đồng chí nơi nào đây đến nhà bãi phòng một lần. Xem như 2027 năm dân sinh cùng mặt trận thống nhất công tác bắt đầu động tác, cũng coi là cho cả năm việc làm lên một cái hào đầu. An Hoàng Vũ cấp bậc mặc dù không cao, nhưng mà có một cái ban chấp hành trung ương ủy viên cấp bậc con rể vậy dĩ nhiên là thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo muốn trọng điểm an bài thăm hỏi đối tượng ngài bí thư, Bành thị trưởng, thực sự là phiền phức hai vị lãnh đạo chạy chuyến này. Ta có tài đức gì chậm trễ thành phố bên trong việc làm? Trong phòng khách. gặp tới lại là hai vị lãnh đạo thành phố người một nhà lập tức cũng là phần phật một tiếng bận hiệu không nghỉ gọi hai vị lãnh đạo sau khi ngồi xuống an hoàng vũ cùng an hiệu phong hai cha con lại thêm ngoại sinh nữ tê lý bình cũng là bận rộn không ngừng rót nước đổ nước chuyển băng ghế chuyển ghế. ngoại trừ thị ủy bí thư ngải tiểu thanh cùng thị trưởng bành gia huy người còn lại cũng có mấy cái thị ủy văn phòng tổng hợp một cái phó thư ký trưởng hai vị lãnh đạo thư ký lại thêm thị ủy mặt trận thống nhất bộ phó bộ trưởng bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng bộ tuyên truyền hai người trẻ tuổi còn có hai người tài xế cùng cục công an mấy vị đồng chí thì lưu lại trong viện phơi nắng không có vào nhà An Hiểu Phong tại Tây Tháp chờ đợi thời gian một năm, bây giờ lại là Ngũ Phong huyện huyện ủy thường ủy văn phòng chủ nhiệm, tiếp đãi việc làm cũng là xe nhẹ Đường quen. An bài tốt mấy cái lãnh đạo nhập vào sau, lập tức lại gọi Vu Miểu cùng biểu mỏi thái hướng chân đi cho người trong viện Tùng Thủy Tống yên vị này là là An chủ nhiệm a. Nhìn thấy An Hiểu Phong bận trước bận sau, thì ủy bí thư Ngải Tiểu thanh cũng cười hô. Nghe vậy An Hiểu Phong lúc này liền để xuống trong tay ấm nước tới cùng Ngải Tiểu thanh nắm tay ngải bí thư, bành thị trưởng, ngài hai vị đã thành phố bên trong lãnh đạo, lại dài ta đủ nữa, xưng hô ta tiểu An là được rồi. Ha ha, ha An chủ nhiệm kiêu tốn. ngươi thế nhưng là chúng ta dưới lầu đi ra lãnh đạo cán bộ quê hương tuần tài một tiếng an chủ nhiệm vẫn là xứng đáng cam nam không thể so với chúng ta tương nam tại ngũ phong bên kia còn quen thuộc a Mở miệng thị ủy bí thư ngài tiểu thanh rất là vẻ mặt ôn hòa bất quá hắn cũng biết người tuổi trẻ trước mắt mặc dù chỉ là một cái phó sử cấp huyện ủy thường ủy nhưng mà cấp bậc vật này cũng muốn vân người đối đãi nếu như không có cam nam chu bí thư tầng kia quan hệ một cái văn phòng huyện ủy chủ nhiệm tự nhiên còn không đặt ở trong mắt của hắn chỉ bất quá bây giờ đi an hiệu phong vừa mới ngoài ba cũng đã là huyện ủy thường ủy có cái làm tỉnh ủy bí thư hơn nữa còn là tiền đồ vô lượng tỷ phu tương lai trên con đường làm quan cũng đã chú định lại so với người bình thường thiếu đi rất nhiều đường quen co không chắc 10 năm 20 năm sau trước mắt tiểu tử chính là cùng bọn hắn ngồi ngang hàng lãnh đạo cán độ ngài bí thư bành thị trường nói đến chỗ này sinh hoạt vấn đề trung thực giảng chính xác không phải rất quen thuộc bên kia khô giáo vô cùng ta cái này máu mũi cũng không biết chạy bao nhiêu hồi. hai vị lãnh đạo uống chút phải trả mặc dù có cái làm tỉnh ủy bí thư tỷ phu nhưng mà trước mắt hai vị này thế nhưng là thực sự địa thị nhân vật số một số hai chính sành cấp cán bộ an hiệu phong vẫn là đem thái độ của mình thả rất bằng chính gặp nhi tử đi tây bắc thời gian một năm bây giờ đối nhân xử thế cũng tựa như biến thành người khác an hoàng vũ đáy lòng tự nhiên cũng là lao tới vui mừng đối với con rể chu dương trước đây trực tiếp đem con trai con dâu phụ ném tới ngũ phong như vậy một cái cắt đuổi mặt mày địa phương đi trong lòng càng là đồng ý không thôi hắn mặc dù là cả một đời đều chờ tại cơ sở nhưng mà sinh tốt khuê nữ tìm hòa hảo con rể bình thường tại đông hải bên kia cũng tốt đi đông giang thân ra nơi nào đây cũng tốt sảnh cục cấp cán bộ không biết thấy bao nhiêu huyện sử cấp càng là nhiều vô số kể nhưng mà thì tính sao chỉ có điều tại an hoàng vũ trong lòng Thủy Trung vẫn là hy vọng Nhi tử An Hiểu Phong có thể đi đường này, bây giờ nhìn thấy Nhi tử biến hóa tự nhiên là thoải mái rất nhiều đối với ngài Tiểu Thanh cùng Bành Gia Huy mà nói, An Hiểu Phong người trẻ tuổi này tất nhiên rất không tệ, nhưng mà kỳ thực cũng không quá mức để ở trong lòng. Nhưng mà đối với hai vị lãnh đạo đi theo mấy người khác tới nói, nhất là thị ủy mặt trận thống nhất bộ cùng thị ủy bộ tổ chức hai vị tiêm phó bộ trưởng cùng với thị ủy phó thư ký trưởng, đáy lòng nhưng chính là âm thầm tắt lưới. Vừa mới tuổi ngoài 30 cũng đã là huyện ủy thường ủy, cùng cái này An Hiệu Phong so sánh, bọn hắn xem như làm việc của công. Phải biết mặc dù cương vị khác biệt, nhưng mà bọn hắn cấp bậc vẫn là một dạng. Ngoài 30, bọn hắn tại cái tuổi này thời điểm, nếu như nhớ không lầm, còn tại trong Hương Chân kiếm sống 6. Xe từ tỉnh thành sau khi xuất phát. Thời gian một ngày chạy hơn nửa ngày đường dài, hai đứa bé đã sớm quá buồn ngủ một bên một cái tựa ở trên thân an hiểu khiết ngủ thiết đi. Chu Dương hiếm thấy ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, hắn ngược lại là không có buồn ngủ, trong đầu một mực đang suy nghĩ Vương Học binh nói chuyện kia. Trương Mạnh An là người không tệ, hắn cùng vị này Trương bí thư từng có mấy lần quan hệ qua lại, cho người ta cũng là rất trực sảng ấn tượng đương nhiên, trong này cũng có thân phận khác biệt đưa đến trên thái độ phát sinh biến hóa rất nhỏ, nếu như đảm nhiệm tương nam tỉnh tỉnh trưởng chính là mình, cái kia lại là một chuyện khác chẳng qua hiện nay hai người cùng là tỉnh ủy bí thư đã là ngồi ngang hàng vị trí trương mạnh an nhiều ít muốn cho mình một điểm mặt mũi. chỉ là nếu như trương mạnh an cũng không nếu muốn như thế hắn cũng không biện pháp lấy hắn địa vị bây giờ còn xa xa làm không được tình cảnh lấy thế đại người có thể làm được tầm thứ này chỉ sợ trước mắt tại tỉnh ủy người đứng đầu vị trí này cũng chỉ có bây giờ tiêu lâm thăng nhưng mà lấy vị kia tiêu bí thư tính cách sợ là khinh thường với làm như vậy thú chi còn là vì vương học binh sự tỉnh mặc dù hai người cùng là đông hải cán bộ hơn nữa còn là một chiếc một sau lần lượt tiến vào hạch tâm thế đội Nhưng mà Tiêu Lâm Thăng cùng học viện cán bộ quan hệ cũng không thấy được tốt bao nhiêu, so sánh dưới, Tiêu Lâm Thăng tại địa phương cán bộ bên trong danh tiếng cùng nhân mạch phải mạnh hơn một chút lão công, Miểu Miểu phát tin tức tới nói dưới lầu thị ủy bí thư cùng thị trưởng đi trong nhà, Vương tỉnh trưởng có phải hay không đã chào hỏi. Trong xe, Chu Dương đột nhiên nghe được An Hiểu Khiết tâm thành, lúc này cũng là nhíu mày. Bất quá chuyển tức lại giãn ra hẳn không phải là nguyên nhân này, ngươi hỏi một chút Miểu Miểu là gì tình huống. Lấy hắn đối với Vương Học binh hiểu rõ, hẳn là khinh thường với làm chuyện này. Quả nhiên, rất nhanh Vu Miểu liền hồi đáp tin tức, nói là thành phố bên trong an bài. bọn hắn cũng không biết chính mình hôm nay muốn trở về. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. ngàn trốn bạn trốn vẫn là đụng phải loại chuyện này, thật đúng là đủ trường hợp. Gặp Chu Dương không nói gì, An Hiểu Khiết Thế là cũng để điện thoại di động xuống tiếp tục nghỉ ngơi tiểu xài, còn bao lâu đến? Nghe vậy xài Văn tiến meo một mắt hướng dẫn Chu bí thư, không đến 15 phút đã đến. Từ một tiếng Chu Dương cũng không nói chuyện. Một bên khác, tại An gia tiểu tả ước chừng hơn 20 phút sau, Ngải tiểu thanh cùng Bành gia Huy cũng là rất ân cần hỏi một chút an hoàng vũ sinh hoạt từng cái phương diện. Nguyên bản định là khoảng 20 phút sẽ muốn rời đi. Nhưng là bởi vì an hiệu phong nguyên nhân, hai người cùng vị này trẻ tuổi huyện ủy thường bị lại hàn nguyên hơn 10 phút việc làm, đợi đến muốn đứng dậy thời điểm, thời gian đã qua tiếp cận hơn nửa giờ. Hơn nữa hai người cũng là rất cố ý cũng không có ở trong nói chuyện nâng lên chu dương tên. Dù sao an hoàng vũ cấp bậc, còn chưa đủ để cho hai cái lãnh đạo chủ yếu tự mình đến đến nhà bái phòng. Hơn nữa hôm nay thăm hỏi hoạt động là muốn lên tin tức, bên cạnh có bộ tuyên truyền ca mê ra tại đi chép, có một số việc tự nhiên là lòng dạ biết rõ là được rồi, không cần tận lực đặt ở trên miệng đi Hôm nay chúng ta chủ yếu là đại biểu thị ủy chính phủ thành phố đến xem An Hoàng Vũ đồng chí, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trước hết tới đây. An chủ nhiệm, có thời gian nhiều về quê nhà xem. Lần nữa cùng mấy vị lãnh đạo nắm tay đám người cũng là vây quanh hai cái lãnh đạo đi trong viện đi, các ngươi cũng không cần đưa, chúng ta lập tức còn muốn đi những thứ khác lao đồng chí bên kia xem. Đang khi nói chuyện, Lý Bình cùng An Hiểu Phong đã chạy tiến lên chuẩn bị kéo ra trong viện cửa sắt, nhưng vào đúng lúc này, hai người còn không có đụng tới chỗ cửa, đám người lập tức liền nghe được một hồi loảng xoảng tiếng đập cửa. hai vị lãnh đạo thành phố ngược lại là không nói gì nhưng mà an hoàng vũ lại là biết đoán chừng là cô ra đến nhanh gọi nhi tử an Hiểu phong hiệu phong nhanh đi mở cửa đoán chừng là tỷ phu người đến mà trong viện nghe được an hoàng vũ câu nói này ngài tiểu thanh cùng bành gia huy lập tức liền liếc nhau một cái lập tức sắc mặt lập tức chính là đột nhiên vui mừng chu bí thư trở về dưới lầu chương một nghìn uy danh chi trọng chương một nghìn uy danh chi trọng đối với ngài tiểu thanh cùng bành gia huy tới nói đột tới chu dương về nhà tham viếng tự nhiên là một kiện cực kỳ ngoài ý muốn hơn nữa tình cờ đại hỉ sự đến chu dương loại tầm thứ này lãnh đạo không cần nói trong nhà bí mật gặp mặt chính là bình thường trong công tác muốn gặp một mặt lấy hai người bọn họ thân phận cũng rất khó trên thực tế nguyên bản bọn hắn không phải là không có động đại ý niệm nghĩ tại an hoàng vũ bên này sách đầy miệng nhưng mà mặc kệ là ngài tiểu thanh vẫn là bành gia huy đáy lòng đều rất rõ ràng sách yêu cầu này có thể hay không bị cự tuyệt không nói trước nhưng mà chắc chắn là mười phần không lễ phép cùng mạng muội hơn nữa rất có thể còn sẽ để cho lãnh đạo không vui chỉ có điều để như thế thiên đại một cái cơ hội chính là bắt không được trong tay tâm tình của hai người có thể tưởng tượng được nhưng mà ai có thể nghĩ tới hôm nay cái này một lần vậy mà vừa vặn đủ tới Trong lúc nhất thời hai người liếc nhau một cái, lập tức liền không hẹn mà cùng một bước bước về phía đại môn. Ngài Tiểu Thanh càng là tay mắt lanh lẹ. Lập tức liền hướng thị ủy bộ tuyên truyền hai người khoát tay háo hai người các người đem chụp ảnh thiết lập đốt. Nhìn thấy ngài Tiểu Thanh động tác, thị ủy văn phòng tổng hợp cái vị kia phó thư ký trưởng lúc này liền thấp giọng nói: Hai cái thanh niên cũng không đốc, nhưng mà nghe vậy lập tức thu lại chụp ảnh thiết bị. Trên thực tế liên quan tới Chu Dương cùng An gia quan hệ, mặc dù thành phố bên trong có rất nhiều người biết, nhưng mà trên cơ bản cũng là hạn chế tại lãnh đạo phương diện. Người phía dưới càng nhiều hơn chính là truyền môn ai cùng ai là quan hệ như thế nào. cũng không có ai sẽ đi xác định có hay không thuộc về thực chỉ có điều nhìn thấy trước mắt bộ dạng này trên trận nơi nào còn không rõ ràng lắm cái này mẹ nói chỗ nào là đồn đãi cái gì mà giờ khắc này theo an hiệu phong đem cửa sắt mở ra hai chiếc màu đen xe nhỏ lập tức liền chậm rãi lái vào trong viện phía trước chiếc xe kia vừa dừng hẳn triệu hồng quân cùng tiểu ngũ lập tức liền xuống xe đi kéo cửa sau xe trong xe chu dương đang tại cho vương học binh gọi điện thoại nhìn thấy tiểu ngũ mở cửa xe lập tức liền hướng hắn khoát tay áo nhìn thấy lãnh đạo thủ thế tiểu ngũ cũng chỉ đành một lần nữa đóng cửa xe lập tức liền hai chân giang rộng ra hai tay giao nhau thẳng mà dựa lưng vào cửa xe đứng ở nơi đó, mà đổi thành một bên. Triệu Hồng Quân mở cửa xe, một đạo gầy nhỏ bóng người lập tức liền lao xuống. trông thấy xe bên cạnh trống lên An Hiểu Phong lập tức liền tèo lên cứu cứu, rõ ràng là nha nha tiểu cô nương này. bất quá xem xét trong viện lại còn nhiều như vậy người, nha nha cũng là không hiểu ra sao. cũng may nhìn thấy An Hoàng Vũ hướng nàng với tay, lập tức liền chạy tới ngoại công. ai nha, ngươi cái này tiểu bị hầu tử có thể tính tới. cùng An Hoàng Vũ ôm một hồi. nha nha lập tức liền bổ nhào vào bên cạnh Lâm Phượng trong người bà. tiểu gia hỏa đánh tiểu nhân vì Lâm Phượng đi chiếu cố. Hồi nhỏ liền kêu bà gọi quen thuộc, trưởng thành cũng không đổi giọng gọi bà ngoại Aeri, tôn nữ bảo bối của ta tới, cái này lại cao lớn a, ba bà ba bà ngươi đâu? Sờ lên nha nha chán, Lâm Vượng cũng là yêu thích nhanh ba ba đang cấp người gọi điện thoại. Đang nói chuyện, An Hiểu Khiết cũng đẩy lấy nhi tử An Bình xuống xe. So với nha nha, An Bình liền quy quy củ củ hơn ngoại công bà ngoại, lập tức liền bị hắn mợ Vu Miểu gọi An Hưng kéo đến trong phòng đi. Mà An Hiểu Phong vội vàng cho An Hiểu Khiết cùng Triệu Hồng Quân giới thiệu một chút thành phố bên trong những thứ này, lãnh đạo Triệu thư ký trưởng, tỷ, đây là chúng ta dưới lầu ngải bí thư cùng Bành thị trưởng ngải bí thư, Bành thị trưởng Vị này là Cam Nam Tỉnh ủy Văn Phòng Tổng hợp Triệu Hồng Quân Thư Ký trưởng, đây là thị ta. An Hiệu Khiết vừa muốn đem trong tay đồ vật thả xuống, sau lưng Sải Văn Tiến lập tức xông lại từ trên tay nàng đem đồ vật kế tiếp An Lão sư, ngài cho ta. An Hiệu Khiết lúc này mới dạt ra tay đem đồ vật giao đến Sải Văn Tiến trong tay, lập tức đi theo Triệu Hồng Quân đằng sau cùng mấy cái dưới lầu thành phố lãnh đạo nắm tay Hàn Huyên vài câu Triệu Thư Ký trưởng, hoan lên tới chúng ta dưới lầu a. Chu Bí thư hắn gặp Chu Dương chậm chạp không có xuống xe, ngài Tiểu Thanh xem như trong mọi người cấp bậc cao nhất, tự nhiên trước tiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Triệu Hồng Quân cười nói, ngài Bí thư, ngài chờ. lãnh đạo lúc này đang cùng các ngươi vương học binh tỉnh trường trò chuyện nghe được câu này ngải tiểu thanh gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều nhưng mà tiếng tim đập lại đột nhiên tăng nhanh không thiếu thế là ngay sau đó trong viện thoáng chốc cũng xuất hiện rất kỳ quái một màn chỉ thấy nhất viện tử người đều ở đây xe cách đó không xa chen chúc mắt lom lom nhìn chiếc kia màu đen xe nhỏ cùng với xe nhỏ bên cạnh sắc mặt lạnh lùng cảnh vệ tiểu vũ mà tại đám người hậu phương nhìn xem trước mắt một màn này an hoàng vũ đấy lòng cũng là cảm khái không hiểu lao an ra thực sự là mộ tổ bên trên mạo khói xanh a vậy mà tìm được một cái uy danh như thế quá lớn con rể Tại dưới lầu như thế một phương nơi chật hẹp nhỏ bé. Thị ủy bí thư Ngải Tiểu Thanh cùng thị trưởng Bành Gia Huy hai vị này đặt tại ở đây đó chính là thiên. Bao nhiêu người muốn gặp một mặt mà không thể được. Loại quan hệ này chính là Liều Mạng cũng muốn trèo lên phía trên. Vậy mà lúc này bây giờ, lấy hai vị này thị ủy bí thư cùng thị trưởng tri tôn, lại chỉ có thể giống như học sinh tiểu học cung cung kính kính tại bên cạnh chờ lấy con rể Chu Dương nói chuyện điện thoại xong hảo, "Vậy ngày mai lại nói, ta cũng đến. Các người dưới lầu đồng chí rất nhiệt tình a, để cho người ta đợi lâu cũng không tốt." Trong xe Chu Dương cười cùng Vương Học binh nói xong liền cúp điện thoại, lập tức tại cất điện thoại di động gõ gõ cửa xe. Nghe vậy Tiểu Ngũ lập tức xoay người mở cửa xe, nhìn thấy Chu Dương xuống xe, Ngài Tiểu Thanh cùng Bành Gia Huy lập tức liền một trước một sau một cái bước xa đi lên. Tiểu Ngũ mới vừa bước mở một bước ngăn tại phía trước, Chu Dương liền hướng hắn khoát tay háo ngài khỏe Chu Bí thư, ta là dưới lầu thị ủy ngài Tiểu Thanh. Gặp Chu Dương vươn tay ra, Ngài Tiểu Thanh lập tức hai cánh tay nắm giới thiệu nói ngươi tốt, Tiểu Thanh đồng chí, làm phiền ngươi cái này thị ủy bí thư tự mình đi một chuyến, ta có thể nhận lấy thì ngài a. Không sao không sao, Chu Bí thư Chúng ta hôm nay cũng đúng lúc là tới thăm hỏi An Hoàng Vũ đồng chí, không nghĩ tới vừa vận động tới ngài trở về thăm biếng, cũng là trùng hợp. Nghe vậy Chu Dương vỗ vỗ ngài Tiểu Thanh ngu bàn tay, hắn ngược lại là từ Vương học binh nơi đó đã biết hôm nay thật là cùng trùng hợp. Lập tức lại cùng bành ra huy nắm tay miễn cưỡng vài câu. Lúc này mới tại ngài Tiểu Thanh giới thiệu từng cái tiếp kiến những thứ khác nhân viên công tác. Nhưng mà nhìn thấy An Hiểu Phong thời điểm, Chu Dương đổ đập xuống liền trực tiếp hỏi, "Ngươi là lúc nào trở về tương Nam? Trong hiện sự tình đều xử lý xong sao?" An Hiệu Phong cũng là bị Chu Dương hỏi được một mậu. Trong lòng cũng biết là chuyện gì xảy ra. thế là nhanh chóng đáp nói, cái kia tỷ, chu bí thư, trong huyện sự tình nên kết thúc công việc đã xử lý tốt, ta cùng trong huyện bắt chuyện qua, tháng riêng đầu năm trước kia liền trở về. nghe vậy chu dương lúc này mới gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý đuổi nghị tuy phong muốn phát cáo, mà là an hiệu phong tiểu tử này tháng chạp 29 liền cùng trong huyện xin phép nghỉ trở về. nếu không phải là hắn để cho an hiệu khiết gọi điện thoại hỏi vô miểu, muốn gọi bọn hắn đồng thời trở về mà nói, hắn còn không biết có chuyện như thế. một cái huyện ủy thường ủy văn phòng chủ nhiệm, không thành thành thật thật đợi cho ngày làm việc kết thúc mới nghỉ kỳ, vậy mà so những thứ khác đồng chí còn phải đi trước. đây không phải làm bừa bãi là làm gì bây giờ bên cạnh một đám người nhìn thấy chu dương rõ ràng có chút không quá cao hứng từng cái một lập tức cũng là câm như hến. nhất là ngài tiểu thanh cùng bành gia huy càng là cảm khái cái này an hiệu phong có như thế một cái tỷ phu cũng không biết là vận khí vẫn là xui xẻo lấy chu bí thư thân phận an hiệu phong trên con đường làm quan không có gì chướng ngại là khẳng định nhưng mà áp lực cũng lớn trên đỉnh đầu giống như là đè lên một ngọn núi a vẫn là loại kia một mắt không nhìn thấy đỉnh núi thẳng vào mây mù loại kia không nói những thứ khác liên bàn công việc chắc chắn là càng nghiêm cao hơn yêu cầu nhưng mà Áp lực như vậy lại là có bao nhiêu người muốn mà cầu còn không được tới, Tiểu Thanh đồng chí, Gia Huy đồng chí, nếu đã tới vậy thì vào trong nhà ngồi một hồi. Hồng Quân, người đi trên xe đem ta mang về lá trà lấy ra cho ngài bí thư cùng bành thị trưởng pha một bình trà ta cùng bọn hắn hai vị tâm sự. Không để ý đến một bên trung thực giống như con mèo con tựa như an hiệu Phong. Chu Dương Vũ vỗ bành Gia Huy bà bay, lập tức liền lôi kéo ngài Tiểu Thanh cùng một chỗ vào phòng gọi người ngồi xuống. Sau lưng, nhìn xem trước mặt đạo nhân ảnh kia đi theo hai cái thị ủy lãnh đạo cùng đi đến mấy cái cán bộ cũng là nhao nhao nuốt một ngụm nước bọn, trời đang rất lạnh liền trong lòng bàn tay đều bốc một tay mồ hôi. cái này chu bí thư trẻ tuổi thật sự trẻ tuổi nhưng mà trong lúc phất tay đều là uy nghiêm a chương một lại lâm nam sông chương một lại lâm nam sông lào an ra tòa nhà này ban đầu ở xây nhà an hoàng vũ cố ý giữ lại cái tâm nhãn chuyên môn tiêu phí món tiền khổng lồ tại lầu hai trùng tu một cái gần 20 bằng thẳng thư phòng cũng có thể xem như văn phòng bên trong tất cả sắp đặt trên cơ bản cũng là dựa theo chính phủ đơn vị lãnh đạo văn phòng tới bố trí chẳng qua là thiếu đi mấy phần nghiêm túc hương vị mà thôi trước đây an hoàng vũ cân nhắc như vậy chủ yếu vì chính là tương lai bỗng dưng một ngày nhi tử hoặc con rể sẽ dùng tới lúc trước vì làm một căn phòng như vậy, hai vợ chồng già tranh luận không ít lần, cuối cùng vẫn là dựa theo An Hoàng Vũ ý nghĩ để cho người ta làm như vậy. Liên An Hoàng Vũ chính mình cũng không có nghĩ rằng hôm nay xem như thật sự có đất dụng võ. Trong thư phòng, Chu Dương ngồi ở chủ vị trên ghế salon, bên tay trái là dưới lầu thị ủy bí thư ngài Tiểu Thanh cùng thị trưởng Bành Gia Huy, mà bên tay phải nhưng là thư ký Triệu Hồng Quân cùng dưới lầu thị ủy phó thư ký trưởng cùng bộ tổ chức phó bộ trưởng mấy vị lãnh đạo cán bộ. Các lãnh đạo cần nói lời nói, những người còn lại tự nhiên chỉ có thể tại dưới lầu chờ lấy Hồng Quân. Hôm nay thì nhìn tay nghề của ngươi như thế nào. nói xong chu dương liền cùng ngải Tiểu thanh cùng bành gia huy đơn giản hàn huyên vài câu chuyện công tác kỳ thực chủ yếu vẫn là hỏi một chút thường quy việc làm chu dương mặc dù là lãnh đạo cấp trên nhưng mà dù sao không phải là tương nam cán bộ có một số việc cũng không tốt hỏi nhiều chỉ là mặc kệ là ngải Tiểu thanh vẫn là bành gia huy đều rất thận trọng không chỉ cặn kẽ giới thiệu dưới lầu bên này một chút công tác cụ thể còn chọn lấy phương diện kinh tế một vài vấn đề nói một chút trong thư phòng trong bình trà thủy u cục mà bước lên lấy bong bóng hòa hợp xương trắng bọc lấy hương trà trôi hướng trong không khí Triệu Hồng Quân trong khoảng thời gian này thế nhưng là cùng thư ký trưởng Vương Tân Huy hảo hảo mà học được một chút pha trà thủ pháp, mặc dù tính toán không được cao minh, nhưng mà cũng đầy đủ ứng phó nhiệm vụ. Kỳ thực lấy Triệu Hồng Quân tính tỉnh, trước kia là khinh thường với làm những chuyện này. Học viện xuất thân cán bộ có nhiều dạng này hoặc như thế cá tính, hơn nữa Triệu Hồng Quân tại kinh đại thời điểm, thanh cao danh tiếng vẫn là thanh danh tại ngoại. Cái này tính cách cũng đích xác là trở ngại hắn mò hơn phát triển. Trên thực tế, lần này tới Cam Nam phía trước, Triệu Hồng Quân cũng là cân nhắc sau một hồi lâu, mới quyết định triệt để sửa lại chính mình một chút không quá hợp thời nghi hành vi cách làm. hơn nữa cùng tinh đại trưởng học bí thư đảng ủy chu thụ xâm thỉnh giáo mấy lần đạo làm quan đi tới cam nam đi theo chu dương triệu hồng quân cũng là lĩnh hội rất nhiều hơn nữa có thư ký trưởng vương tân huy như thế một vị tinh thông đạo này cao thủ tại triệu hồng quân cũng là thỉnh thoảng cùng vương tân huy thỉnh giáo một vài vấn đề tốc độ trưởng thành nhanh đã là chu dương cũng rất là ghé mắt dạng này một cái có đầu não có năng lực cũng không thiếu khuyết ủng hộ người trẻ tuổi tiền đồ đúng là bất khả hạ lượng nếu như hết thể như thường lệ phát triển học viện cán bộ tương lai quyền nói chuyện chỉ sợ thật đúng là muốn nhiều hơn giao đến triệu hồng quân trong tay cũng khó trách liền hà minh chạy dạng này cự đầu đều phải tự mình chiếu cố tới chứ cũng trả. không chậm trễ công tác của các người a gặp chu dương nâng lên chén trà nói mấy người cũng là nhau nhau lắc đầu không chậm trễ hay không chậm trễ chu bí thư chúng ta hôm nay vốn là dựa theo thị ủy quyết sách đối với một chút cách về hưu lão đồng chí tiến hành tham viếng thăm hỏi thời gian đi sợ rằng phải kéo dài đến tháng riêng mùng 6. nghe vậy chu dương cũng cởi cười công việc này làm tốt chuyện cũ kể nhà có một giả như có một bảo lão đồng chí kinh nghiệm cùng kiến thức một mực là chúng ta quý giá tài phú quan tâm lão đồng chí sinh hoạt nghe ý kiến của bọn hắn đối với thôi động công việc của chúng ta phát triển vẫn rất có trợ lực các người thị ủy chính phủ thành phố cái này quyết sách làm được tốt hơn tại phương diện này. cam năm là hơi có chưa đủ. Hưng Quân à, người đem điểm này nhớ kỹ, quay đầu cùng thư ký trưởng thật tốt hồi báo một chút, để cho hắn sang năm cũng muốn dựa theo cái con đường này đi. Bị Chu Dương tiểu nói này, Ngài tiểu thanh cùng Bành Gia Huy tự nhiên là có thụ của Vũ. Trước mắt cái này một vị mặc dù không phải Tương Nam lãnh đạo, nhưng đã đến một tỉnh bí thư cấp độ. Ai biết tương lai cái này một vị có thể hay không đến Tương Nam nhậm chức, chuyện tương lai là ai đều nói không tốt. Hơn nữa lấy Chu Dương tuổi tác, tương lai tiềm lực phát triển cũng là mắt trần có thể thấy. Không đến 40 tuổi tỉnh ủy bí thư, làm sao lại cả một đời đều lâm vào tại cấp độ này. Trong thư phòng Chu Dương cùng dưới lầu lãnh đạo một nhóm hàn huyên khoảng chừng hơn một cái giờ, nay mới khiến Triệu Hồng Quân cùng An Hiệu Phong đứng dậy tặng người xuống lầu. Dưới lầu trong viện, Triệu Hồng Quân nhìn thấy lập tức sẽ lên xe ngải Tiểu Thanh cùng Bành Gia Huy, trong đầu cũng là nghĩ lại khẽ động, lập tức liền hướng lãnh đạo cái kia biểu muội Phu Lý Bình vẫy vẫy tay. Lý Bình thấy thế cũng là lập tức liền chạy tới kêu lên Triệu thư ký trưởng Lý Bình, ngươi cùng Hiệu Phong cùng một chỗ đưa tiễn thành phố bên trong các lãnh đạo, ta liền không theo tới. Lập tức Triệu Hồng Quân liền cùng ngải Tiểu Thanh cùng Bành Gia Huy lần nữa nắm tay ngài bí thư, Bành thị trưởng, vậy ta liền không nhiều đưa, ngài hai vị lần sau có chuyện gì? trực tiếp gọi điện thoại cho ta, tìm Chu bí thư cũng được. Đây là Chu bí thư danh thiếp cùng phương thức liên lạc, là lãnh đạo vừa mới để cho ta giao cho ngài hai vị. Nghe được Triệu Hồng Quân lời nói, Ngài Tiểu Thanh cùng Bành Gia Huy lúc này cũng là vui mừng. Bọn hắn xem như dưới lầu địa phương lãnh đạo cán bộ, ai quản phạm vi bên trong có thể cùng Chu Dương như thế một cái lớn lãnh đạo dính liễu quan hệ tự nhiên là tha thiết ước mơ. Hôm nay tới chuyến này, mục đích không phải là vì chờ một cơ hội như vậy sao đâu có đâu có, Triệu thư ký trưởng khách khí. Lần này lãnh đạo hành trình quá mức vội vàng, cũng không biện pháp thật tốt chiêu đãi các người, Triệu thư ký trưởng lần sau phạm là tới chúng ta tương nam. nhất định muốn giữ liên lạc. Bây giờ Lý Bình cũng cùng An Hiểu Phong một đạo giúp hai người kéo cửa xe ra lên xe thời điểm. Thị ủy bí thư Ngải Thanh tận lực hướng Lý Bình liếc mắt nhìn, lập tức liền chụm trục bờ vai của hắn Tiểu Lý a thật tốt cho lãnh đạo làm tốt phục vụ việc làm. Lý Bình nghe vậy nào dám thất thần, lúc này liền gật đầu một cái đáp ứng tới tốt ngại bí thư. Không ngờ Ngải Tiểu Thanh trực tiếp liền hướng thư ký vây vây tay ta nhớ được năm nay thị ủy xử lý bên kia còn có giao lưu tạm giữ chức danh ra. Tiểu Diệp ngươi quay đầu cùng người bảo đảm cục Giang cục trưởng chào hỏi để cho hắn đem Tiểu Lý tài liệu báo lên. nói xong cùng Lý Bình nắm tay liền chui tiến vào trong xe, mãi cho đến xe rời đi, Lý Bình vẫn sững sờ đứng tại chỗ. trên bờ vai bị An Hiệu Phong đống nhiên vỗ một cái lúc này mới hồi phục tinh thần lại Hiệu Phong. xem ra ngươi may mắn, thị ủy bí thư tự mình chào hỏi đem ngươi điều chỉnh đến thị ủy xử lý đi, đại ngộ này cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện có. nghe vậy Lý Bình xấu hổ lắc đầu mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, lại nói đây chẳng qua là cái tạm giữ trước danh mạch. An Hiệu Phong lập tức liền đưa tay ôm hắn cái này so với hắn còn nhỏ biểu tỷ Phu đạo lý đối nhân xử thế không có nghiên cứu triệt để a bát tự con lên. đây là mười trên mười vấn đề an đòn cân sắc tâm yên tâm đi có trong phòng vị kia đại tỷ phu tại ngươi danh ngạch này là ván đại đóng tuyển hơn nữa chắc chắn không phải tạm giữ trước mà là điều động ngươi liền chờ xem trong lúc nhất thời lý bình trong lòng cũng là đại hỷ hắn đương nhiên biết có chu dương cái đồng hồ này tỷ phu loại này tại trong mắt của hắn nhìn như chuyện muôn vàng khó khăn bây giờ chắc chắn chẳng qua là một câu nói vấn đề trong đầu vừa nghĩ tới vừa rồi thành phố bên trong hai vị lãnh đạo chủ yếu tại vị kia trước mặt cung tính hữu lệ dáng vẻ lý bình nhịp tim cũng có chút không ngăn được tăng tốc mà lúc này trong thư phòng chu dương cũng không có vội va xuống lầu Mà là cho Mãn Minh Quang gọi điện thoại đi qua. Hắn tại Tương Nam đợi thời gian có hạn, ngày mai trở về Đàm Châu thành phố sau đó, Hậu Thiên cũng chính là tháng riêng đầu năm trước kia muốn đường vòng đi qua một chuyến Dương Giang thành phố, chỉ có điều trước mắt ý nghĩ này ngoại trừ thư ký Triệu Hồng Quân bởi vì muốn an bài hành trình sớm mới được, hắn còn không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết Bao Quát Vương Mộ Giản. Kỳ thực Chu Dương lần này đi Dương Giang chủ yếu là vì gặp Tây Giang tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản mục đích là Tây Giang cán bộ điều động vấn đề. Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng Mã Tĩnh Ba lập tức liền muốn lui. Mãn Minh Quang điều nhiệm Nam Giang sau đó, hắn nhất định phải cùng Vương Mộ Giản ý kiến thống nhất đẩy quân bên trên đi. Vị này Vương bí thư vẫn rất có ý nghĩ của mình, ngươi không cần hỏi ta chuyện này, kỳ thực chính ngươi cũng đoán được. Nếu như dựa theo bình thường nhậm chức niên linh, Vương bí thư ít nhất còn có thể làm 3 năm a. Trong loa, nghe được mãn Minh Quang lời nói, Chu Dương ngược lại càng ngày càng có chút không hiểu. Vương Mộ Giản là tỉnh ủy bí thư, dựa theo tầm thường tuổi về hưu là có thể một mực làm đến 68 tuổi, tự nhiên còn có 3 năm. Chỉ có điều cái này cùng đẩy ông Yến quân bên trên đi có quan hệ gì, ngươi có phải hay không không biết Vương bí thư trước đó có cái thư ký gọi Quách Diệu bên trong, bây giờ tại Hán Giang nhậm chức. Gặp Chu Dương trầm trặm không mở miệng. Mãn Minh Quang không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở. Thoáng một cái Chu Dương thật là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao biết những chi tiết này ý của ngươi là hắn muốn cho cái này Quách rượu bên trong tiếp ông Yến quân vị trí. Gặp Mãn Minh Quang không nói chuyện, Chu Dương tự nhiên cũng là ngầm hiểu Quách rượu bên trong bây giờ là đảm nhiệm chức vụ gì. Tỉnh vị Thường ủy, Hạ Dương thị ủy bí thư. Thoáng một cái Chu Dương lập tức liền đã hiểu. Quả nhiên, thiên hạ này liền không có bữa trưa miễn phí. Chính mình muốn mượn Vương Mộ giản tay ổn định Tây Giang thế cục, mà Vương Mộ giản đồng dạng hy vọng mượn tay của mình người đẩy chính mình vị. Treo Mãn Minh Quang điện thoại. Chu dương đốt điếu thuốc trong thư phòng ngồi một hồi lâu trong đầu vẫn luôn đang tự hỏi trong này vấn đề kỳ thực nguyên bản hắn là muốn mượn lấy một cơ hội duy nhất này đem ngô ngọc quỳnh đẩy lên trước hiện tại xem ra khả năng không lớn bất quá trong này biến số quá lớn trong đó lớn nhất chính là vương mộ giản còn có thể hay không lưu lại tây giang vấn đề nếu như vương mộ giản không thể tiếp tục lưu lại tây giang mà nói cái kia hết thể đều phải một lần nữa bố trí nhất là vạn nhất đổi một cái chính mình hoàn toàn xa lạ bí thư cái kia sớm sắp đặt sợ rằng sẽ đưa đến phản tác dụng xem ra lần này tây giang hành trình không đi cũng được nghĩ tới đây chu dương lập tức lớn mật lợi nói đem triệu hồng quân kêu đi lên bí thư hồng quân ngươi đổi một chút hành trình chúng ta ngày mai trở về đảng châu thành phố sau đó sáng sớm hôm sau bay thẳng đông giang nghe vậy triệu hồng quân cũng là xứng sở một lần này hành trình hắn là trừ chu dương bên ngoài một cái duy nhất tin tưởng mỗi cái chi tiết người bay thẳng đông giang vậy thì đại biểu cho tây giang hành trình muốn hủy bỏ bí thư cái kia tây giang bên kia tây giang hành trình trực tiếp bãi bỏ từ một tiếng triệu hồng quân cũng không hỏi nhiều lập tức liền gật đầu đi ra chờ triệu hồng quân rời đi về sau chu dương lúc này mới thở dài trong quan trường lợi ích quan hệ tiên tỷ ti và lũ. Toàn bộ đều quấy đến cùng một chỗ, nói là rắc rối phức tạp cũng không đủ, nếu như không có đầy đủ năng lực, vượt mức quy định ánh mắt và tình chuẩn sức phán đoán, muốn làm đến cẩn thận thăm dò cơ hội là không thể nào. Mặc dù cùng là đông hải cán bộ, nhưng mà đông hải nội bộ cũng có lợi ích tranh chấp, dù cho là hắn cùng Tiêu Lâm Thăng cũng có rõ ràng đặc biệt thích. Một cái càng có khuynh hướng cùng địa phương cán bộ liên thủ, mà một cái thì càng thiên hướng về cùng học viện cán bộ hợp tác, đây là không có cách nào đi thống nhất. Có thể làm cũng vẹn vẹn chỉ là tại trên đại phương hướng bảo trì nhất trí mà thôi. 6. Thì phu, ta trải qua ngày một ly. bởi vì chu dương một nhà bốn miệng về nhà duyên cớ lão an ra bữa tối lộ ra cực kỳ phong phú an hoàng vũ cùng nhi tử an hiệu phong tự mình xuống bếp tay cầm môi thật sự mà cứ vậy mà làm một bàn món chính bất quá lao an ra thân thích bản thân liền không nhiều tăng thêm an hoàng vũ những năm này tận lực cùng người giữ một khoảng cách nguyên nhân có thể dạo bước tiến lên ra môn ăn cơm cũng chính là an hiệu khiết gì lâm tiểu cùng thái kim lâm hai vợ chồng mặt khác chính là biểu mọi hướng chân cùng biểu muội phu lý bình trong nhà ăn lý bình cùng thái hướng chân kết hôn nhiều năm như vậy lần này vẫn là lần đầu cùng chu dương cái đồng hồ này tỷ phu gặp mặt liền kết hôn sinh con Chu Dương cũng không có thời gian có mặt tiến hội, chỉ có thể để cho An Hiểu Khiết thay chúc mừng. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dương, Lý Bình cũng không cần phụ mẫu nhắc nhở, liền lấy bồi Chu Dương uống nhiều hai chén không có việc gì, Lý Bình ngươi uống ít một chút. Tỷ phu ngươi tiểu lượng này, sợ là mười cái ngươi cũng chịu không được. Khách khí cháu gai tê có chút đỏ mặt, An Hoàng Vũ cũng là cho hắn ngăn cản. Trên mặt bàn, gặp Lý Bình một mặt cử chỉ điên rồ dáng vẻ. An Hiểu Phong trực tiếp liền cười thay hắn rót nửa ly rượu, ngươi đừng không tin, tỷ phu năm ngoái đi thăm phía bắc, liền nga đều không uống quá hắn, ngươi nói ngươi được hay không? trong lúc nhất thời lý bình cũng là âm thầm tắc lưỡi đây cũng quá lợi hại xem ra cái này làm quan cùng tiểu lượng cũng có quan hệ thiếu nghe hắn ở nơi đó loạn tức cái lưỡi tỷ phu ngươi không dễ dàng cùng người uống rượu bị an hiểu khiết ngoan ngoan mà trừng mắt liếc an hiểu phỉ cười hì hì rồi lại cười hướng bên cạnh thân chu dương hỏi một câu tỷ phu ta không nói lời nói dối à là không nói lời nói dối không biết còn tưởng rằng ngươi đi theo ta cùng đi một phòng toàn người lập tức liền cười vang ăn thật ngon bữa cơm bất quá chu dương cũng nhìn ra được thái kim lâm một đại gia tử ngoại trừ biểu mỗi thái hướng chân rất tự nhiên trên cơ bản đều có chút câu thúc chính mình mặc dù trong nhà là văn bối nhưng mà thân phận vẫn là mang đến rất nhiều vật khác biệt. hắn cũng không nói gì nhiều, liên quan tới trong nhà mấy cái minh đệ tỷ muội việc làm càng là một câu đều không có hỏi. Triệu Hồng Quân cùng xài Văn Tiến mấy người bọn hắn như thế nào cũng không chịu đi theo cả một nhà cùng nhau ăn cơm. An Hoàng Vũ cũng không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tại bên cạnh đơn độc mở một bàn, để cho Nhi Tử An Hiểu Phong cùng con dâu Vu Miệu cùng một chỗ đối tiếp. An Hiểu Phong ba mươi mấy người, tò mò trong lòng tầm quay phá vẫn là không ngừng hỏi tiểu ngũ đủ loại trong viện sự tình. hết lần này tới lần khác tiểu ngũ liền cùng một người gỗ tựa như, không phải gật đầu chính là lắc đầu. gặp nhạc phụ một bộ bộ dáng hồng nghi, chu dương cũng chỉ đành giải thích một câu cha, tiểu ngũ là gì cục cảnh vệ biên chế, cũng chính là các ngươi bình thường nghe được Zn hờ bảo tiêu, bất quá hắn bây giờ là cục cảnh vệ bên kia chỉ phái tới chuyên môn đi theo ta phụ trách công việc an toàn, cho nên rất nhiều chuyện hay không nói là hảo. đầy bàn người nghe vậy lập tức liền nuốt một ngụm nước bọt Zn hờ bảo tiêu, ma ơi! nghe vậy lấy lại tinh thần, an hoàng vũ cũng là nhanh chóng hô nhi tự an hiệu phong một câu, thấy hắn một mặt không hiểu bộ dáng, lúc này liền cười mang không có việc gì nhanh lên ăn cơm của ngươi, ít đi đáng ghét nhà tiểu ngũ. an hiệu phong lúc này mới một mặt tiếc đuối lên tiếng. trên thực tế đối với người bình thường tới nói lại đâu chỉ là an hiệu phong một người sẽ có loại hiếu kỳ này tâm trước kia chu dương lần thứ nhất nhìn thấy đi đông hải thị sát công việc bên cạnh hà minh trạch đi theo mấy cái kia thanh niên lúc đáy lòng cũng là hiếu kỳ không được về sau càng là ở trên mạng cha xét rất nhiều tư liệu đi tìm hiểu dạng này một đám người thần bí. chỉ bất quá bây giờ chính mình cũng đến nơi này cái vị trí rất nhiều chuyện liền không có nhiều như vậy đáng giá hiếu kỳ địa phương Cơm nước xong xuôi chu dương trong sân chuyển hai vòng trong phòng lao an ra người một nhà đang vây quanh mấy đứa bé nói chuyện tivi đang truyền bá lấy cam nam truyền hình mỗi ngày tin tức Nghe được trên TV phát thanh viên trong miệng ba câu nói liền không rời tỉnh ủy bí thư Chu Dương tên, lại nhìn chằm chằm màn hình TV bên trên cái kia Trương Nghiêm túc bên trong lộ ra một tia uy nghiêm gương mặt. Mấy người không khỏi rũ cái đầu nhìn một chút bây giờ đứng tại trong viện hút thuốc lá đạo nhân ảnh kia, trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là không hiểu cảm khái đối với bọn hắn mà nói. Lúc này Chu Dương là sống sờ sờ xuất hiện tại bên người mình, còn cùng một chỗ nói chuyện phía ăn cơm người nhà, nhưng mà trên tấm hình người kia lại tựa như xa cuối chân trời, người bình thường suốt đời đều hiếm thấy vừa thấy đại nhân vật. Hai bóng người này đã một người, nhưng lại không hợp nhau địa nan lấy trùng hợp đến cùng một chỗ. Xế chiều hôm đó, từ biệt nhạc phụ an hoàng vũ cùng mẹ vợ lâm phượng một đại gia tử sau đó chu dương liền mang theo thư ký triệu hồng quân cùng tiểu ngũ mấy người bọn hắn đi trước đi đàm châu thành phố an hiểu khiết cùng hai đứa bé thì để ở nhà chờ thêm xong tháng riêng đầu năm liền theo an hiểu phong cùng vu miểu hai cái bay thẳng cam nam bởi vì chu hướng quân cùng vương ái bình qua hết tết nguyên tiêu phải trở về đông hải thành phố chu dương cũng không có để cho bọn hắn giày vò lại trở về một chuyến hơn nữa lần này hắn hành trình rất căng thẳng tây giang mặc dù là không cần đi nhưng mà tất nhiên trở về đông giang liền khẳng định muốn thuận tiện đi một chuyến luyện thành, thành phố xế chiều hôm đó đến đàm châu thành phố sau đó chu dương lập tức liền nhận được vương học binh điện thoại ở cách tương nam tỉnh ủy tỉnh chính phủ không xa một quán rượu bên trong trong phòng khách chu dương không chỉ gặp được tương nam bí thư trương mạnh an còn gặp được tương nam mấy vị khác lãnh đạo tỉnh ủy phó bí thư trần chiết thường vụ phó tỉnh trưởng hồng mỹ quên cùng tỉnh ủy thư ký trưởng nô thắng một bữa cơm ăn nước chừng hơn 2 giờ sau khi cơm nước xong chu dương cùng trương mạnh an lại đơn độc hàn huyên hơn nửa giờ trong lúc đó mặc dù không có nói về bất luận cái gì liên quan tới vương học binh chủ đề nhưng mà vị này trương bí thư cũng là thông khoái trước khi đi cùng chu dương nắm tay nói người trương lão đệ nếu là tiểu tiêu để ý người vậy ta khinh thường tự xưng một tiếng lao đại ca mặt mũi của ngươi ta cho học binh đồng chí tại tương nam chính là có thi triển tài hòa cơ hội một lời thắng ngàn lời chu dương cũng không có gì lời nói dây nói ngày thứ hai cũng chính là tháng riêng đầu năm sáng sớm chu dương liền bay thẳng nguyện thành thành phố tỉnh ủy phó bí thư mãn minh quang tự mình đến sân bay nên đón chỉ có điều ở phi trường khách quý trong thông đạo chu dương đã thấy đến một cái rất là làm hắn có chút bất ngờ người chu dương đồng chí hoan nên ngươi trở về nam giang a đã cách nhiều năm lần nữa trở về không biết hôm nay nam giang có hay không nhường người có một loại nay tháng năm xưa cảm giác Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, Chu Dương cũng là cởi mở cười cười, lập tức liền hướng người tới đưa tay ra đi qua. Chương 1192, tướng quân cử chỉ. Chương 1192, tướng quân cử chỉ. Chu Dương chính xác không nghĩ tới, xem như Nam Giang Tân nhiệm bí thư, Dương Hoa Chiêu vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng này trên trận. Dương Hoa Chiêu rõ ràng chính là đặc biệt tới nên đón chính mình. Chỉ bất quá hắn tới Nam Giang tin tức chỉ cùng Mãn Minh Quang tiết lộ qua. Bây giờ Dương Hoa Chiêu nếu đã tới, vậy không cần nói chắc chắn là từ Mãn Minh Quang ở đây lấy được tin tức. Cái này đầy lão ca a. ha ha. ha. dương bí thư nay tháng trước kia đó mới lời thuyết minh chúng ta nam giang rất có triển vọng người cái này bí thư mặc dù là nam giang chủ nhân nhưng mà chớ quên ta thế nhưng là nam giang người nghe được chu dương tiểu nói này dương hoa chiêu biểu tình trên mặt cũng là xứ sở lập tức liền đi tới cùng chu dương nắm tay ngươi là nam giang người vừa vặn trở về cái kia còn phải về ta cái này nam giang bí thư quản như thế nào bây giờ là tết xuân trong lúc đó buổi tối hôm nay cùng uống hai chén a kỳ thực chu dương cùng vị này dương bí thư vẫn là rất quen thuộc hơn nữa trên tổng thể tới nói dương hoa chiêu đối với hắn cũng có chiếu cố tri chi ân Trước kia Dương Hoa Chiêu đảm nhiệm bộ tổ chức phó bộ trưởng, Chu Dương điều nhiệm Tây Giang phó tỉnh trưởng, Cán Giang thị ủy bí thư chính là vị này, Dương bộ trưởng tự mình nói lời nói. Về sau tại Cán Giang thị ủy bí thư bộ nhiệm náo động lên sóng gió lớn, cũng là Dương Hoa Chiêu cùng hắn liên hệ đi trưởng Đảng lên chuyên đề lớp huấn luyện. Mặc dù trong này hơn phân nửa nhân tố là quan chấn Lâm Ý tứ, nhưng mà Dương Hoa Chiêu đối với hắn vẫn luôn là có thiện ý, tất nhiên Dương bí thư đều nói như vậy, vậy ta buổi tối hôm nay liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Nói xong Chu Dương liền cùng đứng tại một bên đều mãn minh quang nắm tay. Lập tức một đoàn người liền lên xe thẳng đến Nam Giang Thị ủy, cùng Trương Mạnh An khác biệt. Dương Hoa Chiêu là điển hình xuất thân chính quy đều lãnh đạo, hơn nữa lại trưởng kỳ tại tổ chức bộ môn việc làm, cho nên làm sự tình rõ ràng cũng có chút tương đối thận trọng đều địa bộ. Liên mời khách ăn cơm cũng là chọn tình ủy chiêu đãi khách sạn. Thứ người như vậy đều tương đối chân quý chính mình lông vũ, đối với loại kia không quy củ hành vi cùng địa bộ cán bộ có thể liền không nhấc lên được hảo cảm. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, Chu Dương thậm chí nghĩ đến, nếu như Dương Hoa Chiêu sinh ra sớm 10 năm mà nói, chỉ sợ Trương Mạnh An có thể hay không làm tình ủy bí thư vẫn là một chuyện khác. Bất quá nửa cái nhiều chung đầu thời gian, một đoàn người liền xuống xe vào quán rượu phòng khách quý. bởi vì khoảng cách giờ cơm còn một hồi cho nên dương hoa chiêu trước đó cũng làm cho người an bài một cái nói chuyện câu bất quá nếu là không phải công khai không nghi thức gặp mặt tự nhiên không có nhiều như vậy khách sáo sau khi ngồi xuống dương hoa chiêu cùng chu dương hàn huyên chút ăn tết sự tình lại hỏi hỏi tại cam nam bên kia sinh hoạt tình huống đợi đến sắp đến 12 giờ thời điểm lúc này mới đứng dậy thỉnh đám người cùng đi trong phòng khách dùng cơm nam giang lúc này không giống ngày xưa muốn phát triển thêm một bước chỉ sợ ngoại trừ tiếp tục sử dụng trước đây chính sách hay là muốn tận lực đi sáng tạo cái mới phát triển mới phương thức trong bữa tiệc chu dương đột nhiên từ dương hoa chiêu trong miệng nghe được một câu nói như vậy Vừa mới vươn đi ra đuổi lập tức lại thu hồi lại. Lập tức liền để xuống nhắc tới lên cái chén cùng Dương Hoa Chiêu đụng phải một ngụm. Nhưng mà ánh lựa điện tiểm ở giữa trong đầu lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dương Hoa Chiêu xem như bí thư, dưới tình huống chấp trưởng Nam Giang Quyền To nói một câu nói như vậy, chỉ sợ là ý không ở trong lời a đây là muốn truyền lại một loại gì ý tứ. Tiếp tục sử dụng trước đây chính sách cùng sáng tạo cái mới. Hai người này nghe cũng không mâu thuẫn, nhưng mà câu nói này từ trong miệng Dương Hoa Chiêu nói ra vậy thì hoàn toàn khác nhau. Phải biết bây giờ nam Giang mâu thuẫn lớn nhất điểm chính là ở tỉnh trưởng Hứa Giang Hoa không ủng hộ tiếp tục làm chủ bộ duyên hải khu vực kinh tế phụ thuộc, mà là muốn tự lập môn hộ làm trung bộ kinh tế vòng. Mà lấy tỉnh ủy phó bí thư mãn Minh Quang cầm đầu Đông Hải cán bộ, lấy huyện thành thị ủy bí thư Lý Thúy Anh cùng với thư ký trưởng lương quốc đống cầm đầu học viện cán bộ, thì kiên định muốn tiếp tục hành trình trước đây con đường phát triển, tại tiếp tục trợ giúp đông bộ phát triển điều kiện tiên quyết tích xúc tự thân kinh tế nội tỉnh. Hai loại quan điểm mặc dù trước mắt bởi vì hội nghị sắp triệu khai nguyên nhân vẫn chưa đi đến trước sân khấu tới, nhưng mà tất nhiên sẽ có một phen kịch liệt tranh phong cùng va chạm. Bây giờ Dương Hoa chiêu nói những lời này là ý đồ gì? ủng hộ hứa Giang Hoa quan điểm. Tiếp đó nhờ vào đó thoát khỏi Đông Hải cùng học viện cán bộ đối với Nam Giang lực ảnh hưởng. Nếu là như vậy, vậy hôm nay bữa cơm này chỉ sợ sẽ là hạng trang mua kiếm y tại phái công dương bí thư, sáng tạo cái mới điều kiện tiên quyết là vững chắc hậu phương lớn, Nam Giang mấy năm này phát triển chính xác tích lũy chọn vẹn kỹ thuật cùng thị trường điều kiện, nhưng mà chỉ sợ còn chưa đủ sinh ra một cái chất biến bay vọt. Theo ta thấy, việc cấp bách, Nam Giang chỉ sợ vẫn là muốn duy ổn lý do. Hiện nay thị trường biến ảo khó lường, đường rẽ vượt qua ví dụ mặc dù chỗ nào cũng có, nhưng mà không một là có hùng hậu tài chính cùng kỹ thuật tư bản. có phong phú thị trường quy mô mới có thể thực hiện nam giang có hay không điều kiện này sợ là còn muốn đáng giá cân nhắc quả nhiên nghe được chu dương lời nói dương hoa chiêu cũng dừng một chút lập tức liền để xuống lúa cầm lấy bên cạnh khăn mặt xoa xoa tay lúc này mới đốt điếu thuốc suy tư trên thực tế chu dương đoán không lầm dương hoa chiêu bữa cơm này tuy nói không phải hạng trang mua kiếm nhưng mà chắc chắn là ý tại phải công chu dương thân phận rất đặc thù đặc thù đến cho dù là hai người cùng là bí thư nhưng mà dương hoa chiêu cũng rất khó coi nhẹ cái này một vị một phương diện chu dương là đông hải hạch tâm cán bộ tương lai chấp trưởng đông hải khả năng cực lớn thậm chí có vô cùng không nhỏ sát xuất sẽ tiến thêm một bước lấy Đông Hải làm cơ sở chấp trưởng càng rộng lớn hơn thổ địa một phương diện khác Chu Dương là Nam Giang người A đây là một cái mặc kệ ai đảm nhiệm Nam Giang cương vị lãnh đạo đều tất nhiên càng không qua vấn đề lớn quốc nhân quan niệm quê cha đất tổ nặng bao nhiêu xem như ủng hộ truyền thống quan điểm Dương Hoa chiêu trong lòng là vô cùng rõ ràng Chu Dương trẻ tuổi nhưng là lại có địa vị cao lại thêm hắn tự thân rất có truyền kỳ tính chất quan trường kinh nghiệm cùng với tại Nam Giang nhậm chức quá khứ Nam Giang người đối với vị này trẻ tuổi bí thư mong đợi là phi thường lớn một khi Nam Giang xảy ra chuyện gì Vậy thì không phải là đơn giản thất trách, đầu tiên đem phải đối mặt chính là đến từ Chu Dương xem kỹ. Nếu như Chu Dương là một năm giới lục tuần, thậm chí là chừng 50 cán bộ, cái kia hết thể tự nhiên cũng là rất đơn giản đứng đối. Nhưng mà Chu Dương năm nay mới vừa vặn đến 40 a nói đến khen một điểm, vị này một khi vào tương lai lực ảnh hưởng muốn vượt qua 30 năm thời gian đắc tội một nhân vật như vậy, có mấy cái người cùng lợi ích mới có thể trải qua được 30 năm trên ép. Đến lúc đó chỉ sợ hết thệ đều phải trở thành lịch sử mây khói. Hắn hứa Giang Hoa đắc tội không nổi Hắn Dương Hoa chiêu cũng tương tự sẽ bó tay bó chân. Chính mình tất nhiên không sợ, nhưng mà người sau lưng bọn họ đâu? bọn hắn hậu sinh vãn bối đâu chỉ sợ đối với kẻ đến sau mà nói đó chính là một cơn ác mộng ngươi nói những thứ này rất có đạo lý bất quá nam giang dưới mắt chính xác đến một cái ngã tư đường thêm một bước mở rộng bầu trời lùi một bước chỉ sợ lại muốn hư mười năm mấy chục năm nghe vậy chu dương không nói gì chỉ có điều biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên có chút đạm mạc ở bên tay phải của hắn mãn minh quang đáy lòng cũng là hơi hồi hộ một chút hôm nay cái này bữa tiệc mãn minh quang nguyên bản cũng vô ý lộ ra nhưng mà dương hoa chiêu đã sớm cùng hắn chào hỏi cái này khiến hắn liền từ chối chỗ trống cũng không có mà giờ khắc này trinh lệnh đến chu dương sắc mặt mãn minh quang lập tức liền thẩm nghị không tốt chu dương tính cách hắn hiểu rõ nếu như hôm nay buổi tối dương hoa chiêu không có thuyết phục hắn mà nói vậy tương lai nam giang một khi xảy ra vấn đề vị này dương bí thư chỉ sợ cũng phải kết thúc sĩ đồ của mình sinh ai cũng may mãn minh quang chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một chút chu dương liền cười nói ngươi cái này lao dương hôm nay mời ta ăn cơm không phải là muốn đem ta quân a như thế nào hắn hứa giang hoa cứ như vậy không có can đảm chỉ là một cái nam giang liền có thể để cho hắn bó tay bó chân theo ta thấy hắn cái này tỉnh trưởng cũng là chân nhỏ nữ nhân đi Chậm từ trong miệng chu dương nghe được một câu như vậy cao điệu và trương dương lại nói mãn minh quang cũng là âm thầm cho mình cái này chu lao đệ giơ ngón tay cái lên lấy chu dương thân phận phê bình một cái tỉnh trưởng tuyệt đối không đến mức dùng như vậy từ nhưng mà chu dương hết lần này tới lần khác liền dùng mặc kệ hứa giang hoa có thể hay không nghe được câu này nhưng mà tất nhiên sẽ kiêng kỵ ba phần đây cũng là chu dương lưu lại một tia đường sống nếu như hứa giang hoa thật không để ý nam giang hiện trạng khư khư cố chấp mà nói đến lúc đó hắn cùng dương hoa chiêu chắc chắn đều phải xui xẻo mà dương hoa chiêu thì cười khổ cười. cái này chu dương thật đúng là cường thế một lời không hợp liền trực tiếp mở miệng chửi mẹ hết lần này tới lần khác chính mình còn nói không thể hứa giang hoa quan điểm hắn không phải hoàn toàn ủng hộ nhưng mà vị này hứa tỉnh trưởng cũng là có ý tưởng người chính mình làm bí thư tại nam giang tuy nói chấp trưởng đại cục nhưng là bây giờ nam giang là cái gì cục diện nửa giang sơn tại chu dương không chế tình ủy phương diện hứa giang hoa chiếm giữ ưu thế tuyệt đối chính mình muốn dung nhập nam giang cũng chỉ có thể hai người chọn một mà thôi bây giờ xem ra bên nào đều không tốt tuyển bất quá so sánh với hắn tự nhiên càng thêm xem trọng chu dương, dù sao chỉ cần quan bộ trưởng tiến thêm một bước, cái kia chu dương tương lai liền bất khả hạ lượng. nhưng mà dưới mắt hắn lại không thể lựa chọn chu dương, bởi vì hứa giang hòa ý nghị hắn thấy khả thi rất lớn. một bữa cơm ăn xong, chu dương bởi vì lập tức sẽ trở về đông giang, cho nên cũng không cùng dương hòa chiêu trò chuyện nhiều. bất quá trước khi đi, vị này dương bí thư vẫn là cùng hắn bắt tay nói, người ý nghĩ ta hiểu rồi, bất quá nam giang bên này ta cũng có bất đắc dĩ chỗ, lao hứa người này, không nói cũng được. chu dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Bất quá trong lòng hắn, Dương Hoa Chiêu rõ ràng đã bị liệt vào không thể tín nhiệm trong danh sách, vị này Dương bí thư lại nhìn hắn sau này cách làm. Chương 1193, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Chương 1193, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Tại Đông Giang chờ đợi hai ngày thời gian, Chu Dương chạy về Kim Thành một hào lâu thời điểm đã là mùng bảy tháng riêng lúc xế chiều. Mới vừa vào cửa hắn liền ngửi được trong không khí trong phòng phiêu tán đậm đà đậu nành hầm móng heo hương vị. An Hiệu Khiết cùng hai đứa bé là sớm cùng An Hiệu Phong cùng một chỗ trở về Cam Nam. Lần này trở về Đông Giang, Chu Dương cũng không có hội kiến khách lạ. Chủ yếu là buổi tiếp phụ mâu nói một chút lời nói, vẫn ăn rồi một lần mợ Dương Hồng Hà. Từ lúc cứu cứu năm trước sau khi đi, Dương Hồng Hà trạng thái tinh thần một mực cũng không phải là rất tốt, điều lý thời gian hơn một năm, bây giờ bao nhiêu cũng khôi phục một chút tinh khí thần. Tuổi nhỏ vợ chồng lao tới bạn, cứu cứu Vương Ái Văn cùng mợ trẻ tuổi lúc ấy không ít cãi nhau, nhưng mà sắp đến, đến già, một người khác sớm rời đi như thế, còn lại người kia không thể nghi ngờ mới là bất đắc dĩ nhất. Bây giờ cùng Dương Hồng Hà nói thể kỳ thoại, nói gần nói xa tất cả đều là lòng tràn đầy hồi ức cùng phiền muộn. Chu Dương cũng không muốn để cho nàng lúc nào cũng trong đắm chìm tại cuộc sống như vậy. thế là cùng người anh em Vương Dũng lên tiếng chào hỏi, mấy người lập tức đầu xuân mang nàng đến cả nước các nơi đi khắp nơi vừa đi nhìn một chút, xem như giải sầu. Biểu Mội Tiêu Tiêu bây giờ niên kỷ cũng đến 35, năm ngoái vừa mới sinh hai thai, bao nhiêu cho mẹ già mang đến vẻ vui sướng. Cháu ngoại nhỏ dung mạo rất giống cứu cứu Vương Dũng, trên mặt mơ hồ có thể nhìn đến một tia vương ái văn dáng vẻ. Dương Hồng Hà đối với đứa cháu ngoại này cũng là yêu thích không được. Biểu Mội Phu cùng thịnh Vinh năm nay 36, năm ngoái cuối năm thời điểm vừa mới được bổ nhiệm vì Nam Giang Đại học Công nghệ Phòng Nhân sự Phó trưởng phòng. Đời này khả năng cao cũng là muốn cắm rễ tại trong trường Cao đẳng công tác. tại Đông Giang hai ngày, Vương Tiêu cả gan đề cập với hắn đầy miệng có thể hay không đem Hà Thịnh Vinh điều chỉnh đến ban ngành chính phủ đi. Chu Dương không có quá nhiều cân nhắc liền cự tuyệt ý kiến này. Nguyên bản Vương Tiêu còn có chút không mở ra tâm, kết quả bị Vương Dũng ngoan ngoan mà khiển trách một trận. Lúc này mới khóc cái mũi cùng Chu Dương khóc lóc kể lể Tiểu Hà tại trưởng Cao đẳng Việc Làm mới có đầy đủ thời gian và tinh lực đi cố ra, Thật đi chính phủ đơn vị, không nói đến lịch duyệt cùng năng lực của hắn phải chăng có thể có thể gánh vác phần công tác này? Hơn nữa ngươi liền thật hy vọng hắn đi sớm về tối. Ngay cả cố gia quản hải tử thời gian cũng không có. Tiểu nói này mới bỏ đi Vương Tiêu ý nghĩ. Trước khi đi. Chu Dương đem nơm nớp lo sợ Hà Thịnh Vinh gọi vào trong thư phòng, vẻ mặt ôn hòa hỏi cái chủ ý này đến cùng là chính hắn ý nghĩ vẫn là tiêu tiêu chủ ý Hà Thịnh Vinh người này Chu Dương hiểu rõ. Năm đó ở Nam Giang Đại học Công nghệ gánh nhậm giáo bí thư đảng ủy thời điểm liền từng chú ý chính mình người muội phu này người thành thật. Dựa theo Hà Thịnh Vinh thuyết pháp là Vương Tiêu chính mình muốn làm như vậy, hắn kéo đều kéo không được. Lúc này mới xem như qua Chu Dương cửa này. Nếu quả thật chính là rất thịnh Vinh tĩnh cực tư động, suy nghĩ ra mưu mà chức ủy, cái tiêu chỉ sợ hắn cái này phó trưởng phòng liền muốn cả đời làm chấm rước. Chu Dương tất nhiên không muốn rơi một cái mình tới cao vị, kết quả liền trong nhà người đều chiếu cô không được danh tiếng, nhưng mà Hà Thịnh Bình nếu quả thật chính là loại người này, hắn cũng không tiếc đem cái này mỗi phu gắt gao nhấn tại một cái trên cơm vị động nhưng đánh không thể tiêu tiêu không còn ba ba, hai năm này cũng không chịu nổi. Trước đó cứu cứu ở thời điểm, ngươi nhìn nàng cái kia tính tình liền như cả một đời đều dài không lớn, bây giờ liền cùng biến thành người khác không sai biệt lắm, trong vòng một đêm liền thành quen. Ngươi cũng đừng trách hắn tiểu Hà người hay là rất tốt, không nháo đằng, so nhà ta cái kia tốt không ít. Trong nhà ăn. Lúc ăn cơm Chu Dương cùng An Hiểu Khiết nói một lần chuyện này. Chu Dương nghe vậy gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Hắn biết An Hiểu khiết nói là em vợ An Hiểu Phong. Cái này vật không thành khí, tới Cam Nam rèn luyện một năm, bây giờ tính tình ngược lại là trứng trạc không thiếu, nhưng mà trước đó làm không ít chuyện hồ đồ. Có thể ở bên ngoài người xem ra, hắn cái này em vợ tương lai chắc chắn là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng mà chỉ có Chu Dương chính mình trong lòng rõ ràng, An Hiểu Phong tất nhiên sẽ bị chính mình gắt gao đặt ở cái nào đó trên cấp bậc sẽ lại không thêm một bước đây không phải chính mình không có dung nhân chi lượng, mà là xuất phát từ một loại bảo vệ tâm tư. Quan trưởng cũng không phải bên ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nhìn như phong quang. nhưng mà vụng trộm lại có bao nhiêu đấu tranh nói cho cùng vẫn là không đủ thành thủ hồi nhỏ chưa ăn qua bao nhiêu đắng bây giờ cũng không biết qua là làm bằng sắt hiểu phong đang làm mấy năm liền để hắn trở về đông hải tiểu an hưng cũng không thể một mực lưu lại ngũ phong bên kia lên trường miểu miểu cũng tại bí mật đề cập với ta hải tử giáo dục vấn đề ư một tiếng an hiệu khiết ngẩng đầu hướng chu dương trên mặt liếc mắt nhìn cũng không phản bác nàng cũng không phải mù chữ bao nhiêu cũng là có phó cao cấp chức danh giáo sư đại học chính trị vật này vẫn là thô hiểu một chút liên quan tới lao công chu dương một chút đánh giá nàng ở trên mạng thấy qua rất nhiều chu dương tuổi trẻ cùng địa vị của hắn cùng với qua lại kinh nghiệm tại rất nhiều nhân sĩ xã hội xem ra tất nhiên sẽ để cho hắn đi đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi có thể nói nàng so cái này một số người hiểu rõ hơn cái này cùng chính mình cùng giường chung gối mười mấy hai mươi năm nam nhân chu dương mục tiêu rất rộng lớn hy vọng cũng rất cao thượng nhưng mà cũng là đã trải qua vô số sờ soạn lần mỏ mới đi tới bây giờ vị trí đây là một cái đáng giá nàng tân nhiệm cùng dựa vào cả đời nam nhân vì trợ giúp chu dương thực hiện mục tiêu cùng lý tưởng của hắn xem như thế tử nàng nguyện ý tiếp nhận rất nhiều lẽ ra không nên thuộc về một cái bình thường thế tử cùng nữ nhân cần thiết tiếp nhận đồ vật sáu kim thành thành phố tỉnh ủy trong đại lâu mã đảo xem như tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tư cách dài nhất phó thư ký trưởng một trong tại trong một vòng này điều chỉnh nhân sự cũng không có nhận được quá nhiều cơ hội cứ việc mã đảo chính mình cũng biết xem như cùng tỉnh ủy lãnh đạo tiếp xúc nhiều nhất bộ môn hơn nữa lại là tại cái ngành này bên trong đảm nhiệm người đứng thứ hai lãnh đạo thuộc về mình cơ hội chắc chắn là có nhưng mà cơ hội này chậm chạp không tới mã đảo chính mình kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ mới tới thư ký trưởng vương tân huy so với hắn còn muốn trẻ tuổi hai tuổi nhưng mà đã là tỉnh ủy thường ủy tỉnh bộ cấp phó chức lãnh đạo cán bộ từ trên tân vương tân huy mã đảo chính xác phát hiện tự thân không bằng chỗ trong đó rõ ràng nhất chính là vị này vương thư ký dài ánh mắt vô cùng độc đáo từ đi theo chu bí thư bắt đầu vẫn tại kiên định không thay đổi mà thi hành chu bí thư ý đồ ở trong quan trường cái này gọi là chỗ đứng mà năng lực này vừa vặn là chính mình thiếu nhất đương nhiên cổ nhân đều nói họa phúc tương y gì cũng chính là chính mình loại này cẩn thận dễ đặt tâm lý cùng cách làm mới khiến cho hắn miễn luôn tiền nhiệm bí thư chu lâm sự kiện vạ lây bằng không hiện tại hắn suy tính cũng không phải là lúc nào có thể đợi được chuyển xuống cơ hội mà là muốn cân nhắc như thế nào trải qua quãng đời còn lại vấn đề thư ký trưởng bí thư để cho ngài đi qua một chuyến văn phòng bên trong. mã đào đang hướng về phía một phần thư ký trưởng vương tân huy phát tới văn kiện tại khó khăn đây là một phần liên quan tới tại tỉnh ủy cơ quan nội bộ khai triển công việc tắc phong chỉnh đốn thông chi dựa theo thư ký trưởng ý tứ bây giờ toàn tỉnh đều tại cao áp đã kích mục nát vấn đề tỉnh ủy cơ quan xem như quản sự bộ môn khẳng định muốn làm gương tốt nhưng mà loại công việc này như thế nào khai triển lại có rất lớn học vấn tăng thêm mã đào tính cách lại là đã quen cẩn thận tự nhiên không muốn đắc tội người quá nhiều văn phòng môn đột nhiên bị gõ đi vào là tổng hợp văn phòng chủ nhiệm trương thả nghe được trương thả lời nói mã đào không nói hai lời nhanh chóng liền đứng dậy đi chu dương văn phòng nhưng mà vừa vào cửa mã đào liền thấy tỉnh vị bí thư chu dương thế mà ở nơi đó nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính ngẩn người trên thực tế bây giờ chu dương nguyên không phải ngẩn người đơn giản như vậy mà là hơi xúc động ngàn vạn. một ngày này cuối cùng vẫn là đi tới à, chương một nghìn một mã đào khúc mắc chương một nghìn một trăm chín mã đào khúc mắc mã đào chính xác không có nhìn lầm bây giờ chu dương suy nghĩ đúng là có chút thất thần mặc dù hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng mà thật sự nhìn thấy sự tình phát sinh thời điểm lúc nào cũng khó tránh khỏi hơi xúc động trong đầu thậm chí lập tức liền hiện ra qua lại từ màn từ năm đó lần thứ nhất gặp mặt lại đến về sau điều nhiệm nam giang cho tới bây giờ phát sinh rất nhiều đủ loại trên tổng thể tới nói đàm văn sơn cứ việc có một chút tỉ vết nhưng mà mặc kệ là tư tưởng vẫn là ý chí lực đều vẫn có thể xem là mười phần kiên định người năng lực của tự thân càng là vô cùng xuất sắc nhưng mà lại cuộc sống huy hoàng cũng có ngày kết thúc cả hai nguyện mười ngày gì chính thức ban bố liên quan tới đồng ý đàm văn sơn đồng chí từ đi hết thẻ chức vụ thông chi hơn nữa đang thông chi phía dưới phát sau đó lập tức liền miễn đi quế hồng anh hán giang tỉnh tỉnh trưởng chức vụ lập tức bổ nhiệm quế hồng anh vì tây xuyên tỉnh ủy viên thường ủy bí thư đến lúc này vô luận là đối với đàm văn sơn tới nói vẫn là đối với quế hồng anh mà nói bọn hắn hoạn lộ lại lần nữa phiên thiên mở ra một trang mới văn phòng bên trong chu dương cũng không có lập tức cùng đàm văn sơn liên hệ vẹn vẹn chỉ là cho quế hồng anh phát đi một đầu chúc mừng tin tức hắn cũng biết bây giờ vị kia đàm bí thư chỉ sợ cũng đang vì mình bước kế tiếp sinh hoạt làm sao cùng cáo biệt mà đuổi tại sắp bước vào 60 tuổi ở độ tuổi này quan khẩu quế hồng anh lúc này một bước bước vào ngưỡng cửa này bằng vào nàng cá nhân chấp chính kinh nghiệm cùng với đông hải nội bộ đối với nàng ủng hộ xem như nữ tính cán bộ đại biểu tương lai từ nhiệm phía trước hơn phân nửa cũng có thể tại hành chính trên cấp bậc lại vào nửa bước đến nỗi nội bộ tổ chức địa vị chỉ sợ cũng rất khó dù sao không phải là mỗi người đều có lâm kiến vĩnh sức lực như vậy cùng điều kiện đương nhiên chu dương sở dĩ bùi ngùi mai thôi có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đàm siêu nhiên đàm văn sơn chính thức từ nhiệm gắt gao ở nhà hỏa trước mặt khóa lại đại môn có thể nói đã mở ra nửa phiến liền chờ sáu tháng cuối năm đàm văn viễn đồng chí bên kia rời trước cứ việc ở trong mắt chính hắn bởi vì hai người quan hệ cá nhân nguyên nhân đàm siêu nhiên nhiều khi đều có chút không đứng đắn thậm chí là không chút kiêng kỵ buông nhị thế tổ tính khí Nhưng là từ bối cảnh, năng lực, kinh nghiệm tới nói, gia hỏa này chính là một đầu bị chế trụ bảy tấp giao lòng, một khi khóa sắt giải khai, chỉ sợ cũng thật muốn thẳng tới mây xanh ít nhất tại trước mắt Đông Hải cán bộ độc chiếm năm phần ngao đầu tình huống phía dưới, gia hỏa này bước kế tiếp điểm xuất phát tất nhiên sẽ để cho người ta trợn mắt hồ mồm. Bất quá Đàm Văn Sơn quả thật có chút đáng tiếc, cái này một vị bối cảnh không thể bảo là không đậm, năng lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là năm đó nam giang đi nhầm một bước lộ, có thể nói là đằng sau mỗi một bước đều khó mà theo kịp. Cùng một thời kỳ mã tứ tài, Lâm Kiến Minh thậm chí Trương Quốc Trung cũng là thuộc về làm gì chắc đó. tại tỉnh bộ cấp vị trí chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm lúc này mới có thể tiến thêm một bước đối với chu dương tới nói cái này đã một loại đáng giá cảm khái quá khứ tự nhiên cũng là một loại cuộc sống thúc giục bất quá việc đã đến nước này chu dương cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận chu bí thư văn phòng bên trong nghe được mã đào âm thanh chu dương đầu tiên là ngẩn người lập tức lập tức liền lấy lại tinh thần lao ma tới ngồi đi nghe vậy mã đào lập tức ở phía đối diện trên ghế salon ngồi xuống bất quá trong đầu cũng có chút nghi hoặc chu dương tìm hắn là đến tột cùng là sự tình gì Dù sao theo tỉnh ủy thư ký trưởng Vương Tân Huy cùng phó thư ký trưởng Triệu Hồng Quân đúng chỗ sau đó Chu Dương tìm hắn số lần đã so vừa mới dậy mới thời điểm ít đi rất nhiều. Tỉnh ủy cơ quan bên này từ bí thư văn phòng bên trong đi ra ngoài nhiệm vụ chủ yếu dính đến tỉnh ủy trên cơ bản cũng là thư ký trưởng Vương Tân Huy tại xử lý mà có liên quan bí thư cá nhân việc làm thì trên cơ bản là thư ký Triệu Hồng Quân tại chứng thực. Hắn vị này phụ trách tỉnh ủy văn phòng tổng hợp công việc thường ngày phó thư ký trưởng nội dung công việc cùng phân công trên cơ bản cũng trước đây không kém bao nhiêu. Muốn nói đấy lòng không có một tia thất lạc là không thể nào. Dù sao tại phó thư ký trưởng trên vị trí này. Mã Đào đã làm khoảng chừng 3 năm lâu. Tuổi của mình cũng sắp dạo bước tiến lên 50 cánh cửa, thật sự nếu không có thể tiến hơn một bước mà nói, tại sảnh cục cấp trên vị trí này chỉ sợ cũng không chỉ muốn phí thời gian 5 năm thời gian 5 năm gần nhất cơ quan bên này việc làm còn có cách về hưu lão cán bộ chuyện bên kia có cái gì áp lực. Mã đảo sau khi ngồi xuống, Chu Dương cũng không có vội vã mở miệng, suy nghĩ tựa hồ vẫn dừng lại ở trước đây mặt về vấn đề. Mặc dù là vừa mở năm, bất quá theo toàn tỉnh bài luận cán bộ điều chỉnh trên cơ bản đã vào vị trí của mình, bây giờ Chu Dương đối với phát triển kinh tế vấn đề là vô cùng chú trọng. Có thể nói công tác trung tâm trên cơ bản đều tại chính phủ một khối này. Kỳ thực Chu Dương cũng biết hắn cái này tỉnh trưởng chắc chắn kiêm nhiệm không được quá lâu, có thể làm đến cuối năm liền xem như rất không tệ. Nhưng mà mặc dù như thế, tình lý kinh tế công việc vẫn là muốn trọng điểm trảo, cam nam điều kiện cơ sở kém, tiềm lực phát triển xem ra đến bây giờ cũng là một mắt đến đỉnh, nếu như một năm này thời gian không cuốn chặt mà nói, phía sau kiêm nghị thoáng việc làm chỉ sợ cũng rất khó. Trước mắt hắn thiếu nhất cũng không phải tài nguyên, mà là người. Cam nam nhân tài tự nhiên có, nhưng mà xem như một tỉnh bí thư. Hắn phải dùng cũng không phải nhân tài bình thường, càng không phải là có cực mạnh chuyên nghiệp năng lực chuyên gia, mà là có thể quản lý một phương, lôi kéo kinh tế địa phương phát triển hợp lại hình nhân tài. Mã Đào người này có thể sử dụng, đây là Chu Dương trước kia liền đã có phán đoán. Mà chợt nghe được Chu Bí thư hỏi cái này sau một vấn đề, Mã Đào đấy lòng cũng là nghi hoặc vạn phần áp lực công việc. Lãnh đạo hỏi cái này vấn đề, bình thường đều là muốn cân nhắc tiến hành việc làm điều chỉnh dấu hiệu a. Nhưng mà gần nhất trong tỉnh Tựa Hồ không có ai chuyện điều chỉnh cần, đã như vậy, cái kia Chu Bí thư hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì? Kỳ thực không trách Mã Đào đang nghi. mà là chủ bí thư làm người hắn bao nhiêu cũng có thể tham dò rõ ràng một điểm. cái này một vị nguyên tắc tính chất cực mạnh, không chỉ đối với yêu cầu của mình cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa đối thủ người phía dưới cũng là yêu cầu nghiêm khắc, vượt khuôn sự tình cơ hồ không có phát sinh cơ hội. bất quá tất nhiên lãnh đạo đã hỏi, mã đảo cũng không tốt cân nhắc quá nhiều, lập tức liền gật đầu nói, bí thư, áp lực chắc chắn là có. bất quá cơ quan việc làm ta tương đối quen thuộc, thường quy việc làm thời gian tốn hao cùng tinh lực tại trên phân phối vấn đề không lớn, chính là năm nay lời nói đang làm việc tác phong một khối này lần trước thư ký trưởng đề yêu cầu mới, cho nên trước mắt chủ yếu công việc vẫn là quay chung quanh một khối này đang làm. nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng không tiếp tục hỏi những vấn đề khác. Nhưng mà trong đầu đồng thời cũng tại suy xét Cam Nam kinh tế công tác bước kế tiếp phương hướng phát triển. Bây giờ đối với Cam Nam phát triển kinh tế kế hoạch tổng thể phương hướng vẫn là mạnh tỉnh lị, làm đặc sắc. Dưới tình huống nhân khẩu cùng thị trường điều kiện cũng không phong phú, đem tất cả ưu thế tài nguyên tập trung lại. Tổng thể hệ thống là lấy tỉnh thành Kim Thành thành phố vì trung tâm, thiết lập ngũ đại đặc sắc kinh tế làm mẫu khu, phát huy đầy đủ Cam Nam mà hình địa chất, khí hậu, tài nguyên chờ ưu thế. Trong đó, phía tây đầu Bắc Cam tuyển thị vì trung tâm, liên hợp bốn núi trợ biên giới, chế tạo Cam thuyền đặc sắc du lịch sản nghiệp. cam nam là du lịch tỉnh lớn hàng năm du lịch thu nhập cao đến 3.000 nước cơ hội chiếm cư sinh sản tổng giá trị 1.4, đây là một cái sản nghiệp khổng lồ thế hệ phát triển cam nam kinh tế du lịch sản nghiệp là trọng đầu hí. trừ cái đó ra phía tây phía nam lâm hà vì trung tâm liên hợp lũng bắc cùng tây sơn lợi dụng nơi đó giàu có tự nhiên tài nguyên chế tạo nguồn năng lượng sạch căn cứ tại đông bắc bưng thì lại lấy giàu dương vì trung tâm chế tạo tây bắc công nghiệp căn cứ mà tỉnh thành kim thành thành phố thì đầy đủ hội tụ kim thành Kim Đại cùng với võ công các nơi tài nguyên chế tạo Tây Bắc thương nghiệp thành thị trung tâm trọng điểm phát triển hiện đại ngành dịch vụ đồng thời tại Lâm Sơn cùng Lâm Nam hai cái châu tự trị khai triển đặc sắc văn hóa sản nghiệp phát triển trước mắt tổng thể hệ thống cùng phương án đã giao cho tỉnh ủy ban cải cách và phát triển cái kia vừa đi chủ trì khởi thảo việc làm Tân nhiệm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm vụ tiểu ba đối với cái phương án này có khắc thường nhân nhiệt tình cùng sức sáng tạo cái này cũng là Chu Dương quyết định lại một lần nữa đối với Cam Nam nhân sự công tác tiến hành điều khiển tinh vi nguyên nhân chủ yếu. dù sao một khi cái phương án này có thể thông qua cũng tăng thêm chú đáo mà nói vậy thì không phải là một năm hai năm có thể hoàn thành nếu như không có một chi mạnh mẽ hữu lực lãnh đạo đội ngũ chỉ sợ rất nhiều nhiệm vụ chứng thực đều biết tạm được bây giờ cái này năm cái trong khu vực cán bộ trên cơ bản đều luân một lần chỉ có lâm hà thị ủy bí thư đinh tiểu Ngải chu dương rất không hài lòng vị này đinh bí thư làm tổ chức việc làm có thể nhưng mà phát triển kinh tế đi đúng là bó tay bó chân mức không mở chân nhưng mà mã đảo có thể đảm hay không đảm nhiệm được chức vụ này chu dương tạm thời còn không có hạ quyết định năm văn phòng bên trong gặp chu dương sắc mặt tựa hồ có chút âm tình bất định mã đào trong lòng cũng là bột trộn hắn hoàn toàn không biết hôm nay lãnh đạo đem hắn kêu tới mục đích đến cùng là cái gì nhưng mà chu dương mới mở miệng mã đào cả người nhất thời liền ngây ngẩn cả người lao mã nếu để cho ngươi đi lâm hà đảm nhiệm thị ủy bí thư ngươi cho rằng lâm hà phát triển kinh tế ưu thế lớn nhất là cái gì cái gì đi lâm hà đảm nhiệm thị ủy bí thư này đây chẳng phải là chính mình tha thiết ước mơ cơ hội sao chẳng nghe được chu dương lời nói mã đào nhịp tim cũng là bỗng nhiên tăng tốc trên mặt càng là hiện ra một tiêu màu đỏ ửng. cũng may nhiều năm hoạn lộ lịch duyệt trung quy là ở thời điểm này phát huy tác dụng cực lớn mã đào rất nhanh liền lấy lại tinh thần trong đầu suy nghĩ cũng là cực nhanh bắt đầu chuyển động hắn biết rõ cái này đã chính mình một cơ hội cũng là một lần cực lớn khiêu chiến mặc dù chu bí thư vấn đề hỏi là cái nhìn của mình cũng không phải tổ chức nói chuyện nhưng mà tất nhiên tồn tại cái này vấn đề vậy đã nói rõ có cái này cân nhắc kết hợp trước đây chu bí thư lần nữa cường điệu kinh tế mạnh tiết kiệm đủ loại nói chuyện mã đào cũng là cực nhanh địa lý lý suy nghĩ lập tức liền mở miệng nói bí thư cá nhân ta cho rằng nếu như muốn phát triển lâm hà kinh tế mấu chốt còn tại ở mở rộng thị trường trên quy mô lâm hà tổng nhân khẩu bất quá gần 200 trăm vạn người kinh tế tiềm lực bản thân liền có hạn nếu như đồng thời liên hợp tây sơn cùng lũ bắc bảy vạn nhân khẩu cái kêu mặc kệ là phát triển thương nghiệp sản nghiệp vẫn là thêm một bước mở rộng nông nghiệp cùng công nghiệp và kiến trúc tương đối mà nói đều phải dễ dàng một chút mặt khác lâm hà có phong phú sức gió tài nguyên tại nguồn năng lượng sạch một khối này là rất có triển vọng nguồn năng lượng vật này là bền bỉ tính chất sản nghiệp tương lai thị trường chỉ có thể càng lớn sẽ không thu nhỏ trên tổng thể văn phòng bên trong cứ việc lúc trước đối với mấy cái này địa phương hiểu rõ còn không phải mười phần thấu triệt nhưng mà mã đảo có thể nói là hoàn toàn tiến vào trạng thái cơ hồ là móc rông trong bụng hàng tồn tại hướng chu dương bày ra bản thân thi chính ý nghĩ trong lúc đó chu dương cơ hồ không có mở miệng nhưng mà trong đầu lại vẫn luôn đang chuyển động hắn đương nhiên nhìn ra được mã đào tại chấp chính phương diện còn có chút không đủ đương nhiên đây là hắn đối với lâm hà các nơi tình huống không phải hết sức quen thuộc tình huống phía dưới làm ra phán đoán nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra được vị này mã thư ký trưởng đối với chuyển xuống cơ hội là cực kỳ khát vọng đấu trí vật này hư vô mà mịt bất quá đối với lập tức cam nam cán bộ tới nói chính xác cực kỳ trọng yếu một loại người tố dưỡng sáu trong phòng khách sau khi tan việc, mã đảo vẫn có chút tâm thần không yên tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chính sành cấp cán bộ bên trong, hắn là một cái duy nhất không có cơ sở đã làm lãnh đạo. trong này tất nhiên có mã đảo chú ý cẩn thận nguyên nhân, đương nhiên không có cơ hội cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố. cho nên trên tổng thể tới nói, mã đảo một mực khát vọng có thể có một cái chuyển xuống đảm nhiệm địa thị người đứng đầu cơ hội tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cái này địa phương, cố nhiên là cùng lãnh đạo thân cận, nhưng mà khuyết thiếu cơ sở đã làm, đối với một cái lập tức liền muốn dạo bước tiến lên năm ở độ tuổi này giai đoạn cán bộ tới nói là cực kỳ chí mạng. tỉnh ủy thư ký trưởng vương tân huy leo rất nhanh, tất nhiên có chú bí thư nguyên nhân. nhưng mà vương thư ký giải bản thân lịch duyệt liền mười phần phong phú đảm nhiệm qua cơ sở địa thị bộ trưởng tổ chức khu ủy bí thư cũng đảm nhiệm qua địa cấp thành phố thị ủy bí thư có thể nói cơ sở đã làm tương đương phong phú lần này chu bí thư tìm hắn nói chuyện mà lại là rõ ràng hỏi hắn đi lâm hà đảm nhiệm thị ủy bí thư ý nghĩ cái này không thể nghi ngờ để cho mã đào có chút mừng rỡ nhưng mà nói chuyện kết thúc về sau chu bí thư cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì cái này khiến mã đào trong lòng cũng có chút lo sợ bất an dù sao chu bí thư vẹn, vẹn chỉ là hướng hắn đặt câu hỏi cũng không có nói có thể hay không thật sự an bài như vậy hơn nữa trên quan trường dù sao phải để ý một cái thân sơ chu bí thư tại sao phải dùng chính mình cũng chi chu bí thư tâm tư người bình thường cũng nhìn không tấu cho nên càng là nghĩ tiếp mã đào đấy lòng càng là lộn xộn đến mức sau khi về nhà hắn liền không nhịn được đem tình huống này cho lão bà nói một trận lao mã ta nhìn ngươi đây chính là điển hình buồn lo vô cớ chu bí thư là người nào ngươi so ta tình tưởng a dùng người đương nhiên thân sơ hữu biệt, nhưng mà chu bí thư mới tới cam nam có bao nhiêu mình người có thể dùng toàn tỉnh bao nhiêu cán bộ chu bí thư cũng chỉ dùng một cái vương thư ký dạy một cái trần sảnh những thứ khác cũng là cam nam cán bộ a Nhưng mà những thứ này người hiện tại đều thành người Chu bí thư, cho nên ngươi cân nhắc vấn đề này không trọng yếu, ta ngược lại cảm thấy hiện tại phải làm nhất một việc. Chẳng nghe được lão bà hắn trong miệng đụng tới một câu nói như vậy, Mã Đào cũng là giống như hiểu ra đúng vậy à. Mình không phải là người Chu bí thư, nhưng mà có thể hướng Chu bí thư dựa sát vào a lúc này lại hỏi sự tình gì? Chương 1195, có qua có lại. Chương 1195, có qua có lại. Trong phòng khách, nghe được Mã Đào lời nói, Mã Đào phu nhân cũng là nhịn không được trắng tự mình nam nhân một mắt ta nói lao mã, bình thường ta nhìn ngươi rất tinh minh, như thế nào bây giờ ngược lại là hồ đồ. nghe vậy Mã Đảo cũng là cảm thấy rất ngờ vực. thấy hắn thật sự là đầu vóc châm chạc. Hà Tú Quân thả xuống trong tay cái chén, lập tức ngoan ngoãn mà tại trên cánh tay hắn bóp một cái. Cách đó không xa ngồi ở cạnh bàn ăn ăn cơm xem phim Nữ Nhi Mã Hương cầm liếc một cái nhìn như đang liếc mắt đưa tình phụ mẫu ngươi ăn cơm của ngươi đi, không cần quản ta với ngươi cha. Ai hiếm đến, tuổi đã cao còn diễn ân ái, tay con mắt. Nghe vậy Mã Đảo cũng là đưa tay đem kéo ra con dâu tay nói chính sự. Nghe vậy Hà Tú Quân mới tiếp tục nói, rất đơn giản, Chu Bí thư tại Cam Nam đó chính là thỏa đáng cái này. Nói xong Hà Tú Quân liền dựng lên một cây ngón tay cái lão nhị kia là ai? không đợi mã đào mở miệng hà tú quân trực tiếp liền nói nếu như đoán không sai mà nói tiếp tỉnh trưởng quá nửa là vị kia tiền phó bí thư a mã đào gật đầu một cái hát tại tỉnh vị văn phòng tổng hợp việc làm đương nhiên biết hà tú quân phán đoán rất có đạo lý hơn nữa vị kia tiền bí thư tới cam nam sau đó thế nhưng là ân cần vô cùng không rõ chi tiết thường thường liền sẽ tìm chu bí thư hồi báo một lần việc làm hơn nữa vừa nhậm chức liền chết chào trường đảng việc làm bây giờ tỉnh vị trưởng đảng bên kia danh tiếng cũng là thịnh vô cùng trừ cái đó ra tỉnh ủy bộ tổ chức cái kia cái như bộ trưởng cũng là bị tiền bí thư gắt gao cầm ở trong tay nếu như không có chu bí thư gật đầu đồng ý mà nói hắn một cái phó bí thư tuyệt đối không dám có như thế lớn quyết đoán liền xem như có cũng chịu không được bí thư áp lực nhưng mà vị kia tiền bí thư không chỉ làm như vậy hơn nữa danh tiếng mười phần liền chu bí thư đều đều nói kể từ ngươi lao tiền sau khi đến ta bộ dạng này trọng trách thế nhưng là nhẹ không thiếu trong câu chữa đối với phó bí thư tiền trung lập cách làm cũng là rất công nhận từ một điểm này nhìn lại tiền bí thư thăng nhiệm tỉnh trưởng trên cơ bản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột bất quá cái này cùng mình có thể hay không đảm nhiệm lâm hà thị ủy bí thư có quan hệ gì gặp mã đảo vẫn là một bộ đầu góc chậm chạp biểu lộ Hà Tú Quân cũng không đồ nữa, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói, Chu Bí thư dùng chính mình người cũng coi như, nhưng mà nếu như không phải người của mình, hắn có thể sử dụng yên tâm sao? Bí thư tìm ngươi nói chuyện cũng không phải tổ chức chính thức nói chuyện, có cần hay không vẫn là khác nói, nếu như ngươi quả thực vậy coi như thua. Nhưng mà nếu như ngươi chủ động một điểm đi tìm tiền Bí thư hồi báo việc làm đâu? Cái kia Chu Bí thư nói chuyện nhưng là so tổ chức nói chuyện càng hữu hiệu. Nghe lời này một cái, Mã Đảo cũng là hoảng hốt không được tìm tiền Bí thư hồi báo việc làm, đây không phải làm bừa bãi sao? Chính mình một cái Phó Thư ký trưởng, tiền Bí thư cũng không phải phân công quản lý lãnh đạo. muốn tìm cũng phải tìm Vương thư ký trưởng. Chờ đã bốn. Trong phòng khách, Mã Đào đột nhiên một chút điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi, trong đầu tựa hồ cũng bắt được mấu chốt trong đó chỗ. Thì Vương thư ký trưởng, Vương thư ký trưởng không phân quản bộ tổ chức a trong lúc nhất thời Mã Đào đấy lòng cũng là đại định. lập tức liền ném đi thuốc lá trong tay bỗng nhiên ôm lao bà Hà tuần, lập tức liền ngoan ngoan mà tại trên mặt nàng hôn một cái. cách đó không xa lập tức liền truyền đến khuê nữ Mã Hương cầm âm thanh tt tê, tê hay con Ma trên mạng đều nói đôi vợ chồng trung niên hôn một cái, ác mộng làm một đêm. cha mẹ, các ngươi cái này trái ngược lẽ thường a. Ta xem ta cơm này là một ngụm đều ăn không được. Ha ha ha. Sáng sớm hôm sau, Mã Đào đuổi tới văn phòng sau, lập tức liền sửa sang lại một cái trong đầu mình ý nghĩ đêm qua hắn nhưng là cả đêm đều không ngủ ngon, cả đêm đều trong thư phòng tra duyệt Lâm Hà bên kia tài liệu. Không hề nghi ngờ, trong nhà cái kia Hiền Nội trợ chính xác cho hắn một lời nhắc nhở. Chu bí thư tới Cam Nam là chính đảng một vai trọn, đối với Cam Nam toàn tỉnh lực độ trưởng không có thể nói là trước nay chưa có, dạng này một cái cường thế lãnh đạo, dùng người chắc chắn sẽ không cân nhắc quá nhiều nhân tố, đơn giản chính là hai điểm, có thể dùng cùng, có thể sử dụng. Có thể dùng chính là chân thành. có thể sử dụng chính là năng lực. thật vất vả Lâm Hà để chống một vị trí, mình vô luận như thế nào cũng phải đem nắm chặt cơ hội này. dù sao tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp loại này cơ quan trong bộ môn, cái kia đúng là cánh cửa cao, viện từ sâu. ngoài tường nhìn trong tường đó là như cách trọng trọng dãy núi, mà trong tường nhìn ra bên ngoài lại thoáng như một tấm lụa mỏng cách nhau, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi, khiếm khuyết chính là một cái chủ động mà thôi. tỉnh ủy cao úc, văn phòng bên trong, tiền trung lập đoạn thời gian gần nhất tâm tình đích sắc rất không tệ. Cam Nam điều kiện đúng là kém một chút, cùng văn phòng nghiên cứu chính trị càng là không thể so sánh nhưng mà làm tỉnh ủy phó bí thư. Tiền Trung Lập lần này chuyển xuống không chỉ giải quyết cơ sở nhậm chức kinh nghiệm vấn đề, hơn nữa còn là vừa vận đạp điểm ra đảm nhiệm Phó Bí thư chức vụ, mắt thấy tỉnh trưởng vị trí lân cận ở trước mắt, cả người hắn có thể nói là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tận đương nhiên. Tiền Trung Lập so bất luận kẻ nào đều biết. Mặc kệ là lần này hắn thuận lợi từ văn phòng nghiên cứu chính trị bên ngoài điều, đảm nhiệm Cam Nam tỉnh ủy Phó Bí thư chức vụ, vẫn là dưới mắt chấp trưởng toàn tỉnh tổ chức đại quyền trạng thái như cá gặp nước, mấu chốt ngay tại Vu Bí thư Chu Dương ủng hộ. Trên thực tế, hắn cùng Chu Dương nguyên bản là phân biệt một phần của Học viện cùng Đông Hải cán bộ, theo lý thuyết hai người là không thể nào có loại này tin lẫn nhau có hệ. nhưng mà trên thực tế tại tới cam nam phía trước hà phó tổng liền tự mình tìm hắn từng đàm thoại dựa theo hà phó tổng ý tứ chu dương xuất thân cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn sẽ đi đến một bước kia nếu hắn muốn đi đến vị trí cao hơn lại há có thể không có dung nhân trí lượng hơn nữa lý tổng trước kia cũng là đông hải cán bộ nhưng đã đến hiện nay địa vị tại bực này nhân vật trong mắt còn có thể phân chia phải rõ ràng như vậy sao siêu thoát xuất thân tầm mắt đây mới là đi đến cái tầng thứ kia điều kiện tiên quyết không có phương nào sẽ ủng hộ một cái đúng sai ân đoán quan niệm quá mức mãnh liệt nhân vật đi đến vị trí kia đối với tiền trung lập mà nói một lời nói này tự nhiên là có thể hổ quán đỉnh hiệu quả, cũng thúc đẩy hắn lần này Cam Nam hành trình tất nhiên sẽ lấy Chu Dương cầm đầu tiền bí thư, văn phòng tổng hợp mã thư ký chuẩn tới. văn phòng bên trong, Tiền Trung lập cương trực đứng người dậy rỗi ra lưng hỏi, thư ký Hồ Tiểu Vệ đột nhiên gõ môn vào nói đạo. nghe vậy Tiền Trung lập gật đầu một cái liền cho người đi vào, lập tức liền vòng qua cái bàn đi đến giá sách bên cạnh lật ra một bản Cam Nam tiết kiệm địa lý địa chất bản đồ phân bố. bất quá trong lòng cũng âm thầm gật đầu một cái, cái này Mã Đảo còn không tính quá đần. Lâm Hà thị ủy bí thư nhân tuyển trước mắt hết thảy có ba cái. danh sách là tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia để ra quyết định nhưng mà dựa theo chu bí thư ý tứ dưới tình huống năng lực mỗi người mỗi vẻ hàng đầu coi trọng chính là tư tưởng thái độ rất rõ ràng chu bí thư coi trọng nhất hẳn là cái này mã Đào. bây giờ mã Đào có thể chủ động đến tìm chính mình vậy cái này nhân viên trên cơ bản liền đã xem như quyết định 48 tuổi thị ủy bí thư tiền đồ vô lượng a mà lúc này đang trong hành lang chờ mã Đào vừa vặn đụng tới đâm đầu vào đi tới tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức như thường thụy vội vàng liền nên đón chủ động kêu lên như bộ trưởng tốt nghe vậy như thường thụy cũng cởi cùng mã đào gật đầu một cái như thế nào người đến tìm tiền bí thư Tiền Trung Lập vừa muốn mở miệng, Hồ Tiểu Vệ liền đẩy cửa ra đi tới, nhìn thấy Nghiu Thường Thụy cũng tại lập tức cũng lên tiếng chào hỏi, lập tức mới gọi Tiền Trung Lập tiến văn phòng Nghiu Bộ trưởng, vậy ta đi trước. Ân, đi thôi. Chờ Mã Đào đi theo Hồ Tiểu Vệ tiến vào phó bí thư văn phòng, Nghiu Thường Thụy cũng cảm thấy âm thầm gật đầu một cái, xem ra lần này Mã Đào cái ghế này đều phải ngồi mặc phó thư ký trưởng Trung Quy là chấm dứt. Có thể được đến Chu Bí thư tự mình chỉ đích danh phân công, phàm là Mã Đào có chút bản lĩnh, chỉ sợ Cam Nam trên một mảnh đất nhỏ này tương lai cũng là có hắn một chỗ ngồi sáu. Ba Nguyệt Ba Hảo đi qua tổ chức nói chuyện cùng Thường Ủy Hội quyết nghị công nhân bảy sau đó. Tỉnh ủy bộ tổ chức cuối cùng phía dưới phát thông chỉ, bộ nhiệm Mã Đào đảm nhiệm Lâm Hà thị ủy, ủy viên, thường ủy, bí thư. Mã Nguyên Lâm Hà thị ủy bí thư Đinh Tiểu Ngải thì bị bộ nhiệm làm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, nhân sự sảnh sở trưởng. Cùng lúc đó, mới có ba mươi chín tuổi triệu Hồng Quân tại trong tỉnh ủy văn phòng tổng hợp lãnh đạo giới thiệu văn tắc cột tin tức cũng đã nhận được đổi mới, tại chỗ nhậm chức vị một cột bên trong rõ ràng viết, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng, cách về hưu bí thư đảng ủy, cơ quan đảng ủy phó bí thư. Bởi vậy cũng coi như là chính thức bước vào đang sảnh cục cấp lãnh đạo cán bộ danh sách. Bất quá bây giờ. tại trong tỉnh ủy bí thư văn phòng chu dương vừa mới cúp điện thoại lập tức liền lâm vào một hồi trong trầm tư bên này triệu Hồng quân vừa mới bị được bổ nhiệm vì chính sách cấp gian tô bên kia tiêu nguyên nhiên lập tức liền cho mình gọi điện thoại tiết lộ một cái để danh tin tức về thời gian không thể nói là hoàn toàn trùng hợp nhưng mà cũng chắc chắn sẽ không như vậy ngẫu nhiên đây coi như là học viện bên kia có qua có lại cử động trước 1196 trước kia hùng quân nay còn tại chúng ta ha có thể không như cũ trước 1196 trước kia hùng quân nay còn tại chúng ta ha có thể không như cũ để dành là lúc nào sự tình văn phòng bên trong Chu Dương vừa sau khi để điện thoại xuống không lâu lập tức lại trở về gọi tới. Tiêu Uy nhiên đương nhiên biết do hắn ý tứ, cũng không hỏi nhiều liền báo một ngày. Nghe xong thời gian quả nhiên là tại Cam Nam sau đó. Lấy lòng lúc này cũng liền rõ ràng chính mình ở tới hơn phân nửa là có đạo lý như thế nào. Người thật bất ngờ sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lâm Bí thư mắt sáng như bước cho Hải Dương chọn một hào thị trường, cái này Vương Lâm Lâm mặc dù là cái nữ đồng chí, năng lực vẫn là rất mạnh. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì. Năng lực. Tiêu Uy nhiên nói tất nhiên có đạo lý, nhưng mà trên quan trường lúc nào năng lực mới là trọng yếu nhất. hơn nữa lấy triệu hồng quân tư lịch tấn thăng chính sành cấp là sớm đã không còn vấn đề chỉ có điều kinh đại bên kia một mực tại tận lực đè lên mà thôi chính mình lần này cũng là thuận tay mà làm không coi là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt trước đây tổ chức bộ môn đã từng hai độ cân nhắc đem triệu hồng quân chuyển xuống đến cơ sở đảm nhiệm ban ngành chính phủ phó chức cương vị kết quả đều bị triệu hồng quân dĩ vô pháp có thể đánh bắt vì lý do cự tuyệt từ mức độ nào đó tới nói triệu hồng quân đích thật là hạ người tâm cao khí ngạo trước đây dương văn cương tại trên từ nhiệm kinh đại bí thư đảng ủy nghi thức tư giả Trọng điểm cùng Chu Dương dẫn tiến vị này trẻ tuổi nhân tài mới nổi, kỳ thực hắn cũng đoán được nhiều ít có học viện cán bộ cái bóng ở bên trong đối với dạng này một cái ưu tú người trẻ tuổi, Chu Dương chính xác sẽ không keo kiệt tại cho hắn một cái cơ hội. Lại càng không cần phải nói nếu như chính mình trọng dụng Triệu Hồng Quân mà nói, học viện Hà Phó tổng cùng Lâm bí thư bên kia tất nhiên sẽ có tương ứng cử động. Chỉ có điều Chu Dương cũng không nghĩ đến Lâm Kiến Vĩnh động tác vậy mà lại nhanh như vậy. Cam Nam bên này vừa mới được bổ nhiệm Triệu Hồng Quân chức vụ. Giang Tô bên kia đồng dạng là 88 năm xuất sinh. hơn nữa còn là đảm nhiệm hoài dương thành phố thường vụ phó thị trưởng vương lâm lâm vậy mà liền đã bị đề danh làm hoài dương thành phố thị trường người ứng cử dựa theo tiêu nguyên nhân ý tứ cái này đề danh mặc dù lâm kiến vinh từ đầu tới đôi cũng không có quan hệ cùng phát biểu ý kiến nhưng mà tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia đề danh ba cái nhân tuyển bên trong cuối cùng thông qua lại là vương lâm lâm còn quá trẻ nguyên bản ta là dự định tiếp qua mấy năm để cho nàng đi lên bây giờ đi vẫn có chút sớm để cho nàng tại thị trường trên vị trí này chờ lâu mấy năm a nghe được chu dương âm thanh tiêu nguyên Nhiên cũng là tức giận gó bàn một cái nói trẻ tuổi ba thị trường đã không tính trẻ các cái tuổi này đã đảm nhiệm hoài đông thành phố thị trưởng người chu bí thư 39 tuổi đã là bộ trưởng trong lúc nhất thời chu dương cũng là không phản bắt được hắn là khinh thường với cùng tiêu nguyên nhân tranh luận cái vấn đề này bất quá lần này giày mới đối với triệu hồng quân cùng vương lâm lâm mà nói đích sắc cũng là một cái cực lớn may vọt đồng dạng là 39 tròn tuổi niên linh một cái đảm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cách về hưu bí thư đảng ủy cùng cơ quan đảng ủy phó bí thư một cái đảm nhiệm địa cấp hoài dương thị ủy phó bí thư thị trưởng tại chính mình những năm này cất nhắc tám sau cán bộ bên trong vương lâm lâm chỉ sợ đã là gần với vương tân huy một cái hơn nữa nữ tính cán bộ đến sảnh cục cấp phương diện sau đó dựa theo tổ chức phân công cán bộ tỷ lệ yêu cầu giới tính mang tới ưu thế cũng là cực lớn trong lúc nhất thời chu dương cũng chỉ có thể thầm than vương lâm lâm vận khí tốt mười mấy năm trước chính mình đem nàng từ đại học đông hải đều ra ngoài vốn là cũng chỉ là muốn kéo một cái lão bằng hữu của mình ngược lại là trong không nghĩ tới trước kia cái kia tại văn phòng lưu giữ một người sánh được ba cái máy hát bây giờ vậy mà có thể đi đến một bước này lấy vương lâm lâm bây giờ niên kỷ cùng tư lịch chu dương đương nhiên không nghi ngờ nàng tương lai còn có thể đi đến vị trí cao hơn sáu tứ sơn quan lại có thiên hạ hùng quan danh sưng, tọa lạc ở cam nam tỉnh tứ sơn chợ biên giới phía tây sơn gốc, thành quan hai bên là mênh mông vô bờ sa mạc, địa thế hiểm yếu, thành quan hùng vĩ, trong lịch sử là nổi danh hà tây của học yếu hại chi địa bao quát tứ sơn chợ biên giới thị ủy lãnh đạo ở bên trong tất cả mọi người không có nghĩ đến, tỉnh ủy bí thư chu dương nhậm chức sau đó lần thứ nhất điều tra nghiên cứu công tác địa điểm vậy mà lại phóng tới ở đây, phải biết tứ sơn quan bất luận là nhân khẩu vẫn là kinh tế quy mô tại cam nam tỉnh đều hẳn là xếp hạng vị trí cuối đương nhiên, nếu như chỉ chỉ là chỉ luận danh khí đều lời nói vậy thì lại là một chuyện khác, bất quá ngay cả như vậy. tại lập tức phát triển kinh tế đầu mục mục tiêu đều tình thế cùng dưới sự yêu cầu tình ủy bí thư nhậm chức khảo sát thứ nhất địa điểm tuyển ở tứ sơn chợ biên giới vẫn làm cho rất nhiều người cũng không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác mọi người đều biết cam nam tiết kiệm cơ sở kinh tế kỳ thực tương đối mà nói là tương đối yếu sản nghiệp phát triển phương diện càng là không có quá lớn ưu thế có thể nói có thể đem ra được cũng chính là những cái này đồ vật trong đó du lịch tự nhiên là trọng đầu hí lần này chu dương dẫn đội khảo sát tứ sơn chợ biên giới kỳ thực rất nhiều người cũng tại ngờ tới vị này chu bí thư kế tiếp trọng điểm thi chính phương hướng hẳn là đặt ở phương diện du lịch sản nghiệp bí thư phía trước chính là cổng thành lối vào, ngài nhìn muốn không để người tạm thời rõ ràng một chút sân bãi. Tình ủy Chu Bí thư đột nhiên quyết định muốn tới tứ sơn quan đi một chút nhìn một chút, hơn nữa thông chi vẫn là chiều hôm qua mới phát hạ tới, trước trước sau sau thời gian chuẩn bị liền một ngày cũng chưa tới. Tứ sơn chợ biên giới bên này tự nhiên cũng là một hồi gà bay chó chạy, không ít bộ môn càng là bận rộn đến quá nửa đêm mới ta tầm. Bây giờ sau khi xuống xe, Chu Dương dọc theo trước mặt đường nhựa tại bốn phía nhìn một chút, đám người cũng không rõ ràng cái này một vị trong đầu suy nghĩ cái gì, chỉ có điều nhìn thấy lãnh đạo mang theo thư ký cùng cảnh vệ bốn phía đi lòng vòng. Đám người cũng chỉ có thể tại chỗ trở lấy kỳ thực chu dương lúc này nghĩ thật đúng là không phải chuyện công tác tứ sơn quan cái này địa phương hắn tới qua hơn nữa không chỉ một lần một lần là đại học yêu đương lúc ấy cùng vương cẩn tới qua một lần tình hình lúc đó không thể nói rõ một một trước mắt nhưng mà cũng coi như là có ấn tượng mặt khác một lần nhưng là trong tại một thời không khác chính mình mang theo vợ con tới qua một lần trước mặt là hắn đã từng đi qua lộ bỏ qua tưởng thấy qua phong cảnh chỉ có điều đổi một cái thời không lại là một phen khác tư vị không cần chúng ta nhìn chúng ta không nên trễ mãi những người khác hành trình mặc dù đã là ba tháng nhưng mà bác Quốc Chi Xuân khí ấm vẫn là rất thấp. Mùa này du khách cũng đích xác rất ít sáu. Thứ sơn quan thị ủy sẽ bàn bạc trong phòng. Hoa hơn 4 cái giờ tại thành quan đi một lượt sau đó, Chu Dương liền kết thúc vội vàng hành trình chạy tới thị ủy chính phủ thành phố, lập tức ngay tại chỗ tổ chức du lịch công tác hội nghị. Lúc này trong phòng họp bầu không khí rõ ràng có chút vi diệu. Dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng, tỉnh ủy bí thư sau khi nhậm chức lần thứ nhất đến cơ sở thị sát, chọn địa phương chắc chắn là mục đích cùng chỉ hướng. Quả nhiên, khi theo tức triệu khai trong hội nghị. chu dương không khách khí chút nào liền trực tiếp hỏi thăm tứ sơn chợ biên giới mấy cái lãnh đạo chủ yếu liên quan tới du lịch sản nghiệp phát triển phương diện vấn đề nhất là đang phục vụ việc làm một khối này càng là kém chút đem mấy cái lãnh đạo thành phố hỏi được xuống đại không được cũng may trong hội nghị chu bí thư cũng không có trực tiếp báo nổi mà là thấm tiến nói một câu trước kia hùng quan này còn tại chúng ta ha có thể không như cũ kết thúc tứ sơn quan một nhóm sau đó chu dương liền trực tiếp chọn tuyến đường đi đi về phía tây tiếp tục đi tới cam tuyển thị tiến hành việc làm khảo sát so với tứ sơn quan bên kia cam tuyển ở đây bởi vì sớm lấy được tin tức công tác chuẩn bị rõ ràng làm đầy đủ rất nhiều. Sáng sớm thị ủy bí thư Tiêu Vi Dân cùng thị trưởng tại Lợi Hoa liền tổ chức tiếp đãi công tác hội nghị lập tức tại lãnh đạo đội xe khu vực cần phải đi qua chờ đợi. Hôm nay Cam tuyển thị bởi vì vừa mới luồng không khí lạnh quá cảnh, bây giờ mặt đất nhiệt độ đã đến âm sáu độ C, cứ việc đỉnh đầu Thái Dương treo cao, nhưng mà thổi qua gió lạnh vẫn có chút rét thấu xương. Bất quá bây giờ một tháng 6, bảy chiếc màu đen xe nhỏ dừng ở trên lề đường, cơ hồ tất cả lãnh đạo cũng không có ở tại trong xe, mà là toàn bộ xuống xe đứng tại ven đường chờ lấy còn bao lâu biết không. Đợi ước chừng gần hai phút, gặp còn không có đoàn xe cái bóng, Tiêu Vi Dân cũng không nhịn được hướng bên cạnh thân thư ký trưởng hỏi một câu. nghe vậy thì ủy thư ký trưởng trương siêu siêu lập tức thì nhìn nhìn thời gian nói bí thư triệu thư ký trưởng cái kêu bên cạnh thông báo là buổi sáng 10 điểm trên dưới 20 đến bây giờ đã qua 10 điểm mười phân Thiêu vi dân cũng không nói cái gì bất quá nhìn ra được trên mặt hắn rõ ràng có chút lo nghĩ dù sao vừa mới nhận được tin tức chu bí thư tại tứ sơn quan bên kia là phát tỷ khí còn kém vô bản chửi mẹ nguyên nhân cũng là bởi vì tứ sơn quan bên kia đối với du lịch sản nghiệp kế hoạch một cái là không rõ không cụ thể một cái khác chính là nguyên bộ phục vụ việc làm làm chưa đủ tốt một cái là tư thiết lập cảnh điểm vấn đề nô ra một cái khác chính là loạn thu lệ phí hiện tượng nghiêm trọng. dẫn đến trước mắt ở trên mạng sinh ra một chút không cần thiết dư luận đồng dạng, xem như thành phố du lịch, cam thuyền bên này tiêu cực tin tức cũng là có không ít. Đêm qua thị ủy thậm chí chuyên môn tổ chức hội nghị nghiên cứu vấn đề này, tiêu bí thư. Tới. Trên lề đường, ngay tại tiêu vi dân có chút thất thần lúc, bên hai đột nhiên nghe được một thanh âm. Rất nhanh, một giải ba chiếc màu đen xe con, một chiếc trung ba xe liền từ thay đổi nhỏ lớn cực nhanh xuất hiện tại mọi người trước mắt, lập tức liền chậm rãi dừng sát ở trên lề đường. Tiêu vi dân cùng tại lợi hoa còn chưa kịp phân biệt lãnh đạo ở đâu chiếc xe bên trên, ở giữa chiếc kia trung ba xe cửa xe liền mở ra. lập tức liền thấy một cái tuổi trẻ bộ dáng cán bộ đi xuống hướng hai người vây vây tay tiêu bí thư, bên này. Nghe vậy Tiêu vi dân cùng tại Lợi Hoa lập tức chạy chậm đi qua. Cùng Triệu Hồng Quân nắm tay sau đó, hai người lập tức lên xe, rất xe tốc hành đội lại lần nữa phát động. Mà giờ khắp này tại trong xe, hai người vừa mới ngồi xuống, lập tức lập tức liền nghe được vị tia trẻ tuổi bí thư có chút chất vấn âm thanh như thế nào. Hai người các ngươi lãnh đạo thành phố tự mình chạy đến ven đường tới cho ta, là chính các ngươi trột dạo vẫn là sợ ta chỉ vào cái mũi của các ngươi chửi mẹ. Chương Ngài khỏe, Đàm giáo sư. Trước 1197, ngài khỏe, đàm giáo sư, trong xe, tiêu vi dân cùng vu lợi hoa cố nhiên là nơm nớp lo sợ, nhưng mà chu dương nói xong cũng không tiếp tục mở miệng cửa mắng, mà là quay đầu liếc qua hai vị này biểu tình trên mặt. so với thị trưởng vu lợi hoa, cam tuyển thị ủy bí thư tiêu vi dân rõ ràng muốn thấp thỏm một chút, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là có phán đoán. cái này vu lợi hoa rõ ràng trầm hơn được khí, chính mình bất quá là một câu nghe nhiều nên quen lãnh đạo thoại thuật, tiêu vi dân liền lộ ra hoảng trường trong lòng ít nhiều sợ là có chút chỗ dạng. trên thực tế tại cơ sở nhậm chức nào có không bị lãnh đạo khiển trách cán bộ đối với một cái cơ sở cán bộ mà nói đây đều là đường phải đi qua trước kia hắn cũng là tới như vậy chỉ có điều vật đổi sao rồi. bây giờ mở miệng vấn người chính là hắn chính mình thôi trước kia mặc kệ là đối mặt hà minh trạch nhiều lần làm khó dễ vẫn là các lãnh đạo khác cở mắng chu dương cũng là có nỗi khổ không nói được bất đắc dĩ trong lòng nhất là vị kia hà phó tổng chính mình mấy lần gặp mặt cơ hồ mỗi một lần đều muốn bị đổ gặp xuống một câu nói hỏi được thần sắc dị thường khó mà làm đến thản nhiên tự xử sau đó càng là suy nghĩ ngàn vạn khổ tâm đầy bụng Sợ mình là tại cái gì địa phương ác lãnh đạo ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó mình quả thật vẫn là trẻ tuổi. Đối với trên quan trường lãnh đạo một bộ này gõ lĩnh nộ không đủ xâm nhập, không đủ chi kỳ ngôn mà rõ ý nghĩa. Bây giờ đứng ở trên vị trí này thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được lãnh đạo cờ mắng có đôi khi cũng không nhất định là bởi vì công tác nguyên nhân. Trong lúc này tự nhiên cũng trộn lẫn lấy lãnh đạo cá nhân yêu ghét. Thí dụ như, hắn bây giờ đối với Cam Tuyền cách nhìn liền kém xa tứ sơn quan hảo. Trên mặt nội Cam Tuyền mặc kệ là thành thị quy mô, phát triển kinh tế tổng lượng đều phải vượt qua tứ sơn quan, nhưng mà chớ quên. tứ sơn quan chỉ có hai ba chục vạn nhân khẩu ba bốn trăm kinh tế quy mô đã tương đương khả quan đối với một cái thành thị phát triển không thể chỉ dùng đơn thuần con số tới tiến hành đánh giá mà là muốn tổng hợp thành phố này tổng hợp quản lý hiệu năng kinh tế có phải hay không hướng lên không ngừng hướng tốt Sản nghiệp ưu thế có hay không đặc sắc cũng không có kéo dài tiềm lực phát triển lãnh đạo cán bộ không có xem như nhìn chính là công tác tinh thần diện mạo nhân dân nụ cười trên mặt phục vụ thái độ có hay không hảo bộ mặt thành phố phải trang sạch sẽ vân vân vân diện tại những ngày phương diện Cam tuyển hiển nhiên là không giống như tứ sơn quan cảng hơn một bậc cái này Tiêu Vi Dân như thế vi động nhân lực mang người tới nên đón chính mình, tất nhiên là bởi vì lấy được hắn tại tứ sơn quan phát họa tin tức, cho nên mới động tác như thế. mà ở Chu Dương xem ra, cam tuyển vấn đề sợ là không phải ít Chu Bí Thư, ta xem như thị ủy Bí Thư, Tiêu Vi Dân cũng biết chính mình lần này chỉ sợ là đi lầm đường, thường tại bờ sông đi đâu có không có này vị này Chu Bí Thư rõ ràng chính là không theo xáo lộ ra bài chủ. bất quá lúc này hắn tự nhiên muốn chủ động đứng ra ngăn tại phía trước, nhưng mà không chờ hắn nói hết lời, Chu Dương lập tức liền khoát tay áo, trong xe lập tức liền an tĩnh lại. mãi cho đến tại cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố cao ốc nấp thang trước mặt phía dưới rừng hẳn đợi đến hết xe chu dương lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm tiêu vi dân đánh giá một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói vi dân đồng chí người đối với tứ sơn quan cùng cam tuyển phát triển có ý kiến gì không hai người ai càng hơn một bậc a một câu nói thoáng chốc liền đem tiêu vi dân hỏi được ngây ngẩn cả người tứ sơn quan cùng cam tuyển thị ai thắng ai kém vấn đề này hắn xem như thị ủy bí thư thật không dễ trả lời a nói cam tuyền hơn một chút cái kia có khoe khoang chi nghi nói mỗi người mỗi vẻ đó là tại giải người khác trí khí diệt chính mình bị phong chúng chi bây giờ tỉnh ủy lãnh đạo một nhóm rõ ràng chính là đến tìm thật xấu. câu trả lời của mình rất có thể sẽ ảnh hưởng ở lãnh đạo đấy lòng lớn tượng. gặp tiêu vi dân một người. bên cạnh thị trường vũ lợi hoa không khỏi âm thầm tại đấy lòng thở dài. tiêu bí thư đây là dưới đĩa đèn thì tối a hết lần này tới lần khác hắn lại không thể nhắc nhở đây không phải rõ ràng sao? tỉnh ủy bí thư vừa mới tại tứ sơn quan nổi giận, ít nhất trên mặt nổi đối với tứ sơn quan việc làm là không hài lòng. hiện tại tiêu bí thư chỉ huy trực ban tử thành viên tập thể ra nên đón lãnh đạo. cam tiền việc làm chính là làm được kém đi nữa lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt đã nói. nếu như không tốt, cái kia đây là làm gì? đi chụp lãnh đạo mức ngựa để cho lãnh đạo không cần nổi giận sao đi lên lầu a ta hôm nay không có thời gian tại các ngươi ở đây đi dạo nghe xong thị ủy chính phủ thành phố việc làm hồi báo sau đó lập tức liền muốn đi cơ sở nhìn một chút nói xong chu dương liền một ngựa đi đầu đi theo trước mặt cam tuyển thị ủy thư ký trưởng tiến vào phòng họp trong phòng họp thị ủy bí thư tiêu vi dân cùng thị trưởng phân biệt làm thị ủy cùng chính phủ thành phố việc làm hồi báo nhưng mà có trước đây cái kia vừa ra toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lại đè nén lợi hại tình ủy bí thư chu dương cơ hồ toàn trình cũng là sụ mặt chưa hề nói một câu nói liền hai cái lãnh đạo hồi báo lúc công tác cũng chỉ là tại túi đầu làm ghi chép mãi cho đến hai người hồi báo xong chu dương mới ngẩng đầu đống nhiên hướng thị trưởng vu lợi hoa hỏi lợi hoa đồng chí vừa mới ta tại cửa ra và hỏi vi dân đồng chí vấn đề kia ngươi trả lời một chút vu lợi hoa lúc này liền gật đầu một cái chu bí thư cá nhân ta cho rằng cứ việc tứ sơn quan cùng cam tuyển điều kiện khác biệt phát triển đều có đặc sắc nhưng mà chúng ta cam tuyển phát triển hay là muốn hơn một chút đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì công tác vấn đề mà là tiên tiên điều kiện quyết định cam tuyển phát triển muốn vượt qua tứ sơn quan cũng chỉ có thể vượt qua tứ sơn quan trên thực tế sớm tại chu dương hỏi ra vấn đề kia sau đó Vũ Lợi Hoa trong đầu vẫn tại suy xét vấn đề này. Quả nhiên Chu bí thư vẫn là đem vấn đề vứt xuống hắn ở đây bất quá Vũ Lợi Hoa sau khi nói xong, Chu Dương vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái, lập tức liền lập tức đứng dậy dẫn người xuống lầu bắt đầu tham viếng cơ sở công tác. Mà giờ khắc này, xem như Chu Dương thư ký, Triệu Hồng Quân cũng là tại đáy lòng âm thầm suy tư lãnh đạo mỗi tiếng nói cử động cùng tiết lộ ra ngoài thâm ý chờ nghĩ rõ ràng lãnh đạo đây là tại khảo giáo các nơi lãnh đạo cán bộ thời điểm, đáy lòng cũng không nhịn được thở dài. Chu bí thư có thể tại cái tuổi này liền có thể gánh vác như thế cao vị, đúng là không phải bình thường. Hắn thấy, cái này Tiêu bí thư hôm nay hành động sợ rằng phải không duyên cớ vì vì cái kia năm ở thị trường làm giá y y một cái liền tự thân cương vị chức trách cùng vị trí lập trường thái độ cũng không có hiểu rõ cán bộ làm sao lại tiếp tục tại thị ủy bí thư trên vị trí này đợi được sáu toàn bộ buổi chiều chu dương đều tại cam tuyển thị ủy lãnh đạo cùng đi phía dưới tại cơ sở điều tra nghiên cứu việc làm chủ yếu là khảo sát các nơi điều kiện địa lý phát triển kinh tế phương thức cùng với trước mắt tồn tại vấn đề cùng khó khăn không cần phải nói vấn đề tự nhiên là một đồng lớn nhưng mà chu dương cũng nhìn ra được cam tuyển cái này địa phương Ngoại trừ phát triển du lịch sản nghiệp, đích thật là có trọng điểm công nghiệp hạng mục trụ cột, nhất là tại nguồn năng lượng một khối này, không chỉ là công nghiệp dầu mỏ cùng công nghiệp hạt nhân nơi phát nguyên, hơn nữa tại phương diện nguồn năng lượng mới khai phát có thể nói là có đến trời ban điều kiện, tại nguyên khoáng sản càng là phong phú. Nguồn năng lượng phương diện có thể nói có hoàn bị nguồn năng lượng trang bị dây chuyển sản nghiệp đầu, hơn nữa hoang vắng địa lý nhân khẩu cách cục, cũng thúc đẩy cái này địa phương tất nhiên có rất lớn không gian phát triển. Nếu như có thể đem nguồn năng lượng sản nghiệp cùng du lịch sản nghiệp song hướng dung hợp đạt thông, tại kiến tạo hiện đại căn cứ nguồn năng lượng điều kiện tiên quyết, triệt để khơi thông du lịch sản nghiệp con đường phát triển, cái này địa phương nói không chừng còn thật sự có thể trở thành Cam Nam trung tâm kinh tế bí thư. đã chế thế như vậy không quá phù hợp à? Khách sạn trong phòng khách. Bởi vì lần này tại Cam Tuyền điều tra nghiên cứu thời gian có chọn vẹn ba ngày, cho nên thị ủy chính phủ thành phố cũng đã sớm chọn xong đặt chân khách sạn. Ngày đầu tiên khảo sát đoàn một nhóm vừa lúc ở nổi tiếng du lịch thắng địa Minh Sa Sơn phụ cận đặt chân. Bởi vì kinh độ nguyên nhân, cho dù là đến tám h tối, sắc trời bên ngoài vẫn như cũ rất sáng. trong tiểu điếm nhìn xem chu bí thư một thân đồ thể thao bỗng nhiên một bộ dáng vẻ muốn ra cửa cảnh vệ tiểu ngũ thật sự là ngăn không được không thể làm gì khác hơn là đem thư ký triệu hồng quân kêu tới biết được chu dương muốn đi ra ngoài đi một chút triệu hồng quân cũng là sống chết không chịu đồng ý như thế nào ta xem trên mạng đều nói quốc gia chúng ta là trên thế giới an toàn nhất địa phương chẳng lẽ bây giờ ta ra ngoài đi một chút cũng không được đây là cái đạo lý gì như vậy đi hồng quân ngươi cùng tiểu ngũ cùng một chỗ lại thêm hai người coi như là buông lỏng chúng ta cũng tới cái dạng du minh xa sơn không có vấn đề a nghe vậy triệu hồng quân cũng biết lãnh đạo tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. lập tức liền để tiểu ngũ đi gọi lên tỉnh sảnh hai cái tiểu đồng chí, mà khác đem cam tuyển thị ủy làm một cái chủ nhiệm cũng gọi tới. khách sạn dưới lầu. chu dương vừa mới ra cửa trong túi điện thoại vẫn ông ông chấn không ngừng. xem xét tên người gọi đến lại là đàm văn sơn đánh tới, chu dương lập tức liền nhận nghe điện thoại đàm văn sơn từ nhiệm sau đó, giao tiếp xong việc làm rất nhanh liền hồi kinh đảm nhiệm trường đảng giáo chức, hành chính chức vụ xem như triệt để không còn đảm nhiệm. bất quá đảm nhiệm trường đảng giáo chức cũng coi như là phát huy sức tàn lực kiện. cho nên chu dương mới mở miệng. nghe được trong loa hắn hô một tiếng đàm giáo sư. Đàm Văn Sơn âm thanh cởi mở cũng là lập tức liền rõ ràng nói chuyện ống chuyển vào trong thay. Sẽ sẽ gọn gàng trên đường phố, cách đó không xa hoàng hôn ánh chiều ta đem chu dương cái bóng kéo lao trưởng. Theo sát lấy hắn không đến vài mét có hơn là triệu hồng quân cùng cảnh vệ tiểu vũ. Mặt khác chính là cam tuyển thị ủy làm phó chủ nhiệm lý ngọc trân. Bây giờ nhìn xem phía trước đạo kia đi lại nhẹ nhõm bóng người, vị này lý chủ nhiệm cũng là không dám chút nào phân tâm lý chủ nhiệm, không cần nhanh trương. Lãnh đạo trước đó tại văn phòng nghiên cứu chính trị lúc công tác cũng sẽ ở tự mình ra ngoài toàn bộ. Ngươi coi như là buổi lãnh đạo đi một chút. Nghe được triệu hồng quân âm thanh. lý ngọc chân gật đầu cười nhưng mà đấy lòng lại nào dám hoàn toàn buông lòng xuống siêu nhiên bên kia ngươi cho là hắn tiếp tục lưu lại văn phòng nghiên cứu chính trị phù hợp vẫn là chuyển xuống tốt hơn mà giờ khác này nghe được đàm văn sơn đang nói trong ống hỏi vấn đề chu dương cũng là rơi vào trong trầm tư đàm siêu nhiên đi nơi nào vấn đề này đúng là một vấn đề lớn xem như đàm gia sắp lưu lại chính đàn dòng độc đinh mầm đàm văn sơn hỏi mình vấn đề này đã đối với chính mình một loại coi trọng cùng tín nhiệm chưa hẳn liền không có đàm văn viễn thụ ý mà vị kia đàm đại nhân muốn nghe đáp án chỉ sợ cũng là đối với chính mình một loại suy tính a chương một nghìn một nhận ra Trước 1.198, bị người nhận ra. Kỳ thực tại Chu Dương xem ra, Đàm Siêu nhiên vô luận là năng lực, Tư Lịch vẫn là tự thân bối cảnh, phải nói cũng là nhân viên tốt nhất. Ban về lý lịch, gia hỏa này tại cơ sở làm qua, cũng tại các bộ và ủy ban trung ương từng nhậm chức. Tại cơ sở làm qua giao thông bộ môn cương vị quản lý cùng đường đi phó trước, đảm nhiệm qua ủy ban kinh tế và thương mại phó chủ nhiệm. Hơn nữa chấp trưởng qua huyện cấp thị, tại thị trưởng cùng thị ủy bí thư vị trí càng là ước trường chờ đợi một cái nhiệm kỳ còn nhiều hơn. Tại các bộ và ủy ban trung ương bên trong, càng là đảm nhiệm qua trưởng phòng, bây giờ lại là sở lãnh đạo. Luận năng lực. mặc kệ là lúc trước tại Hán Đông vẫn là tại Nam Giang chiến tích chỉ sợ cũng là cực kỳ mắt sáng nhất là tại trên huyện thành thị thị trường vị trí huyện thành thị vừa vặn đánh trúng bộ đệ nhất thành luận bối cảnh không nói chỉ sợ sẽ là hắn Chu Dương đều phải xấu hổ một nhân vật như vậy lại là tại dưới mắt Đàm Văn Viễn cùng Đàm Văn Sơn đều phải từ nhiệm thời cơ ngay miệng đi cái gì địa phương nhậm chức thật là rất khảo nghiệm lãnh đạo đầu não cùng cổ tay một vấn đề đảng bí thư ý nghĩa của siêu nhiên đâu kỳ thực Chu Dương cũng không phải phần muốn lẫn vào tiến vấn đề này bởi vì Đàm Siêu Nhiên bổ nhiệm tất nhiên sẽ quan hệ đến Đông Hải nội bộ thậm chí là những phe khác ý kiến không chỉ là hắn. chỉ sợ sẽ là tiêu lâm thăng cũng không nguyện ý quá nhiều mà trải qua đến trong vấn đề này dù sao hai người bọn họ địa vị rất là thù nhất là tại đông hải nội bộ trước đây chính mình đảm nhiệm cam nam tỉnh ủy bí thư chức vụ cứ ủy hội bên kia liền đã nhức đầu không được cuối cùng dùng một loại rất vi diệu phương thức mới có thể giải quyết bây giờ đồng dạng lại một lần gặp phải giống nhau tình huống đàm văn viễn đồng chí nếu như đối với đàm siêu nhiên định vị rất không tầm thường mà nói vậy cái này đồng dạng đến tột cũng sẽ đạt tới dạng gì cấp độ nếu như đối với đàm siêu nhiên định vị sẽ để cho đông hải nội bộ sản sinh chia rẽ mà nói vậy cái này vấn đề chỉ sợ cũng sẽ mười phần khó giải quyết ý kiến của hắn nói xong một câu như vậy đàm văn sơn liền không có tiếp tục mở miệng chu dương cũng là một hồi hiểu ra nếu như đàm siêu nhiên ý kiến có thể chi phối kết quả mà nói cái kia đàm văn sơn cũng sẽ không gọi cú điện thoại này không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói chu dương cơ hồ có thể chuẩn xác đoán được ngoại trừ đàm văn sơn cho mình gọi cú điện thoại này chỉ sợ vị kia đàm Ít cũng biết đồng dạng hỏi tiêu lâm thăng vấn đề này trước mắt có thể chi phối cái kết quả này ngoại trừ cơ vị hội mấy vị kia chỉ sợ cũng chỉ có tiêu lâm thăng cùng chính mình ta xem vẫn là để hắn lưu lại văn phòng nghiên cứu chính trị hoặc văn phòng trung ướng a suy nghĩ sau một hồi lâu trong miệng chu dương cuối cùng phun ra một câu nói mà lúc này tại vị ở kinh ngoại ô đàm gia tiểu trong viện trong phòng khách gặp đàm văn sơn cúp điện thoại kim thục bình nhịn không được cười hỏi như thế nào tiểu chu ý kiến cùng tiểu tiêu bên kia có phải là giống nhau hay không ý nghĩ mà dĩ nhiên từ nhiệm ở nhà một lần nữa cầm lấy thức dạy học làm một cái người dạy học đàm văn sơn hướng kim thục bình liếc mắt nhìn lập tức liền gật đầu một cái chính xác khó lường tiểu chu trưởng thành so người ta nghĩ đều phải nhanh tương lai là bọn hắn điểm này người ta không cải biến được đại bá của hắn cũng không cải biến được bất quá tiểu tiêu cùng tiểu chu ở giữa Kim Thục Bình lời nói còn chưa nói xong, Đàm Văn Sơn liền khoát tay áo đây không phải chúng ta cần suy tính vấn đề, vị kia có càng cao siêu hơn cổ tay. Nghe vậy Kim Thục Bình cũng không hỏi nhiều, bất quá đấy lòng đã có một tia hiểu ra đối với Kim Thục Bình tới nói. Chu Dương người trẻ tuổi này đích thật là nàng xem thấy từng bước một trưởng thành, trước kia cái kia vẫn là một cái phó khoa cấp chủ nhiệm tiểu gia hỏa ở trước mặt mình thẳng thắn nói hình ảnh, cứ việc đã cách nhiều năm Kim Thục Bình đã rõ mồn một trước mắt. Lý Văn Phương chính xác cho mình đề cử một cái hạt giống tốt. Kỳ thực Chu Dương đoán không sai. Sớm tại trước đó không lâu, Đàm Văn Viễn đã tự mình gửi điện thoại cho Tiêu Lâm thăng hỏi qua vấn đề giống như trước. So sánh dưới Tiêu Lâm Thăng càng thêm trực tiếp, vẻ vẹn hơi chút suy xét liền quả quyết cho rằng tiểu Đàm trước mắt không thích hợp đến những cơ sở đi nhận chức trách nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, Đàm siêu nhiên địa vị đặc thù quyết định hắn tại Đông Hải Nội Bộ không có khả năng trở thành trung tâm nhân vật, cái này đã Đông Hải Nội Bộ không cho phép, cũng là vì những phe khác không thể tiếp nhận. Tiêu Lâm Thăng cùng Chu Dương tồn tại, trên cơ bản đã quyết định tương lai Đông Hải Nội Bộ chỉnh thể sắp đặt cùng hướng đi bao quát rất nhiều Đông Hải Nội Bộ cán bộ, thậm chí quan trấn Lâm ở bên trong đều gia nhập vào rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên đi thúc đẩy cục diện như vậy. thậm chí ngay cả lâm kiến vĩnh cùng với mã tiến tài chờ học viện cùng địa phương lãnh đạo cũng dần dần tại chiều cái mục tiêu này cố gắng lâm trận đổi tướng là tuyệt đối không khả năng địa phương bên trên có tiêu lâm thăng cùng chu dương tồn tại đàm siêu nhiên liền không thể tham gia đến hai người này ở giữa đi chỉ có thể chỗ cao tại thượng làm từng bước mà phát triển có lẽ tương lai có một ngày hai vị này vào cư mà nói đàm siêu nhiên mới có đi xuống cơ hội bằng không ai cũng không cải biến được kết quả này mà đổi thành một bên sau khi cúp điện thoại chu dương cũng chỉ có thể âm thầm tại đáy lòng cùng đàm siêu nhiên nói tiếng xin lỗi dù sao cho đến ngày nay rất nhiều chuyện đã không phải là hắn muốn thế nào thì làm thế đó trên đường phố chu dương đi một chút xem vào mắt hình ảnh kỳ thực cũng không tính mới lạ dù sao cái này địa phương hắn đã không chỉ tới qua một lần bất quá đối với đi theo phía sau hắn lý ngọc trân tới nói tâm lại cơ hồ thoát lên tới cổ họng bên trên nhất là làm chu dương xuyên qua đường cái tiếp đó tiến vào trong một hẻm nhỏ thời điểm nàng thiếu chút nữa thì nhịn không được trực tiếp xông lên đi khuyên lãnh đạo thay cái phương hướng bất quá nhìn thấy bên cạnh thân triệu hồng quân cùng cái kia lý lấy tóc hối cuông người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì động tác lý ngọc trân cũng chỉ có thể âm thầm đem loại ý nghĩ này cho kiềm chế lại bởi vì là mùa ít khách du lịch Tăng thêm bên này ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày lớn, cho nên du khách tương đối mà nói ít hơn rất nhiều, nhưng mà xem như nổi danh cả nước du lịch thắng địa, du khách trên tổng thể còn là không ít. Nhìn xem trên đường phố người tới lưu lưu, Chu Dương đáy lòng cũng là rộng thoáng như thế một cái tiểu địa phương, bởi vì du lịch sản nghiệp phát triển kéo theo toàn bộ địa khu kinh tế, chính xác coi là một cái kéo dài phát triển mô thức. Bất quá du lịch vật này vô cùng dễ dàng chịu đến kinh tế khí hậu ảnh hưởng, muốn đem bánh gạ tổ làm lớn mà nói. cũng chỉ có thể tại đảo sâu trên dưới công phu đang phục vụ thể hệ cùng phục vụ về chất lượng dùng sức đi ước chừng có gần 20 phút sau chu dương một nhóm xuyên thành mà ra đi tới vùng ngoại ô nối thẳng minh xa sơn trên đường chính bởi vì sắc trời chưa hoàn toàn tối xuống trên lề đường cũng rõ ràng nhìn thấy rất kéo dài thêm chỉ hoan đi trở về du khách bất quá một hồi tiếng ồn nào rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của chu dương bất quá hắn vừa muốn hướng dòng người phương hướng đi qua thời điểm bên cạnh thân lập tức liền xuất hiện một bóng người tiểu ngũ có việc báo cáo thủ trưởng phía trước chúng ta hoặc là liền không đi qua đi quá nhiều người ngài một người an toàn không tốt cam đoan nghe vậy chu dương cũng chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu một cái đến hắn vị trí hiện tại tự nhiên là càng hiểu rõ cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền đạo lý tiểu ngũ chức trách tại người chính mình cứng rắn muốn hướng về trong đám người chen tất nhiên không có vấn đề gì lớn nhưng mà thật xảy ra chuyện người phía dưới liền muốn xui xẻo gặp lãnh đạo cũng không nói cái gì liền xoay người đi trở về tiểu ngũ cũng là nhẹ nhàng thở ra bất quá trở về thời điểm chu dương lại đề nghị mấy người cùng đi ăn bữa ăn khuya lần này lý ngọc chân ngược lại là có đất ruộng võ giới thiệu một phen sau đó mấy người lập tức liền quyết định đi cảnh khu phụ cận một nhà trong tiệm cơm ăn cơm Cực nhanh mà gọi điện thoại gắn ở khách sạn bên kia an bài một cái ghế lô, Lý Ngọc Trân lập tức liền mang theo một đoàn người thẳng đến ăn cơm địa phương. dọc theo đường đi Lý Ngọc Trân cũng là cùng Chu Dương giới thiệu không thiếu địa phương đặc sắc ăn vật cùng thực phẩm, cái gì thịt lừa mặt, dê hầm, kéo đầu, tay chảo thịt dê, những vật này phương Nam quả thật rất ít gặp, muốn ăn cũng không tìm tới địa phương, dù cho có cũng là đi qua sửa đổi khẩu vị. một đoàn người đổi tới tiệm cơm sau đó, Lý Ngọc Trân lập tức liền gọi mấy cái lãnh đạo tiến vào phòng khách, lập tức liền giới thiệu một chút tiệm cơm chiêu bài món ăn. Chu Dương lúc này đúng là có chút bụng, tăng thêm lại là bí mật, một hơi liền điểm ba cái món chính. tăng thêm vài người khác điểm, rất nhanh liền lên tràn đầy cả bàn mười mấy món ăn tiểu xài đáng tiếc. Hôm nay phải gọi hắn cùng một chỗ tới. nhìn xem cái này tràn đầy cả bàn đồ ăn, Chu Dương cười nói. nghe vậy Triệu Hồng Quân hỏi một tiếng muốn hay không gọi điện thoại gọi hắn tới tính toán. đợi lát nữa Hồng Quân ngươi cho hắn đóng gói một phần thịt lừa mặt, lại thêm một phần thịt dê trở về. thứ này hương vị rất tốt. bên cạnh Lý Ngọc Trân lập tức cười nói hai thứ đồ này cũng là nơi này đặc sắc khẩu vị. lãnh đạo ánh mắt hảo. một bữa cơm ăn tiểu hơn một giờ mới kết thúc. xem xét thời gian cũng không còn nhiều lắm, Chu Dương lập tức liền gọi mấy người trở về khách sạn. Nhưng mà mới từ trong phòng khách đi ra, đi qua phòng khách quán rượu bên cạnh lối đi nhỏ đang muốn lúc đi ra, đâm đầu vào liền đi đi vào một đám mang theo mũ mặc áo khoác áo lông che phủ nghiêm nghiêm thật thật lữ khách. Chu Dương thậm chí mơ hồ cảm thấy trong đó có cái nam tử trung niên chính mình giống như ở nơi nào gặp qua mặt. Kết quả hắn chân trước mới vừa bước ra ngoài, bên hai đột nhiên liền nghe được một đạo có chút thanh âm xa lạ ngài. Ngài vâng vâng Chu bí thư sao? Chương 1199, gặp lại. Chương 1199, gặp lại. Hành lang bên trên. Thanh âm xa lạ rơi vào trong tai, Chu Dương cũng là mắt lại hướng người tới liếc mắt nhìn. Bất quá cái này xem xét lập tức liền như mày. Mở miệng chào hỏi hắn lại là một cái cười tươi rói tiểu cô nương, mặc dù trên sống mũi mang lấy tính dâm, bên ngoài cũng bị một kiện trường khoản màu đen lông áo bọc nghiêm nghiêm thật nhưng mà giữa lông mày vẫn là nhìn ra được tuổi không lớn lắm. Tiểu Ngũ vô ý thức tiến lên một bước dùng nửa người ngăn tại Chu Dương phía cạnh. Mà nhìn thấy Chu Dương trên mặt hơi có chút biểu tình nghi hoặc. Mở miệng tiểu cô nương cũng là lập tức liền vội vàng hấp tấp mà lấy xuống trên sống mũi kính dâm, lúc này mới mở rộng bước chân đi đến Chu Dương bên cạnh thân thật là ngài a, ta còn tưởng rằng ta nhìn là người. Chu Chu tiên sinh ta là hiệu phỉ tỷ công ty thượng văn văn lần trước đi cán giang tham gia du lịch tiết văn hóa cùng ngài gặp qua hai mặt ngài còn nhớ rõ sao Nghe vậy chu dương mới trợt hiểu ra trong đầu cũng là lập tức liền hiện ra mấy cái đã trở nên có chút sinh sơ gương mặt bất quá nhiều nửa có chút ấn tượng trước mắt cái này thượng văn văn hắn đích xác gặp qua cán giang cử hành du lịch tiết văn hóa thời điểm ninh hiệu phỉ xem như người phát ngôn đã từng đi cán giang bên kia thu qua tuyên truyền phim ngắn tiểu cô nương này giống như chính là trong đó một cái trợ lý ta nói như thế nào có chút quen thuộc nguyên lai like là ngươi tiểu cô nương này như thế nào ngươi cũng tới bên này chơi gặp lãnh đạo quả nhiên là đụng phải người quen tiểu ngũ lúc này mới bông lòng cảnh giác một bên khác lý ngọc sách quý tới phanh phanh nhảy một trái tim cũng là lập tức liền bình tĩnh trở lại bên cạnh thân triệu hồng quân nghe được hiểu phỉ tỷ xưng hô thế này trong đầu cũng là rất nhanh liền hiện ra lần trước thấy qua đại mình tinh linh hiểu phỉ không có không có chu tiên sinh hiểu phỉ tỷ không phải mình mở công ty đi công ty của chúng ta có cái nghệ nhân vừa lúc ở bên này lấy cảnh trụ ông kính ta liền theo tới rồi ngài là tới bên này công tác sao trên thực tế đối với thượng văn văn tới nói lần này ngoài ý muốn đụng tới chu dương nàng đúng là lấy làm kinh hãi Dù sao mấy năm trước nàng đi theo Ninh hiệu Phỉ cùng đi cán giang thời điểm, nhưng là đã thấy qua Chu Dương năng lượng cùng quyền hạn chi lớn. Mặc dù thân ở ngành giải trí, nàng đối với tỉnh vị thường ủy chức vị này không có hiểu rõ chút nào, nhưng mà tốt xấu cũng biết không sai biệt lắm là phó tỉnh trưởng cấp bậc đại lãnh đạo. Một cái phó tỉnh trưởng quyền hạn lớn bao nhiêu, thượng Văn Văn chính là có ngốc cũng biết. Trong vòng giải trí nếu có người có loại này bối cảnh, cái tiêu cơ hồ chính là đi ngang nhân vật a, dạng này a. Ta cũng coi như là tới nơi này làm việc a. Dạng này, ngươi đi trước ăn cơm đi, đừng cho bằng hữu đợi lâu, về sau có rảnh tới giờ thành chơi. Tiểu cô nương gật đầu cười. lập tức liền cười hướng Chu Dương dối hai cánh tay đi qua. Tiểu Ngũ vốn là nghĩ ngăn, bất quá nhìn thấy lãnh đạo khoát tay áo cũng không có động, lập tức liền thấy lãnh đạo nhàn nhạt, nhạt cùng cái này trẻ tuổi nữ hải tử nắm tay lúc này mới quay người rời đi từ lâu. Mà chờ Chu Dương vừa đi, Thượng Văn Văn vẫn đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ có phải hay không muốn cho lão bạn phát cái tin tức nói một chút. Bên hai lập tức liền nghe được có người sau lưng lại gọi nàng Văn tỷ, là ai vậy? Người nhận biết người quen? Mở miệng chính là Thượng Văn Văn lần này tới đi theo một cái tam tuyến tiểu minh tinh lâm nghệ gia, cũng là Ninh Hiểu phỉ công ty mình dưới cờ ký hợp đồng một người mới không có. ta nơi nào có lợi hại như vậy người quen là hiểu phỉ tỷ bằng hữu phía trước gặp qua hai mặt đại nhân vật lâm nghệ gia còn muốn hỏi cái gì bất quá thượng văn văn đã đẩy nàng hướng trước mặt phòng khách đi tới ngươi cũng đừng hỏi chu tiên sinh thân phận đặc thù tốt nhất đừng nghe ô một tiếng lâm nghệ gia cũng không có hỏi nhiều bất quá chờ tiến vào phòng khách ngồi xuống cầm đầu trước đây chu dương còn chăm chú nhìn một cái nam tử trung niên lập tức liền cười ha hà hỏi như thế nào văn văn đụng tới người con sao xem như quốc nội gần nhất những năm này mặc kệ là nổi tiếng vẫn là lực ảnh hưởng cũng không tính là tiểu nhân tân tấn đạo diễn nô tấn khâu tại vòng danh tiếng vẫn là rất không tệ làm người tương đối bình thản làm sự tình cũng tương đối công chính bất quá nam nhân ít nhiều có chút hoặc lớn hoặc nhỏ ma bệnh vị này ngô đạo vấn đề lớn nhất chính là tin bên lề tương đối nhiều mỗi lần cùng hắn hợp tác nữ minh tinh hơn phân nửa đều phải chuyển ra một điểm chuyện xấu đương nhiên nô tấn khâu bản thân cũng là một cái hoàng kim đàn ông độc thân thích chơi danh tiếng cũng đã sớm nát rồi. Đối. đối với mấy cái này ngược lại là không phải rất để ý lần này tới cam nam lấy cảnh trụ ông kính nô tấn khâu đối với ba cái nhân vật nữ diễn viên đều rất có hứng thú mà xem như đạo diễn những thứ này nữ diễn viên bao nhiêu cũng có chút ấm ở ý nghĩ duy chỉ có phỉ á văn hóa công ty kỳ hạ cái này lâm nghệ gia hắn không phải rất dám trêu trọng, cũng không phải lâm nghệ gia tiểu cô nương này lợi hại mà là phỉ á văn hóa ninh hiểu phỉ ngô tấn khâu tự nhận là không thể chơi vào mặc dù ninh hiểu phỉ sau lưng quan hệ đến tột cùng là người nào vòng tròn bên trong cơ hồ không có người biết nhưng mà truyền ngôn liền phía nam dương thị tập đoàn đều không giải quyết được ninh hiểu phỉ hắn tự nhiên cũng không cảm thấy chính mình có năng lực này cho nên đối với lâm nghệ gia nhất là thượng văn văn cái này trợ lý hắn vẫn là rất khách khí ngô đạo ngài cũng đừng bẩn thỉu ta rồi chỗ nào là ta cái gì người quen chúng ta ninh tổng một cái bằng hữu thân thiết nghe vậy Ngô Tấn Khâu cũng không nói cái gì. Ninh Hiểu Phỉ bằng hữu, tới này loại địa phương ăn cơm đi, hơn nữa còn là ở xa đại tây bắc, đoán chừng cũng là bằng hữu bình thường ăn cơm xong, đám người cũng lập tức trở về khách sạn. trong phòng Thượng Văn Văn cho Ninh Hiểu Phỉ phát cái tin tức, lập tức liền nhận được điện thoại của lão bản. biết được Thượng Văn Văn vậy mà tại tiệm cơm đụng phải Chu Dương, Ninh Hiểu Phỉ cũng âm thầm âm mộ gia hỏa này vận khí tốt, Dương Ca thân phận bây giờ cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp được rồi được, được, được rồi, ngươi liền đẹp đi thôi. sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn tiếp tục chủ ông kính a. sáng sớm hôm sau. Ngô Tấn Câu tiếp tục mang theo đoàn làm phim đến Minh Sa Sơn bên kia lấy cảnh, xem như quốc nội nhất tuyến đạo diễn, Ngô Tấn Câu lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. Mặc dù một lần này tác phẩm tham diễn trên cơ bản cũng là chọn người mới, không có danh khí gì. Bất quá biết có đoàn làm phim ở chỗ này lấy cảnh, vẫn có không ít du khách ở ngoại vi vây xem. Trên thực tế Ngô Tấn Câu có thể tại vòng tròn bên trong leo nhanh như vậy cũng không phải bảo hoàn toàn bằng vào cá nhân năng lực, nhiều ít vẫn là có chút quan hệ. Liên thí dụ như hắn cùng quảng điện bên kia một cái lãnh đạo cũng rất quen thuộc, bộ tuyên truyền bên kia cũng có mấy cái cục trưởng ăn chung cơm, không tính là tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng mà cũng gọi là bằng hữu. lần này tới cam nam lấy cảnh hắn cũng là thông qua bằng hữu quan hệ cùng địa phương lãnh đạo bắt chuyển qua bất quá trong tay cái kịch bản này vừa mới bắt đầu kế hoạch quay trước mặt mấy cái ống kính cho nên đoàn làm phim ở chỗ này muốn đợi thời gian còn rất dài đạo diễn ta xem người nữ hai này hào vẫn là không quá phù hợp cái kia lâm nghệ ra ngược lại muốn tốt một chút không bằng thay người hiệu quả sẽ tốt hơn tại làm phim sở tiêu điều liền với vài chục lần chụp lại ngô tấn khâu cũng có chút hòa đại bên cạnh thân phó đạo diễn càng là nhịn không được để cái đề nghị nhưng mà ngô tấn khâu nghe vậy lại khoát tay náo hắn ngược lại là muốn dùng cái kia lâm nghệ gia tới đấy vấn đề là nữ số 2 diễn viên là cá nhân liên quan, còn điện bên kia có lãnh đạo tự mình chào hỏi, hẳn chính là có 120 cái lá gan cũng không dám đem người đổi tính toán, đem nàng phần diễn trước tiên dừng lại, trước tiên chụp những thứ khác. Mẹ nó, năng lực không được còn chụp cái gì hí kịch, ngay cả một cái lời kịch đều phải so với thủ thế. Phó đạo diễn cũng không biện pháp, chỉ có thể tiếp chứng thực nhiệm vụ. Mà nhìn xem trên đỉnh đầu lão đại thái dương, nô tấn khâu nhìn chằm chằm cách đó không xa đang tại đối với lời kịch thượng văn văn cùng lâm nghệ ra, đáy lòng cũng là càng ngày càng hòa đại. Cái này linh hiệu phỉ, không phải bản lãnh lớn quan hệ sâu sao? như thế nào không trực tiếp đem cái kia nữ số hai chen xuống tính toán cầu cũng tiết kiệm hắn ở đây lãng phí thời gian sáu một bên khác bởi vì Chu dương hành trình hôm nay chủ yếu là tham quan một chút cảnh khu nhưng mà ăn xong cơm chưa liền muốn đổi tới khác địa phương cho nên tổng thể sắp xếp hành trình cũng không phải rất căng thẳng cho nên ăn điểm tâm xong sau đó Chu dương ngay tại cam tuyển thành phố thị trưởng vũ lợi hoa cùng với nơi đó lãnh đạo cùng đi đi tới cảnh khu bên kia theo buổi sáng nhiệt độ không khí đi lên đêm qua đám người còn từng cái đều mặc lông áo nhưng là bây giờ đã đổi thành áo dài còn dài Chu Dương cũng là có chút hăng hái mà đi tham cảnh khu ngoại vì một chút phục vụ công trình cùng vận doanh quản lý tình huống. Cảnh khu bên trong, theo đông nghị toàn là đầu người hướng bên này chen qua tới, hơn nữa xem xét làm thủ lĩnh đạo bộ dáng mười mấy người, một đám du khách cũng biết đoán chừng là có lãnh đạo cấp trên tới thị sát. Có nhận biết bản địa lãnh đạo dân bản xứ còn căng rộng hô cái gì nào đó một cái bí thư tốt, nào đó một cái thị trưởng tốt, bị thét lên người tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, không có chỗ nào mà không phải là liếc trộm ngắm ở giữa vị kia. Chu Dương ngược lại cũng không để ý, ngược lại cười khen vài câu các người cũng không cần nhăn chương. muốn ta xem làm quan một nhiệm kỳ chính là muốn vì cơ sở vì xã hội làm hiện thực cơ tầng quần chúng nếu như ngay cả quan phụ mẫu cũng không nhận ra vậy đã nói rõ các ngươi thái hư, chân không chạm đất không có xâm nhập đến trong quần chúng đi đây là muốn khó lượng. bây giờ chúng ta có chút lãnh đạo cả ngày tọa tại trong văn phòng ra lệnh ngay cả dân chúng ra môn hướng về bên nào mở cũng không biết loại này lãnh đạo cán bộ ngươi trông cậy vào hắn vi dân phục vụ có thể sao có đại lãnh đạo mấy câu nói đó trong lúc nhất thời trong khảo sát đoàn bầu không khí ngược lại là sống động không thiếu rất nhanh một đoàn người sẽ xuyên qua cảnh khu đại môn xâm nhập đến cảnh khu du lãng tuyến đường phía trên Trong lúc đó Chu Dương đi thăm mấy cái tiểu thương điếm cũng nhìn một chút chỗ bán vé bên kia tình huống công tác, nghe được người tuổi trẻ trước mắt lại là Cam Nam tỉnh ủy bí thư, không ít người cũng là sợ hết hồn. Mà đổi thành một bên. Bây giờ đang tại khoảng cách cảnh khu không xa một cái vùng sa mạc lấy cảnh đám người cũng là phát hiện bên này người người nôn nháo cảnh tượng, lúc này liền có không ít người nhao nhao ngừng chân hướng bên này nhìn qua. Triệu Hồng Quân mắt sắc, lập tức liền nhận ra chính thức đêm qua sau khi ăn cơm bọn hắn đụng tới cái kia truyền hình điện ảnh tổ quay phim, lúc này liền cùng bên cạnh thân địa phương lãnh đạo hỏi thăm một chút. Lập tức liền cười cùng Chu Dương nói, "Bí thư bên kia vừa vặn có cái nhóm quay phim tv ở bên kia quay phim nghe vậy chu dương cũng là cười cười đây là chuyện tốt xem ra chúng ta bên này vẫn là rất được hoan nghênh về sau các người địa phương lãnh đạo cũng muốn nhiều chú ý tới một khối này truyền hình điện ảnh văn hóa tác phẩm tuyên truyền cường độ là so với chúng ta chính mình thua chiên gõ chống hiệu quả tốt có loại cơ hội này có thể đem chúng ta cảnh điểm tuyên truyền ra để cho người biết nhiều hơn cái này cũng là một cái rất không tệ tuyên truyền mạch suy nghĩ đi đi chúng ta cũng đi xem một chút nói xong chu dương liền mang theo một đoàn người lượn quanh xa mười mấy mét đi tổ quay phim vị trí bất quá vừa mới tới gần đám người lập tức liền thấy một cái tuổi trẻ tiểu cô nương đứng lên hướng bên này vẫy vẫy tay chu tiên sinh bên này bên này trước 1.200, nghìn không chọc nổi tồn tại trước 1.200, nghìn không chọc nổi tồn tại trong đám người nghe được thượng văn văn đồng thanh chu dương cũng là thầm mắng tiểu cô nương này thật đúng là lớn mật linh hoạt bất quá là thật cũng khéo vô cùng đêm qua mới vừa vặn đủ tới không nghĩ tới hôm nay còn lại gặp được nghe vậy những người còn lại cũng là sắc mặt cứng đờ triệu hồng quân xem như thư ký tự nhiên biết lúc này hắn không thể để cho lãnh đạo mở miệng lúc này liền cười nói nha lại đụng tới người quen chu bí thư là trước đây tại Cán Giang bên kia vỗ qua phim quảng cáo tiểu thượng. Nghe vậy đám người mới chợt hiểu ra, vốn là còn thực sự là Chu Bí thư người quen đối với tỉnh ủy Bí thư Chu Dương nhậm chức kinh nghiệm, cán nam bên này tất cả lớn nhỏ lãnh đạo vẫn là sở rất quen. Chu Bí thư trước kia tại Tây Giang đảm nhiệm qua Cán Giang thị ủy Bí thư, thường vụ Phó tỉnh trưởng. Xem chừng hẳn là tại Cán Giang làm du lịch sản nghiệp thời điểm nhận biết người của giới giải trí Chu Bí thư, tất nhiên đụng tới người quen, cái kia hoặc là chúng ta cũng đi qua xem. Tiếp nhận triệu Hồng Quân lời nói, Cam thành phố thị trưởng Vu Lợi Hoa cũng cười nói. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái, lập tức đám người liền lập tức vây quanh các lãnh đạo đi tổ quay phim bên kia. Mà Cam tuyển thị ủy văn phòng tổng hợp cái vị kia thư ký trưởng thì lập tức liền mang theo một cái nơi đó phụ trách công tác tuyên truyền phó bí thư sớm chạy tới tổ quay phim bên kia, hơn nữa cực nhanh mà tìm được người phụ trách cũng chính là đạo diễn Ngô Tấn Câu. Vừa vặn, Nô Tấn Câu trước đây tìm bằng hữu chào hỏi bắt chuyện xong, tới bên này sau đó lập tức liền cùng vị này phó bí thư ăn chung một bữa cơm, cũng coi như là rất quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy vị này, Hoàng bí thư một mặt nhanh trương dáng vẻ, Nô tấn khâu cũng là sức sở đối với bên trong thể chế cán bộ cấp bậc. Hắn mặc dù là người của giới giải trí, nhưng mà dù sao ra đời rất sâu, nhiều ít vẫn là biết một chút. Nghe xong trước mặt nam tử trung niên là cam tuyển thị ủy thư ký trưởng, phó sảnh cục cấp cán bộ. Nô tấn khâu cũng là nhanh chóng theo tới người nắm tay cung kính lên tiếng chào Ngô đạo diễn. Ngài khỏe ngài khỏe. Là như vậy, hôm nay vừa vặn trong tỉnh có lãnh đạo thị sát công việc, tỉnh ủy Chu Dương bí thư mới vừa tới bên này, cho nên không thể làm gì khác hơn là chậm trễ các người một chút thời gian. Nghe được lại có tỉnh lãnh đạo. Hơn nữa còn là tỉnh ủy người đứng đầu bí thư tới cảnh khu thị sát công việc, nô Tấn Khâu lúc này liền ngây mẩn cả người. Hắn lập tức cũng không chậm trễ, vội vàng để cho phó đạo diễn nhanh chóng cùng đại gia chào hỏi, lập tức mới sửa sang quần áo trên người, sau đó mới đi theo hai người cùng đi ra che nắng đồng. Nhưng mà vừa nhìn thấy vị kia chu bí thư lại chính là đêm qua ở tiểu lầu hành lang bên trên thấy qua người. Nô Tấn Khâu đáy lòng thoáng chốc liền tựa như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng. Nếu như hắn nhớ không lầm đêm qua thượng văn văn nói cái kia là Ninh Hiểu Phỉ một cái bằng hưu thân thì ta Cái này mẹ nó kéo cái gì con nhé? Ninh Hiểu Phỉ là người nào? Nói dễ nghe điểm là đại minh tinh. Không dễ nghe điểm chính là một cái con hát trước mắt cái này một vị là người nào. Cam Nam tỉnh tỉnh ủy bí thư, người đứng đầu. Hơn nữa Ngô Tấn Khâu bản thân liền là kinh thành thành phố hiệp hội đại biểu, làm sao có thể không biết một tỉnh bí thư đã là ban chấp hành trung ương ủy viên cấp bậc đại lãnh đạo. Hai người bọn họ là quan hệ bằng hữu thân thiết. Cái này mẹ nó không phải nói nhàng sao. Trong lúc nhất thời Ngô Tấn Khâu cơ hội là trong nháy mắt đã nhận định Linh hiệu phỉ trăm phần trăm chính là trước mắt cái này một vị tình nhân. bất quá bây giờ chu dương tự nhiên cũng không chú ý tới ngô tấn khâu vị này đại đạo diễn trên mặt vẻ mặt ngạc nhiên bởi vì hắn là thật là bị trước mắt thượng văn văn làm vui vẻ chu tiên sinh không nghĩ tới lại cùng ngài gặp mặt chúng ta thật là có duyên phận ha ha ha người tiểu cô nương này đây là chúng ta cam nam tỉnh ủy chu dương bí thư ngượng ngùng ta gọi quen thuộc nghe vậy thượng văn văn thẻ lưới nàng kỳ thực niên kỳ cũng không lớn trước kia đi theo ninh hiệu phỉ cùng đi tây giang thời điểm cũng mới vừa mới chừng 20, bây giờ nhìn lại cũng chính là hai nghìn bốn tuổi vu lợi hoa nói xong chu dương liền khoát tay áo không việc gì bí thư cũng là xưng hô người tên gì đều được như thế nào các người tổ quay phim hôm nay ở đây quay phim thượng văn văn gật đầu một cái lập tức thì đơn giản giới thiệu một chút tình huống lập tức chu dương liền thực địa khảo sát một chút tổ quay phim một chút thiết bị cùng đạo cụ lại cùng mấy cái trẻ tuổi diễn viên nắm tay người tiến cử dĩ nhiên chính là thượng văn văn gặp tiểu cô nương tính cách mặc dù tùy thiện bất quá làm sự tình có trật tự nói chuyện cũng rất chững trạng, chu dương cũng là coi trọng một chút bên cạnh thân vũ lợi hoa càng là nói đùa tiểu thượng a ta nhìn ngươi cái này tính cách rất thích hợp làm chúng ta công việc hành chính đi như thế nào có hứng thú hay không đến chính phủ chúng ta đơn vị tới làm nha một câu nói lập tức liền trêu đến chúng nhân đại vì giật mình thượng văn văn càng là sướng sở bất quá lập tức sẽ phải lắc đầu nói đa tạ lãnh đạo bất quá cá nhân ta vẫn tương đối ưa thích công việc bây giờ đám người nghe vậy lập tức liền cười ha ha đứng lên lúc này vị kia thị ủy thư ký trưởng mới mang theo ngô tấn khâu đi tới chu dương trước mặt giới thiệu một chút chu bí thư vị này chính là chúng ta quốc nội nổi danh đạo diễn ngô đạo diễn đúng không ta xem qua người đạo diễn cái kia bộ hồng sắc sĩ đồ phiến tử đập đến rất chăm chỉ rất không tệ đầy đủ thể hiện ra thời đại mới chúng ta cơ sở cán bộ trên người tinh khí thần về sau muốn nhiều chụp một chút như vậy tác phẩm thời đại mới văn hóa tác phẩm phải có thời đại mới văn hóa khí thức, phản ứng thời đại mới xã hội vấn đề các ngươi cũng là văn hóa người làm việc cách mạng thời kỳ bở vai gánh đạo nghĩa bút pháp thần kỳ lấy văn chương mới thời kỳ các ngươi đạo diễn cái quần thể này cũng là có thể sử dụng chính mình văn hóa tác phẩm làm lớn công hiến không đợi vị kia thư ký trưởng nói xong chu dương liền chủ động mở miệng nói lập tức liền cùng nô tấn khâu nắm tay nô tấn khâu nơi nào sẽ ngờ tới chu dương lớn như thế lãnh đạo vậy mà cũng biết chú ý tác phẩm của mình hơn nữa ngay cả tên đều có thể một ngụm liền nói ra trong lúc nhất thời cũng là không khỏi kích động tốt tốt chu bí thư ta nhất định nhớ kỹ lời của ngài tương lai nếu có cơ hội ta nhất định nhiều chụp một chút loại phản ứng này xã hội thực tế hăng hái hướng lên tác phẩm đi ra chu dương vừa cười miễn cưỡng vài câu tại chỗ khác nhân viên công tác hỏi cuộc sống của bọn hắn cùng việc làm thế này mới đúng đám người cười chỉ chỉ thượng văn văn nói cái này tiểu thượng trước kia ta tại cán giang làm thị ủy bí thư cho cán giang chụp một bộ rất không tệ hồng sắc văn hóa du lịch phim quảng cáo phản ứng rất tốt bọn hắn lao bằng kia chính là đại minh tinh linh hiểu phỉ là ta trước kia tại đông hải thành phố thời điểm nhận biết một cái lao bằng hưu các ngươi nhìn hôm nay ta cái này một lần thế nhưng là để đúng vừa thấy được ngô đạo diễn dạng này đại đạo diễn lại gặp người quen còn chứng kiến này một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. bởi vì thời gian khẩn cấp, chu dương cũng không có ở đây dừng lại quá lâu liền dẫn người rời đi. tổ quay phim ảnh lều phía dưới, nô tấn câu nhìn chằm chằm bóng lưng của mọi người nhìn một lúc lâu, biểu tình trên mặt cũng là biến đổi nhiều lần. lập tức lập tức liền đem công tác trên tay vứt cho phó đạo diễn cầm điện thoại di động đốt điếu thuốc đi cách đó không xa trên đất trống. nghĩ nghĩ, nô tấn câu lập tức liền bấm quảng điện vị lãnh đạo kia điện thoại ngài khỏe ngài khỏe, dương cục, là như vậy, chúng ta tổ quay phim gần nhất không phải tại cam nam bên này quay phim sao? hôm nay vừa vặn, trong loa. Ngô Tấn Khâu giới thiệu sơ lược một chút vừa mới cùng Chu Dương gặp mặt tình huống. Nhưng mà trong loa nhưng trong nháy mắt liền trầm mặt xuống. Qua một hồi lâu bên thai mới nghe được trong loa đột nhiên trở nên cực kỳ thanh âm nghiêm túc lão Ngô à, hôm nay chuyện này ta coi như không nghe thấy. Đến nỗi ngươi hỏi vấn đề kia, ta chỉ nói một lần, dính đến linh hiệu phỉ sự tình, ngươi khả năng giúp đỡ liền, liền rút, không giúp được cũng đừng đắc tội, đến nỗi Chu bí thư, hắn là có thể tiến thêm một bước thậm chí mấy bước người, nên làm như thế nào trong lòng ngươi mình mà đi. Nói xong không đợi Ngô Tấn Khâu mà miệng, đối phương trực tiếp liền cuộc điện thoại. Mà Ngô Tấn Khâu thì trực tiếp liền ngây người tại chỗ. Cái này linh hiểu phỉ thật đúng là giấu đi đủ sâu. Nếu như không phải có hôm nay một màn như thế. Chỉ sợ hắn chính là suy nghĩ nát tóc cũng nghĩ không ra được linh hiểu phỉ người sau lưng mạch cùng chỗ dựa lại là một nhân vật lợi hại như vậy. Thiến thêm một bước hoặc mấy bước. Đó không phải là bình thường chỉ có tại trên TV mới có thể thấy được nhân vật sao. linh 1201, lại gặp người quen. Trước 1201, lại gặp người quen đang khảo sát trên đường gặp phải người quen. Đối với Chu Dương toàn bộ khảo sát việc làm mà nói tự nhiên chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ. cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố một đám lãnh đạo cũng nhìn thấy vị này chu bí thư tại du lịch sản nghiệp phát triển phía trên một chút ý đồ cố định khảo sát hành trình kết thúc về sau chu dương trở về tỉnh thành phía trước lần nữa đi tới cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bên trong lần này đám người cũng nhìn ra được chu bí thư tâm tình rõ ràng so vài ngày trước vui vẻ hơn không thiếu đến cam tuyển thành phố cùng ngày buổi tối chu bí thư không chỉ tại đặt chân trong tiểu điểm tiếp kiến cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố một đám lãnh đạo hơn nữa còn trong đêm tổ chức một cái khảo sát công tác hội nghị hội nghị bầu không khí cũng là nhẹ nhõm sung sướng trong phòng họp ngoại trừ thị ủy khác một đám lãnh đạo chỉ có thị ủy bí thư tiêu vi dân hậu chi hậu giác ý thức được chính mình trước mấy ngày phạm vào một cái lỗi không lớn không nhỏ bỏ lỡ bây giờ càng là có chút nhỏ tâm cẩn thận chu dương đương nhiên biết tiêu vi dân tâm tư bất quá tiêu vi dân mặc dù không có để cho hắn rất hài lòng nhưng mà trước mắt cam tuyển không nên đại động cho nên chu dương cũng không nói cái gì chỉ là dương mắt nhìn vị này tiêu bí thư một mắt lập tức liền cười nói vi dân đồng chí người trưởng lớp này kế tiếp nhưng là muốn tiếp tục làm gương tốt mang hào đội ngũ cam tuyển phát triển vẫn là nhiều có hy vọng lần này khảo sát ta thấy được không tốt một mặt cũng nhìn thấy mắt tốt nhưng mà trên tổng thể vẫn là hướng tốt Cam Tuyền là chúng ta Cam Nam tỉnh trung tâm kinh tế, tại du lịch sản nghiệp cùng nguồn năng lượng sản nghiệp một khối này càng là ở vào long đầu địa vị, có toàn tỉnh thậm chí lực ảnh hưởng của toàn quốc. Các ngươi thị ủy bàn tử nhất định muốn cắn chặt mấu chốt này điểm, kéo dài phát lực, bản đồ treo tường chiến đấu, đem sản nghiệp quy mô cùng sản nghiệp chất lượng nâng lên, tranh thủ có thể nâng cao một bước. Trước đây bị Chu Dương mấy câu gõ lập tiếp tục mấy ngày đều ngủ không tốt cảm thấy tiêu vi dân lúc này nghe được Chu Dương dụng ý khác biệt quá nhiều một phen, trong lúc nhất thời cả người rõ ràng còn có chút không có phản ứng kịp. cũng may lần này hắn không có phạm thượng lần sai lầm giống vậy, chờ Chu Dương tiếng nói rơi xuống. lập tức liền tiếp lấy lãnh đạo nói Chu Bí thư, chúng ta cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo tỉnh lý yêu cầu chứng thực các hạng nhiệm vụ. Mấy năm này cam tuyển phát triển việc làm tương đối mà nói vẫn là rất là hậu, nhất là đang phát triển mạch suy nghĩ phía trên vẫn tồn tại một chút dạng này hoặc vấn đề như vậy. Lần này ngài tới cho chúng ta chỉ rõ bước kế tiếp phát triển mạch suy nghĩ cùng phương hướng, tin tưởng chúng ta chắc chắn có thể tại tỉnh ủy duy trì dưới lấy được thành tích lớn hơn nữa. Hội nghị một mực kéo dài đến buổi tối 8 giờ mới kết thúc. Từ chối khéo cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố giữ lại ý tứ. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương liền tỷ lệ khảo sát đoàn trực tiếp trở về tỉnh thành. bất quá ngay tại trở về tỉnh thành một tuần lễ sau thị ủy bộ tổ chức đột nhiên miễn đi tứ sơn quan thành phố thị ủy bí thư lưu chiêu chức vụ đồng thời bổ nhiệm làm tỉnh ủy bộ tổ chức chủ trì công việc thường ngày phó bộ trưởng từ mức độ nào đó tới nói cái này đã thuộc về đề bạn trong lúc nhất thời tỉnh ủy cái này chủ ý đồ cũng là làm cho người ngạc nhiên không thôi bất quá tiếp vào tin tức này sau đó tiêu vi dân đáy lòng cũng là bùi ngùi mai thôi lần này chu bí thư mặc dù tại tứ sơn quan nổi trận lôi đình nhưng mà rất rõ ràng lại thông qua một người như vậy chuyện điều chỉnh khẳng định tứ sơn quan việc làm nếu là chắc chắn tứ sơn quan việc làm vậy dĩ nhiên là đối với cam tuyển thị ủy chính phủ thành phố việc làm không hài lòng lắm quả nhiên ngay sau đó tỉnh ủy bộ tổ chức lại lần nữa phía dưới phát thông chi miễn đi vu lợi hoa cam tuyển thành phố thị trường chức vụ đồng thời điều nhiệm hắn đảm nhiệm tứ sơn quan thành phố thị ủy bí thư mà cam tuyển thành phố thị trường chức vụ thì từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một cái phó thư ký trưởng doãn thiệu phong đảm nhiệm phen này thao tác người sáng suốt cũng nhìn ra được thị ủy bí thư tiêu vi dân là không để cho tỉnh ủy vị kia rất hài lòng ngược lại là thị trường Vu lợi hoa toát ra đầu sáu kim thành thị ủy chính phủ thành phố hôm nay đang tại triệu khai là ba tháng một lần cuối cùng thường ủy hội Thị ủy bí thư đoạn Vân bằng tâm tình bây giờ rõ ràng không phải rất tốt. Lần này tỉnh ủy Chu bí thư đến Cam Tuyền đi điều tra nghiên cứu việc làm, trong tin tức chuyển cũng là một chút trên mặt tình huống, nhưng mà xem như tỉnh ủy thường ủy đoạn Vân bằng đương nhiên biết lần này Chu bí thư là phát tỷ khí. Nguyên nhân chính là Cam Tuyền thị ủy người đứng đầu Tiêu Vi Dân phát triển mạch suy nghĩ không rõ, nhiệm vụ chứng thực không đúng chỗ. Trong đó rất nói nhiều lời nói nội dung tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia, thư ký trưởng Vương Tân Huy đã phía dưới phát nội bộ nói chuyện học tập văn kiện. Chu bí thư đang đọc diễn văn bên trong khắp nơi đều không nhắc tới tỉnh thành Kim Thành thành phố tên, nhưng mà khắp nơi cũng đều tại điểm Kim Thành thành phố. thí dụ như chiếm chỗ hầm cầu lại không dặn địa đây chính là một cái rất nghiêm trọng dẫn hướng vấn đề kim thành thành phố xem như tỉnh lệ thành thị chiếm chỗ hầm cầu lại không dặn địa đây là cái gì hiện tượng đây chính là điển hình không làm không xem như ta năm lần bảy lượt nói qua xem như tỉnh lệ chúng ta kim thành thành phố ở mọi phương diện đều phải làm làm gương mẫu tác dụng tranh làm người đứng đầu hà minh bây giờ chúng ta có chút đồng chí cư an bất tưởng nhớ nguy lúc nào cũng nằm ở trên công lao sổ ghi chép đây là muốn có lượng lần này trong tỉnh đối với trọng điểm công trình hạng mục tiến hành thẩm tra chúng ta kim thành ra vấn đề nhiều nhất vì thuộc kim ngạch cũng lớn nhất liên quan đến cán bộ nhân số cũng là nhiều nhất điểm này các ngươi muốn nghĩ lại vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy bây giờ ta tuyên bố thị ủy một hạng quyết định về sau thành phố bên trong tất cả trọng điểm công trình đều phải do thường ủy bản tử bên trong một vị lãnh đạo xem như người có trách nhiệm tiến hành giám thị ai khai quản hạng mục xảy ra vấn đề ta tìm trách nhiệm của ai nhất định muốn đem trách nhiệm chứng thực đúng chỗ chứng thực đến cá nhân làm đến có trách phải điều tra kim thành thị ủy bí thư đoạn vân bằng tại trên thường ủy hội fan này nói chuyện tự nhiên cũng truyền đến chu dương trong lỗ thai Bất quá sau khi nghe được tin tức này, Chu Dương cười cười cũng không nói cái gì, bất quá đấy lòng ngược lại là rất tán đồng đoạn Vân bằng cách làm, cái đoạn bí thư này là một nhân tài, ít nhất tại lĩnh ngộ lãnh đạo ý đồ phương diện mười phần mẫn cảm, có rất mạnh sức phản đoán. Không tệ. Hắn lần này trên danh nghĩa là đi cam tuyển điều tra việc làm, nhưng mà cũng không phải không có nhằm vào Kim Thành thành phố ý nghĩ. Kim Thành thành phố xem như tỉnh lị thành thị, phát triển chính xác quá chậm, long đầu địa vị dẫn đầu cùng làm mẫu dẫn dắt tác dụng căn bản là không có phát huy ra. Nếu như sau đó vẫn là loại trạng thái này mà nói, vậy sẽ phải thay đổi mạch suy nghĩ phát triển ý nghĩ. Phát triển mạch suy nghĩ không được vậy thì thay người sáu. Nhân gian bốn tháng cuối thương tận, sơ tự hoa đào bắt đầu nở rộ. Tiến vào tháng tư kim thành, trong không khí cũng nhiều một tia mùa xuân sao động khí tức. Liên tục nhiều ngày nhiệt độ không khí đều đang lên cao, thậm chí một trận vượt qua 20 độ. Bất quá phía bắc vẫn luôn là sớm muộn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn, mùa này cũng là dễ dàng nhất cảm mạo. Chu Dương tuần lễ 3 bởi vì phải sửa đổi cùng quen thuộc cuối tháng lập tức sẽ cử hành cán bộ công tác hội nghị nói chuyện bàn thảo cho nên liền tăng ca bận đến buổi tối 9 điểm nhiều chung. Buổi sáng đi văn phòng thời điểm chỉ mặc một kiện giáp khắc sam. buổi tối lúc xuống lầu đâm đầu vào một trận gió lạnh thổi qua để chỉnh cá nhân đều có chút run sáng sớm hôm sau mở mắt ra chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cả người đều có chút mê man triệu hồng quân cùng lầu số một phụ trách lãnh đạo sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thư ký thấy thế lúc này liền để bảo kiện cục bên kia bác sĩ sang xem một chút cái này trang một cái cũng là giật mình kêu lên chu dương dĩ nhiên thẳng đến đang phát ra sốt cao hơn nữa phổi còn có chút nhỏ nhẹ lây nhiễm lần này sinh bệnh gắng gượng chậm trễ chu dương gần tới một tuần lễ thời gian mới xem như hảo lưu loát bình thường sau khi vào sở chu dương trước tiên liền triệu kiến thư ký trưởng vương tân Huy. hiểu rõ một chút trong tỉnh mấy ngày nay tình huống công tác nghe được trường đảng bên kia năm nay mùa xuân ban đã khai ban chu dương cũng là âm thầm gật đầu một cái đi tới cam nam sau đó tiền trung lập thật là rất ra sức từ một điểm này nhìn lại ngồi một chút gẻ lạnh cũng chưa chắc là chuyện gì xấu giống tiền trung lập loại này cơ quan xuất thân cán bộ hơn nữa lại là học viện đi ra ngoài nếu như không phải tại các bộ và ủy ban trung ương bên trong gạt nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng sẽ không như thế chân quý chuyển xuống cơ hội bất quá liên quan cam nam tỉnh trưởng người chọn vấn đề trước mắt chu dương còn không đội vã hạ quyết định hội nghị tổ chức sắp đến các nơi ban lãnh đạo khẳng định muốn tiến hành một chút điều chỉnh. Đây là không thể tránh khỏi. Nhưng mà cam nam cái này địa phương, bộ tổ chức quan chấn Lâm bộ trưởng bên kia tất nhiên sẽ bảo đảm hắn Chu Dương quyền lên tiếng sẽ không nhận rất nhiều cái nhiêu, trong đó liền bao quát tỉnh trưởng ứng cử viên cũng biết tôn trọng tỉnh ủy ý kiến bí thư, còn có cái sự tình muốn cùng ngài hồi báo một chút. Mấy ngày nay tỉnh đều khu bên kia gọi điện thoại tới hỏi mấy lần ngài an bài, muốn mời ngài đến cái kia vừa đi chỉ đạo việc làm, mặc khác, quân khu ủy trưởng kiến ủy tư lệnh nói có lão bằng hữu tới cũng nghĩ cùng ngài gặp một lần. Chương 1202, Tiêu Quy Chu Theo. Chương 1202, Tiêu Quy Chu Theo. Mặc dù là tỉnh ủy thường ủy nhưng là bởi vì ngụy trưởng kiến thân phận tính đặc thù kỳ thực chu dương cùng vị này ngụy tư lệnh quan hệ qua lại vẫn thật là không nhiều cái này một vị nói có lão bằng hữu muốn gặp mặt chu dương kỳ thực cũng không suy nghĩ nhiều liền đoán được đại khái là người nào dù sao hắn ở trong bộ đội người quen biết cũng không nhiều như vậy đi tân huy ngươi cùng lão ngụy lên tiếng chào hỏi liền nói ta trong khoảng thời gian này chính xác không dành dỗi thời gian qua bên kia chỉ đạo công tác vấn đề chờ làm xong trong khoảng thời gian này rồi nói sau Mặt khác ngươi tìm địa phương đặt trước cái phòng khách buổi tối giới thiệu hai người cho ngươi quen biết một chút nghe vậy vương tân huy cũng là xứng sở giới thiệu hai người cho hắn quen biết một chút. tuy nói mình tại trước mặt chu bí thư từ trước đến nay cũng là lấy thư ký thân phận tự dưng cho tới bây giờ không đem chính mình đặt tại thường ủy trên vị trí nhưng mà lấy hắn bây giờ thân phận người bình thường chỉ sợ còn không dùng được chu bí thư tự mình giới thiệu lúc này vương tân huy cũng ý thức được có thể là thân phận tương đối đặc tù bằng hưu thế là cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái văn phòng bên trong chờ vương tân huy rời đi về sau chu dương lập tức liền cầm lên điện thoại bấm một số điện thoại rất nhanh trong loa liền truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc chu lão đệ cảm mạo tốt hai ngày này ngươi cái kia triệu thư ký một mực nói ngươi nghiêm trọng cảm mạo ta vốn còn nghĩ đi xem một chút ngươi Quan bồi Tân tới Cam Nam sự tình Chu Dương kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng, bất quá lấy hắn cùng Đàm Siêu Nghi thân phận, đến bên này 89 phần 10 là có cái gì đặc thù an bài nhiệm vụ, cho nên Chu Dương cũng không tiện hỏi nhiều một điểm bệnh bắt, nhiều năm không có bị cảm, thoáng một cái đột nhiên gió, cơ thể thật là có ăn chút gì không cần, bất quá bây giờ cũng tốt không sai bị lắm. Ta nghe Ngụy Tư lệnh ý tứ, ngươi cùng Siêu Nghi tỷ đều tới Cam Nam. Trước kia Quan bồi Tân có thể cùng Đàm Siêu Nghi sớm đem hôn sự làm, vẫn là nhờ vào Chu Dương trong lúc vô tình xuyên phá giữa hai người tầng kia giấy cửa sổ. cho nên từ trên góc độ này tới nói hắn vẫn là hai người nửa cái bà mối ân chúng ta trước mấy ngày vừa qua tới xem chừng muốn đợi cho bốn giữa tháng hạ tuần nhiệm vụ khẩn cấp nội dung cụ thể liền không thèm nghe ngươi nói nữa hoặc là hẹn thời gian cùng nhau ăn bữa cơm ngươi siêu nghi tỉ thì thầm ngươi nhiều lần nói ngươi ăn tết đều không đi lại nghe vậy chu dương cũng là bất đắc dĩ cười cười năm nay tết xuân bởi vì phải về tương nam thăm hỏi lão nhân duyên cớ hắn liền rất nhiều theo thông lệ lãnh đạo bãi phòng cũng không có lo lắng chỉ là phát cái tin tức hoặc gọi điện thoại nói rõ một chút mà mượn phía trước một hồi đàm siêu nhiên liền gọi điện thoại cho hắn chửi bậy chuyện này hắn nhưng không có quan bồi tân hàm xúc như vậy trực tiếp mở miệng chính là thằng liền quan liền quên minh đệ ân ta buổi tối đặt trước thật địa phương muốn hay không phái người đi đón các ngươi quan bồi tân trực tiếp cự tuyệt chu dương hảo ý nói là binh sĩ bên kia có xe thuận tiện vương tân huy định tiệm cơm là khoảng cách tỉnh ủy không xa một nhà bản địa từ lâu trình độ tiêu phí không cao bất quá hương vị còn có thể phía trước an hiệu khiết tới thời điểm chu dương cũng ở đây nhà ăn cơm mấy lần hắn cùng quan gia cùng đàm gia quan hệ đều không phải bình thường đàm siêu nghi cùng quan bồi tân tới cam nam chính mình làm chủ nhà chắc chắn không thể làm như không thấy. bất quá chu dương không nghĩ tới hai người còn mang theo một người tới là ngụy trưởng kiến trưởng tử ngụy kỳ tinh ngụy kỳ tinh rất có chính là phụ chi phong sinh nhân cao mã đại lương hùng vai gấu trước mắt cũng là quân chức tại người thượng tá sĩ quan bất quá niên linh ngược lại là so chu dương còn muốn nhỏ mấy tuổi vừa thấy mặt ngụy kỳ tinh liền chủ động cho chu dương chào một cái không cần khách khí nếu là bí mật tăng cơm lại là bồi tân bằng hữu cũng không cần có nhiều như vậy lễ tiết ngồi đi không nói chuyện là nói như vậy nhưng mà đối mặt một cái so sánh với gia lão đầu lĩnh vị trí còn cao hơn người ngụy kỳ tinh cũng không khả năng thật sự làm được bình thản ung dung đi tiểu ngụy nhờ ngươi không nên khách khí cũng không cần khách khí chu dương cũng không phải ngoại nhân vị này là trong phòng khách lần này chu dương tới dùng cơm bởi vì là tư nhân tụ hội cho nên chỉ dẫn theo vương tân huy một người nghe được quan bồi tân mà nói chu dương lúc này mới đem vương tân huy kéo đến trước mặt hai người giới thiệu một chút tới tân huy ta giới thiệu hai người cho người nhận biết vị này là quan bồi tân còn có vị này chu dương trong miệng còn chưa nói xong quan bồi tân liền chủ động ôm lấy vương tân huy bả vai đừng nghe hắn chứng chạc đàng hoàng luận chức quan ta nhưng không có các ngươi cao bất quá luận niên linh chu dương cũng phải gọi ta âm thanh ca như vậy đi ta liền chiếm ngươi cái tiện nghi chúng ta mỗi người một lời ngươi gọi ta bổi tân là được đến nỗi vợ ta liền hô đàm thượng tạ nghe vậy vương tân huy cũng là sắc mặt xứ sở chu bí thư giới thiệu hai người bạn này bên trong vị này quan thượng tá ngược lại là thật có ý tứ bất quá nghe xong đàm siêu nghi cùng quan bổi tân tên vương tân huy tự nhiên cũng đoán được hai vị này thân phận bộ tổ chức quan bộ trưởng nhà nhi tử hiệp hội đàm z ít nhà khuê nữ đặc cổ đại đây chính là thỏa đáng thiên hoàng quý tộc á trên thực tế đi theo chu bí thư những năm này vương tân huy cũng biết mình có thể có hôm nay cái địa vị này trừ mình ra cá nhân nhân tố bên ngoài nguyên nhân căn bản còn là bởi vì chu bí thư bồi dưỡng lần này chu bí thư dẫn hắn tới gặp hai vị này chỉ sợ cũng có thâm ý cho nên chờ quan bồi tân nói xong vương tân huy lập tức liền chủ động cùng hai người kính trẻ đến rượu, lập tức lại cùng ngụy kỳ tinh đụng đụng cái chén có một đoạn thời gian không thấy mặt có thể là bởi vì kết hôn thành gia lập nghiệp có hại từ nguyên nhân chu dương cũng phát hiện quan bồi tân tính tình rõ ràng so với di vãng thu liễm không thiếu lần này bọn hắn tới cam nam chủ yếu là xem như tổng bộ sĩ quan kỹ thuật xuống tham gia một hồi đối kháng diễn tập tiếp đó tổng kết vấn đề trong đó nói trắng ra là chính là thượng cấp điều động xuống làm giáng công việc việc là việc làm tốt. bất quá nhìn quan bồi tân bộ dáng có vẻ như dương thú rất không cao ngây cho ta nghĩ đến a bây giờ người sáng suốt đều biết muốn đi cũng muốn đi duyên hải khu vực chạy đến vùng núi hẻo lánh trong ổ tới có cái gì kinh nói xong quan bồi tân liền lôi kéo ngụy kỳ tinh nói vẫn là tiểu ngụy thời gian thoải mái hắn lần này trở về là giải quyết việc công chờ kết thúc còn phải trở về phía đông nhưng mà quan bồi tân vừa nói xong cũng bị gì siêu nghi ngoan ngoan mà chừng mắt liếc tốt tốt tốt ta không nói cơ mật cơ mật bất quá chu dương mặc dù không hỏi nhiều nhưng mà đấy lòng cũng là chấn động không nhỏ quan bồi tân nói không minh bạch hắn bao nhiêu cũng đoán được một điểm dấu hiệu trước đây tiêu lâm thăng đảm nhiệm thiên đông thị ủy bí thư kỳ thực hắn liền đoán được một hai bây giờ đủ loại dấu hiệu chẳng qua là ấn chứng cái suy đoán này mà thôi một bữa cơm ăn gần tới hai cái giờ mới tan cuộc trên cơ bản cũng là chu dương cùng quan đổi tân ở nơi đó trò chuyện lời hong tiếng ve những người khác ngẫu nhiên cũng chen vào đầy miệng bất quá trước khi đi đàm siêu nghi đột nhiên đem chu dương kéo đến một bên nhìn hắn chằm chằm hai mắt lúc này mới lên tiếng nói ba ba để cho ta mang cho ngươi một câu nói tại cam nam trọng đang phát triển những thứ khác không nên suy nghĩ nhiều mặt khác tiêu tiêu lâm thăng bên kia hắn nhường ngươi nhiều giao lưu trao đổi nâng lên tiêu lâm thăng cái tên này thời điểm. đàm siêu nghi rõ ràng có chút không quá tự nhiên, bất quá chu dương nhìn ra được, càng nhiều hơn chính là một loại một cách tự nhiên cảm xúc, ngược lại là không có cảm tình gì bên trên rồi dám. trong đầu hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến trước đây đàm siêu nhiên nói chuyện kia, hai vị này lúc còn trẻ vẫn còn có chút quan hệ, bất quá đàm văn viễn muốn nàng mang như thế hai câu nói cho mình, cũng hẳn là có hàm ý câu nói đầu tiên rất dễ lý giải. xem như cam nam tỉnh ủy bí thư, phát triển là hắn nhiệm vụ chủ yếu, thay cái ý tứ chính là muốn ổn định, ngồi được vững, dưới mắt còn chưa tới hắn chu dương tỏ đầu ra thời điểm, nói trực tiếp một điểm. bây giờ chỉ sợ là thuộc về vị tiêu tiêu bí thư thời kỳ tăng lên điều này nói rõ cứ ủy hội bên kia đã từng một trận bước lên mỉm chín trần nước lạnh tiêu chu luận hẳn là có cơ bản luận điệu chỉ sợ đông hải nội bộ cũng không muốn hắn cùng tiêu lâm thăng trở thành đối thủ dù sao dạng này mặc kệ là đối với hắn chính mình vẫn là đối với tiêu lâm thăng mà nói cũng là một cái tổn thất rất lớn đối với đông hải cán bộ mà nói thiệt hại càng lớn có câu nói đầu tiên câu nói thứ hai thì càng tốt lý giải đàm văn viễn vị này năm đó đông hải tài công chỉ sợ là thật muốn tiếp theo bàn đại cờ tới một cái tiêu quy chú theo vấn đề là Những vé khác sẽ dễ dàng để cho bọn hắn thuận lợi như vậy sao? chương 1203, khẩn cấp thông chi. chương 1203, khẩn cấp thông chi đêm đen màn tại mặt trời lặn không đến trong vòng một canh giờ liền hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ thành phố bốn tháng kinh thành. Sớm muộn cực lớn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày vẫn sẽ cho người tại trong gió đêm cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong đại lâu hơn phân nửa đèn đã tắt lập tức lâm vào trong bóng tối. Mà ở ở vào bộ tổ chức cao ốc phía đông dựa vào nam trong phòng, lúc này vẫn là một mảnh đèn đốt sáng trưng. Xem như bộ trưởng tổ chức, quan trấn lâm quyền lực trong tay chỉ lớn. không ở nơi này cái vị trí là mãi mãi cũng không có khả năng tưởng tượng được nhưng mà quyền hạn càng lớn cần suy tính vấn đề càng nhiều bị hạn chế cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng được hội nghị tổ chức sắp đến dưới mắt hắn cái này bộ trưởng bị chú ý cũng là trước nay chưa có một mặt là bởi vì bản thân địa vị đưa đến quá nhiều chú ý dù sao hắn bức kế tiếp đi hướng vấn đề mặc dù mất cảm nhưng mà tại cực nhỏ phạm vi bên trong đã không phải là bí mật gì một phương diện khác nhưng là bởi vì giới mông ngồi vị trí này cùng với trong tay tại phương diện nhân sự nắm giữ quyền hạn mọi người đều biết Tại trước hội nghị tất nhiên sẽ có rất nhiều người chuyện điều chỉnh muốn tay an bài, nhưng mà chỉ có quan Trấn Lâm nấy lòng rất rõ ràng phần công tác này rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, cần suy tính vấn đề có bao nhiêu khó chơi tiểu chỉnh, Ngươi qua đây một chút. Đột nhiên nghe được quan Trấn Lâm âm thanh, tại sát vách văn phòng bên trong thư ký Trịnh Đào lập tức liền để xuống công việc trong tay chạy tới bộ trưởng. Ta nhường ngươi đưa cho Hà tổng văn kiện đưa đến sao? Nghe vậy Trịnh Đào lập tức xứng sở đưa cho Hà tổng văn kiện. Tựa hồ không có chuyện này A bộ trưởng? Lúc nào văn kiện? Mấy ngày nay văn phòng bên này không có đưa cho Hà tổng văn kiện. Nghe vậy quan Trấn Lâm cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền đông nhiên vô đầu một cái. chuyện này vẫn thật là là chính hắn làm cho quên phần văn kiện kia đã bị hắn lưu đưa đi ngươi đi ra ngoài đi đúng đi làm cho ta ly cà phê tới buổi tối hôm nay sắp tối một điểm tan việc chính đào cũng không nói cái gì từ một tiếng lập tức rời đi văn phòng bên trong mà trong phòng quan trấn lâm cũng lâm vào một hồi trong trầm tư phần văn kiện kia là bộ tổ chức liên quan tới để danh đảm siêu nhiên đảm nhiệm văn phòng trung ương phó chủ nhiệm ý kiến sở dĩ đưa cho hà phó tổng bên kia chủ yếu là bởi vì cái này để danh trực tiếp bên trên cư ủy hội cũng không phù hợp nhưng mà hà minh trạch ý kiến lại hết sức trọng yếu cái này dính đến học viện bên kia thái độ nếu như lực cản quá lớn chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất khó thu chàng đảm siêu nhiên tiểu gia hỏa này cùng những người khác không giống nhau một khi cái này để danh không có thu được thông qua cái kia ảnh hưởng cũng không phải là một cái phạm vi nhỏ vấn đề lấy văn viễn đồng chí tính tình thế tất yếu nhắc lên sóng to gió lớn nhưng mà liên tục cân nhắc phía dưới quan trấn lâm cho rằng cái này để danh từ bộ tổ chức nói ra có thể cũng không phù hợp nguyên nhân rất đơn giản bây giờ các phương đều tại ở vào một cái khắc chế trạng thái đều đang đợi cuối cùng hết thảy đều kết thúc mới có động tác nhưng mà đây cũng là một cái quan khẩu nếu như tại trước hội nghị không có nói tên Hội nghị sau đó hắn quan Trấn Lâm không ở nơi này cái vị trí bên trên, cái kia rất nhiều chuyện sẽ xuất hiện biến hóa xem ra chỉ có thể để cho Tiểu Tử kia trở về một chuyến, có thể giải quyết cái vấn đề này người tự nhiên có, nhưng mà thích hợp cũng chỉ có Chu Dương. Trên thực tế Chu Dương có thể cùng Hà Minh Trạch cùng Lâm Kiến Vĩnh đi được gần như thế, ngay cả quan Trấn Lâm cũng là không có dự liệu đến. Hiện tại xem ra Tiểu Tử này cùng Tiêu Lâm Thăng thật đúng là mỗi người mỗi vẻ, có thể đồng thời nhận được hai phe ủng hộ, hơn nữa cùng còn lại các phương còn có thể bảo trì nhất định quan hệ hợp tác. Xem ra đến bây giờ Đông Hải nội bộ cũng chỉ có hai nhân từ kia. Ném bỏ vấn đề này. quan chấn lâm ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên bàn một phần khác trong tài liệu trong lúc nhất thời lại lần nữa trở nên chần chờ không chắc đây là một phần liên quan tới đề danh để cho bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng đảng kiếm phi ra đảm nhiệm tương nam tỉnh ủy bí thư tài liệu đảng kiếm phi là hắn người tinh cận nhưng mà tư lịch quá nông cạn còn chưa đủ đảm nhiệm bộ trưởng chức nhưng mà bộ trưởng tổ chức vị trí này lại cực kỳ trọng yếu dưới mắt nhân tuyển thích hợp chỉ mấy cái như vậy đông hải tuy mạnh nhưng mà cũng không khả năng chiếm giữ vị trí này quá lâu thay người là tất yếu vị kia hà phó tổng vẫn là quá mức cường thế Nguyên bản Tây Xuyên Quế Hồng Anh cùng Tiêu Lâm Thăng là cực kỳ thích hợp vị trí này, đáng tiếc Quế Hồng Anh tư lịch hơi có vẻ không đủ, mà tiểu Tiêu tiểu tử kia lại nhất định sẽ không ở lúc này lựa chọn vào kinh thành lập trước, lấy Tiêu Lâm Thăng địa vị bây giờ, hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể để cho địa phương cán bộ Trương Mạnh An đảm nhiệm chức vụ này. Trương Mạnh An xem như địa phương cán bộ cùng Tiêu Lâm Thăng quan hệ không tệ. Nghe nói Chu Dương bên kia cũng có chỗ liên hệ, quan trọng nhất là, đây là một cái rất được Hà Minh trạch coi trọng địa phương cán bộ. dạng này một cái có thể cân đối các phe người đảm nhiệm vị trí này chỉ sợ mới là giỏi nhất làm cho người tiếp nhận đương nhiên ở trong quan trường loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy cũng may bây giờ chu dương cũng có đồng dạng cơ hội lâm kiến định đối với hắn coi trọng tất nhiên sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu sáu đối với bây giờ ở xa ngoài ngàn dặm chu dương tới nói tự nhiên cũng không biết hắn cũng tại dưới tình huống không biết chuyện được an bài một cái nhiệm vụ rất trọng yếu quyết định đàm siêu nhiên đi hướng vấn đề này trên thực tế chu dương là không muốn trải qua quá sâu nhưng mà rất rõ ràng dưới mắt giải quyết cái vấn đề này người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác Bằng không dù cho là Tiêu Lâm Thăng tự mình đứng ra chỉ sợ cũng không thuyết phục được vị kia hạ tổng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cùng Chu Dương so sánh, Tiêu Lâm Thăng khuyết thiếu đối với học viện cán bộ nhân tỉnh, trước kia càng nhiều sắp đặt cũng là lạc tử tại địa phương cán bộ bên kia. Văn phòng bên trong. Nhìn xem trước mắt phần tài liệu này, Chu Dương sắc mặt rất bình tĩnh, bất quá bây giờ ngồi ở trước mặt hắn cách đó không xa trên ghế sofa vu tiểu ba liền lộ ra rất không bình tĩnh. xem như Tân Nhậm Tỉnh ủy bàn cải cách và phát triển chủ nhiệm Vu Tiểu Ba bên trên đảm nhiệm sau đó chuyện làm thứ nhất chính là phụ trách khởi thảo Cam Nam phát triển kinh tế kế hoạch cùng trọng đại công trình chứng thực phương án đối với Vu Tiểu Ba tôi nói có thể được đến một cái cơ hội như vậy tự nhiên là vận khí của hắn nhưng mà Vu Tiểu Ba đấy lòng vô cùng rõ ràng phần tài liệu này khả thi trên cơ bản quyết định hắn tại Tỉnh ủy Chu Bí thư trong lòng địa vị cho nên cứ việc ở quan trường chìm nổi nhiều năm Vu Tiểu Ba tâm cảnh cũng sớm đã trầm bồn như bàn mà giờ khắc này vẫn có vẻ hơi thất vọng chỉ sợ trước mặt cái này một vị trực tiếp phủ định hắn tất cả ý kiến Nếu là như vậy cái kia chỉ sợ cũng thật muốn dã chẳng xe cắt đối với đem chính mình giới thiệu cho tỉnh ủy Chu bí thư Trần Bình, Vu Tiểu Ba tất nhiên 10 phần cảm kích. Nhưng mà hắn cũng biết mấu chốt thì nhìn hôm nay một bước này phương án viết rất không tệ, nhìn ra được ngươi là dùng tâm. Hoa gần tới hơn 20 phút, Chu Dương Trung Kỳ là kỹ càng xem xong toàn bộ phương án nội dung, lập tức liền ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Nghe vậy Vu Tiểu Ba đấy lòng cũng không nhịn được ngoan ngoan mà thở dài một hơi. Nhưng mà Chu Dương câu nói tiếp theo lập tức lại lần nữa để cho hắn một trái tim bỗng nhiên phất lên tới cổ họng bên trên bất quá người cho rằng những thứ này cử động chứng thực đúng chỗ khả năng tính chất lớn bao nhiêu. lấy cam nam bây giờ cơ sở nghĩ lại ba năm bên trong hoàn thành những thứ này mục tiêu có khả năng hay không là thời gian quá ngắn dựa theo vu tiểu ba tư tưởng trong vòng 3 năm muốn triệt để trải vớt rõ ràng toàn bộ cam nam sản nghiệp sắp đặt tiếp đó vì bước kế tiếp phát triển đánh xuống một cái cơ sở vững chắc nếu như là tại nam phương tỉnh chu dương tuyệt đối sẽ không hoài nghi dạng này mục tiêu nhưng mà cam nam dù sao không giống như phương nam điều kiện vu tiểu ba rõ ràng cũng đã sớm cân nhắc qua vấn đề này lúc này liền trục đầu tỏ rõ mình ý nghĩ mà giờ khắc này tại văn phòng ngoài cửa thư ký triệu hồng quân lại đi qua đi lại một hồi lâu Hắn biết dưới mắt Chu Bí thư đang cùng ủy ban cải cách và phát triển Vũ Tiểu Ba đàm luận trọng yếu việc làm, sáng sớm thậm chí chuyên môn bắt chuyện qua sáng hôm nay không thấy những người khác. Nhưng mà cầm trên tay phần này thông báo khẩn cấp, Triệu Hồng Quân nhưng có chút kìm nén không được mà gõ gõ văn phòng môn đi vào. Nghe được bên trong cửa âm thanh, Triệu Hồng Quân cũng không chậm chễ, lập tức liền đẩy cửa mà vào ta không phải là có nói hay chưa chuyện quan trọng không được qua đây quay rầy ta sao. Nhìn thấy đẩy cửa vào Triệu Hồng Quân, Chu Dương cũng là nhịn không được những mày bí thư, là gì thông báo khẩn cấp. Chương 1204, trở về kinh. Chương 1204, trở về kinh. Văn phòng bên trong nghe được triệu hồng quân lời nói, chu dương sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi gì thông báo khẩn cấp. hắn biết rõ, có thể cần dùng đến khẩn cấp hai chữ thông trì, liên quan đến nội dung tất nhiên thật không đơn giản. hơn nữa, bây giờ dù sao không phải là trước kia. tại xã hội hiện đại này, nếu có cái gì việc gấp trên cơ bản là trực tiếp đem điện thoại đánh tới trên điện thoại di động. bất quá không đợi chu dương lấy lại tinh thần, trên bàn công tác điện thoại lập tức liền ông ông chấn không ngừng. nhìn thấy trên tên người gọi đến xưng hô, chu dương cũng không dám chậm trễ lập tức liền nắm lên điện thoại bóp lại nút trả lời. nhưng mà trong loa, tiếp thông điện thoại chu dương lên tiếng chào hỏi sau đó. bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm vậy mà một hồi lâu đều không mở miệng chu dương thậm chí có thể tin tưởng nghe được trong loài chuyển đến quan trấn lâm than thở âm thanh mãi cho đến hắn có chút ngồi không yên muốn chủ động hỏi thăm thời điểm bên hai lúc này mới chuyển đến quan trấn lâm mọi mệnh và ngưng trọng tiếng nói văn phòng tổng hợp gửi tới thông báo khẩn cấp nhận được chưa bộ trưởng thông chi đã nhận được bất quá ta còn chưa kịp nhìn ư một tiếng quan trấn lâm cũng không nhắc lại thông báo sự tình mà là trực tiếp mở miệng nói như vậy đi ngươi lập tức thả xuống trong tay việc làm tiếp đó lập tức tới một chuyến ta chỗ này bộ trưởng khẩn cấp như vậy nhất định muốn bây giờ lập tức liền đi qua sao ta bên này nghe được một câu nói như vậy chu dương trong đầu cũng là ông ông nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa phía dưới trực tiếp liền bị quan trấn lâm cắt đứt không nên hỏi nhiều nhanh lên đi lập tức liền trực tiếp cúp điện thoại văn phòng bên trong chờ điện thoại vừa cúp đánh gãy chu dương trong đầu cũng là ông ông hoàn toàn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra nói thực ra thật ở quan trường 20 năm hắn kinh nghiệm sóng to gió lớn cũng không ít thậm chí mấy lần tự mình tọa chấn đủ loại đại quy mô phản hủ hành động trung tâm chỉ huy hành động luận bảo trì bình thản chu dương không dám nói như thế nào hơn lời nhưng mà tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất cứ người nào nhưng mà lần này quan trấn lâm cái này không hiểu thấu điện thoại quả thật làm cho hắn có chút kinh ngạc không thôi khẩn cấp như vậy vào kinh thành đến cùng là xảy ra chuyện gì bất quá chu dương không dám chần chờ quyết định thật nhanh liền kết thúc cùng vu tiểu ba nói chuyện vu tiểu ba hôm nay nói chuyện liền đến chỗ này kết thúc phần này phương án ngươi cứ dựa theo ta vừa rồi đưa cho ngươi mạch suy nghĩ tiến hành lần thứ hai một lần nữa khởi thảo mặt khác ủy ban cải cách và phát triển bên kia phải tận lực toàn diện mà trưng cầu các phương diện chuyên gia cùng cơ sở cán bộ ý kiến đừng cho thành kiến chói buộc tay chân của các ngươi nhưng mà phương án chế định muốn đầy đủ coi trọng khoa học tính chất cũng có thể áp dụng tính chất Khi thực từ Chu Dương trận phát sinh biến hóa trên sắc mặt, Vũ Tiểu Ba cũng ý thức được lãnh đạo đoán chừng là có nhiệm vụ trọng yếu lập tức sẽ xử lý, lúc này cũng không nhiều lời, gật đầu một cái lập tức liền đẩy ra văn phòng môn rời đi. Mà chờ Vu Tiểu Ba rời đi về sau, Chu Dương thì lập tức liền hướng Triệu Hồng Quân phân phó nói, Hồng Quân, ngươi bây giờ liền cho ta định gần nhất một chuyến bay hướng kinh thành chuyến bay vé máy bay, tiếp đó lập tức để cho Tiểu Sải chuẩn bị xe tiện đưa ta đi sân bay. Còn có, ngay lập tức đi thông chi tiền chung lập tới. Đúng, thông báo khẩn cấp đâu. Nghe vậy Triệu Hồng Quân cũng không dám chậm trễ, lập tức liền đem một phần văn kiện phóng tới Chu Dương trước mặt, lập tức rời đi văn phòng. mà văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn lướt qua trên văn kiện nội dung, tin tức cùng quan Trấn Lâm nói tới không sai biệt lắm, cũng là mau chóng đuổi tới rét đi họp. Nghĩ nghĩ, Chu Dương vẫn là trước tiên liền bấm một cái mã số Chu Dương. Lúc này gọi điện thoại cho ta có việc. ở xa ngoài ngàn dặm tây xuyên thủ điện. Tiếp vào Chu Dương điện thoại, Quế Hồng Anh vẫn rất cao hứng, cứ việc chính mình năm đó thư ký bây giờ cũng sớm đã cùng tự thành cùng cấp bậc lãnh đạo cán bộ, nhưng mà những năm này quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật, trước đây điểm này khúc mắt tự nhiên cũng sớm đã tan thành mây khói. bất quá lệnh quế hồng anh hơi nghi hoặc một chút chính là mai cho đến cúp điện thoại chu dương đều không nói ra cái thực tế nội dung đi ra chỉ là đơn giản cùng với nàng hàn huyên vài câu cái này chu dương làm cái quỷ gì vậy mà lúc này bây giờ tại trong văn phòng chu dương cũng tương tự càng ngày càng hồ đồ rồi hắn cũng không có trực tiếp gửi quế hồng anh nghe ngóng tin tức là bởi vì hắn biết do nếu quả thật có cái gì dính đến ban chấp hành trung ương ủy viên sự kiện trọng đại phát sinh cái kia quế hồng anh xem như tây xuyên tỉnh ủy bí thư chắc chắn cũng sẽ ở trước tiên tiếp vào thông chi không cần hắn mở miệng quế hồng anh nhất định sẽ hỏi hắn tình huống tương quan tất nhiên bây giờ quế hồng anh không nói gì. vậy đã nói do chính mình vị này lão lãnh đạo là không rõ tình hình ý niệm tới đây chu dương nghĩ nghĩ lại muốn tiếp tục bấm một dãy số khác bất quá đúng lúc này triệu hồng quân đã gõ môn tiến vào bí thư tiền phó bí thư đến nghe vậy hắn cũng chỉ đành để điện thoại di động xuống để cho tiền trung lập đi vào kỳ thực lúc này tiền trung lập cũng là mơ hồ lợi hại hắn đang tại tổ chức tỉnh ủy tổ chức công tác hội nghị này lại vừa mới mở đến một nửa triệu hồng quân liền trực tiếp đem người từ trong phòng họp cho kêu đến lao tiền sự tình khẩn cấp ta liền nói ngắn gọn vừa mới tiếp vào quan bộ trưởng thông chi để cho ta lập tức vào kinh thành họp trước mắt là nội dung gì mở bao lâu ta còn không rõ ràng tình lý sự tình liền giao cho ngươi một câu nói ổn định áp đảo hết thảy làm từng mức mà đem các hạng việc làm làm tốt đừng ra cái gì nhiễu loạn lớn đây chính là yêu cầu của ta nhìn thấy chu dương trên mặt vẻ mặt nghiêm túc tiền trung lập cũng biết chuyện đột nhiên xảy ra ngược lại là không có hỏi nhiều rất nhanh giao phó xong mấy hạng việc làm sau đó chu dương lập tức liền mang theo tiểu ngũ và triệu hồng quân thẳng đến sân bay sau mấy tiếng máy bay đáp xuống thủ đô phi trường lúc sau đã là buổi chiều hai điểm nhiều ra sân bay chu dương lập tức ngay tại khách quý thông đạo cửa ra vào nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc Chính là bộ tổ chức lần trước đi theo chính mình cùng đi dự nam khai triệt điều tra văn phòng phó chủ nhiệm ruộng oang oang Nhưng mà từ ruộng oang oang trên nét mặt, hắn cũng không có nhìn ra cái gì dáng vẻ lo lắng, ngược lại có vẻ hơi nhẹ nhóm, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là đoán không ra Chu Bí Thư, là quan bộ trưởng để cho ta lái xe tới đón ngài nếu không thì chúng ta này liền lên xe à. Nghe vậy Chu Dương cũng không hỏi nhiều. Không trải qua xe sau đó thần sắc cũng biến thành rất nghiêm túc. Dọc theo con đường này kỳ thực suy nghĩ của hắn liền không có dừng lại qua. một mực đang tự hỏi văn phòng tổng hợp bên kia hội nghị khẩn cấp thông chi cùng quan trấn lâm cú điện thoại này sau lương rốt cuộc là chuyện gì hoang hoang gần nhất trong cơ quan là có cái gì trọng yếu hoạt động muốn khai triển sao trong xe ngồi ghế cạnh tài xế bên trên ruoan hoang nghe vậy khẽ nhíu mày một cái lập tức liền lắc đầu chu bí thư trọng yếu hoạt động hẳn là không cũng là thông thường việc làm À đúng có cái sự tình ta không biết có nên nói hay không ruoan hoang rõ ràng có chút chần chừ chu dương nghe vậy cũng là thần sắc khẽ động bất quá cũng không mở miệng dù hoang, hoang tự nhiên cũng biết lãnh đạo tâm tư lúc này liền mở miệng nói chu bí thư hôm qua ta nhìn thấy bí thư chỗ mã bí thư tới tìm bộ trưởng giống như giống như hai vị lãnh đạo từng có tranh luận gặp chu dương đột nhiên khoát tay áo, dù hoang hoang cũng không có nói tiếp mà giờ khác này chu dương ấy lòng lại cực kỳ không bình tĩnh mã tiến tài tới đi tìm quan bộ trưởng hơn nữa hai vị này còn phát sinh cãi vã chi tranh cái này quá không bình thường có thể nói là cực kỳ khác thường phải biết hai vị này cũng là cư vị hội thành viên một cái bộ trưởng tổ chức một cái bí thư chỗ bí thư làm sao lại bởi vì một chuyện nhỏ ở mỹ lên tất nhiên là dính đến quyết sách trọng đại vấn đề mới có thể sinh ra trọng đại bất đồng Dọc theo đường đi Chu Dương cũng là tâm sự nặng nề. Bất quá Chu Dương cũng biết thời gian của mình còn thừa không nhiều lắm. Văn phòng tổng hợp bên kia thông tri họp thời gian là buổi chiều 4 giờ rưỡi, dưới mắt đã đến 2 điểm nhiều, ở giữa chỉ có không đến 2 giờ, gặp xong quan chấn Lâm sau đó, hắn lập tức liền muốn đổi tới văn phòng tổng hợp bên kia tham gia hội nghị. Trong xe, một lần nữa sửa sang lại một cái trong đầu suy nghĩ, Chu Dương cũng không có phí hết tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Hơn nửa cách giờ, xe cuối cùng đuổi tại 3 giờ tả hữu đến bộ tổ chức cao ốc phía dưới. Xuống xe, Chu Dương cũng không đợi Triệu Hồng Quân mở cửa xe, trực tiếp liền đẩy cửa mà ra. lập tức thẳng đến quan trấn lâm văn phòng sau khi hắn gõ môn nhìn thấy bây giờ đang ngồi ở phía sau bàn làm việc vị kia quan bộ trưởng cả người trong chốc lát liền ngẩn ra một chút Trước một nghìn hai thổn thức không thôi Trước một nghìn hai thổn thức không thôi văn phòng cửa ra vào theo sát lấy quan trấn lâm thư ký trịnh đạo đẩy cửa ra đi vào chu dương đối với quan trấn lâm tự nhiên là vô cùng quen thuộc chỉ có điều bây giờ đến gần nhìn thấy trước mắt quan trấn lâm bộ dáng đáy lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc ngay cả trong đầu nguyên bản rối ren phức tạp suy nghĩ cũng là lập tức trở nên triệt để bình tĩnh xuống tới chu dương tới ngồi đi bên hai quan trấn lâm hơi có vẻ đến thanh âm mệt mỏi lập tức liền đem chu dương suy nghĩ kéo lại truyền tức lại nghe được quan trấn lâm quay đầu hướng trịnh đào nói tiểu trịnh người đi ra ngoài trước rót chén trà tới trịnh đào vừa đi chu dương trương trương miệng vốn là muốn nói cái gì nhưng mà lập tức liền thấy quan trấn lâm khoát tay áo chờ thư ký trịnh đào đưa một chén nước trà đi vào lần nữa rời đi về sau vị này mới mở miệng hỏi các nam việc làm cũng giao phó tốt đi đã sắp xếp xong xuôi bộ trưởng ngài đây là cơ thể không thoải mái sao tiếng nói rơi xuống chu dương lập tức đứng dậy tiến lên ân cần hỏi Thì ra quan trấn Lâm lúc này trên mặt khí sắc có thể nói là cực kỳ không tốt, ngoại trừ hai cái rất rõ ràng mắt của thâm, cả người sắc mặt cũng là vẻ mệt mỏi lộ ra. Tựa hồ đã không có bao nhiêu khí lực, quan trấn Lâm chỉ là khoát tay áo gọi hắn ngồi xuống. Chu Dương cũng không tốt hỏi nhiều, cứ việc nghi ngờ trong lòng mà phần, bất quá hắn cũng biết gấp không được, quan trấn Lâm lúc nên nói nhất định sẽ nói cho hắn biết trước uống ngủ nước a, lần này vội vàng đem ngươi gọi tới cũng là chuyện đột nhiên xảy ra tình huống khẩn cấp, cho nên có một số việc cũng chỉ có thể giản lược. Trở về chủ yếu là hai chuyện, một việc là cứ bị hội bên kia buổi chiều muốn họp, cụ thể là nội dung gì đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ta cũng không nhiều lời. đến nỗi kiện sự tình thứ hai nói đến đây quan trấn lâm đột nhiên dừng lại âm thanh lập tức ngay tại chu dương có chút lo âu ánh mắt bên trong đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi mãi cho đến một điếu thuốc sắp hút xong thời điểm lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm chu dương chậm rãi mở miệng nói hà tổng tình trạng cơ thể không phải rất tốt đã lại một lần nữa nhập viện rồi trước mắt dựa theo bệnh viện và hội trần chuyên gia ý kiến sợ làm muốn sớm khỏi bệnh đinh đang một tiếng chu dương trên tay xứ chấm bát cái nắp dính vào hơi nước sau đó tựa hồ có chút trượt, nghe được câu này hắn đột nhiên sững sờ rồi một lần tiếp đó một cái không có bắt được liền rơi xuống trên miệng chén phát ra một đạo thanh âm thanh thúy trong lúc nhất thời chu dương đấy lòng cũng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng hà minh trạch vậy mà lại ở thời điểm này khỏi bệnh cái này tại sao có thể như vậy đoạn thời gian trước người không phải là thật tốt sao tuy nói trước sớm một lần cũng xuất hiện qua ngất tình huống phụ trách bảo kiện những tên kia làm ăn kiểu gì tựa hồ phát giác được chu dương đấy lòng gợn sóng quan chấn lâm trong miệng thốt ra một đoàn nồng nặc xương trắng tiếp tục nói chuyện đột nhiên xảy ra kỳ thực nhân viên y tế cũng không có dự liệu được thân thể của hắn ta biết những năm này bệnh tình vẫn luôn không phải rất ổn định bây giờ niên linh cũng đến bảy mươi nhiều tăng thêm hắn một mực là cao gánh vác trạng thái làm việc thân thể bằng sắt cũng gánh không được văn phòng bên trong chu dương trong đầu cũng là ông ông hắn quả thật bị quan trấn lâm nói tin tức này làm cho có chút thổn thức không thôi trên thực tế thổn thức không dứt lại đâu chỉ là hắn chu dương lúc này nội tâm suy nghĩ phức tạp hơn chỉ sợ là trước mắt quan trấn lâm ngay tại trước đó không lâu quan trấn lâm còn suy nghĩ để cho chu dương hồi kinh cùng hà minh trạch gặp một lần nói về đảm siêu nhiên nhậm trước vấn đề kết quả chu dương người là trở về nhưng mà sự tình lại là đại tướng toạc kính bây giờ đã không phải là đàm luận không nói sự tỉnh mà là sự tỉnh lại rẽ ngoặt một cái lâm vào càng lớn vũng bùn bên trong bởi vì một khi hà minh trạch sớm bệnh nghỉ mà nói cái kia rất nhiều chuyện đều phải phát sinh thay đổi bộ trưởng quốc nội tân tiến như vậy điều kiện liền không có thủ đoạn khác sao gặp quan trấn lâm không nói lời nào chu dương cũng có chút không nhịn được hỏi hắn đối với hà minh trạch cách nhìn kỳ thực là cực kỳ phức tạp trước kia cùng hà minh trạch lúc lần đầu tiên gặp mặt chính mình vẫn là giang loan khoa học và công nghệ khuôn viên chủ trì công việc thường ngày phó chủ nhiệm thời điểm đó chính mình lần đầu thấy được hà minh trạch loại này lãnh đạo nội tâm càng nhiều hơn chính là một loại mới lạ cùng phấn khởi. cũng không biết hai người ở giữa sẽ phát sinh về sau rất nhiều đủ loại, nhưng mà kể từ một mặt kia sau đó, hắn cùng Hà Minh Trạch ở giữa liên hệ liền sẽ không có từng đứt đoạn, hơn nữa theo Chu Dương tự thân vị trí càng ngày càng cao, mối liên hệ này cũng càng thêm chặt chẽ. Mãi cho đến tiến vào văn phòng nghiên cứu chính trị việc làm sau đó, giữa hai người liên hệ mới từ dĩ vãng ngẫu nhiên gặp một lần trực tiếp biến thành thông thường hội kiến. Cũng là ở trong quá trình này, hắn mới phát hiện Hà Minh Trạch vị trí hiện thời gian khổ cùng năng lực sự cao siêu, có thể tại dạng này trên một cái vị trí duy trì học viện cán bộ mười mấy năm phát triển, hơn nữa còn lấy tư ủy hội thành viên thân phận thôi động Lâm Bí thư thuận lợi tấn thăng. Loại này tại trong khe hẹp bảy mưu lập kế trí tuệ cùng năng lực có thể nói là làm cho người khác sâu ấn tượng vô cùng. Bây giờ chợt nghe được dạng này một tin tức, Chu Dương trong lúc nhất thời quả thật có chút không quá dễ dàng lập tức liền tiếp nhận xuống. Kể một ngàn nói một vạn còn là bởi vì sự tỉnh quá mức đột nhiên, cơ hội không có bất kỳ dấu hiệu đương nhiên. Hà Minh Trạch bản thân tiếp tục dạy trách nhiệm thời gian cũng còn thừa lác đác. Thật muốn nói đến phía trước mà nói, kỳ thực về thời gian cũng không có hết sức đột rộn, chỉ có điều lấy dạng này một loại hình thức sớm khỏi bệnh mà nói, cái kia thật là là làm người có chút tổn thức cùng cảm khái. lại một liên tưởng đến Đàm Văn Sơn, đúng là anh hùng tuổi xế chiều ngươi cho rằng vấn đề này chúng ta không có suy nghĩ qua sao? Nếu là nhân lực có thể thay đổi lời nói dùng cái gì đến nước này? Bị quan Trấn Lâm chừng mắt liếc, Chu Dương cũng là bất đắc dĩ cười cười, mình quả thật là dưới tình thế cấp bách hỏi cái rất ngu xuẩn vấn đề. Lấy Hà Minh Trạch thân phận chắc chắn là có thể được đến trị liệu tốt nhất, mà bây giờ vẫn cho ra một cái kết luận như vậy, chỉ có thể nói tình huống tất nhiên đã chuyển biến xấu đến tình cảnh khó lường không nổi đi. Vấn đề này không phải ngươi cần suy tính nội dung, lần này gọi ngươi trở về chủ yếu chính là hai vấn đề này, bất quá tình huống cụ thể các loại thông tri à? có một số việc còn không biết lập tức công bố bất quá trong lòng ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng ta xem thời gian cũng không sớm chuẩn bị một chút đi học a mặt khác có rảnh rỗi ngươi cũng đi xem hắn từ một tiếng chu dương cũng không nói gì nhiều liền đứng lên bất quá bên thai lại nghe thấy quan chấn lâm âm thanh đúng vẫn an hà tổng phía trước ngươi tốt nhất cùng văn phòng tổng hợp bên kia gọi điện thoại hỏi một chút về thời gian an bài hắn bây giờ không nên thường xuyên gặp khách nói xong quan chấn lập tức liền đem thư ký trịnh đào kêu đi vào bộ trưởng tiểu trịnh xe chuẩn bị tốt sao đã chuẩn bị xong gật đầu một cái Quan trấn Lâm lúc này mới đứng dậy một ngựa đi đầu rời đi văn phòng đi xuống lầu, Chu Dương thì theo sát phía sau. Khi xe đến hội nghị địa điểm sau, Chu Dương toàn chỉnh cũng là sụ mặt không nói gì thêm, mãi cho đến tiến vào phòng họp, hắn lúc này mới phát hiện trong phòng họp ngoại trừ mấy vị kia, những người còn lại hầu như đều đến. Ngoại trừ cơ ủy hội thành viên, đến hắn tầng thứ này, lãnh đạo cũng không ít, bao quát đã đảm nhiệm dự Nam tỉnh tỉnh trưởng tiền nhiệm văn phòng trung ương phó chủ nhiệm cùng Lộ Văn Tú cũng tại. Mặt khác Chu Dương còn chứng kiến mấy cái khuôn mặt quen thuộc, liền Tiêu Lâm Thăng cũng tại. Kỳ thực trước đây Chu Dương còn nghĩ cho vị này Tiêu bí thư gọi điện thoại. hai người gặp mặt, tiêu lâm thăng cũng chỉ là hướng hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi, rất rõ ràng vị này cũng biết tình huống cụ thể, biểu tình trên mặt đồng dạng hết sức nghiêm túc lâm bí thư. sau khi ngồi xuống, chu dương nhìn thấy chính mình chỗ ngồi phía trước đang ngồi không là người khác, chính là từ giang tô khẩn cấp chạy tới lâm kiến vĩnh, lên tiếng chào hỏi, chu dương cùng lâm kiến vĩnh nắm tay cũng phát hiện lúc này vị này lâm bí thư sắc mặt đồng dạng lộ ra mười phần mở mệt mỏi, gật đầu một cái lâm kiến vĩnh vô vỗ chu dương ngu bàn tay khổ cực, cam nam chuyện bên kia tất cả an bài xong chưa? chu dương sốc lên mở môi, lúc đó vừa muốn mở miệng, lâm kiến vĩnh đột nhiên liền quay đầu hướng phía cửa nhìn sang. Thế thế hắn cũng chỉ đành bình tĩnh ngồi xuống nhưng vào lúc này bên cạnh thân đang ngồi dự nam tỉnh tỉnh trưởng lộ văn tú đột nhiên hướng hắn đưa trường công việc làm lời ghi chép tới trong lúc nhất thời chu dương cũng là sức sở cái này lộ tỉnh trưởng ngược lại là thật có ý tứ tại cư ủy hội trở lên đưa tờ giấy nhỏ chỉ sợ cũng là ít có nhưng mà xem xét tờ giấy nội dung phía trên chu dương trong hai tròng mắt đen tui con người đột nhiên liền khuyết trương trương đến xem lập tức liền gắt gao đem cả nửa tấm a 4 giấy lớn nhỏ lời ghi chép nắm đến trong lòng bàn tay lộ văn tú trước đây đảm nhiệm qua văn phòng trung ương phó chủ nhiệm hắn tự nhiên biết cái này một vị tin tức tuyệt đối là có thể tin. chỉ có điều cứ việc sớm đã coi đó trước nhưng mà tin tức này mang tới xung kích vẫn là để hắn không khỏi có chút tâm thần chập chờn. chương 1206, nghìn hai tô đông đội tướng chương một nghìn tô đông đội tướng hắn đương nhiên biết lộ văn tú không có ý tứ khác đơn giản chính là truyền lại dạng này một cái tin tức lấy lòng mà thôi dù sao từ năm đó tại tây giang nhậm chức hắn cùng vị này đương nhiệm văn phòng trung ương phó chủ nhiệm lộ chủ nhiệm liền quen thuộc về sau đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm càng là lui tới tỉ mỉ nhưng mà tin tức này đối với thời khắc này chu dương mà nói đích thật là vừa có chấn động lại có kinh hỉ tự nhiên cũng có cảm khái cùng tổn thức vân vân cảm xúc có thể nói là ngũ vị trật tạp trên tờ giấy nội dung kỳ thực cũng không nhiều chỉ có mấy chữ nhưng mà tiết lộ ra ngoài lượng tin tức lại lớn đến kinh người hà thối lâm bên trên đã định có đôi khi đối với rất nhiều người bình thường tới nói nói chung sẽ đem đơn giản vấn đề nghị quá phức tạp đem chuyện bình thường nghị quá thần bí kỳ thực mặc kệ là phổ la đại chúng cũng tốt vẫn là giống chu dương cùng lộ văn tú bọn hắn cái này một số người cũng được trong xương cốt cũng là người bình thường đều có tư tưởng của mình suy nghĩ thất tình lục dục đối với chuyện rất hiếu kỳ cùng mong đợi cũng là bình đẳng giống nhau cho nên đối mặt dạng này một tin tức lộ văn tú cũng tốt chu dương cũng được làm ra phản ứng đơn giản chính là càng thêm nội liễm một chút nhưng mà nội tâm chấn động cùng mới lạ là cùng người bình thường ở dạng bất quá từ lộ văn tú nơi đó lấy được tin tức tất nhiên để cho người ta rất là chấn động nhưng mà chu dương cũng là rất nhanh liền bình tĩnh lại kết quả này trước kia thời điểm hắn kỳ thực liền đã có chỗ phán đoán bây giờ chẳng qua là thêm một bước xác nhận tình huống độ chân thật mà thôi muốn nói chuẩn bị tâm lý kỳ thực căn bản cũng không cần đặc thù gì chuẩn bị đơn giản chính là chỉ sợ rất nhiều người đều biết sinh ra lộ văn tú đồng dạng tâm lý dù sao hắn chu dương cùng lâm kiến vĩnh quan hệ như thế nào người sáng suốt là nhìn trong mắt bây giờ lâm kiến vĩnh đi lên chu dương tự nhiên là chiếm hết thiên thời địa lợi theo một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong phòng họp chu dương cũng lấy lại tinh thần tới 6. vài ngày sau tại kinh chờ đợi gần tới một tuần lễ thời gian kỳ thực chu dương cả người ngay từ đầu cũng là ít nhất ngay nhiều không phải họp chính là nói chuyện đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc lúc này mới khôi phục tinh khí thần văn phòng bên trong nhìn xem trước mặt đồng dạng vẻ mệt mỏi lộ ra lâm kiến vĩnh chu dương cũng không nhắc lên được bao nhiêu thần khí chỉ có điều mới xưng hô từ trong miệng quốc ra, chu dương trong con ngươi ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống lâm tổng ta ngươi là muốn nói với ta tiểu đàm sự tình à. chuyện này ta tâm lý nắm chắc Trấn lâm đồng chí ngược lại biết nghĩ biện pháp phân công ngươi đi làm chuyện này ta lâm kiến vĩnh chính là như thế lòng dạ nhỏ mọn hàng người nghe vậy chu dương cũng là miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hai vị này cho tới bây giờ thân phận vẫn là như thế ngôn từ sắc bén ngược lại thật là thật chất tình bất quá tất nhiên lâm kiến vĩnh đã biết ý nghĩ của mình cái kia còn dư lại lời nói hắn cũng không cần nhiều lời quả nhiên nói xong lâm kiến vĩnh lập tức tiếp tục mở miệng nói chuyện này ngươi không cần nhiều nhúng vào tiểu đàm năng lực vẫn là rất mạnh liên quan tới hắn đi hướng vấn đề ta nói không tính chấn lâm đồng chí là quản tổ chức công tác trong lòng của hắn càng có điểm. cam nam phát triển thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng ta nhìn ngươi tới thời gian cũng không ít vẫn là nhanh chóng đuổi trở về a không nên ở chỗ này mủ chậm trễ công phu gật đầu một cái chu dương cũng không phản bác lần này vào kinh thành hắn đích thật là làm trễ mãi không thiếu thời gian gặp chu dương vẫn không có đứng vậy lâm kiến minh lại thả xuống trong tay tài liệu ngẩng đầu hướng hắn liếc mắt nhìn lúc này mới giống là nhớ lại sự tình gì lập tức liền một mặt hận thiết bất thành cương biểu lộ chừng mắt liếc hắn một cái còn băn khoăn ta chút đồ vật kia a chu dương cười hì hì rồi lại cười cũng không nói chuyện cút nhanh lên a không có công phu ở đây cùng người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau ta chỗ này vừa mới tiếp nhận công tác mới còn rất nhiều sự tình muốn quen thuộc lá trà ta đã để cho người ta chuẩn bị xong người đi văn phòng bên kia cầm nghe vậy chu dương lúc này mới đứng dậy một giọng nói cảm tạ lâm tổng lập tức liền xoay người kéo cửa ra nhanh như chớp nhanh đi ra văn phòng chu dương lập tức liền đụng tới đâm đầu vào mang theo một cái túi sách tay tử thư ký sao siêu chu bí thư đây là lãnh đạo để cho văn phòng chuẩn bị cho ngài đồ vật ân khổ cực sao thư ký từ sao siêu trong tay tiếp nhận túi sách tay tử hai người nắm tay chu dương cũng là lập tức liền quay thân rời đi chờ chu dương vừa đi nhìn xem vị này chu bí thư bóng lưng sao siêu cũng là âm thầm cảm khái không thôi cái này một vị cùng lâm tổng quan hệ thật là không tầm thường a 6 tất nhiên sự tình đã hết thể đều kết thúc tân nhiệm phó tổng lâm kiến vĩnh lại tự mình căn dặn hắn mau chóng rời đi chu dương cũng không tốt tiếp tục tại trong kinh lợi xế chiều hôm đó hắn liền cưới chuyến bay chạy về cam nam tỉnh thành kim thành thành phố lần này lâm kiến vĩnh dạy mới đối với chu dương tới nói tự nhiên là một chuyện tốt dù sao so với hà phó tổng cái này một vị đối với hắn vì người cùng xử lý càng thêm quen thuộc liên quan tới cam nam phát triển chiến lược cùng kinh tế sản nghiệp hoạch định vấn đề chu dương tại mấy ngày nay cũng cùng lâm kiến vĩnh làm một cái mười phần báo cáo chi tiết dựa theo lâm kiến vĩnh ý tứ cam nam phát triển là không thể một lần là xong hơn nữa kế hoạch muốn khoa học hợp lý nếu không thì không phải có thể hay không thi hành vấn đề mà là có thể hay không dẫm lên vết xe đổ lần nữa liên lụy cam nam phát triển tiến độ đối với vấn đề này chu dương cũng là cao độ coi trọng trở lại kim thành sau đó tiếp xuống hai tuần cả người hắn cũng vùi đầu chui vào liên quan tới cam nam xây dựng kinh tế phương án kế hoạch bên trong đang nghe đại lượng ý kiến tổng hợp toàn tỉnh phát triển hiện trạng trên cơ sở Ủy ban cải cách và phát triển bên kia, Vu Tiểu Ba chúng quy là lấy ra một phần lệnh Chu Dương tương đối hài lòng phương án. Bất quá phần này phương án nắm bắt tới tay sau đó, vẫn là tại chính phủ đã đảng ủy nội bộ tiến hành mấy vòng thảo luận, sửa đổi số lớn nội dung bên trong lúc này mới tạo thành cuối cùng sửa bản thảo. Mà thời gian cũng tại Lạng Yên ở giữa tiến nhập năm trung tuần tháng 6. Hôm nay Cam Nam tỉnh chính phủ cao ốc trong viện không thể nghi ngờ là phi thường náo nhiệt. Theo từng chức lãnh đạo xe riêng tiến vào trong viện xếp thành một hàng dừng lại xong, lui tới nhân viên công tác cũng là nhao nhao thần sắc vội vàng, phản phất đang chuẩn bị chuyện đại sự gì. Tại vì ở lầu một phía đông tổng hợp bên trong phòng hội nghị thư ký trưởng Vương Tân Huy cũng là bận bịu không nghỉ thư ký trưởng trên cơ bản công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi nghe được thư ký lời nói Vương Tân Huy điểm gật đầu lập tức liền đưa tay nhìn đồng hồ về khoảng cách buổi trưa 9 giờ hội nghị chính thức bắt đầu còn có đại khái 15 phút bây giờ trong phòng họp đã ngồi đầy chính sảnh cấp trở lên lãnh đạo cán bộ đây là chu bí thư nhậm chức sau đó lần thứ hai tổ chức cán bộ kích thước như vậy công tác hội nghị Vương Tân Huy tự nhiên cũng không dám vứt lờ mai cho đến hội nghị các hạng việc làm đàm phán hòa bình chỉnh toàn bộ kết thúc hắn vị này thư ký trưởng mới xem như nhẹ nhàng ra tại một lần này trong hội nghị. Bí thư Chu Dương làm cực kỳ trọng yếu nói chuyện, nhất là trọng điểm trình bày 72 vấn đề. Một cái là tổng kết những năm này Cam Nam tại trong phát triển kinh tế tồn tại một loạt vấn đề, phân tích vấn đề nguồn gốc cùng giải quyết như thế nào vấn đề. Hai một cái là lần đầu tại công khai trong hội nghị đưa ra Cam Nam tỉnh 42 thành thị phát triển kế hoạch. Kế hoạch bên trong lần đầu rõ ràng muốn thông qua kim thành, Cam Tuyền, Lâm Hà cùng với Thiên Nam mấy người bốn cái thành phố chủ yếu vì trung tâm, thành lập được bao trùm toàn tỉnh trung tâm thành thị vọng, đồng thời không ngừng, ngừng kết đặc sắc, quay chung quanh Lâm Sơn cùng Lâm Nam hai cái dân tộc khu cổ cư, chế tạo đặc sắc dân tộc văn hóa sản nghiệp căn cứ. Vào lúc ban đêm Cam Nam địa phương đài truyền hình liền xài số lớn độ dài toàn diện giới thiệu chỉnh thể chiến lược hoạch định tình huống. Tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này cũng tại trước tiên đem chọn thể chiến lược hệ thống phương án báo cáo đồng thời thu được trả lời. Cùng lúc đó, tại các hạng chiến lược nhiệm vụ tăng cường sắp đặt cùng chu đáo đồng thời, các Nam tỉnh cũng nên đón mới một lần đại biểu hội nghị chính thức vì tuyển cử đại hội tác phẩm tiêu biểu công tác chuẩn bị 6. Văn phòng bên trong, thung thung tiếng đập cửa để cho đang tại Tân nhiệm ZGVU Phó Bí thư Liễu Mậu gọi điện thoại Chu Dương không khỏi nhử mày. Liễu Mậu lần này dậy mới cũng coi như là tại sĩ đổ giai đoạn sau cùng lần nữa bước ra trọng yếu một bước. Bất quá theo lâm kiến vĩnh cùng liễu mậu lần lượt giải mới giang tô bên kia thế cục cũng xảy ra tương đối lớn biến hóa mặc dù trước mắt kết quả sau cùng còn chưa xuống định nhưng mà chính thức nhân viện đã trải qua hội nghị thảo luận chỉ chờ sau cùng công bố tỉnh trưởng thôi dương tiếp nhận bí thư là khả năng cao sự kiện mà tỉnh ủy phó bí thư tiêu nguyên nhân đảm nhiệm tỉnh trưởng tiếng hô cũng rất cao đến nỗi liễu mậu điều nhiệm vị trí chúng ra nhưng là một cái chuyện đi cán bộ đảm nhiệm đi lao liễu vậy thì chờ lúc nào ta hồi kinh chúng ta mọc lại chuyện vẫn đi ta bên này còn có chuyện liền không cùng ngươi nhiều lời treo liễu mậu điện thoại chu dương lúc này mới kêu lên đi vào trẻ tuổi phó huyện trưởng, trước 1207, trẻ tuổi phó huyện trưởng. văn phòng bên trong, gõ môn đi vào đem trong tay tài liệu giao đến chu dương trong tay sau đó, triệu hồng quân vẫn cũng không có nói gì, mà là đứng bình tĩnh chờ ở nơi đó lãnh đạo đem tài liệu xem xong. trên mặt bàn, trong bình trà nước sôi trào qua một lần, nhiệt độ đạt đến thấp hơn cảnh giới tuyến sau đó liền lại một lần nữa thiêu đến chuyển động, vòng đi vòng lại. lá trà là cấp cao nhất trà ngọc diệp. lần này vào kinh thành trở về, chu dương lại lần nữa đảm nhiệm phó tổng lâm kiến vĩnh bên kia trực tiếp hao hai bình, đầy đủ sánh được nửa năm liệu dùng. nhẹ nhàng đem tục trà ngon thủy cái chén đặt ở lãnh đạo trên mặt bàn, triệu hồng quân cũng không dám mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục trở về trên ghế xa salon ngồi. mãi cho đến chu dương thả xuống trong tay tài liệu nâng lên đầu, triệu hồng quân lúc này mới nhanh chóng đứng lên Hồng quân. phần tài liệu này bàn kiểm tra kỷ luật bên kia điều tra sao? tình huống cụ thể có hay không thuộc về thực, triệu hồng quân cũng không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm phút chốc mới mở miệng bí thư. tài liệu là lâm hà thị ủy bên kia đưa tới, nhưng mà tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên này cũng đã điều tra chi tiết tình huống, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật kết quả điều tra trên cơ bản cùng trong tài liệu nội dung ăn khớp. nghe vậy chu dương đưa đầu ngón tay ra càng không ngừng đập mặt bàn, lập tức liền đốt điếu thuốc hồng ác hít hai cái sau đó mới từ trong tài liệu tìm ra một tấm cá nhân tin tức biểu xuất tới vậy theo cái nhìn của ngươi thành phố lâm hà đối với cái này tôn lỗi xử trí hợp lý hay không chẳng nghe được vấn đề này triệu hồng quân cũng là có chút mặt lộ vẻ khó xử không có việc gì ngươi yên tâm nói ta xem vấn đề này là điển hình tính chất vấn đề tam nam sợ là có không ít loại tình huống này a một cái tuổi trẻ phó hiệu trưởng hay là từ lựa chọn và điều động trưởng thành nghe con mới đẻ không sợ có dám cùng lãnh đạo thành phố vô bản kết quả chứng minh hắn vẫn là đúng tiền nhiệm ban tử lưu lại cục diện rồi dám đương nhiệm ban tử không cho kết quả xử lý cái này truyền đi chúng ta cam nam danh tiếng sợ là nếu không thì dễ nghe cái này tôn lỗi bây giờ đảm nhiệm chức vụ gì lần này triệu hồng quân ngược lại là không có suy nghĩ nhiều trước mắt tại cục văn hóa huyện đảm nhiệm cục trưởng mặt khác chính là mang theo một cái tứ cấp điều tra nghiên cứu viên mũ chu bí thư muốn nói hợp lý cũng nói qua đi dù sao cùng thị ủy lãnh đạo vỗ bảng chửi mẹ sự tình tôn lỗi chính xác làm nhưng mà không hợp lý chỗ chính là ở đây chỉ là hắn công tác phương thức có vấn đề phương diện khác tôn lỗi cách nhìn là đúng hơn nữa còn là rất tích cực gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì. Phía trước một lần chu lâm một án dính liễu tới người chính xác rất nhiều. Có ít người là tội đáng chết và lần. Nhưng mà cũng có chút người là nguy rồi hai bay vạ do thậm chí xui xẻo, cái này tôn lỗi chính là trong đó một cái điển hình. Tôn lỗi niên kỷ không lớn, giản lược tóm tắt đến xem vừa mới 32 tuổi tròn 31 tuổi phó sự cấp cán bộ tại Cam Nam tuyệt đối coi là tuổi trẻ tài cao. Chẳng qua nếu như nhìn hắn trước đây sơ yếu lý lịch liền chẳng có gì lạ, 16 tuổi liền xem như nơi nào đó khoa học tự nhiên trạng nguyên thi vào kinh đại học tập, liên thông thạc sĩ sau khi kết thúc, 22 tuổi năm đó lấy nhân tài dẫn vào phương thức tới Cam Nam đảm nhiệm viện khoa học kỹ thuật cục phó cục trưởng, 2 năm sau đảm nhiệm cục trưởng 23 tuổi điều nhiệm hương trưởng, tuần tự đảm nhiệm hương trưởng, hương bí thư đảng ủy 27 chi tiêu hàng năm nhậm huyện khu phát triển kinh tế bí thư đảng. Ủy, về sau lại kiêm nhiệm phó huyện trưởng. Tại phó huyện trưởng vị trí, bởi vì thị chính công trình cùng khu đang phát triển công trình cùng với đầu tư vấn đề nhiều lần cùng huyện ủy lãnh đạo làm trái lại thậm chí một trận ở mỹ lên thành phố bên trong ngay lúc đó lâm hà thị ủy bí thư trương đông dương trực tiếp liền rút lui hắn phó huyện trưởng chức vụ đồng thời điều nhiệm cục văn hóa huyện cục trưởng kiêm tứ cấp điều tra nghiên cứu viên về sau chu lâm án bộc phát lâm hà thị ủy bí thư bị song quy sự thật chứng minh trước đây cái này tôn lỗi cách làm đích thật là đúng thậm chí có thể nói là tại cùng phạm pháp nhà đầu tư cùng công trình phương tiến hành hữu lực đấu tranh nhưng là bây giờ tình tiết vụ án kết thúc về sau cái này tôn lỗi vẫn tại cục văn hóa nhậm chức dù sao trong huyện cũng không khả năng trực tiếp cho hắn để chống cái phó huyện trưởng vị trí đi ra để cho hắn quan phục nguyên chức mại cho đến tân nhiệm Lâm Hà Thị ủy Bí thư Mã Đào nhậm chức sau đó, Thị ủy Phó Bí thư Đào Cẩm lúc này mới đem vấn đề này báo đến Thị ủy. Tài liệu cuối cùng một mực rơi vào tỉnh ban kiểm tra kỷ luật trong tay. Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật Bí thư Lý Kê Sơn cũng khó có thể quyết đoán, không thể làm gì khác hơn là tìm Triệu Hồng Quân đem tài liệu mang tới xin chỉ thị Chu Dương. Văn phòng bên trong, Triệu Hồng Quân sau khi nói xong, Chu Dương cũng không có vội vã làm quyết định, mà là tại trong đầu tự hỏi vấn đề này. Từ tài liệu cùng kết quả của điều tra đến xem. cái này tôn lỗi mặc dù bởi vì trẻ tuổi nóng tính làm việc mau táo một chút nhưng mà bản thân tổ chức tính chất cùng tính kỷ luật đều rất không tệ hơn nữa trình độ cao có thể lực cường trẻ tuổi là nhược điểm lớn nhất của hắn đối với tầm thường lãnh đạo tới nói loại này có gai tuổi trẻ cán bộ đều không phải là rất ưa thích dùng đao kiếm sắc bén đúng là chuyện tốt nhưng mà dùng không tốt liền muốn làm bị thương chính mình nhưng mà hắn không giống nhau chu dương bản thân cũng là trẻ tuổi cán bộ dù cho là đến tỉnh ủy bí thư độ cao nghiên linh cũng bất quá bốn tuổi tròn đối với trẻ tuổi cán bộ hắn là có một loại khác mong đợi Người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, lời thuyết minh bốc đồng lớn, nhiệt tình đủ, làm sự tình có ý tưởng, có đầu óc, loại người này dùng đến hảo, hiệu quả chắc chắn là làm ít công to. Gặp lãnh đạo chậm trạm không có mở miệng. Triệu Hồng Quân cũng không dám quay dày dạng này, "Hồng Quân, ta nhớ được trường đảng bên kia có cái sự cấp cán bộ lớp huấn luyện vừa mới khai ban, người đi cùng bộ tổ chức chào hỏi, để cho bọn hắn cho Lâm Hà thị ủy phát một phần thông chi, để cho cái này tôn lỗi xếp lớp học tập một đoạn thời gian." Nghe vậy Triệu Hồng Quân trên mặt cũng là vui mừng. Lúc này liền gật đầu một cái cầm tài liệu đi ra. Triệu Hồng Quân tự nhiên là ưa thích cái này tôn lỗi mặc dù cùng hắn cũng không nhận ra, nhưng mà triệu hồng quân cũng là kinh đại xuất thân cán bộ, nghiêm khắc nói, tôn lỗi hay là hắn học đệ thậm chí là học sinh. quan trọng nhất là, triệu hồng quân bản thân cũng có tội tương tự kinh nghiệm. nhìn thấy tôn lỗi tài liệu hắn hơn phân nửa vẫn còn có chút đồng tình. chỉ có điều quan trường núi thông cảm hai chữ không có giá trị nhất, bằng vào là nhân mạch, là đầu não, là chỗ dựa vững chắc. hắn triệu hồng quân nếu như không phải nhận được học viện có trọng, nếu như không phải có chu bí thư dịu dắt mà nói, đợi này sợ rằng cũng phải đóng đinh tại kinh đại bên trong sáu. lâm hà thành phố, cố ninh huyện, cục văn hóa huyện cục trưởng văn phòng bên trong. Vừa mới qua hết chính mình 31 tuổi tròn sinh nhật, Tôn Lỗi nhìn chằm chằm trên tay huyện ủy vừa mới cấp phát một phần học tập tình ủy bí thư Chu Dương trọng yếu giảng thoại thông chi, nhưng mà cả người rõ ràng có chút thất thần 40 tuổi tình ủy bí thư. Tôn Lỗi cứ việc chưa từng gặp qua vị này Chu bí thư, nhưng mà vẹn vẹn từ nơi này niên linh nhìn lại, hắn liền đối với cái này một vị bội phục đầu giảm xuống đất. Có thể tại cái tuổi này liền thân cư như thế cao vị, trải qua quan trường chìm nổi Tôn Lỗi rất rõ ràng, cho dù là giống trên mạng nói, vị này Chu bí thư sau lưng nhất định là có cực kỳ lợi hại giao thiệp cùng bối cảnh, nhưng mà nếu như năng lực của tự thân không mạnh, cổ tay không cao minh là chắc chắn làm không được. Chính hắn đã từng cũng là hăng hái tuổi trẻ tài cao. Mặc kệ là học tập bên trên vẫn là làm quan thượng đô là người khác hâm mộ đối tượng, 28 chi tiêu hàng năm đảm nhiệm phó huyện trưởng càng là một trận bị cho rằng là tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi mới. Nhưng mà đây hết thể từ hai năm trước hắn điều nhiệm cục văn hóa đảm nhiệm cục trưởng bắt đầu liền hoàn toàn phát sinh biến hóa rồi. Tại cục văn hóa huyện chờ đợi dòng giá 2 năm, kỳ thực Tôn Lỗi cũng không phải là người khác suy đoán như thế ô sầu thất bại, ngược lại là triệt để ổn định lại tâm thần học tập cùng suy tư rất nhiều thứ. Hắn hiện tại so hai năm trước càng thêm trầm ổn, càng thêm chịu được nhàm chán, cũng chịu được thời gian khảo vấn. bất quá thuộc về mình cơ hội lúc nào sẽ đến đối với tôn lỗi mà nói đây là một cái làm hắn vô cùng để ý vấn đề tôn cục đây là trong huyện liên quan tới năm nay nghỉ hè khai triển kỳ nghỉ hè văn hóa hoạt động phương án ta đã phát thảo tốt văn phòng bên trong hai năm này vẫn đi theo mình văn phòng chủ nhiệm mao tân gõ môn đi vào đưa lên một phần tài liệu nói nghe vậy tôn lỗi gật đầu một cái để cho mao tân đem tài liệu thả xuống mà ra văn phòng sau đó vị này mao chủ nhiệm cũng là nhịn không được thở dài trước kia cái này một vị thăng nhiệm phó huyện trưởng thời điểm tại cố thả bị là như mặt trời ban trưa ai biết trong vòng một đêm vậy mà trở thành trong huyện nổi danh thẳng xui xẻo bất quá mao tân là trong lòng đối với tôn lỗi có chút bội phục vị này tôn cục trưởng tại cục văn hóa ngồi 2 năm đại lạnh một không tiêu an hai không gọi đáng kêu mệnh mọi thứ sự tình cũng là chứng thực đến cực kỳ đúng chỗ hơn nữa không tiêu không gốc thời gian 2 năm hắn là rõ ràng phát giác được tôn lỗi khí chất trên người đang không ngừng phát sinh biến hóa góc cạnh mặc dù bị mòn hết thế nhưng là càng thêm nội liễm càng thêm chứng chạc đối với một cái tuổi trẻ cán bộ tới nói đây là phi thường có được thú chi vị này tôn cục trưởng vẫn là thân ở cảnh ở trong tôn lỗi tự nhiên không biết mao tân đấy lòng còn có nhiều như vậy ý nghĩ Muốn nói phiền muộn chắc chắn là phiền muộn, chỉ có điều hai năm này hắn đã dần dần đã thấy ra chuyện này, tâm cảnh càng bình thản, nhưng mà đáy lòng bao nhiêu cũng có chút gợn sóng. Nhất là trước mấy ngày, trước đây cùng hắn nhận biết tiền nhiệm ngũ phong huyện ủy bí thư, bây giờ thị ủy phó bí thư đảo cầm gọi điện thoại cho hắn, nói thành phố bên trong đã đem tài liệu của hắn đưa đến tỉnh ủy bên kia tiến hành một lần nữa xác định. Thoáng một cái Tôn Lỗi nguyên bản không hề bận tâm đấy lòng cũng không khỏi lần nữa nhắc lên gợn sóng, chỉ có điều Tôn Lỗi chính mình cũng không dám có quá lớn hy vọng xa vời mà thôi. Văn phòng bên trong, Tôn Lỗi đọc nhanh như gió nhìn nhìn Hán, hắn. hắn đối với Mao Tân trình độ là ít Phương án có thể nói là làm giọt nước không lọt, vị này Mao chủ nhiệm mặc dù so với mình còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà hai năm này chính mình tối nghèo túng thời điểm, Mao Tân vẫn luôn là cung cung kính kính. Tôn lỗi cũng nghĩ qua tương lai một ngày kia mình có thể đông sơn tái khởi, nhất định sẽ dịu dắt Mao Tân một cái, chỉ bất quá bây giờ hắn cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo A thả xuống trong tay tài liệu. Tôn lỗi không khỏi có chút tự dễ thở dài đúng lúc này, điện thoại trên bàn cũng đúng lúc văng lên. Trước 1208, tuổi nhỏ không thể lấn A. Trước 1208, tuổi nhỏ không thể lấn A khỏe, bí thư. Nói thực ra. tiếp vào huyện ủy bí thư yến cường điện thoại tôn lỗi vẫn là rất kinh ngạc từ lúc hai năm trước mình bị điều nhiệm đến cục văn hóa sau đó vị này đến bí thư tuy nói không có tận lực chèn ép hắn nhưng mà cũng một mực là tương đối không thèm chú ý đến thái độ cái này kỳ thực cũng tỉnh có thể hiểu dù sao mình ác thành phố bên trong lãnh đạo ai sẽ ở thời điểm này đụng lên tới cùng chính mình lôi kéo làm ven thật muốn nói đúng hắn nhiều lần có chỗ chiếu cố chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thật tốt người huyện ủy bộ trưởng tổ chức cao tứ minh cao bộ trưởng nếu như không phải vị này cao bộ trưởng mà nói tôn lỗi cảm thấy chính mình cái này bốn điều thân phận đoan đều không bảo vệ nếu nói như vậy Cái kia chỉ sợ cũng thật muốn đầy bụi đất. Phải biết, lấy hắn trước kia cấp bậc, cho dù là không an bài phó phòng thực trước, tối thiểu nhất cũng là một cái ba điều, nhưng mà cuối cùng lại rơi được một cái tứ cấp điều tra nghiên cứu viên. Bản thân cái này liền xem như giáng cấp sử dụng. Hai năm này trong lúc đó, Cao tứ minh nhiều lần ngầm cho hắn làm tư tưởng việc làm, cho rằng người trẻ tuổi phải học được cẩn nhẫn, cơ hội lúc nào cũng sẽ có, nhưng mà nếu như cơ hội tới chính mình không có năng lực bắt được, vậy thì hưởng phí khi trước cẩn nhẫn. Cho nên hai năm này tôn lỗi vẫn luôn tại đẻ lên tính tình của mình đi nghiên cứu lý luận việc làm, cũng chính xác làm ra một ít thành tích. chỉ có điều lần này Cam Nam ban từ lại điều chỉnh vốn cho là mình cơ hội tới nhưng mà Tân nhiệm tỉnh ủy bí thư đã nhậm chức hơn nửa năm chính mình vẫn tại cục văn hóa gắt gao đè lên tôn lỗi đáy lòng cũng là rất bất đắc di ân là tiểu tôn a gần nhất cục văn hóa bên kia việc làm làm rất tốt ngươi là xuống công phu ta đã sớm nói người trẻ tuổi chịu một điểm ngăn trở không trọng yếu nhưng mà nhất định muốn giữ vững sơ tâm làm việc đàng hoàng điểm này ngươi tôn lỗi là đáng giá trong tổ chúc tín nhiệm trong loa huyện ủy bí thư Yến Cường không hiểu thấu một trận khen cũng là để cho tôn lỗi có chút hay cũng lấy đầu não yên bí thư cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta cùng ủng hộ cục văn hóa trong công tác cũng hoàn toàn ở huyện ủy cùng ngài dưới sự lãnh đạo mới lấy được một điểm thành tích ta làm điểm ấy việc làm không tính là gì bởi vì cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu Tôn lỗi mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ nhưng mà cũng biết chắc chắn là có chuyện gì để cho vị này hiến bí thư thái độ tới một độ bước ngoặt lớn bằng không lấy yến cường tính cách tất nhiên không thể lại vô duyên vô cớ gọi điện thoại tới khen chính mình quả nhiên theo tiếng nói rơi xuống điện thoại bên kia yến cường lập tức liền mở miệng cười mở cười cười lập tức nói ha ha, ha tiểu tôn ngươi không cần khiêm tốn dạng này ngươi lập tức buông xuống trong tay việc làm tới một chuyến ta chỗ này nằm cố ninh huyện. huyện ủy huyện chính phủ cao úc mặc dù không biết vì cái gì yến cường muốn thấy mình nhưng mà tôn lỗi sau khi cúp điện thoại vẫn là lập tức liền nhanh đi đi qua bất quá mới vừa lên lầu ba lại vừa vặn đụng tới trong huyện một công việc hội nghị kết thúc thời gian trong hành lang vừa ra thang máy nhìn thấy đâm đầu vào đi tới những cái này huyện ủy lãnh đạo cùng trước kia đồng sự tôn lỗi đáy lòng mặc dù rất bình tĩnh nhưng mà sắc mặt vẫn có chút không dễ nhìn lắm phải biết ngay tại hai năm trước trong đám người này hơn phân nửa người nhìn thấy chính mình cũng muốn cung cung kính kính têu một tiếng tôn huyện trưởng bây giờ bốn lao tôn ngươi đây là đến tìm yến bí thư trong đám người Không ít người cũng nhìn thấy Tôn Lỗi, bất quá hơn phân nửa người cũng chỉ là gật đầu một cái coi như bắt chuyện qua đến nỗi mấy cái huyện ủy thường ủy càng là không nhìn thẳng hắn từ bên cạnh thân đi tới. Chỉ có huyện ủy thường ủy, văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Trái Thu Lâm cười chào hỏi một tiếng. Nhưng mà nghe được vị này tạ chủ nhiệm lời nói, Tôn Lỗi đáy lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Vị này tạ chủ nhiệm chào hỏi hắn cũng không nhất định là an cái gì hảo tâm. Trước đây hắn đảm nhiệm phó huyện trưởng, khu phát triển kinh tế bí thư đảng ủy thời điểm, Trái Thu Lâm vẫn là huyện triều thương cục đảng tổ bí thư, cục trưởng. Bởi vì tiền nhiệm văn phòng huyện ủy chủ nhiệm niên linh đến, hai người lúc đó cũng là văn phòng huyện ủy chủ nhiệm đứng đầu nhân tuyển, hơn nữa tôn lỗi tiếng hô cao hơn. nhưng mà không như mong muốn, cuối cùng tôn lỗi không chỉ không có lên làm cái này thường ủy chủ nhiệm, thậm chí ngay cả phó huyện trưởng chức vụ đều ném đi. nghe nói trái thu lâm ngầm đều nói qua cái kia tiểu tôn chính là một cái mao đầu tiểu tử, nơi nào biết cái gì quan trường nước sâu. cho nên dưới mắt trái thu lâm nhiệt tình, tại tôn lỗi xem ra trầm chọc ý vị càng lớn. dù sao một tiếng này lao tôn, trước đó nhưng là muốn đổi thành tôn huyện trưởng tại chủ nhiệm tốt. hôm nay đúng là có chút việc đến tìm yến bí thư, ngay cái này là vừa mở hội nghị xong. trong hành lang. trái thu lâm cười đốt điếu thuốc còn làm bộ cùng bên cạnh thân đi qua văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm phân phó mấy cái vấn đề nhỏ lúc này mới nghiêng đầu lại ngươi nhà là muốn nhiều hướng về yến bí thư ở đây đi vòng một chút cục văn hóa mặc dù cũng là trọng yếu cơ quan bộ môn nhưng mà trong cũng không thể một mực ốn tại văn phòng bên trong điểm này lao tôn ngươi vẫn là phải chú ý chú ý đặt trước đó ngươi lão tôn thế nhưng là trong huyện chúng ta nổi danh cán bút viết ra văn chương gọi là một cái sắc màu rực rỡ huyện ủy bây giờ thiếu chính là nhân tài như ngươi vậy nếu như là bình thường trái thu lâm đối với phía giới cán bộ nói loại lời này vậy dĩ nhiên là rất cao tản dương Nhưng mà lời này hôm nay rơi vào Tôn Lỗi trong lỗ thai chính xác so vừa rồi ý chào phúng càng dày đặc. Bất quá nghe vậy Tôn Lỗi sắc mặt bình tĩnh như trước đa tạ tạ chủ nhiệm nhắc nhở, ta nhất định nhớ kỹ. Rất rõ ràng đối với Tôn Lỗi cái này ra vẻ đáng thương thái độ tả khiu rừng vẫn là rất hài lòng. Nhưng mà lệnh Tôn Lỗi không có dự liệu đến là. Trái Thu Lâm nghĩ nghĩ vậy mà trực tiếp liền nói, dạng này, lão Tôn ngươi đã đến buổi vặn, bây giờ huyện ủy đang tại tổ chức học tập tỉnh ủy chu bí thư nói chuyện, ngươi cái này có sẵn cán bút không cần đứng lên đăng tiếp. Ta xem liền từ ngươi khởi thảo một phần học tập đề cương, quay đầu yến bí thư bên kia ta nói với hắn một chút. Nghe lời này một cái tôn lỗi chính là giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được những mày cái này trái thu lâm thật đúng là sẽ tìm cơ hội huyện ủy việc làm để cho hắn một cái cục văn hóa cục trường tới làm đây không phải kéo con nghe sao hơn nữa học tập tiểu tổ bản thân hắn cũng không phải thành viên cái này trái thu lâm chỗ nào là tại coi trọng hắn hành văn chỉ như vậy một cái học tập đề cường, tùy tiện tìm thư ký liền có thể viết ra này rõ ràng chính là muốn cho hắn nói xấu a cũng may hai năm này tại cục văn hóa tôn lỗi đích thật là triệt để bình tĩnh lại nếu như nếu là trước đây hắn lập tức liền có thể nhảy lên cao ba thước trực tiếp cùng trái thu lâm mới vừa dạy bất quá lần này hắn mặc dù không có lập tức từ chối, Nhưng mà trên mặt cũng là lộ ra một bộ biểu tình khổ sở tạ chủ nhiệm, viết bản thảo không có vấn đề, bất quá ta đây là gì cũng không biết, khẳng định muốn tra một chút tư liệu, về thời gian nếu như không có một hai cái tuần lễ sợ là không có cách nào cam đoan chất lượng a. Kỳ thực nói xong câu đó, Tôn Lỗi liền có chút hối hận. Hắn trái Thu Lâm một cái bụng dạ hẹp hỏi người, chính mình cùng hắn so sánh cái gì tình, viết liên viết, nơi nào còn muốn xen vào thời gian nào, đơn giản chính là nhẫn một hơi. Không nói chuyện nếu đều nói ra khỏi miệng, Tôn Lỗi cũng dứt khoát cứng rắn lên tính tình. Quả nhiên, nghe lời này một cái trái Thu Lâm sắc mặt lập tức liền kéo xuống. Một hai cái tuần lễ Ngươi làm biết đảng đại hội báo cáo đâu? Cũng may không đợi trái thu lâm phát tác, huyện ủy bí thư yến cường thư ký lập tức liền hướng hai người đi tới tạ chủ nhiệm tốt. Tôn cục, ngài xem như đến, ta còn tưởng rằng ngài không có đến đây. Mau mau, yến bí thư một mực chờ đợi ngài đâu? Nói xong không đợi tôn lỗi mở miệng, thư ký lập tức liền thúc giục tôn lỗi đi qua. Trái thu lâm cũng không tiện phát tác, tôn lỗi suy nghĩ nếu đều sẽ mở ra mặt, dứt khoát cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi, không để ý tí nào hắn trực tiếp liền theo thư ký đi huyện ủy bí thư văn phòng bên trong. Mà giờ khắc này, ngồi ở văn phòng bên trong yến cường cũng là đốt một điếu thuốc đang trầm tư. Thị ủy bí thư tự mình đánh hồ quang điện tới để cho cái này tiểu tôn đi tham gia tỉnh ủy trường đảng xử cấp cán bộ lớp huấn luyện đây là ý gì chẳng lẽ cái này xui xẻo tiểu tử rốt cuộc lại muốn đông sơn phục khởi hay sao nếu quả thật chính là như vậy cái kia thái độ sợ rằng phải sửa lại một chút tôn lỗi còn trẻ nếu như nhớ không lầm năm nay mới vừa vận 31, 31 tuổi xử cấp cán bộ cũng không thấy nhiều một khi cơ hội tới lấy tôn lỗi năng lực sợ là tiềm lực sẽ không nhỏ ai trong lúc nhất thời yến cường cũng có chút âm thầm não sớm biết còn có chuyện này trước đây chính mình có lẽ nên hơi thi trôi tốt mà không phải vẫn đối với khác xử lý lệnh